Chương 138. Thái An nhị năm, ngày mùng 2 Tết. Bá tước cửa phủ Đình Như thị, muốn đưa năm lễ đến bám quan hệ người nối liền không dứt Qua năm, ai cũng không tốt đem lễ ra bên ngoài đẩy. Lâm Viễn Vân chỉ phải làm cho người ta ký rõ ràng, bây giờ là vương bá nhi tử tại trong phủ đường quản sự, cũng là cái cực kỳ tài giỏi. Lâm Viễn Vân đối vương quản sự đạo, vương bá thân thể khá tốt, chờ mùng 6 tạ hữu ta đi qua cho hắn đem bắt mạch. Vương quản sự vội vàng cảm ơn, lại nói, phụ thân thân thể vẫn được, chỉ là cáo không chịu dùng phải trượng, vẫn là đại công tử đưa một cái đi qua, phụ thân mới bằng lòng dùng. Đến cùng lớn có quả trưởng sẽ hào chút. Năm sau vương ba tuy rằng còn có thể lại đây, đến chủ yếu là nhi tử đang quản. Vương quản sự trong lòng cảm khái. Năm đó ai đều rời xa bá Tước phụ đại công tử, chỉ có phụ thân hắn vẫn là chung người hầu, canh chừng phía dưới cửa hàng. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn cũng dính phụ thân trung tâm quang đương này ngoại viện quản sự. Mạn ba Tước phủ, bọn hạ nhân trong, trừ hắn ra cha cùng đại công tử bên cạnh bình an, cũng là hắn. Nội viện đương nhiên vẫn là Lâm phu nhân nha hoàn tố đang quản. Lúc này nghe được phu nhân muốn đi cho hắn cha đem bình an mạch, vương quản sự càng là cảm kích, làm việc tự nhiên cũng càng tích cực. Lại nói Hiện tại bá tước phủ xem như biện kinh náo nhiệt nhất môn hộ, liền kim gia thậm chí đều so ra kém. Bọn họ đại công tử, 27 tuổi học sĩ, này ai có thể so được qua? Tuy nói đến năm sau mới nhậm chức, nhưng ai không trước kêu một câu kỳ học sĩ? Kỳ Dương ngăn đón đều ngăn không được, tổng cảm giác tên này đem hắn kêu giả đi làm sao bây giờ. Trong phủ là náo nhiệt cực kỳ, vẫn bận đến mùng 6, Kỳ Dương cùng Lâm Uyển Vân mới thoát thân, đến tiếp Lâm Uyển Vân người cũng rất nhiều. Nhiều là cầu y hỏi dược, đặc biệt vì trong kinh một ít phụ nhân bệnh, từ xưa liền có dấu bệnh sợ thầy cớ, các nàng có chút ốm đau cũng là chịu đựng. cơ hội này ngược lại là có thể đến cửa xem bệnh. Lâm Uyển Vân chức ở kinh thành Khuê Tú Trung vốn là có danh vọng, hiện giờ trên người vừa có cá mệnh, còn có chức quan, lại có một tay hảo y thuật. Đó là không hướng về phía Kỷ Dương, rất nhiều người hộ cũng biết chủ động đăng môn. Lại nói Lâm Uyển Vân y thuật, sắp thật rất lợi hại. Đến mùng 6 buổi sáng, người một nhà thay bộ đồ mới, Tiểu Vân Trung cũng từ trong cung trở về nghỉ ngơi, tiểu Bạch Hạc thì là Lâm Uyển Vân chọn tốt nhất chất vải, mềm mại nhất da lông chế bộ đồ mới. Có bảo bảo sau, Kỷ Dương cùng Lâm Uyển Vân sợ vắng vẻ hai người bọn họ. Dù sao tuy nói là nhận tứ huynh muội làm đệ đệ muội muội, nhưng Kỷ Dương hai người bọn họ đối hai huynh muội càng như là cũng cũng là nương nhân vật. Cuối cùng lại ôm lên hơn 4 tháng nữ nhi tiểu Tình Lâm. Một nhà năm người ngồi trên xe ngựa, trực tiếp đi náo nhiệt nhất Tây thị. Đông người kinh thành cậu nhiều, nhiệt độ đều sẽ so bên ngoài ấm áp điểm, đến Tây thị liền đều xuống xe ngựa. Tuy nói mới mùng sáu, rất nhiều thương hộ đã treo lên vì tiết nguyên tiêu chuẩn bị đèn lồng, nhìn xem đặc biệt có khúc mắc không khí. Buổi sáng kỳ dương bọn họ đều không ở nhà trong ăn cơm, mà là khó được đi ra ăn xong thành bệnh kinh canh thịt bánh bao. Chỉ thấy trước cửa treo thiên hạ đệ nhất canh bảng hiệu, bên trong càng là kín người hết chỗ. Bất quá bên trong hỏa kế không có nửa điểm không tiên nhẫn, nhìn xem liền rất có cảm tình. Bọn họ bên trong này kỳ thật chỉ có Tiểu Bạch Hạ thường xuyên cùng Quốc Tử Giám các học sinh đi ra bên ngoài ăn cơm, còn lại Tiểu vân Trung ở trong cung, kỳ Dương Lâm luyện vân tại tăng ca. Nhưng lúc này tiến vào, như cũ có mới lạ cảm giác. Bên cạnh Bình An đưa chút bạc, ở trên lầu tính có cái gian phòng, hắn cùng Tố Trúc còn có gia đình cũng tại bên cạnh có cái bàn. Dù sao cũng là ăn tết, kỳ Dương bọn họ cũng không phải hà khắc người, tự nhiên sẽ chiếu cố đến mọi người. Giống bọn họ này một đám người đi ra ăn điểm tâm, tại Biện Kinh cũng không ít gặp, đặc biệt vội làm buôn bán, đều là tìm mặt tiền cửa hàng đối phó một ngụm. Hiện giờ sinh ý làm, thành Biện Kinh trong lại nói quý cũ tất cả mọi người vội vàng kiếm tiền đâu. An tết, an tết cũng muốn kiếm tiền. ngay cả bảo bảo cũng ăn một chút thiếu thả muối canh thịt. tiểu tình lâm ra sức cười, nhìn xem chơi vui cực kỳ. bọn họ này vị trí tới gần cửa sổ, lại thấy bên ngoài lại mua quả khô, liền hô mang lên chút. bất quá vừa tới, bán quả khô khuôn vắc nhân tiện nói, thiếu gia phu nhân thật là hảo nhã lực, chúng ta đây chính là quán giang phủ quả khô, hương vị nhất trong eo, ngài được mua. tiểu vân trung nhí mày, quán giang phủ quả khô. nếu nói dối lời nói, nhưng là muốn bị bắt đến nha môn. khuôn vắc gặp thiếu niên này tiểu công tử dáng người để bạn, hơi có chút thiếu niên hiệp khách cảm giác nhanh chóng cầu xin tha thứ, tiểu công tử, như thế nào dễ gạt các ngươi? Thành biện kinh ai biết, theo thứ tự sung hảo là muốn đánh bằng roi, chúng ta làm sao dám nói vậy? Tiểu bạch hạc liền nói, mua chút nếm thử, tốt xấu chúng ta ăn một lần liền biết. Kia khuôn vắc gửi, thưởng qua lại mua cũng có thể. Nói, rất hào phóng bày ra không ít loại. Này đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong nhất mắt sắc, thấy thế nào không ra này một nhà phi phú thị quý. Vừa mở miệng tiểu cô nương quần áo bên trên chân châu, đủ mua bao nhiêu quả khô? Thấy bọn họ đến, khuôn vắc đạo năm rồi chúng ta xác thật lấy không được như vậy tốt hàng, nghe nói là quán gia phủ lương tây châu bên kia tu điều quan đạo, quan đạo nối thẳng lộ châu thành, kia lộ châu thành nếu biết kênh đảo cũng tính bốn phương thông suốt, cho nên năm nay bên kia quả khô cùng quán giang cựu đều số nhiều đưa lại đây, không chỉ lượng lớn, giá cả còn tiện nghi. bất quá như cũng là thành biện kinh hút hàng hàng, việc này kỷ dương tự nhiên biết, thậm chí có hắn xúc tiến nguyên nhân, bất quá làm cùng nhìn đến thành quả vẫn là hai loại cảm giác. nhưng kỷ dương nghe được vui vẻ, tự nhiên mua xuống rất nhiều quả khô, tuy nói trong nhà đều không ít, được đi ra ngoài ăn cái gì đi theo ra ăn cái gì vẫn là bất động. khuôn vắc gặp vị công tử này quả nhiên ra tay hào phóng, cười đến đôi mắt đều không thể khép. sớm tinh mơ liền có hảo mua bán, cuộc sống này được thực sự có hy vọng. ăn uống no đủ, kỳ dương bọn họ mới đi tây hoa chùa dạo hội chùa, xa xa liền có thể nhìn đến hội chùa tiếng người ồn ào, hát hí khúc, hảo thuật đều tại đại điện phía trước trên bãi đất trống, càng có rực rỡ muôn màu thương phẩm có thể để cho chọn lựa. kỳ dương bọn họ cũng mua mấy cái tiểu đồ chơi. trong lúc thậm chí còn đụng tới đồng nghiệp, đồng dạng mang theo ra quyến đi ra. bất quá tất cả mọi người ăn ý chỉ xưng hô đại nhân, vẫn chưa nói quá nhiều, bằng không lấy kỳ dương danh khí. Vài phút muốn bị vây xem. Lần này tới đi dạo phố, còn có năm nay trở dự thi thí sinh. Nguyên bản 3 năm một lần khoa cử, lần trước tại Hưng Thịnh 42 năm, Tân Hoàng đăng cơ, hiện giờ Thái An nhị năm lại mở một lần, điều này làm cho rất nhiều thí sinh nhiều thứ cơ hội. Lần này thí sinh, hiện nhiên so năm kia càng muốn khí phách phấn chấn, cũng càng dám nói lời nói. Dù sao năm ngoái trạng nguyên truyền kỳ câu chuyện, bọn họ đều nghe nói qua. Cái kia vung tay hô to miếng vá thư sinh, cổ tay áo còn đánh miếng vá đâu, liền dám hưởng ứng kinh đô tin đồn thú vị, cùng tôn thất đối kháng. Tuy nói vừa mới bắt đầu bị bắt đến trong nhà giam bất quá nghe nói tại trong nhà giam cũng chưa chịu khổ. Đợi đến khoa cử thời điểm, còn có thể bình thường dự thi, thậm chí bị tiên hoàng điểm làm đầu danh. Nhìn xem nhân gia, như vậy đều không bị biếm, tiên hoàng thật là quá tốt. Hiện tại hoàng thượng còn cho hắn vào Hàn Lâm viện đương đại phu, nói là tại ngự tiền hầu hạ bức mực, đồng dạng vinh sủng. Nay liền cho thiên hạ thư sinh vô cùng tốt cổ vũ, càng đối thừa bình quốc nhiều lòng tin. Thậm chí có không ít dân chúng bởi vì bắt đầu đọc sách. Ai bảo hoàng thượng đều tôn kính có học vấn người đọc sách đâu. Hơn nữa kỳ dương kỳ đại nhân thi hành nhân chính, càng nhiều có tiến phú, có tài học bần gia đệ tử rốt cuộc có thể đi vào con học. Bất quá này phê người đọc sách bên trong, có cái từ Lộ Châu đến Giang Xuân, tại Tây Bắc Tam xem như có chút danh tiếng, cùng Hàn ra mấy cái đệ tử quan hệ cũng không sai. Hắn năm nay 24, vẫn luôn tại Lộ Châu quan học đọc sách, nguyên bản mấy năm trước chuẩn bị dự thi, nhưng ở nhà phụ thân qua đời, giữ đạo hiếu 3 năm, bỏ lỡ năm kia cơ hội. Vốn cho là còn lại chờ đã, không nghĩ tới bây giờ thêm khai ấn môn. Giang Xuân 10 phần ngại ngùng, nhưng nói chuyện lại rất có ý nghĩ. Bọn này thư sinh ở bên trong cao đảm khoát luận thời điểm, một chút không biết này bên ngoài còn đứng vài cái trong triều đại nhân. Trong đó một cái lại bộ viên ngoại lang một bên ăn bánh bao một bên cùng kỳ Dương Đạo Nhìn xem, người tuổi trẻ này có nhiều sức sống. Bọn họ giống như so với chúng ta lúc trước tự tin nhiều. Sau khi nói qua, hơn 30 tuổi Viên Ngoại Lang nhìn xem kỳ đại nhân, quên, ngươi cũng là người trẻ tuổi." Kỳ Dương dở khóc dở cười, nghe các thư sinh nói chuyện tự nhiên tìm cái về vui, lại nói hơn 30 Viên Ngoại Lang, ngài liền không phải người trẻ tuổi. Những thứ này đều là tiên hoàng lúc trước tán đến các nơi quan viên, hiện giờ chậm rãi trở thành tân hoàng thành viên tổ chức. Bất quá hắn càng để ý, vẫn là Giang Xuân tên này. Giang Vân trung Giang bạch hạc tự nhiên cũng dựng lên lốt hai, chờ Giang Xuân đứng lên thời điểm, ba người bọn hắn xác định. Lộ Châu, Quan Học Giang Xuân, đúng là hắn, phủ Giang huyện thứ nhất tú tài, thứ nhất cử nhân. Kỳ Dương rời đi phủ Giang huyện năm ấy, phủ Giang huyện lần đầu mở ra huyện thí, cái này Giang Xuân năm đó 15, đọc sách không hai năm liền qua đồng thử, trả hết rồi phủ thí. Kỳ Dương nhớ không lầm, hắn trả cho bọn họ kia phê học sinh áp qua đề. Lúc này gặp 15 tuổi thiếu niên trưởng thành, hơi có chút cảm khái. Giang Vân Trung cùng Giang Bạch Hạc thì có chút hưng phấn, thật vất vả gặp được lão ra người, tự nhiên cao hứng. Chớ nói chi là bọn họ còn tại một cái học đường đọc qua thư. Bất quá nhiều người như vậy, bọn họ cũng không có ý định lẫn nhau nhận thức, đám người ít lại nói cũng được. Kỳ Dương bọn họ đang muốn đi, Giang Xuân giống như nhận thấy được cái gì, theo bản năng nhìn qua, Kỳ Dương thấy hắn ánh mắt kinh hỉ, mới chỉ chỉ phía ngoài trà lâu. Giang Xuân biết Kỳ đại nhân tại biện kinh danh khí, cố nén kích động, tìm lấy cơ thoát thân, cơ hội bước nhanh hướng đi trà lâu. Vừa mới vào cửa, liền bị Bình An mang theo đi ghế lô nói chuyện. Bình An đại nhân, đã lâu không gặp, Bình An cũng có chút dở khóc dở cười, không phải cái gì người, ngươi gần nhất có được không? Từ Phú Giang huyện lại đây, một đường cực khổ đi. Bình An như thế nào cũng tại phủ Giang huyện đợi rất nhiều, đối bên kia cũng có chút tình cảm. Giang Xuân lắc đầu, dọc theo đường đi ngồi thuyền trong nhà cho lộ phí cũng đủ, không tính vất vả, chỉ là có phần mở mang hiểu biết. Giang Xuân khi nói chuyện rõ ràng rất là kích động, hắn như thế nào cũng nghĩ đến, có thể ở này nhìn thấy Kỳ Đại Nhân, thật sự là thật trùng hợp. Đối với Kỳ Đại Nhân, hắn cảm kích tự không cần phải nói, không có Kỳ Đại Nhân, hắn như thế nào sẽ đi lên khoa cử con đường, nhà hắn như thế nào sẽ có đầy đủ giàu có tiền bạc cung hắn đọc sách. Giang Xuân vào cửa, nhìn đến Giang Tiểu Tử cùng Giang Quách quay, quay, theo bản năng đạo, vẫn là các ngươi sao? Trước kia Giang Tiểu Tử rất có đề phòng tâm, chính là cái gia tiểu tử, ngoan ngoãn rất ngoan, không thế nào thích nói chuyện. Hiện giờ nhìn xem một cái sơ cao đôi ngựa, giống cái tiểu hiệp khách tiểu tướng quân, một người mặc mềm mại da lông áo khoác, hiện nhiên sinh dưỡng vô cùng tốt thế gia tiểu thư. đây là lúc trước không cha không mẹ, chỉ có thể dựa vào thân thích tiếp tế cô nhi huynh nội sao? Tiểu vân chung cùng Tiểu Bạch Hạc không có mất hứng, ngược lại cười híp mắt nói, là chúng ta a. chờ biết được Giang Tiểu Tử tại trước mặt Hoàng Thượng làm hộ vệ, hiện giờ chỉ là nghỉ ngơi, Giang quay quay tại Quốc Tử Giám đọc sách, vẫn là hạng nhất thời điểm. Giang Xuân vừa giật mình còn vì bọn họ cao hứng, bọn họ vô cùng náo nhiệt nói rất nhiều, nhìn về phía kỳ đại nhân thời điểm, Giang Xuân càng là kính nể. tán gẫu qua sau một lúc biết phủ giang huyện hết thảy đều tốt, tân đi chi huyện cũng không sai, vậy thì yên tâm. Kỳ dương lại hỏi hiện tại ở nơi đó địa phương còn thanh tịnh, giang xuân gật đầu, cùng đồng hương nguyền cái tiểu vi tử, tại chợ phía đông bên kia rất yên lặng, lần này vẫn là bọn hắn nói chợ phía đông đi dạo qua, không bằng tây thị nhìn xem, bằng không còn không gặp được ai. Chờ thi đậu về sau gặp mặt thời gian càng nhiều, Kỳ dương cười nói quay đầu ta làm cho người ta đi một chuyến, cần cái gì cứ việc nói, không cần khách khí với ta. tốt xấu chính mình nhậm phía dưới một cái tu tải, kỳ dương đối giang xuân tự nhiên không sai. Đợi đến buổi trưa, càng là mang theo Giang Xuân cùng nhau tại Tây thị tốt nhất tiểu lâu ăn cơm. Chờ Giang Xuân trở về nói này một lần, đem Lộ Châu Đồng Hương hâm mộ cực kỳ. Đây chính là kỳ dương kỳ đại nhân, không phải ai đều có cơ hội này. Kỳ Dương bọn họ ăn ăn đi dạo, mãi cho đến buổi tối mới về nhà. Khó được nghỉ, nghỉ ngơi, khẳng định muốn hảo hảo đi dạo. Buổi tối lúc trở về, gặp trên đường tuần tra binh sĩ nhiều lên, các nơi đều điểm đèn sáng cam đoan an toàn, Kỳ Dương cũng cười cười. Bọn họ vất vả không có phí. Hôm nay còn đi xem quả hồ lô tú tài đàng hiện mới làm ạ niệm, hiện giờ ạ niệm so với trước khẳng định tinh tế không ít nếu không phải là nhường đằng hiện cho bọn hắn lưu vị trí cũng mua không được phiếu khi về nhà tiểu vân trung tiểu bạch Hạc còn tại thảo luận hôm nay nội dung cốt truyện kỷ dương nhìn hắn lưỡng lại xem xem vũ em trong ngực đã ngủ tiểu tình Lâm nhịn không được lại cười vừa hồi sân kỷ dương giắt chuyện vươn tay dưới bóng đêm trao đổi một cái hôn như vậy ngày sắt thật vô cùng tốt đáng tiếc vui vẻ kỳ nghỉ kết thúc mùng 7 tháng riêng liền muốn đi làm lâm viện vân đồng dạng muốn hồi quốc tử giám tuy nói có bảo bảo nhưng mang theo bảo bảo vũ em nha hoàn cùng nhau tại quốc tử giám liên hành nàng dầu gì cũng là phu tử càng là y học giám thị Văn phòng cùng phòng nghỉ vẫn phải có, đồng dạng kỷ dương cũng giống vậy. Nàng không nguyện ý chậm trễ sai sự lâu lắm. Tại quốc tử giám đồng dạng thiết lập nữ y học sự là không thể buông xuống. Nay hoàn toàn không cần kỷ dương hỗ trợ, lâm uyển vân chính mình liền có thể làm đến. Hiện tại muốn kỷ dương bận tâm, vẫn là năm trước nói vài sự kiện. Loại tốt sinh trưởng, mang quê nữ, mang hoàng thượng. Hai cái trước đều tốt nói, năm trước loại đông mạch đã mọc ra, nhìn xem đều so mặt khác mạch ruộng muốn khỏe mạnh. Không ít người hộ đã ở hỏi thăm, như thế nào khả năng mua được này đó loại tốt? Vừa có chút thành quả mạch loại cũng như này có đại tiến triển hạt lúa khẳng định sẽ cho bọn hắn càng nhiều kinh hỉ. Hiện tại bận tâm loại tốt không có gì tất yếu, chỉ còn lại thời gian để chứng minh loại tốt tính khả thi. Nói trắng ra là chờ liên hành. Mang khuê nữ không cần phải nói, hàng ngày nhiệm vụ, hắn biểu hiện ra muốn phu thê hai cái mang khuê nữ thời điểm, Lâm Viễn Vân cũng có chút dần mình. Bất quá ai không thích chính mình khuê nữ đâu. Lâm Viễn Vân cũng là từ nhỏ cha mẹ đều không ở bên người, tất nhiên là nguyện ý cho hài tử một cái rất tốt tương hấu Cũng chính là đầu một ngày đi Hàn Lâm viện đi làm, bằng không Kỳ Dương cũng biết mang theo khê nữ đi làm công. Hàn Lâm viện nơi này, cùng mặt các công sở đến cùng bất động. Các chiều các đại hàn lâm viện kỳ thật chức năng cũng không lớn đồng dạng. Giống tại thừa Bình quốc, càng như là bí thư cơ quan, ngay cả công sở cũng cách hoàng thượng cần chính điện gần nhất. Từ kiến tập tiến sĩ, đến hàn lâm đại phu, đến hàn lâm học sĩ, rồi đến đại học sĩ. Trong đó còn có rất nhiều nhỏ phân. Học sĩ cùng đại học sĩ, cơ bản thuộc về hoàng đế đoàn cố vấn. Học sĩ ứng thiết lập có 10 người, đại học sĩ có 3 người. Không cần tất cả đều lấp đầy, hoàn toàn xem hoàng thượng tâm tình. Xuống chút nữa không hiếu hàng nạch, nhưng như thế nào cũng sẽ không vượt qua 100 ngũ Tiên hoàng tại thời điểm, tổng cộng là một vị đại học sĩ, ngũ vị học sĩ Từ cựu tường tình huống cũng kém không nhiều, hiện giờ vẫn là Lâm Đại học sĩ tọa chấn, phía dưới cử nhân khoa xã hội, Kim học sĩ, Lưu học sĩ, Vương học sĩ, Kỳ học sĩ. Nguyên bản hai vị học sĩ lớn tuổi thỉnh cầu về hưu địa cư, chính là trí Chí sĩ, bù thêm Kim học sĩ cùng Kỳ Dương. Nếu ấn tuổi xem xuống dưới, từ Lâm Đại học sĩ bắt đầu, 66 tuổi, 49, 47, 56, 60, 27. Nó như thế nào đây? Này đó người trong, nguyên lai tuổi trẻ nhất là Kim học sĩ, tuổi của hắn là 47, chọn vẹn so kỷ Dương lớn 20 tuổi. Nói có thể đương hắn cha tuổi tác, tuyệt không quá Những người khác cố gắng góp góp, có ít người đương tổ phụ tuổi tác đều được. Đó là một ít Hàn Lâm đại phu, đều so Kỷ Dương niên kỷ môn đại. Bắt đầu hạ xong hướng hắn theo đi Hàn Lâm viện thì mọi người chỉ có hoan nên phần. Ngươi nếu có thể làm đến cùng Kỷ Dương đồng dạng, kia Hàn Lâm viện khẳng định cũng có một chỗ của ngươi. Thấp nhất cái đơn độc trong viện, khẳng định có của ngươi. Cái gì? 27, vừa mới khoa cử xong. Vậy còn là nói cái gì? Hảo Hảo đương kiến tập tiến sĩ đi, nói không chừng có thể đi Kỷ Dương kia cho hắn làm việc vào đâu. Bất quá năm nay kiến tập tiến sĩ thừa lại được không nhiều lắm, Kỷ Dương liền đem chính mình mang đến tiểu lại an bài xong từ quán giang phủ mang đến nhạc văn tắc, lỗ chiến tự nhiên còn tại theo hai người bọn họ cũng không nghĩ ra bọn họ có thể một đường từ quán giang phủ đường tiểu lại vẫn luôn đương đến hàn lâm viện nếu như nói bên ngoài nhìn thấy tiến sĩ khẳng định muốn kêu một câu tiến sĩ lao ra nhưng ở hàn lâm viện nhìn thấy cái kia vui vẻ vui vẻ tới hoa sao nhân gia nhị dắp tiến sĩ tại đây căn bản không tính hiếm lạ bọn họ bên này vừa thu thập xong những người khác tự nhiên tiến đến tiếp chứ lâm đại học sĩ bên ngoài mặt khác bốn học sĩ đều đến cử nhân khoa xã hội trong lòng cảm khái kim học sĩ tự nhiên cũng là mặt khác hai cái lại càng không cần nói. Trẻ tuổi như vậy học sĩ, thật sự quá hiếm thấy." Kỳ Dương cười chắc tay, "nên ta đi tiếp. Khách khí cái gì, về sau đều tại Hàn Lâm viện nhận trước, lẫn nhau khẳng định nguồn chiếu cố." Vương học sĩ cười nói, "Vương học sĩ cùng Lưu học sĩ hai người tương đối là thù, hai người bọn họ tại Hàn Lâm viện cũng là đoàn cố vấn, nhưng thuộc về thi họa loại hình. Mặc dù không có thực quyền, địa vị lại tôn sùng, là hai vị thi họa đại gia. Tiên hoàng tại thời điểm, rảnh rỗi liền gọi bọn họ hai cái cùng nhau nghiên cứu vẽ tranh, rất được thành tâm. Từ cửu tường thi họa vỡ lòng lão sư cũng là hai người bọn họ, hiện tại trêu ghẹo thời điểm còn gọi câu phu tử, hai người tự nhiên càng thụ tôn kính." Hai người bọn họ cũng biết trong triều thế cục thay đổi liên tục, nhưng cùng bọn họ có quan hệ gì? Thi họa không tốt, vẫn là rượu ngon không tốt, thật nhiều nhàn sự. Đối với Kỷ Dương người trẻ tuổi này, bọn họ kỳ thật rất là thích, hai người yêu nhất quán Giang Cửu, chính là xuất từ Kỷ Dương tay, có thể không thích sao? Cử nhân khoa xã hội cùng kim học sĩ cũng cười, bất quá hắn lưỡng hiển nhiên muốn xa cách chút. Vẫn là câu nói kia, trong triều quan viên quan hệ có thể tốt, nhưng không thể quá tốt. Hai vị này có thực quyền, thật sự không thể cùng Kỷ Dương đồng dạng có thực quyền quan hệ quá gần. Năm người nói dỡn, cùng đi tiếp Lâm đại học sĩ, bình thường không cái này lưu trình. Hôm nay Kỷ Dương vừa tới, vẫn là đi xem. Lâm đại học sĩ niên kỷ đi lên, sợ lạnh vô cùng, trong ngực còn ôm lò sưởi tay, gặp Kỷ Dương lại đây, theo bản năng cười cười, biết ngươi muốn tới, không nghĩ đến như vậy nhanh. Những người khác phát giác những lời này thâm ý vừa có nói Kỷ Dương đến thấy hắn sự, cũng có nói đến Hàn Lâm viện nhậm chức sự. Vị này Lâm đại học sĩ hiện giờ lớn tuổi, thân thể theo tiên hoàng qua đời, cũng nhiều mệt mỏi, nhưng hắn hiện giờ vị trí không ai có thể lay động. Người ở chỗ này càng là biết, như ngày nọ Lâm đại học sĩ không ở, trong triều tất nhiên nhiều khởi phân tranh. Đại học sĩ vị trí này, muốn người cũng không có ít nhất cử nhân khoa xã hội, kim học sĩ, thậm chí kỳ dương đều có cạnh tranh có thể. Có thể nói, Lâm đại học sĩ tại một ngày, Hàn Lâm viện liền an ổn một ngày. Ngay cả là cử nhân khoa xã hội cũng hy vọng Lâm đại học sĩ bảo trọng hào thân thể, dù sao bây giờ đối với hắn đến nói, thế cục không phải lợi. Lâm đại học sĩ thoáng trông thấy, liền làm cho bọn họ làm công đi. Hiện giờ không phải chuyện trọng yếu, Lâm đại học sĩ nhiều hội nghỉ ngơi, Lâm viện vẫn bắt mạch cũng nói muốn nhiều bảo dưỡng thân thể, không thể mệt nhọc. Gặp qua một vòng người về sau, Kỳ Dương xem như tại chính mình trong viện ngồi vào chỗ của mình, hoàng thượng còn cố ý đem cái nhà này tấm biển đổi thành ngũ đấu viện. Đây có tính hay không thứ 5 ngũ đấu viện, Phù Giang huyện, Thái Tân huyện, Quán Gia phủ, Biện Kinh phủ Nha môn, hiện giờ đến Hàn Lâm viện. Nơi này mỗi cái viện đều là đơn độc làm công nơi, có đôi khi sẽ tới ở giữa chính đường thảo luận, không có việc gì chuyện khẩn yếu thì đều tại chính mình trong viện công vụ. Giống lưu học sĩ, Vương học sĩ thì là ở bên kia vẽ tranh. Theo bọn họ Hàn Lâm đại phu hoặc là kiến tập tiến sĩ, cũng nhiều là tập viết vẽ tranh, vừa thanh nhàn lại thể diện, còn không cần làm công. Đối với bọn họ vô dục vô cầu người tới nói, quả thực không cần quá tốt. Cử nhân khoa xã hội, kim học sĩ mang theo người, khẳng định đều là có khát vọng đảng phái cũng phân biệt rõ ràng. đến kỳ dương này nhân gia đều là hai ba mười người mang theo. hắn đây chỉ có chính mình, tiểu tư bình an, hai cái tiểu lại lại có đẩy lại đây mấy cái tập dịch. Hàn Lâm đại phu cùng tiến tập tiến sĩ là một cái cũng không có. Hương Thịnh 42 năm tiến sĩ cơ bản đã có nơi đi. năm nay Thái An nhị năm vẫn là đợi chờ Tân một đám tiến sĩ nhóm thi đậu đi. đến thời điểm khẳng định sẽ nhường kỳ dương trước tuyển. khoa cử việc này cử nhân khoa xã hội cùng Kim học sĩ phụ trách. kỳ dương chỉ chờ chọn người liền hảo. nhìn xem cái sân trống rỗng, kỳ dương rước qua nói đi công bộ nhìn xem. Hắn năm trước còn tại cho hoàng thượng không tưởng, nói hỏa pháo nhiều thật nhiều tốt, khẳng định muốn đi lại lý giải hạ tiến độ. Lục bộ cơ bản đều cùng một chỗ, nhưng công bộ sân nhất tiên cũng lớn nhất, thậm chí tại ngoại ô sau núi còn có một mảnh đất phương. Kỳ Dương đến thời điểm, với lúc đụng tới ban đầu ở cổ Bắc thành tu tưởng thành công bộ thị lang đàm viễn tân, xi si măng thành công liền có công lao của hắn. Nhưng xi si măng kiến tạo phí tổn lại không thấp, bọn họ bây giờ còn đang nghiên cứu như thế nào giảm xuống phí tổn, nhường càng nhiều địa phương đều dùng tới. Bất quá thành biện kinh mấy cái đường chính tu sửa, đã có xi si măng công lao. Đương nhiên không phải xi si măng vô, mà là bổ khuyết trong gạch đá mà khe hở xem như vật tận kỳ dương. Đàm viên tân thấy hắn liền cười, đến xem hỏa pháo sao. bọn họ vừa lúc muốn đến hậu sơn thử nghiệm. phụ trách thiết kế hỏa pháo bọn quan viên cơ bản đều ngâm mình ở sau núi. ai bảo thứ này uy lực lớn, tất yếu phải tìm người thiếu lại thanh tĩnh địa phương. kia đúng dịp, ta theo bọn họ đi nhìn một cái. chớ nhìn hắn trên người còn có hộ bộ chức vị, nhưng giống công bộ bên này cũng là người quen đường cũ. bị chiêu tới đây hàn tùng khang nhìn đến kỳ dương, lập tức với tay, ngươi đến xem, nếu cái này pháo quản như thế thiết kế, có thể hay không càng tốt. Kỷ dương nào hiểu cái này, hắn có thể vẽ ra giản dị đủ, đã dùng hết suốt đời sở học. Bọn họ kia liên đại, chính mình cũng tiếp xúc không đến cái này, a bất quá lý luận cơ bản vẫn là biết điểm, có thể nhìn xem." Kỷ Dương nhìn xem mặt trên phức tạp tính toán công thức, theo bản năng lui về phía sau, toán học thứ này, quả nhiên khi nào đều rất đáng sợ. Nhặt lên chính mình đời trước sở học, lại tại Hàn Tùng Khang chỉ điểm hạ, Kỷ Dương cũng tính hiểu được, theo tính nửa ngày mới phát hiện, sau lương tụ không ít quan viên. Bọn họ nhìn về phía Kỷ Dương ánh mắt như là xem cái vật, còn có thứ gì là Kỷ Dương sẽ không sao. Hắn liền đến công bộ, cũng có thể đương đại quan a Kỷ Dương thu tay lại, ho nhẹ đạo, không phải đi sau núi sao? Đi thôi." Nói đến đây, mọi người hưng vấn. Chúng ta tân nghiên chế hỏa dược, tuyệt đối lợi hại. Lần trước tầm bắn đã đến 15 mét xa, lần này có thể có 17, 18m. Chủ yếu là độ chính xác cũng không sai, mau đi xem một chút. Lấy Đàm Viễn Tân bọn họ mới làm ra tới tường xi măng thử xem đi, nhìn xem có thể hay không nổ nát. Đàm Viễn Tân, ta còn chưa đi đâu, các ngươi đều đang nói cái gì? Lần trước bỏ hoang không cần tường xi măng coi như xong, lần này như thế nào còn muốn nổ vừa xây xong. Bọn họ còn tại thí nghiệm trong. Vô cùng náo nhiệt công bộ hai cái hạng mục bộ đều đi sau núi, một cái thí nghiệm hỏa pháo, một cái bảo hộ tường xi măng. Đợi đến sau núi thời điểm còn có một chút công bộ thần tử liền tại đây đóng quân, bọn họ thật cẩn thận che chở bên tay hỏa pháo, hộ được cùng bảo bối đồng dạng. Hiện giờ hỏa pháo đã rất có chút bộ dáng. Dù sao vận tắc nguyên lý không tính rất khó. Chủ yếu hỏa dược uy lực còn cần gia tăng, tại đề nghị của kỳ Dương trong gia nhập cục đã sau, quả nhiên lực sát thương mạnh hơn. Càng tinh tế hỏa dược xứng so còn tại nghiên cứu, xem như hơi có hiệu quả, hiện tại trọng yếu chính là tầm bắn cùng độ chính xác. Chỉ nào đánh nào, còn muốn đánh được xa. Chỉ có đánh xa, khả năng vô hạn độ để cao hỏa pháo uy lực bằng không tầm bắn 20m, nổ tung phạm vi 10m, chẳng phải là chính mình nhân đều muốn lui về phía sau điểm, đỡ phải bị thương đến. Lần này căn cứ Hàn Tùng Khang cải tiến, mọi người nín thở ngưng thần, đốt hỏa pháo. Đợi đến đạn pháo từ pháo quản trong bắn ra, mọi người theo bản năng đi xa xem. Giống như, giống như vượt qua 20m, thậm chí vượt qua 40m. Khoảng cách như vậy, vừa giảm bất tổn thương đến chính mình nhân phiêu lưu, còn có thể đi vào một bước để cao đạn pháo vi lực. To lớn nổ vang phân chân ở đây mọi người tâm. Có thứ này, bọn họ tuyệt đối có thể chống đỡ ngoại địch. Liên tính phía Tây đồng dạng có được hỏa pháo người đến, bọn họ cũng không sợ. Hàn Tùng Khang bọn họ nhanh chóng đi tính khoảng cách, lại để cho người nhanh lên cho pháo quản hạ nhiệt độ, sợ hai lần sau phát xạ có tạc thang phiêu lưu. Cuối cùng khoảng cách tính ra, tổng cộng 50 bảy mét. Trọn vẹn đề cao gấp 3 còn nhiều. Cái này tầm bắn đã rất khá. Kỳ Dương cũng âm thầm cao hứng, đại quy mô sát thương tính vũ khí sát thật tàn nhẫn, nhưng mình quốc gia không có lợi muốn nói sẽ càng tàn nhẫn. Có khoảng cách này, cái này uy lực, đầy đủ ứng phó sắp đến biện kinh cấp nơi chỉ huy sứ. cái kia võ tướng nhìn không nắm mắt. Tại Biện kinh võ tướng nóng, nhưng là thường thường đều lại đây xem xét tiến độ, hẳn không thể chính mình cũng thượng thủ trang một lần đã tháo. Bọn họ miệng còn tại lại nhả nhác, năm đó nếu là có thứ này, đánh nào nào nào quân địch tuyệt đối không có vấn đề. Đặc biệt tại phía Bắc Chuân Thanh Nhai cùng với Đông Nam biên phòng Hoa phủ đã bị thua thiệt tướng sĩ, liền kém bắt lấy Kỳ Dương tay hỏi khi nào đi báo thủ. Năm đó phòng Hoa phủ bên kia, thậm chí là qua đời Vũ Hầu duy nhất đã bị thua thiệt địa phương. Vũ Hầu không đi qua Chuân Thanh Nhai, cũng là một đại tiết đối Kỳ Dương làm cho bọn họ an tâm một chút chờ nóng, chờ hoàng thượng ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, gặp qua các nơi chỉ huy sứ, một lần nữa kiểm kê quân đội binh sĩ, trọng chỉnh quân kỷ, trùng tu biên phòng sau, lại nói mặt khác. Kỳ thật nói như thế hơn tiện Vẫn là giải thích một chút, Trung Nguyên Vương chiều trước giờ đều không phải xâm lược tính, chỉ là người không phạm ta ta không phạm người, hắn chỉ muốn dùng vũ khí bảo hộ quốc gia dân chúng. Nhưng nếu thực sự có không có mắt, Kỷ Dương tự nhiên không ngại làm cho bọn họ nếm thử hỏa pháo uy lực. Cho nên Kỷ Dương nhìn hỏa pháo tầm bắn nguyên lai càng xa, lại cung cấp mấy cái ý nghĩ. Một là súng ống, sau đó là lựu đạn cùng địa lôi. Mấy thứ này một khi nghiên cứu chế tạo thành công, tiểu cổ tác chiến cùng khinh trang tác chiến phi thường hữu dụng, so sánh nặng nghề mà pháo, mấy thứ này tại trong thực chiến sẽ phát huy trọng dụng. Địa lôi như cho tốt, trung quanh biên giới ít có người dám vào xâm. Công bộ một bên sợ hãi than Kỳ Dương ý nghĩ, lại cảm thấy người đàn ông này thật sự đáng sợ. Hắn đến cùng trưởng cái dạng gì đầu óc, có thể tưởng ra như thế nhiều mặt pháp. Nghĩ đến những thứ này đồ vật là vì thừa Bình Quốc, mọi người sợ hãi than biến thành tự hào. Bọn họ có dự cảm, 5 năm kế tiếp, 10 năm, thừa Bình Quốc phát triển tuyệt đối sẽ ra ngoài mọi người đón trước. Một cái chưa bao giờ có vĩ đại quốc gia, có lẽ sẽ tại trong tay bọn họ sinh ra. Đương nhiên, Kỳ Dương lúc đi còn không quên, nhường công bộ nắm chặt nghiên cứu năng cụ, nhất định phải dễ dàng cho dân chúng sử dụng, càng bất sức càng tốt, khởi động khởi động đầu óc, nghĩ một chút như thế nào nhắn hạ công bộ cũng là càng khái. Từ lúc Kỷ Dương coi trọng công bộ sau, bọn họ ở trong triều quyền lên tiếng cũng càng ngày càng nặng. Ai bảo bọn họ có thể lấy ra thứ tốt? Đặc biệt Minh Bộ, bởi vì Hỏa Pháo cùng Si mang duyên cớ, hắn không thể đem bọn họ nâng trong lòng bàn tay. Cho nên Kỷ Dương bị Hoàng thượng Triệu hồi cung thời điểm, bọn họ tất cả đều ngóng trông nhìn xem, hi vọng Kỷ Dương lần sau đãi lâu một chút, nói không chừng còn có thể cầm ra thứ tốt. Run rẩy run rẩy Kỷ Dương, rơi xuống càng nhiều bảo vật. Hoàng thượng Triệu Kỷ Dương vào cùng, mục đích cũng là vì Hỏa Pháo sự. Hắn đi thời điểm, kim ra kim sáng sủa quận cũng tại. Nghe Kỷ Dương nói qua mới nhất thành quả sau, Hoàng thượng đồng dạng không kềm chế được kích động, nhưng hắn cũng biết, hiện tại còn không phải xem thời điểm. Chỉ có chờ hỏa pháo tầm bắn ổn định, hắn mới có thể qua, bằng không nếu không thành, rất đã kích công bộ lòng tin. Hoàng thượng đạo, các nơi chỉ huy sứ lục tục liền muốn vào kinh, đặc biệt biện kinh phủ cận mấy cái châu, chỉ huy sứ đã đưa thư, bọn họ 3 năm ngày liền có thể đến, đến thời điểm lửa này pháo có thể thành. Kỳ Dương chắc tay, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định có thể. Hoàng thượng nắm chặt lại quyền, cười nói, Kỳ Hải Khanh mỗi lần lại đây, tổng có tin tức tốt. Kim sáng Sửa quận cũng cảm thấy cao hứng. Loại này đối quốc phòng có lợi đồ vật, ai sẽ không duy trì? Ba người trò chuyện với nhau thật vui. Những ngày kế tiếp, đó là tiếp kiến một cái lại một cái chỉ huy sứ. Kim sáng sủa quận tự nhiên cũng theo. Nguyên bản Kim gia cho rằng Kỷ Dương sẽ đối này có ý kiến, không nghĩ đến hắn cùng trước đồng dạng, căn bản không thèm để ý việc này. Kỷ Dương có nhược bộ, Kim gia tự nhiên cũng có nhược bộ. Này xem lên đến vậy mà vô cùng hài hòa. Trong chiều tất cả mọi người đang vì thừa bình quốc ngày mai phân đấu, bởi vì tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy bọn họ sáng tạo sẽ một cái không giống bình thường. Trước nay chưa từng có quốc gia này đó chỉ huy sứ nhóm lại đây, tự nhiên không phải tề tụ biệt có trước sau trình tự gặp qua hoàng thượng sau nên trở về liền trở về giống trung tại châu mang quan đông quan tây châu phủ kỳ thật này đó chỉ huy sứ hoặc là hoàng gia cận thần hoặc là người nhà đều tại biện kinh cơ bản không có gì vấn đề căn cứ vốn có điều hành thường xuyên còn thay đổi vị trí dù sao bọn họ cũng tính biện kinh cận vệ như biện kinh có chuyện trừ đóng quân phụ cận trăm vạn cấm quân sẽ lại đây bên ngoài bọn họ cũng có thể tại bảy ngày bên trong điều động tương đối phiền thoái vẫn là biên vực mấy cái địa phương trước để cập tới phía tây quán gia phủ lương tây châu phía đông đông nam biên phòng hoa phủ tây nam biên ninh phủ phía bắc xuân còn có mấy cái tiểu châu không cần nhắc lại, an toàn của bọn họ nhiều là dựa vào những chỗ này, cho nên mấy cái này địa phương chỉ huy sứ rất là trọng yếu. được bên trong cũng có không cùng. tỷ như quán giang phủ lương tây châu, xem như kỷ dương khởi thế nơi, lương tây châu chỉ huy sứ cực kỳ kính nể tiên hoàng, cho nên khiến hắn canh chừng tây bắc trọng địa. tiên hoàng qua đời, lương tây châu chỉ huy sứ liên tục viết vài phong đấu trường, này bi thương ý không cần nói cũng có thể hiểu, nghĩ đến hắn đối tân hoàng tử cựu tưởng sẽ không quá mức trách móc nặng nề, chỉ là xem kỹ vì nhiều. kỷ dương cùng hắn tiếp xúc qua là cái cao lớn uy võ tướng, lại có đại tướng tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Ngụy sẽ không có sự. Quán Giang phủ tự không cần phải nói, thủ thành 27 năm nô kim xuyên Ngô chỉ huy sứ Ngô Tướng Quân. Hắn trung thành cùng Kỷ Dương quan hệ, đều khiến hắn hội hộ vệ hoàng thượng. Còn giữ lại Đông Nam biên phòng Hoa phủ, Tây Nam biên Ích Linh phủ, phía Bắc Chuân Thanh Ngai, thì khó mà nói. Kỷ Dương chỉ biết là Ích Linh phủ chỉ huy sứ là hắn tổ phụ bộ hạ, lúc trước hắn nhường Quán Giang phủ thái tân huyện lăn đi địa phương, đó là Ích Linh phủ, chỗ kia tuy nói chướng khí con mũi rắn kiến nhiều, nhưng vật tư phong phú, làm được dược vật vẫn là chữa thương thần khí. Tiếp phòng Hoa phủ, Chuân Thanh Ngai. Một cái vấn biện, một cái phong sương nghèo khổ mờ mịt quá bích đều không phải thái bình địa phương. Có thể ở này hai cái địa phương làm chỉ huy sứ, tất nhiên không phải lương thiện. Kỳ Dương cùng Từ Cựu Tường lo lắng nhất vẫn là này hai nơi Từ Cựu Tường năm nay bất quá 17, khiến hắn cùng những kia liền kinh nghiệm xa trường các tướng quân so, khí thế tự nhiên yếu hơn. Cho nên lúc này đành phải bù lại các nơi tri thức. Càng muốn xâm nhập lý giải bên trong tình huống, mấy cái này địa phương khoảng cách Biện Kinh xa nhất, bọn họ chuẩn bị thời gian còn sung túc. Bất quá đợi đến đầu tháng 3 thời điểm, Kỳ Dương vừa nhận được lương Tây Châu chỉ huy sứ, quán Giang phủ Ngô Tường Quân. Liên nhìn đến phòng hoa phủ Chuyên thanh Ngai, thậm chí ích lê phủ ba chỗ chỉ huy sứ đưa tới văn thư, bọn họ vậy mà tại trung tuần tháng 3 khi trước sau trần đến, chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Một đám gặp con tốt, bọn họ cùng đi. Này không phải cho hoàng thượng tạo áp lực sao? Tân hoàng đăng cơ một năm lẻ ba tháng, trong triều chính vụ vừa ổn, đại bộ phận chỉ huy sứ cũng chấn an ở. Cố tình ba vị này là một vấn đề khó khăn. Kỳ Dương trong mày, hồi lâu không thấy Ngô tướng quân, lương tây châu chỉ huy sứ liền mở miệng đạo, làm sao? Chẳng lẽ chúng ta tới, người mất hứng Ba người bọn hắn nhưng là kẻ vai chiến đấu quan hệ. Bên cạnh các tướng sĩ si cũng là Kỷ Dương nhận thức quen thuộc. Bọn họ đến, Kỷ Dương như thế nào sẽ mất hứng, hoan nên còn không kịp. Kỷ Dương xem bọn hắn lưỡng, mở miệng nói, các ngươi nguyên bản định ra là trung tuần tháng 3 đi, hiện tại có thể muốn chậm trễ. Hai người này hai mặt nhìn nhau. Bất quá lấy bọn họ đối trước mặt người giải, trong miệng một lời đạo, nghe ngươi. Nếu như ngay cả Kỷ Dương cũng tin không nổi, vậy bọn họ còn tin ai? Chính mình còn chưa nói nguyên nhân, hai người bọn họ liền miệng đầy đáp ứng. Điều này làm cho Kỷ Dương như thế nào không cảm động. Vậy thì thật là tốt, chờ ta tấu trình hoàng thượng, mang bọn ngươi nhìn độ tốt. Hai người này lập tức hưng vấn. Hỏa pháo, chớ nhìn hắn nhóm cách khá xa, nhưng bọn hắn như thế nào sẽ không biết. Chương 139. từ lúc hỏa pháo khái niệm vừa ra tới, trước hết bị rung động đến là công bộ, sau đó tự nhiên là binh bộ, lại có khắp nơi chuyển đến nơi khác tin tức. Nay một hai năm đi qua, các nơi chỉ huy sứ cơ bản đều nghe nói qua thứ này, thậm chí tại một lần lại một lần tin tức chung, đem thứ này nói được vô cùng kỳ diệu. Cái gì thiên địa băng liệt, cái gì sấm sét vang dội, cái gì không bị thương một binh một mất liền có thể chiến thắng. Mọi người đều là làm lính, bọn họ nói vật này là vũ khí sao? Là pháp thuật gì đi? Được đại gia lại nghĩ một chút, pháo thứ đó quả thật có thể tổn thương đến người, nếu phóng đại gấp trăm, giống như hẳn là hữu dụng. Mặt khác chỉ huy sứ không tin rất bình thường. Nhưng đến quán Giang phủ nô tướng quân cùng Lương Tây Châu chỉ huy sứ này, vừa nghe là Kỷ Dương nói ra. Đầy đầu góc chỉ có hai chữ, tin vậy. Còn có so Kỷ Dương có thể tin hơn người sao? Hắn nói sự tình, 89 phần 10 đúng. Cho nên lúc này Kỷ Dương hô bọn họ nhìn hỏa pháo, hai người hưng phấn cực kỳ. Nhưng từ ngoại ô sau núi trở về, bọn họ nhìn xem yếu công bộ các đại thần đốt hoạt tâm, không bao lâu ngoài trăm thực trực tiếp nổ mở ra, đem chắc chắn si mang tường gạch nổ cái nát như. Loại rung động này thật lâu không thể bình phục. Bọn họ tại biệt kinh, tại đây hay thứ này, không khỏi đáng sợ chút. Đây là nhân lực có thể làm đến sao? Nếu bọn hắn quân đội trang bị thứ này, đây chẳng phải là bách chiến bách thắng? Hai người cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt, đây nhất định mắt thèm à, phàm là võ tướng không có thấy không thèm. Kỳ Dương xem bọn hắn biểu tình, liền biết hỏa pháo tuyệt đối có thể đả động lòng người. Kế tiếp liền nói với bọn họ, muốn hắn lượng lưu lại nguyên nhân. Hoàng thượng bên kia tự nhiên cũng muốn trấn an. Hiện tại biên quan năm cái tương đối lớn địa phương, hai cái chỉ huy sứ là người một nhà, còn có ba cái chỉ huy sứ vậy mà tương yêu cùng nhau vào kinh đây rõ ràng là muốn cho tân hoàng gia vai phủ đầu, này đó chỉ huy sứ lén liên hệ vốn là dễ dàng bị người lên án, chớ nói chi là vẫn là mấy cái quan khẩu chỉ huy sứ. Kỳ Dương cùng từ cựu tướng nhưng không quên năm ngoái năm trung lúc đó bọn họ như thế nào khuyến khích chốt mở thị, trong triều đình cầu đối quan khẩu trưởng không không rõ dưới tình huống ai cũng sẽ không tùy tiện làm loại nguy hiểm này sự. Lúc này nhường địa phương quan liêu, địa phương thế lực ăn uống no đủ, phía đối diện quan dân chúng cùng với triều đình đến nói thì là một hồi tai nạn, nếu đem bọn họ dã tâm chậm rãi nuôi lớn, đến thời điểm triều đình thì không cần nói càng là hạo kiếp. Bọn họ lúc đó thử tâm tư đã rất rõ ràng chẳng qua bị kỷ dương cường đè xuống, quan khẩu là muốn mở ra, nhưng khi nào mở ra, như thế nào mở ra, thì muốn kỷ dương nói với tử cựu tường tính mới được. lần này lại lén liên hệ, trước sau chân vào kinh, tiểu tâm tư rõ ràng, giống lương tây châu chỉ huy sứ cùng ngô tướng quân hai người không giống, bọn họ đều là tây bắc tam chỉ huy sứ, đồng dạng từ tây bắc xuất phát, trước sau chân đến rất bình thường, dựa theo bình thường lưu trình, bọn họ mấy ngày nay liền sẽ rời kinh, mà kia tam gia, một cái đông nam biên, một cái tây nam biên, một cái phía bắc, bọn họ như thế nào có thể trước sau chân đến? cho nên tử cựu tường thu được thư tiến sau lập tức cho Kỷ Dương xem, Kỷ Dương chấn an Hoàng thượng, lại tìm muốn rời đi Lương Tây Châu chỉ huy sứ cùng nô tướng quân, định phía dưới kế hoạch. hắn nói này đó, cũng là bị không tránh Kim Gia Kim Sáng sửa quận. so sánh đến, này Kim Gia có thể so với chính mình trung tâm, hoàn toàn không lo lắng để lộ bí mật. lại nói tiếp cũng đơn giản, bất quá chính là nhường này đó muốn cho Hoàng thượng ra vai phủ đầu người, phản ăn ra vai phủ đầu mà thôi. Kim Sáng sửa quận nghe, đối Kỷ Dương càng thêm bội phục, cũng liền hắn có thể tưởng ra như vậy chiêu số. Kỷ Dương cười, bất quá là làm bọn họ nhìn xem triều đỉnh cường đại mà thôi, bọn họ cũng là sẽ xem xét thời thế. Triều đình cường thế, bọn họ liền có thể ăn phận, Triều đình yếu thế, liền sẽ có rất nhiều tâm tư. Mặc dù hiện tại hoàng thượng bất quá 17, nhưng có hỏa pháo tại, không sợ bọn họ không nghe lời. Dù sao hỏa pháo không phải trướng mắt, đến thời điểm tổn thương đến người nào, kỷ dương cũng mặc kệ. Tư cựu tường trong lòng dần dần an ổn, vốn chỉ là cường trang chân định, nhưng bị kỷ dương mang theo đi xem hỏa pháo, bùng, lựu đạn, địa lôi sau, chỉ có một cảm giác, hoảng sợ. Cái gì là hoảng sợ? Hán tử cửu tường căn bản không biết. Không trách hắn hư vấn, có này tứ kiện đeo vào tay, tin tưởng không mấy cái chỉ huy sứ thật sự dám tạo phản. Chính mình nghiên cứu mấy thứ này. Đáng tiếc, đừng nói chế tác phương pháp bảo mật, ngay cả cần quan trọng tài liệu, tại Kỷ Dương điều phối trước, đầu năm đã thành cấm vật này. Không có quan phủ mở ra danh sách, ai cũng không thể một mình mua. Nay phê đơn tử còn bỏ thêm không ít tài liệu làm xáo trộn, làm cho người ta căn bản đoán không được Kỷ Dương muốn cấm đến cùng là cái gì. Có như vậy tâm tư kín đáo thần tự tại, tư cựu tưởng cảm giác mình lại có thể. Cho nên tại 12 tháng 3, ba cái kia biên quan chỉ huy sứ chi nhất phòng hoa phụ chỉ huy sứ nhìn thấy hoàng thượng, chỉ thấy hắn tuy là thiếu niên hoàng đế, lại không một điểm sợ hãi, thậm chí có chút tâm tư chống trả ý, tựa hồ hết thể đều tại trướng không trong. Loại này thiếu niên nguyệt khí, thêm tràn đầy tự tin cười, nhường ven biển biên phòng Hoa phụ chỉ huy sứ có chút nhíu mày. Chẳng lẽ tình báo có lầm, đương kim tân hoàng, vậy mà không phải cái yếu đuối? Xem bộ dáng của hắn, rõ ràng so với hắn phụ hoàng lúc đó còn muốn tràn đầy tự tin. Vì sao? Theo 13 tháng 3 sản xuất nhiều hạo dược kích linh phủ chỉ huy sứ, qua bích phụ cận chân thanh nhai chỉ huy sứ đến bệnh kinh, đều phát ra đồng dạng nghi vấn. Vì sao Biện kinh dân chúng tinh thần diện mạo giỏi như vậy? Tại sao tới đi thi các thư sinh trên mặt kiêu ngạo? Vì sao thiếu niên hoàng đế, thanh niên quân thần, trong lòng đều lộ ra tự tin? Tại bọn họ không biết thời điểm Thừa Bình Quốc đã phát triển đến bước này, vẫn là nói bọn họ biên quan địa phương không có thiết thực cảm nhận được hiện giờ thái bình tình thế. Bất quá theo mà đến còn có chút phẫn nộ, đều là Thừa Bình quốc. Dựa vào cái gì chỉ có Trung Nguyên này một vòng giỏi như vậy, bọn họ biên quan lại không được, nhất định là hoàng đế bất công. Liên cung quán giang phủ đồng dạng, dựa vào cái gì bên kia mở chợ biên giới, còn phát quân bị, bọn họ chỉ có thể theo hướng chút canh. Bất quá điểm ấy đoán khí không phải hướng về phía quán giang phủ, bọn họ ăn được cổ Bắc thành bên kia thuế quan kỳ thật có tốt, ngược lại là đối triều đình an bài phi thường bất mãn. Tiên Hoàng tại thời điểm, còn có thể an bài người bình định quán gia phủ. Hiện tại Tiểu Hoàng Đế, hắn có bản lĩnh này sao? Những ý nghĩ này, nhiều là bờ biển phòng Hoa Phủ cùng Tây Nam biên lich Linh Phủ. Về phần Chuân Thanh ngai Chỉ Huy sứ ánh mắt híp lại, nhìn xem trầm mặc ít lời, một câu cũng không nhiều nói. Thế cho nên người ở bên ngoài xem ra, ngược lại là tiền hai người bất mãn nhiều. Chuân Thanh ngai Chỉ Huy sứ giống cái cung kính. đáng tiếc đừng nói kỳ dương, ngay cả bị kỳ dương để điểm qua từ cựu tường, trong lòng cũng là hiểu được. Xem người không thể chỉ nhìn mặt ngoài, đến cùng thế nào, vẫn là muốn cẩn thận tiếp xúc lại nói. Hơn nữa căn cứ điều tra đến thông tin. Chuân Thanh Ngai bên kia thế lực không tính phức tạp, nhưng cơ hội là cái này Chuân Thanh Ngai chỉ huy sứ vì một ngun đường. Loại tình huống này đồng dạng nguy hiểm. 15 tháng 3, Từ Cựu Tường chủ động thiết tiến mời hiện giờ còn tại Biện Kinh chỉ huy sứ nhóm ăn cơm. Trước những kia chỉ huy sứ nhóm cơ bản đều bị mở tiệc chiêu đãi qua. Được giống mấy cái biên quan đại tướng cùng nhau dự tiệc cảnh tượng, vẫn là hết sức hiếm thấy. Trong cung có Thái hậu chuẩn bị thiết tiến, hết thảy an bài mười phần thỏa đáng. Thu được mời chỉ huy sứ nhóm, trừ Ngô tướng quân cùng lương Tây Châu chỉ huy sứ bên ngoài, ba người kia đều mang theo có chút kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng rằng lấy thiếu niên hoàng đế lá gan là không dũng khí cùng bọn họ trực tiếp tiếp xúc, chớ đừng nói chi là đem 4-5 cái đại tướng tụ cùng nhau đến ẩm. Đơn phần này Dũng khí đã được ra. Thử nghĩ ngươi còn chưa trưởng thành, vừa nhận phụ thân ngươi vị trí, đi công ty mở ra ban giám đốc, phía dưới công nhân viên từng cái càng vất vả công lao càng lớn, còn cao lớn thu kịch, trong tay càng nắm công ty mấy hạng quan trọng nghiệp vụ. Bọn họ đồng loạt lại đây cho ngươi ra vai phủ đầu. Ngươi chẳng những không sợ hãi, thậm chí còn hô bọn họ cùng đi khách sạn ăn bữa ngon. Này đó người sẽ không kỳ quái. Kỳ Dương cùng Lâm Biển Vân tự nhiên cũng bị mời dự tiệc, Lâm Biển Vân đối với Linh phủ bên kia rất là cảm thấy hứng thú. Tiến hội bắt đầu, hoàng thượng khách sáo vài câu, này đó đối mặt mặt khác chỉ huy sứ thời điểm đã thuần thục, lại có phía dưới kỳ dương, kim sáng sủa quận, Hàn Tiêu, nô Tướng quân, Lương Tây Châu chỉ huy sứ tỏ chấn, nhìn xem rất là chuyện như vậy. Đừng nói binh bộ đám người, còn có tại Biện Kinh nhàn rỗi vài vị tướng quân, kia đều là người một nhà. So sánh dưới hắn bên này mới là thanh thế thật lớn. Tư Cựu Tường không duyên cớ nhiều lòng tin, nhìn xem càng thêm thản nhiên. Kỳ Dương nhìn xem vậy mà có chút cảm khái. Chính mình vừa gặp hoàng thượng thời điểm, bất quá 14, 15 tuổi, nhìn chỉ là hảo tính tình tiểu thiếu gia, hiện giờ quả thật có chút thiên tử bộ dáng đây có tính hay không một loại thành công dưỡng thành, dù sao cũng là yến hội, mấy cái chỉ huy sứ đều tính hòa hòa khí khí. Lâm Viễn Vân hợp thời hỏi Lục Ninh phủ chỉ huy sứ, nghe nói Lục Ninh Phụ thuốc trị thương vô cùng tốt, đó là dùng đồng dạng phương thuốc, cũng không có Lục Ninh phủ như vậy hiệu quả trị liệu, có phải hay không bên kia khí hậu càng tốt chút? Nói đến Lục Ninh phủ dược liệu, kia chỉ huy sứ hơi có chút tiêu ngạo, hẳn chính là Lục Ninh phủ người địa phương, đối nhà mình sản vật đó là tương đương tự tin. khẳng định, Lục Ninh phủ khí hậu tốt, thứ gì đều có thể nuôi sống, đó là đồng nhất loại đồ vật, trồng tại chúng ta kia đều sẽ đặc biệt bất động, không chỉ là thuốc đông y rẻ. Đồ ăn, động vật đều đặc biệt cao lớn đặc biệt khí phái. Ích Ninh phủ chỉ huy sứ biết Kỷ Dương nương tử vô cùng, cũng biết nàng tại quán Giang phụ thời điểm, vì thủ thành các tướng sĩ sáng lập một số lớn dược thuốc, nhường binh sĩ có thể được đến rất tốt trị liệu. Như thế ổn định phía sau, như thế đối đại binh sĩ, ai không thích. Lúc này hỏi thuốc trị thương, nhiều cũng là làm tướng sĩ nhóm hỏi. Cho nên Ích Ninh phủ chỉ huy sứ rất tốt tính tình trả lời, thậm chí còn đạo, "Lần này ta cũng mang đến không ít, quay đầu đưa các ngươi ra đi." Lâm Nguyễn Vân cười cảm ơn, kia chỉ huy sứ gặp thời cơ gọi đứng dậy hướng từ Cựu thượng hành lễ. Hoan thượng vì ăn mừng ngài đăng cơ đại điện, bọn thần tại ích ninh phủ bắt được hai đầu tiểu tượng, kính xin hoàng thượng đánh giá. thỉnh hoàng thượng tha thứ thần đưa đã muộn, tượng từ xưa đó là thủy thú, tượng cùng tường, lại có thái bình có tường ý tứ, hơn nữa giống quân cư, mười phần khó bắt được. nay vừa là cho hoàng thượng chúc, lại là biểu hiện ra ích ninh quân cường đại, lại càng không cần nói, đây chính là hai đầu tiểu tượng, bắt đến càng là không dễ. như vậy hạ lễ có thể thấy được chân quý dị thường. xem ra ích ninh phủ chỉ huy sứ vẫn còn có chút tôn kính, tiểu tượng dáng điệu thơ ngây khả từ tường nhịn không được xuống dưới đánh giá. Trung nguyên thời cổ là có tượng, theo khí hậu biến hóa, voi dần dần di chuyển, làm hoàng tử, hoàng thượng, hắn mặc dù đã gặp đưa tới voi, nhưng này loại đáng yêu tiểu tượng vẫn là chưa thấy qua. Hoàng thượng hoàng hậu tiến đến xem tượng, những người khác cùng theo đi qua. Kỳ Dương đến gần vừa thấy, nhìn kia tiểu tượng đáng yêu về đáng yêu, chỉ là ánh mắt đau thương, càng là hiểu sự. Kỳ Dương biết tượng thói quen, như vậy tiểu tượng chỉ sợ còn tại ăn sữa, châu á tượng con trai độc nhất tương đối nhiều, ăn sữa đến 2 tuổi đều không tính hiếm lạ, này hai đầu tượng nhìn xem bất quá 7 tháng dáng vẻ, lúc này hẳn là nãy cùng trái cây cùng nhau ăn. Tiểu tượng đưa đến trên đại điện, vì để tránh cho bất nhã tình huống, Thủy Lương cũng sẽ không nhiều y. Đường dài bốn ba, lại thiếu Thủy Lương, chắc chắn liễu xỉu. Mọi người đang hai đầu tượng trước mặt đi đi, kia hai đầu tiểu tượng vậy mà phát ra gào thét. Hoàng thượng từ cựu tường theo bản năng đạo, này, đây là thế nào? Từ cựu tường lại thấy tiểu tượng trong mắt mang lệ, càng là giật mình. Nay không kỳ quái, tượng chỉ số thông minh vốn là cao. Người ăn sữa thời điểm, đột nhiên đem ngươi từ cha mẹ bên người mang đi, còn đưa đến xa như vậy địa phương, người không khóc sao? Kỳ Dương lại chiều từ cựu tường khẽ lắc đầu, khiến hắn không cần lại hỏi được lời ra khỏi miệng, vẫn luôn chầm mặc Chuân Thanh nhai chỉ huy sứ mở miệng giải thích, hồi hoàng thượng, ngài có thể có chỗ không biết, bộ tượng mười phần khó khăn. Nếu muốn được như vậy tiểu tượng, nhất định phải đem quần cư voi tất cả đều dẫn dắt rời đi, mặc dù như thế cơ trí tượng đàn cũng biết lưu một hai đầu đại tượng tại tiểu tượng bên người chờ đợi. Tiếp, mới là các tướng sĩ chung sức hợp tác, giết chết voi, bắt đến tiểu tượng. Hiện giờ này tiểu tượng còn tại ăn sữa, liền từ Tây Nam vận đến biệt kinh, thứ này thông linh tính, nhìn xem voi bị giết, sao lại không rơi nước mắt. Chuân Thanh chỉ huy sứ cuối cùng lại nói, hoàng thượng không cần vì thế yêu thương, ngài là thiên hạ chi chủ, mấy đầu tượng mà thôi. Kỳ Dương thầm nghĩ không tốt, đây là mấy đầu tượng sao? Đây rõ ràng là tại ánh xạ tiên hoàng cùng từ cựu tường, từ cựu tường tựa như bị voi ra sức bảo hộ tiểu tượng, được lại như thế nào bảo hộ? Voi cuối cùng vẫn là qua đời, chỉ còn lại tiểu tượng một mình sinh tồn, tại hoàn cảnh lạ lẫm trong rơi lệ gào thét, đối mặt cái này không biết thế giới. Nhìn xem bị mọi người vây quanh tiểu tượng, từ cựu tường rõ ràng có chút chối mắt, vừa xuất hiện thiên tử bộ dáng, nhiều vài phần mê mang cùng thiếu niên khí. Nghĩ đến vụ hoàng tại thì nghĩ đến khi đó triều đình, nghĩ đến chính mình hiện giờ hết thảy, như đem nó đặt về tượng đản, nó còn biết khóc sao? Lời này vừa nói ra. Tiến hội không khí cơ hồ xuống đến băng điểm. Liên hoàng hậu đều có chút nhìn qua. Đây là ích Linh phủ chỉ huy sứ đưa tới hạ lễ, là bọn họ chăm tay mình đắng, nói không chừng bị thương binh sĩ bộ đến lễ vật, vì chính là cho hoàng thượng lấy cái điểm tốt. Đặt về tượng đàn. Tượng đàn tại ích Linh phủ. Chẳng lẽ nhường áp giải tiểu tượng tới đây Hắc Linh phủ binh sĩ, lại đem lễ vật mang về? Đây là muốn đánh ai mặt? Hắc Linh phủ chỉ huy sứ trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Rất tốt, cho mặt mũi mà lên mặt. Hoàng thượng thì thế nào? Bất quá là cái tiểu hoàng đế, hắn Hắc Linh phủ không có triều đình, không có trung ương, như thường qua hảo, hảo. Tuần hắn còn cự tuyệt quan ngoại lén mộ dịch thỉnh cầu. Nhìn hắn nhóm phong phú sản vật không thể vờ ra. Hoàng đế, chính là báo đáp như vậy hắn, đem mình đại làm tiểu tượng, vậy bọn họ này đó cực cực khổ khổ cho hắn bộ tượng người đâu? Còn dư lại các thần tử đều có biểu tình đồng dạng không thể tin được, hoàng thượng vậy mà nói ra lời như vậy. Mặc dù tiểu tượng đáng thương, ngài lén nhiều chăm sóc đó là, không được đem bệnh kinh trong voi mang đến dưỡng dục tiểu tượng. Vì sao muốn trước mặt đám đông đánh lức Ninh phủ mặt mũi? Ít ninh phủ chỉ huy sứ giọng nói bất tiện, lạnh lùng nói, như lúc này đặt về vùng Vu, vù, càng nên khóc. Kỳ Dương thở dài, thoáng nghiêng người, dựa vào tay áo cho hoàng thượng trên tay nhét khối cắt tốt quả đào, lại đem hắn đi phía trước đẩy lấy. câu nói kia xuất khẩu kỳ thật từ cựu tường đã phản ứng kịp, nhưng trung quanh không khí quá mức đáng sợ, lại nhìn đích đinh phủ chỉ huy sứ mặt chấm như nước, càng là không biết như thế nào ứng phó. lúc này trong lòng bàn tay nhiều khối dính dính dính quả đào, từ cựu tường dựa vào rộng áo tay áo, thoáng ngâm tay. những người khác xem ra chỉ cảm thấy hắn tại quất vào mặt bi thương. Chấm, chấm nghĩ thương tâm, nhất thời nói lỡ. hoàng thượng rõ ràng còn muốn nói nữa, kia trong lòng hai con tiểu tượng, vậy mà chủ động dùng cái mũi đáng yêu cọ cọ hoàng thượng bàn tay. Nguyên bản suy sụp không phân chấn tiểu tượng, nhìn xem tụi hồ có tinh thần. Kỳ Dương cho binh bộ Tỉnh Húc ngay mắt, Tỉnh Húc lập tức nói, "Xích Linh phủ đưa tiểu tượng vậy mà chủ động thân cận bệ hạ." "Này, đây chính là kỳ quan a." Mới vừa còn mệt mỏi tiểu tượng, hiện giờ vậy mà nhiều tinh thần, càng là chủ động tới gần. Vốn là linh động động vật chủ động tới gần, thật sự quá lệ tình. Trên sân không khí rõ ràng hòa hoang chút. Tỉnh Húc thấy thế tiếp tục nói, hoàng thượng, tha thứ thần nói lỡ, nay tiểu tượng tại hoang giao dã ngoại, ăn không ngon ngủ không ngon, bị ích Linh phủ các tướng sĩ dắt tới đưa đến ngài trong tay, đây rõ ràng là tiểu tượng phúc khí." ngài vạn không thể đem tiểu tượng phúc khí thu hồi a ích ninh phủ các tướng sĩ nhường tiểu tượng từ đây gió thổi không mưa thêm vào không nổi còn có thể có đế vương chi khí che chở là nên cảm tại chỉ huy sứ đại nhân tình hữu hắn tổ phụ ở phía sau vụn trộm cho hắn so cái ngon cái mở mắt nói dối năng lực đến cùng theo ai ích ninh phủ chỉ huy sứ mắt nhìn hoàng thượng thoáng lướt tay áo vừa định nói chuyện liền gặp hoàng thượng hướng hắn bên này vậy mà đã bái bái là trông nghĩ lầm hôm nay nghe chỉ huy sứ một lời lại nhường châm cảm khái ngàn vạn hôm nay một lời đương so thiên kim còn lại kỳ dương hợp thời lấy thưởng hoàng thượng giống Lực Linh phủ bộ tượng đội như thế uy vũ chi sư là nên thưởng. Tư Kiệu tường giọng nói rõ ràng mang theo cảm kích, người tới thưởng Lực Linh phủ bộ tượng đội. Nếu chỉ huy sứ một lời trị Thiên Kim, liền thưởng bộ tượng đội Thiên Kim. Chỉ huy sứ mặc dù còn có khí, lúc này cũng không tiện phát tác. Chứ là tiểu tượng chủ động tới gần cho mặt mũi, một hồi là giếng hầu gia tôn nhi đại khen đặc biệt khen. Còn có hoàng thượng khách khí cảm ơn, lại có kỷ Dương cái này năng thần tình thượng. Hắn trong lòng biết cái này hoàng đế tuổi không lớn, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy nói lỡ. Vừa thấy hắn thời điểm, cho rằng giống cái bộ dáng, không nghĩ đến sẽ như thế yếu đuối. Tiếng hội không khí tốt xấu cứu vãn trở về một ít, nhưng kế tiếp hiện nhiên có chút nặng nghề. Kỳ Dương đem ánh mắt đặt ở nói ra câu chuyện Chuân Thanh Ngai chỉ huy sứ trên người, lại nhìn một chút đơn thuần xem kịch phòng Hoa phủ. Còn có chủ động lấy lòng, bị hoàng đế ngắt lời ích đình phủ chỉ huy sứ. Đau đầu, quá nhức đầu. Nhưng mặc kệ người khác thế nào, Chuân Thanh Ngai chỉ huy sứ, là đừng nghĩ hồi Chuân Thanh Ngai. Kỳ Dương ánh mắt mang cười, làm cho người ta một chút không phát hiện được hắn tâm tư. Về phần nhất thượng vị hoàng thượng, trong tay hắn còn biết dính ngán quả đào, trong lòng bàn tay đã tất cả đều là quả đào nước. Vốn là vừa mệt vừa đói tiểu tượng người được ngon quả đào tự nhiên sẽ nhường mũi chủ động tới gần. Lúc này mới có thể kéo ra mặt sau một phen đạo lý đi ra. Hoàng hậu ẩn nấp lấy đến tấm khăn, muốn cho hoàng thượng trà sát lòng bàn tay, từ cựu tướng lắc đầu, cảm thụ lòng bàn tay khó chịu. Hảo hảo của diện đều bị làm hư. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, trước thiết tiến chiêu đãi chỉ huy sứ, nhường không khí hài hòa vui vẻ, ngày mai lại mang theo bọn họ đi săn bắn. Chờ săn bắn thời điểm, hoàng thượng hội lấy dùng này làm vũ khí, hắn lén đã luyện tập rất lâu, chính xác cũng đủ. Như thế lợi khí tất nhiên trấn nhiếp lòng người. Chờ mấy cái chỉ huy sứ hỏi, đó chính là một trạm cuối cùng sau núi. Hòa pháo, lưu đạ địa lôi tất cả đều biểu hiện ra một lần, càng có thể hiện lộ rõ ràng hắn trưởng không lực. Nguyên bản muốn dùng khí thế áp đảo hắn người, như thế nào cũng bước không qua này đó khảm. Dựa theo nguyên kế hoạch để làm, khẳng định không có vấn đề. Bằng không kim sáng sủa quận cũng sẽ không khen kỳ dương tâm tư kín đáo. Trong lúc khắp nơi lôi kéo chân ép, quan hệ hiệp đàm cũng đã sắp xếp xong xuôi. Cuối cùng thừa dị bọn họ vui lòng phục tùng thì phải người đi các nơi thanh mất ngũ, chính là thanh lý trong quân đội an không hưởng, lần nữa chỉnh biên đội ngũ. Có hỏa pháo chờ lợi khí ở phía trước treo, không sợ bọn họ không cắn câu. Hiện tại yến hội tan rã trong không vui, lúc này lại biểu hiện ra cường đại, đó chính là khiêu khích. Một nhân tâm tình tốt thời điểm, đối với ngươi không có ý kiến thời điểm, ngươi cầm ra một cái tiên tiến đồ vật cùng nhau chơi đùa, đối phương có thể còn có thể ngồi sao mắt. Như người này tâm tình không tốt, ngươi ngày hôm qua còn đã tội, lấy thêm ra đến có uy hiếp lực đồ vật, không phải là khiêu khích sao? Này đó chỉ huy sứ tính tình, cái nào thật sự hảo? Từ Cựu tướng biết, tại hắn nói chuyện câu nói kia thời điểm, đến tiếp sau sở hữu kế hoạch đều bị làm rối loạn. Đây là kỷ dương cho hắn làm bổ cứu sau kết quả. bằng không vừa mới ích linh phủ chỉ huy sứ liền sẽ làm có dễ hắn biết rõ chính mình lỗi ở lúc này càng cảm thấy được trong lòng thật xin lỗi mọi người người trung quanh vì hắn gặp chỉ huy sứ chuẩn bị rất lâu đặc biệt này mặt trên bởi vì hắn muốn dùng công bộ cơ hồ ngày ngày đêm đêm cải tiến đẩy nhanh tốc độ liền vì làm ra tinh vi sẽ không sai được này Kỳ dương cùng kim sáng sủa còn lén bố trí lại càng không cần nói liền Kỳ dương nương tử lâm uyển vân đều đi ra hắn vẫn là làm hư lúc này trên tay dính ngán không đi ngược lại khiến hắn trong lòng dễ chịu như vậy một chút xíu tiện đi những người khác kỳ dương trở lại yến hội trên điện thấy đó là ngồi ở bậc thang ở giữa ngu ngơ cứ hoàng thượng bên cạnh tiểu vân trung hơi có chút chân tay luống cuống gặp kỳ đại ca lại đây tiểu vân trung thoáng lắc đầu hoàng hậu cũng tại bên cạnh cùng nhưng nhiều cũng là vô dụng kỳ dương thở dài nhường trung quanh hầu hạ cung nhân lui xuống trước đi hoàng hậu thấy thế thoáng do dự đồng dạng đứng dậy cáo lui nàng niên kỳ tuy rằng chỉ so với hoàng thượng lớn một tuổi nhưng vẫn là muốn thành thục chút biết rõ việc này chỉ sợ chỉ có kỳ dương khả năng vẫn hồi nàng tự nhiên muốn rộng lượng Chờ xuất cung môn nhìn đến lâm uyển vân ở trước cửa chờ khách khí nói lâm nương tử nếu không đi ta trong cung đợi đi thiên cũng đã chậm hoàng hậu cầm ra khí độ Đối mặt cái gì đều mặt không đổi sắc, ngược lại là rất có chút ý tứ. Lâm Uyển Vân vừa muốn đáp ứng, bên kia thái hậu cũng phái người lại đây, đồng dạng tỉnh Lâm Uyển Vân đi qua trở. Hoàng hậu cười cười, tự nhiên lấy thái hậu vi tôn. Điểm ấy tiểu nhạc đệm vẫn chưa ảnh hưởng trong điện nặng nề. Theo lý thuyết lúc này nên có thật nhiều công nhân lại đây thu thập bắt đĩa, nhưng hoàng thượng ở đây, không ai dám thiệt động. Kỷ Dương vẫy lui hạ nhân sau, nội thị cũng biết hãy để cho đám công nhân ngày mai lại đến. Tư Cửu Tường ngẩng đầu nhìn xem trên yến hội các loại đồ ăn không như thế nào động tới, lại xem xem bên cạnh Kỷ Dương, kim sáng sụ thở dài đạo, "Này, nên như thế nào hảo?" Kim sáng sủa quận ăn Dụ, hoàng thượng luôn luôn có biện pháp. Hắc linh phủ chỉ huy sứ tâm tư rộng rãi, Ngài thượng thiên kim đã đưa đến chỗ ở của hắn, qua ít ngày nữa, nhất định sẽ hảo. Mặt khác hai nơi, chúng ta lại từ từ xem. Đơn giản kéo tự quyết. Trừ mặt sau an bài muốn trì hoãn một ít, dưới tay người lại nhiều làm chút công tác, tổng có thể thành. Từ Cửu Tường lại nhìn về phía Kỳ Dương. Kỳ Dương lại phân phó Tiểu Vân Trung mang chậu Tịnh Thủy lại đây, đồng dạng ngồi ở từ Cửu Tường hạ một tầng bậc thang, cười nói, "Này không phải chuyện gì lớn, mọi người đều là sự số." Bên kia Tiểu Vân trung rất nhanh bưng tới thủy, Kỳ Dương đạo: "Ngài giành mạch tay, một chút xíu chất nhảy mà thôi, đương không được chuyện gì." Trong chiều lòng người nhất trí, dân chúng an cư lạc nghiệp, ngài đã làm được vô cùng tốt. Về sau loại này sóng gió còn nhiều đâu. Năm đó Tiên Hoàng đăng vị, các nơi chiến loạn, dân chúng dân chúng lầm than, triều đình phân tranh không ngừng. Tiên Hoàng dùng gần 10 năm mới bình định này hết thảy. Ngài hiện giờ đăng cơ, vẫn chưa tới 1 năm rưỡi. Kỳ Dương hiếm khi khen Từ Cửu Tượng, bởi vì hắn là thần tử, Từ Cửu Tượng là thiết tử. Hạ vị giả khen thượng vị giả, cuối cùng sẽ cảm thấy không tôn kính. Nhưng lúc này hắn là không keo kiệt. Tư cựu Tương lẩm bẩm nói, ta như thế nào cùng phụ hoàng so? Trên đời này cũng không phải chỉ có cạnh tranh quan hệ, cũng không phải chỉ có tương đối. Thừa kế tiên đế di chí, hoàn thành hắn chưa xong cơ nghiệp, ngay cùng tiên hoàng là thừa kế quan hệ, cũng không phải tương đối. Không ít người đều nói qua, tân hoàng là không bằng tiên hoàng. Hắn tuổi nhỏ, non nớt, không trải qua sóng gió. Đoạn đích loại sự tình này càng không có quan hệ gì với hắn, liền tôn thất phụ thân hắn đều thu thập, đi trước còn an bài như thế đa năng thần. Cùng tiên hoàng đang cơ thời điểm đối mặt trường hợp, có thể nói cách biệt một trời. Cho nên không tự giác liền sẽ tương đối. Tương đối kết quả đó là Tân hoàng không bằng Tiên hoàng. Tuy rằng sẽ không tại trước mặt hoàng thượng nói rõ, nhưng mơ hồ ở giữa ý tứ, ai lại sẽ không phát hiện ra được. Kỳ Thật Kỷ Dương trong lòng cũng thừa nhận, lúc này Tân hoàng là không sánh bằng Tiên hoàng. Nhưng hắn vẫn là câu nói kia, cũng không phải chỉ có cạnh tranh cùng tương đối quan hệ. Phạm là so, liền sẽ tâm lý mất cân bằng, liền sẽ có chỗ cố kỵ. Quan hệ không tốt khác nói, giống từ cựu tường cùng phụ thân hắn quan hệ như vậy tốt, chỉ biết càng muốn phụ thân hắn, thậm chí hai con bị bắt đến tiểu tượng đều sẽ gợi lên suy nghĩ của hắn. Đây là hắn ưu điểm, đồng dạng cũng là có thể lợi dụng quyết điểm. Kỳ Dương tiếp tục nói, ngài không cần nhất định ý chí sắt đá cũng không cần học tiên hoàng ngài có con đường của mình không phải sao hắn lộ sát thật bằng thẳng nhưng này không phải lỗi của hắn dĩ nhiên hôm nay là lỗi của hắn toàn bộ kế hoạch một khi không Kỳ dương đang nghe trân thanh nhai chỉ huy sứ nói cái kia câu chuyện thời điểm liền biết xong hắn trước liền biết từ cựu tường đối tiên hoàng sự mười phần mất cảm nhưng nghĩ cũng không phải cái gì có sai lầm càng không cần sửa lại ai ngờ liền bị người bắt lấy nhược điểm tại này trọng yếu trên đến hội đến cái một kích trí mệnh từ cựu tường có chút tưởng gắt lệ nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng nói đến cùng cũng mới vừa 17 không phải chuyện gì lớn thoải mái tinh thần ban đêm hoàng cung chằn chọc chăn trở từ tiểu tường đầy đầu góc đều là những lời này thật sự không phải là đại sự đã cùng đương tử cùng nhau về nhà kỳ dương thần sắc coi như thoải mái hai người ôm ôm quý nữ lại hỏi tiểu bạch hạc tình hôm sau đồng dạng nhắc tới chuyện hôm nay thái hậu bên kia cũng kinh lâm viện vân gật đầu ta cho mở phó thuốc căn thần cũng an ủi qua tính sự tình đều xảy ra chẳng lẽ lại trách cứ một phen kỳ dương mở miệng ngày mai ta không đi hàn lâm viện đi trước tìm xem linh phụ chỉ huy sứ đi hắn từng là tổ phụ bộ hạ nên hội kiến ta một mặt tuy rằng sẽ không có cái gì hòa nhã nên gặp vẫn là thấy lâm Viễn vân nghe lời này đạo cũng mang theo ta ta là thật sự muốn xem xem bọn hắn kia dường liệu có phải hay không cùng chúng ta địa phương khác bất đồng nói đến đây kỳ dương bỗng nhiên nghĩ đến đích đình phụ chỗ kia chỗ kia sản vật sát thật phong phú hơn nữa thổ địa cũng không sai trừ ít người điểm sâu độc xài nhiều điểm khác đều rất tốt nếu là bên kia có thể xây dựng tốt tất nhiên là nghi cư phồn hoa nơi kỳ dương trong lòng đã có ý nghĩ cười nói nhiều thiệt tỏi nương tử nhắc nhở này đích phụ chỉ huy sứ khí vợ chồng chúng ta hai người tuyệt đối có thể bình gặp kỳ dương treo gẹo lâm Nguyễn vân nhịn không được cười sau khi cười xong cản hiện giờ cả chiều trên dưới cũng chỉ có người dám như vậy dễ dàng thoải mái hay không đều muốn qua lo lắng đề phòng là một ngày vui vui vẻ vẻ cũng là một ngày kỳ dương cười tủm tỉm ngày thứ hai hắn cùng nương tử lôi kéo hàn tiêu đi xin linh phụ chỉ huy sứ tòa nhà thời điểm như cũ cười tủm tỉm này đó chỉ huy sứ tại Biện kinh đều có tòa nhà mặc dù không nổi cũng là lưu lại bình thường muốn gia đình người hầu hoặc là bà con xa ở ngày lễ ngày tết trong cung còn có thể ra người xuất lực cho tu sửa vài năm nay quốc khố có tiền đối chỉ huy sứ nhóm phòng ốc càng là trọng cho nên này tòa nhà một chút cũng không cũ nát cảm giác mặc dù nhất xảo quyển trân thanh nhai chỉ huy sứ đều nói không nên lời sai, kỳ dương cùng hàn tiêu bị mời vào môn thời điểm, trực tiếp mang theo bọn họ đi hậu viện ao bên cạnh. tiêu ích ninh phủ chỉ huy sứ một bên câu cá một bên cùng thủ hạ thổ tào, tiểu hoàng đế đến cùng nghĩ như thế nào, hảo hảo đồ vật trực tiếp cử tuyệt. kia một đôi tiểu tượng, biết nhiều khó sao? nếu không phải vì hảo ý đầu, ta phải dùng tới tổn thương nhiều huynh đệ như vậy sao? con thả về, đây là hắn nên nói lời nói. lao tử cực cực khổ khổ đem hai đầu tượng ngàn dặm xa xôi đưa lại đây, lại mang về. ích ninh phủ kia nhóm người còn không cười rơi răng hàm. kỳ dương, lâm Biển vân. Hàn Tiêu tới gần, bọn họ cũng không chỉ tiếng, rõ ràng cô ý nói cho bọn họ nghe. Ba người bọn hắn tự nhiên không có biểu cảm gì, ngay cả Hàn Tiêu cũng xem như không có nghe thấy, cùng Kỷ Dương đãi cùng nhau thời gian lâu dài, điểm ấy ra mặt vẫn phải có. Kỷ Dương cười nói, "Chỉ Huy Sứ thật có nha hứng." Kỷ học sĩ cùng đi câu. Xích Ninh phủ chỉ Huy Sứ nói thẳng, "Đều cho rằng Kỷ Dương sẽ đồng ý, dù sao ngày hôm qua chỉ Huy Sứ liền bị cự tuyệt, hôm nay cũng không thể còn bị cự tuyệt, không phải là câu cá." Ai ngờ Kỷ Dương lại nói, "Không được, câu cá việc này, ta không am hiểu." mắt thấy chỉ huy sứ sắc mặt thay đổi, bên người mấy cái binh sĩ trực tiếp đứng lên, tay đặt ở trên ao. Kỷ Dương buông tay, người đều có am hiểu hoặc không am hiểu đồ vật, không phải ta có thể thay đổi. Lần trước câu cá thời điểm, chỉnh chỉnh mấy ngày, cái gì đều câu không được. Lúc đó vẫn là từ quán giang phủ đến biện kinh trên đường, bọn họ đi đường thủy, một đường câu cá, một đường không quân. Chỉ huy sứ sắc mặt như cũ khó coi, bất quá ý bảo tay đấy người ngồi xuống, nên chơi đùa, không cần để ý hắn. Cái này Kỷ Dương thanh danh, ích linh phụ chỉ huy sứ cùng thủ hạ nhân đều nghe nói qua, cực kỳ nhân vật lợi hại. Ngày hôm qua trên yến hội tuy rằng không nói vài câu được cục diện hoàn toàn bị hắn chừng khống, liên hoàng thượng nhạc ra cũng không sánh bằng. Hắn nói lời này mang theo thâm ý, tựa hồ đối với hôn qua sự có ý riêng. Kỷ Dương giống như lại nghĩ nghĩ, mười phần tự nhiên tiếp nhận chỉ huy sứ thủ hạ vừa mới muốn đưa tới cần câu, lại nói: tính, thử xem người cuối cùng sẽ trưởng thành, nói không chừng hôm nay liền câu đến." Lâm Viễn Vân cùng Hàn Tiêu cười, bất quá hai người bọn hắn mục đích chủ yếu là nghiên cứu hích linh phụ dược liệu cùng lương thực, tự có chỉ huy sứ bên cạnh quan văn mang theo. Chỉ huy sứ gặp Kỷ Dương nương tử thật sự chống lại hảo thuốc trị thương cảm thấy hứng thú, vẫn là thật thưởng thức, liên quan đối Kỷ Dương cũng tốt tính khí chút. Một buổi sáng, Lâm Huyền Vân cùng Hàn Tiêu đang bận. Kỷ Dương thật sự một câu công vụ cũng không nói chuyện, nghiêm túc câu cá. Sau đó cho Hích Ninh phủ các tướng sĩ biểu diễn cái gì gọi là không quân. Chỉ huy sứ có tâm nói hắn chăng đi? Nhưng xem Kỷ Dương câu cá được sát thật nghiêm túc, nhưng sát thật cái gì cũng câu không xuống dưới, nhịn không được thổ tạo, ngươi còn thật sẽ không câu cá. Đều nói, ngươi hoặc nhiều hoặc ít có am hiểu hoặc không am hiểu đồ vật. Chỉ huy sứ lại nhân, cho ta chút thời gian tiến bộ đi. Lúc đó mới từ quán Giang phủ điểu đến Biệt Kinh, liền đến trên đường, một đường câu cá, một đường không đồ vật. Nói đến quán gia phủ chỉ huy sứ đám người sắc mặt càng tốt chút cầu cá ngươi không được nhưng thống trị địa phương lại vô cùng lợi hại nói có cái binh sĩ theo bản năng nói tiếp còn có cổ bắc thành ngươi vậy mà nhanh như vậy thu hồi cổ bắc thành kỳ dương lại cười nhìn như nhanh kỳ thật mạo hiểm cực kỳ sớm ở thu phục cổ bắc thành một năm trước ta đã cùng cổ bắc thành trong khởi nghĩa quân có sở liên hệ bọn họ ra đại lực hiện giờ tại như cũ thủ hộ cổ bắc thành an toàn cực kỳ làm cho người ta kính nể đối cổ bắc thành vương tất đến nói những người đó là phản quân đối với bọn họ đến nói tự nhiên là khởi nghĩa quân kỳ dương lại nói không ngừng liên hệ bọn họ còn có lương thảo Quân bị, dược liệu, có nuôi sức vận, chiến mã, thiếu một thứ cũng không được, mỗi nhiều một thứ, liền sẽ nhường các tướng sĩ nhiều một điểm an toàn. Kỷ Dương lời này phát tự phế phủ, nghe Lĩnh Ninh phủ thủ quan tướng sĩ càng là trong mắt vi nóng. Có thể hiểu bọn họ đại thần trong triều thật là khá. Hiện giờ Kỷ Dương tính một cái, Vũ Hầu hậu nhân cái danh này không nói, càng có chấp trưởng biên quan trải qua, còn thu hồi cũ thành, bọn họ cũng đều biết. Nghe hắn nói lời nói liền biết, hắn thật sự hiểu biên quan tướng sĩ thiếu cái gì, thiếu cái gì, cần gì. Ninh phủ chỉ huy sứ thở dài khẩu khí, triều đi biết, đó chính là việc tốt. Kỷ Dương ngẩng đầu, Vị chỉ huy này xử nói không phải hắn biết mà là triều đình biết. Nay liền muốn nói chuyện chính sự. Kỳ Dương theo nói, triều đình tất nhiên là biết. Trước quốc khố chống rỗng, không rảnh bận tâm. Sau mở cổ bát thành chợ biên giới, lúc này mới có thể phân đến các nơi. Đáng tiếc, như ích linh phủ quân bị sung túc, vũ khí hoàn mỹ, tất nhiên có thể chốt mở thị. Mặc dù mọi người trong lòng biết rõ ràng, nhưng khẳng định không thể nói thẳng. Các người ích linh phủ có chút loạn, cho nên không thể mở ra chợ biên giới. Nhưng có thể đem để tài chuyển tới quân bị thượng Càng là ích linh phủ các tướng sĩ trong lòng đại sự, càng là này câu cá dùng mùi câu. Kỷ Dương đạo không chỉ là thông thường quân bị hoàng thượng phát triển mạnh những vật khác thứ đó càng có thể giảm bất tướng sĩ thương vong chúng ta hoàng thượng tuy tuổi trẻ lại có hoành độ đại trí chỉ huy sứ đại nhân ngài nói đi nô tướng quân cùng lương tây châu chỉ huy sứ đều biết hỏa pháo vị này khẳng định cũng biết nhưng kỷ dương không có dẫn bọn hắn đến hậu sơn vòng vòng ý nghĩ mà là hỏi chỉ huy sứ đại nhân này ao ngài quý trọng sao ao quý trọng hắn đợi mấy ngày muốn đi quý trọng cái gì tình ích ninh phủ chỉ huy sứ vừa lời nói con tốt liền gặp kỷ dương từ trong tay áo lấy ra cái đen tuy đồ vật tiện tay kéo hạ trực tiếp ném tới hao trung lương Tại mọi người khó hiểu thời điểm, một tiếng vang thật lớn từ ao ở giữa nổ tung, ao nước bị nổ mấy mét ao. Trung quanh cá trực tiếp lật cái bụng, có chút thậm chí bị nổ được nhỏ vụn, vậy cá trực tiếp trôi lơ lửng trên mặt nước. Ich Ning phủ chỉ huy sứ trực tiếp đứng lên, hắn vẫn chưa sợ hãi, thậm chí đi về phía trước vài bước, lại nhìn hướng kỳ dương thì hắn càng là cười tủm tỉm, lại từ tay áo lấy ra mấy cái tròn trịa lựu đạn, lần này là đưa cho chỉ huy sứ. Ta xác thật sẽ không câu cá, cá rán kỹ thuật vẫn được, ngài muốn hay không cũng thử xem. chương 140 Hôm đó buổi chiều, Ich phủ chỉ huy sứ ở nhà hậu viện truyền đến không ít tiếng gầm rú may mà nhà hắn sân khá lớn, lại có kỷ Dương sớm phái bộ khoái tuần tra, lúc này mới không khiến chung quanh dân chúng quá mức khủng hoảng. Ngược lại là nhường hàng xóm mấy nhà phái người hầu lại đây hỏi tình huống. Chờ biết đây là đang thí nghiệm kiểu mới vũ khí thì sở hữu gia chủ bừng tỉnh đại nộ. Nhưng uy lực này có phải hay không có chút quá mức lợi hại? Người ở bên ngoài nghĩ đến, kỷ Dương cùng Lực Linh phụ chỉ huy sứ thí nghiệm kiểu mới vũ khí thời điểm khẳng định trên mặt nghiêm túc, thần sắc nghiêm nghị. Một chút không thể tưởng được lúc này hồ nước bên cạnh tất cả đều là hưng phấn vui vẻ thanh âm. Kỷ Dương bản thân ngược lại là ở bên cạnh uống trà chờ bọn hắn đem còn lại 4-5 cái lưu đạn tạc xong thời điểm, thuận thế đạo, công bộ lập tức lại đưa tới 10 cái, cung chỉ huy sứ thí nghiệm. Nói, công bộ thật là có người đăng môn. Chỉ huy sứ cùng dưới tay hắn mới vừa thử, tự nhiên biết thứ này uy lực. Thủ hạ nhìn đến tân đưa tới, lập tức nóng lòng muốn thử, "Chỉ huy sứ, chúng ta lại thử xem." Mới vừa kia năm cái bên trong, chỉ huy sứ ném ba cái, càng có thể trực quan cảm thụ uy lực, tự nhiên cảm thấy đã nghiền. Lúc này lại nhìn hướng đưa tới 10 cái ngay ngắn chỉnh tề lưu đạn, lại cũng không đi dùng, thậm chí đem chiếc hộp thoáng đi chính mình nhân kia lấy đầy, vừa không tiếp tục thí nghiệm, cũng không tiến còn. Thấy vậy, Kỳ Dương nợ đủ cười. Như thế quý giá đồ vật như thế nào có thể sử dụng đến cá rán? Lại nói cá rán nhưng là không đúng. Thả hiện đại hắn cùng chỉ huy sứ bọn người muốn ăn cơm tủ. Kỳ Dương chỉ chỉ hồ nước thượng phiêu cá, mở miệng nói, giữa trưa liền ăn cá nữa đi. Cái kia đều không dùng giải phẫu. Ích Linh phủ chỉ huy sứ không biết nói gì. Ai muốn lưu ngươi ăn cơm chưa? Người còn gọi món ăn. Được liệu đạn uy lực đi ra, đó là Kỳ Dương không nói, hắn cũng muốn lưu khách. Cũng như thế uy lực vũ khí so sánh, Tiểu Hoàng Đế câu nói kia đã tính không là cái gì. Nhưng Ích Linh phủ chỉ huy sứ nhưng không dễ dàng như vậy ngu giận nếu lúc này ngu giận, kế tiếp còn như thế nào đảm điều kiện, cho nên kế tiếp bữa này cá nướng ăn không tính náo nhiệt, kỳ dương cũng vô tâm phiền, thậm chí đang thảo luận cá nướng hương vị. một buổi sáng đi qua, ích ninh phủ đám người xem như biết vì sao hoàng thượng sẽ hướng vị này bị thác, mà hắn xác thật không có khác tâm tư, chỉ là một lòng vì thừa bình quốc hảo. đợi đến buổi chiều, tuy rằng còn đang tiếp tục câu cá, nhưng nói lời nói rõ ràng càng thâm nhập. nói đến ích ninh phủ địa phương đại, chỉ là rất nhiều địa phương đối dân chúng đến nói quá mức nguy hiểm, cho nên không tốt cư chút thì kỳ dương cười, linh nam bên kia cũng là không sai biệt lắm, núi cao đường xa, chứng khí đầm lầy nhiều cho nên nghĩ muốn cũng không trực tiếp ăn thành mập mạp, Linh Nam bên kia trái cây nhiều, sản vật đồng dạng phong phú, nghiên cứu sau phát hiện, bên kia rất thích hợp loại đĩa. Hiện tại 3 tháng hạ tuần, phòng chứng đã bắt đầu cổ vũ dân chúng địa phương loại đĩa, chế đường đĩa, tin tưởng sẽ mang đến rất nhiều thu hoạch. Nay nhìn như đang nói Linh Nam, thực tế cũng tại nói hích Linh phủ, hai cái địa phương đều tại phía nam, đều thuộc về núi cao đường xa, cho nên địa phương nghèo. Hơn nữa địa phương thế lực thật lớn, thời khắc đều muốn đề phòng địa phương sĩ tộc biến thành thổ hoàng đế. trở thành thổ hoàng đế, cũng là địa phương rất nhiều sĩ tộc muốn, phản triều đình là không phản quá duy trì cũng không quá có thể, phản bản lĩnh ý nghĩ không có, vàng mặt không bằng lòng bản lãnh lớn đại có. Đặc biệt loại này thần cường chủ yếu thời điểm, khắp nơi đều đang thử. Linh Nam bên kia chỉ huy sứ khá lịch sự, cũng là bởi vì Kỷ Dương năm sau tháng riêng tại Hàn Lâm viện nhậm chức, đã đem Linh Nam ở ra đường đĩa sưởng văn thư đưa qua. Bên kia biết Hoàng Ân Hạo đảng, biết Hoàng thượng đang nhìn bọn họ, liền sẽ thành thật rất nhiều. Lại nói Nhan Hải thanh đi ngoại phóng, đi Linh Nam hoang vắng nơi, nhìn xem cùng Lưu Đại dạng, nhưng hắn đi thời điểm được hư phấn, cảm thấy rốt cuộc có thể kiến công lập nghiệp. Này mấy chỗ biên quan thì bất động. Vị sử trung nguyên, dưới mí mắt Thời khắc đều có thể nhìn chằm chằm, có cái phản tâm trực tiếp bị làm sủi cáo. Tại biên quan các nơi, tùy thời đều có thể họa mà trị. Đương nhiên cái này cũng không đơn giản, người bình thường sẽ không làm như vậy, được muốn nói cung kính trình độ, tự nhiên xa không bằng ở giữa kia một hối. Đây cũng là mấy cái chỉ huy sứ đối tiểu hoàng đế âm dương quái khí nguyên nhân. Lần này lại đây, bản ý đó là thử. Cùng nói chuyện làm ăn không sai bị lắm, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, không nhất định nói chuyện, nhưng nhất định sẽ thử. Thử thời điểm, liền biết lần này sinh ý đến cùng là ai tới chủ đạo, ai có thể chiếm được tiên cơ. Nếu như nói ích Linh phủ chỉ huy sứ tại yến hội khi quả thật có khí, nhưng hôm nay thì chỉ còn 3 phần khí, 7 phần tính kế. Hắn khẳng định sẽ lợi dụng lần này sinh khí, đến đàm cái giá tốt, hoặc là nói đàm cái gì có lợi X Linh phủ, ích Linh quân điều kiện. Kỳ Dương đối với này trong lòng biết rõ ràng, tự nhiên sớm có nắm chắc. Trước mắt hắn đến đàm, ích Linh phủ chỉ huy sứ tiếp tục làm bộ như sinh khí. Hắn lại hợp thời cầm ra hiện giờ trong quân mọi người đều đỏ mắt kiểu mới vũ khí, điều kiện này không phải đến. Kỳ Dương từng bước tính được chuẩn, đi được cũng ổn. Kỳ Dương nói đến Linh Nam thời điểm, ích Linh phủ những người khác có lẽ khó hiểu. Nhưng cùng Lâm viện Vân cùng Hàn Tiêu giới thiệu địa phương thu hoạch quan văn lại là hiểu. Hắc Linh phủ chỉ huy sứ không nhịn được nói, ngươi người này, thật đúng là, khiến hắn có lại nhiều khí cũng ra không được. Vậy ngươi ngược lại là nói nói, chúng ta kia lại nên như thế nào phát triển? Kỳ Dương cười, làm ruộng. Làm ruộng. Kỳ Dương mang qua địa phương, trồng hoa, trồng cỏ dược, loại nghĩa, chân thả. Đến bọn họ này, chỉ còn làm ruộng. Mặt trên kia mấy thứ, bọn họ đồng dạng làm tốt lắm, không cần chăm sóc, liền có thể rất tốt. Kỳ Dương tiếp tục nói, Hắc Linh phủ năm trên lệnh nhiệt độ tiểu ngày trên lệnh nhiệt độ đại, nhất thích hợp cây nông nghiệp sinh trưởng hơn nữa thủy lợi tài nguyên càng phong phú bên trong liền có tam dòng sông lớn loại cái gì đều có thể thành loại cái gì cũng đều sẽ hảo đáng tiếc bên trong công trình thủy lợi xây dựng giống nhau đường cũng bình thường nhớ không lầm từ biện kinh đến ích ninh phụ dịch quán dịch đưa cũng không tính tốt liền tính loại đuôi lại như thế nào vẫn đi ra không nói mặt khác ích ninh phụ in nhuận bố nhưng là một đại đặc sắc thêm đương nhiên khoáng vật thuốc nhuận mười phần thường thấy đều là có thể đi bên trong vận chuyển kỳ dương nói ích ninh phủ chỉ huy sứ làm sao không biết nhưng không theo trung nguyên nhiều giao lưu cũng là hắn vẫn làm những lời này không có nói sai Hắn không nghĩ cùng Trung Nguyên nhiều giao lưu. Một khi tu dịch quán vậy thì nói rõ Trung ương đối với bọn họ không chế chặt hơn mật. Bọn họ này đó phía ngoài đại thần ngay liền muốn bị nắm, cho nên tình nguyện không tu mấy thứ này, bọn họ cũng muốn bảo trì nhất định độc lập tính. Mới vừa nói dịch quán dịch đưa, chính là quan phương tu kiến tại trên quan đạo khách xá, chỉ cung cấp cho quan viên sử dụng. Phồn hoa địa phương 20 trong liền có một cái, hoang vắng địa phương bách lý cũng khó tìm. Mà mấy thứ này kéo dài đến nào, liền đại biểu Trung ương thực tế quyền khống chế đi đến nào. Dù sao đường thông, tin tức cũng biết truyền lại nhanh hơn. Biên quan mấy cái trong thành, chỉ có quán giang phủ là có vẫn là kỷ dương một tay nâng dậy đến, trước đó vài ngày nói qua từ quán giang phủ đến lương tây châu con đạo, rồi đến lộ châu con đường, đây chính là một cái rất rõ ràng ví dụ, đường thông, dịch quan xây, cho nên số nhiều quán giang cựu, quán giang vật tư sẽ đưa lại đây, đây chính là liên hệ chặt chẽ tượng trưng trí nhất, thử nghĩ nhiều như vậy vật tư đều có thể nhanh chóng vận chuyển, quan phủ kia văn thư đâu, vậy sau này vận lương thảo vận binh ma đâu, thường ngày nơi này là thông thương con đường, chiến thời đó là vận binh con đường, cho nên kỷ dương trong lời nói có hai cái ý tứ, nói thủy lợi không sửa tốt là nói rõ làm ruộng cơ sở kiến thiết kém nói lộ không thông, đó là cùng triều đình liên hệ không đủ chặt chẽ. Hai cái dưới điều kiện đến, các ngươi tự nhiên chỉ có thể lựa chọn thành thành thật thật làm ruộng, đem cơ sở kiến thiết đều làm, chúng ta lại đến đảm kinh tế thu hoạch. Ngay cả linh nam bên kia cũng giống vậy, lương thực bảo đảm vĩnh viễn là đệ nhất vị, bọn họ bên kia tại năm ngoái đã ở đại tu thủy lợi, trọng chỉnh ruộng đất, bằng không đều đi loại cây công nghiệp, ăn cơm làm sao bây giờ? Vạn không thể lẫn lộn đầu đuôi. Kỳ Dương nói này đó, chỉ có thể nói 5 phần chân tâm vì muốn tốt cho ích linh phủ, còn lại 5 phần vì triều đình hảo. linh phủ chỉ huy sứ nghe ra, hắn nói tiếp, nói đến thủy lợi ta cũng là sầu, nghe nói trung nguyên làm vô cùng tốt cứu nước, biện kinh phụ cận đều đang sử dụng. vào kinh thời điểm ta cũng thấy, thật không sai, không biết có thể hay không mang về một đám. đây cũng khách khí, đừng nói cứu nước, còn có mới phát tu sông phương pháp, đến thời điểm bản vẽ đều cho các ngươi. nhưng cho bản vẽ cũng không thể đem gắt xó, phải dùng tượng mới là. kỳ dương đáp ứng gì thường sảng khoái, tựa hồ không phát hiện chỉ huy sứ chỉ đáp ứng tiền nửa đoạn tu thủy lợi, không đáp ứng trọng chính quan đạo cùng dịch quán. kỳ dương hội hồ đồ. hiện tại chỉ huy sứ cùng bên người hắn võ tướng nhóm cũng không tin, nhưng hắn trực tiếp rời đi chuyện gì xảy ra. Vì triều đình tu quan đạo cùng dịch quán sự, ngươi không nói. Kỷ Dương cùng Lâm Uyển Vân Hàng tiêu bái biệt rời đi, Kỷ Dương còn đạo, lần này thu hoạch rất phong phú, ngày khác cùng chỉ huy sứ lại tự. Thủy lợi bản vẽ, ngày mai liền đưa lên. Tiệt quan đạo cùng dịch quán. Nhìn xem Kỷ Dương rời đi, chỉ huy sứ phát hiện, hắn sốt ruột cái gì kỉnh? Như thế nào biến thành hắn sốt ruột? Đợi quay đầu nhìn xem Kỷ Dương sách đều không đề cập tới lũ đạn, chỉ huy sứ thở sâu. Nhân gia trong tay bài còn nhiều đâu? Sắt thật không nóng nảy. Chỉ huy sứ thủ hạ thấy hắn ánh mắt nhìn chầm chầm đen tối đoạn tháo, xoa xoa tay nói, đại nhân, chúng ta lại tạc cái cá. Đi đi đi, tất cái gì ta, loại này thân binh lợi khí, như thế nào có thể sử dụng đến cá gián, thật là đáng tiếc. Chỉ có 10 cũng quá keo kiện. Từ Hắc Linh phủ chỉ huy sứ bên kia đi ra, Kỷ Dương mang theo phu nhân, cùng với còn có Hàn Tiêu tại Hắc Linh phủ chi phủ bên kia đợi cho buổi chiều mới hồi tin tức, ngáy mắt chuyển khắp biệt kinh. Kia chỉ huy sứ ngày hôm qua còn nổi giận đùng đùng từ hoàng cung yến hội đi ra. Hôm nay liền lưu hoàng thượng cẩn thận ăn cơm. Xem ra quan hệ này đã hảo. Loại sự tình này bên trong đến cùng như thế nào, những người khác không cần biết, chính mình nhân hiệu được liền hành. Lại nói, Hắc Linh Phụ chỉ huy sứ trong lòng cũng có tính toán hắn cũng không phải thật sự muốn phản cáo gắt liền được rồi làm gì thật sự thu không được chẳng kỳ dương từ ích linh phủ chỉ huy sứ quý phủ đi ra về trước ra buổi tối lại bí mật một mình đi hoàng cung gặp hoàng thượng tuy nói tin tức đã đưa lại đây nhưng biết được việc này đã bị kỳ dương mình từ cựu tường vẫn là thả lỏng lần này đa tạ kỳ đại nhân kỳ dương cười không cần cảm tạ ta kia ích linh phủ chỉ huy sứ chủ động đưa tượng liền biết hắn là thật tâm vì ngài ăn mừng nói đến đây từ cựu tường thở dài hắn làm sao không biết cho nên mới sẽ càng thêm mày nấy lúc này Kỷ dương vẫn chưa an chờ ích linh phủ chỉ huy sứ nhìn đến hoàng thượng bộ dáng phòng trường cuối cùng một chút khí cũng liền không có. từ cựu tường thu liêm cảm xúc lại hỏi kia săn bắn được bắt đầu a toàn nghe hoàng thượng làm chủ đây chính là có thể sau này sau này ngày xuân vây thú chính thức bắt đầu lúc này đã là buổi tối đột nhiên tuyên bố ngày mai săn bắn khẳng định không kịp hơn nữa sẽ lộ ra vội vàng sau này lại được vừa vặn dù sao hết thảy đồ vật đều đã chuẩn bị xong xem như chậm trễ hai ngày 18 tháng 3, chính là ngày lành dũng tiên tuổi cũng không phải là mở tiệc chiêu đãi vài vị chỉ huy sứ mà là sớm ở năm trước định tốt kinh đô xuân thú nhường vài vị chỉ huy sứ vừa vặn đuổi kịp trước còn mời qua mặt khác chỉ huy sứ, đặc biệt quanh thân vài vị, có thể tới đều có thể vây xem. lần này Xuân thú, nếu là thử, cũng là làm trong kinh võ tướng tụ tập lại, còn lại tuyển ra mấy cái hảo nhi lang. dù sao một câu, mấy người các ngươi chỉ huy sứ, thật là vừa vặn. về phần thật sự có khéo hay không, kia đại gia trong lòng biết rõ ràng. mấy năm trước tiên hoàng thân thể vẫn luôn không tốt, Xuân thú thu thú cơ bản đều không như thế nào mở ra qua, mấy năm một lần săn bắn, trường hợp tự nhiên rất lớn, liền sống lâu ở thâm cung thái hậu đều đi ra. Lâm Viễn tự nhiên cùng tại bên lợi, loại này vinh dự không phải ai đều có lại bên cạnh thì là hoàng hậu hoàng hậu hôm nay xuyên cũng ngắn gọn hẳn là cũng biết lên người chạy một chút lâm viễn vân xuất chứng tử liền nhìn đến kỷ dương bên người theo mấy cái hộ vệ tất cả đều xoa tay bọn họ đều là quán giang phủ đến tướng sĩ lần này khẳng định muốn thi thố tài năng kỷ dương bên cạnh là kim gia hai huynh đệ làm con em thế gia cưới người bắn tên loại này tự nhiên không nói chơi còn lại các gia đình đệ cũng đã chuẩn bị tốt tình huống càng là hận không được sung ra hắn mấy năm gần đây cũng tiễn luyện tốt đã tưởng hảo như thế nào nổi danh về phần trong kinh mấy cái võ tướng thế gia ngũ gia đỗ gia các minh đệ càng là võ trang đầy đủ vừa là săn bắn cũng là biểu hiện ra bọn họ trường hợp thư sinh bên kia có hoàng thượng ân môn bọn họ võ tướng cũng có hoàng thượng xuân thú đây chính là bọn họ đại triển thân thủ cơ hội này hai nhà nhi lang theo bản năng đi kỷ dương bên người đi đều là võ tướng hậu nhân nhất định là cùng nhau nhưng hàn gia loại này con văn như thế nào cũng đi kỷ dương bên người đi một mặt khác thì là địa phương mấy cái chỉ huy sứ thủ hạ, chọn lựa đều là tinh binh cường tướng hoàng thượng nếu tưởng biểu hiện ra vũ lực bọn họ cũng sẽ không yếu thế ở bên trong lịch Ninh phủ phòng hoa phủ chuân thanh ngai tam gia lại tổng cảm thấy không được tự nhiên bọn họ bên trái là trong kinh võ tướng mấy nhà bên phải là quán gia phủ, lương tây châu binh sĩ, cảm giác bị vây kín giống nhau. xa trên mặt đất ở trung nguyên là loại cảm giác này. bất quá bọn hắn như thế nào sẽ sợ, làm võ tướng, khẳng định càng chiến càng hăng. bọn họ ở một bên chuẩn bị, mấy cái chỉ huy sứ cùng với mấy nhà đại nhân thì tại trên bàn thiệt nói chuyện trời đất. đến cùng là náo nhiệt trường hợp, đại gia không cần quy củ ngồi, tùy ý bắt chuyện có thể. lại bên cạnh thì là các gia trẻ tuổi tiểu hài đá xúc cúc ném thẻ vào bình rượu, còn có chạy tới câu cá, các gia nam hải nữ hài đều tại hưởng thụ ánh mặt trời sáng rỡ, nhìn xem liền khiến nhân tâm tình hảo ích ninh phủ chỉ huy sứ không nhịn được nói, nhà ta kia hai cái tiểu tử nếu là tại, nhất định là xúc cúc hạng nhất. Kỷ Dương dàn xếp hảo chuyện bên kia, vừa lúc đi tới, kia trở về mang đến so đấu vài lần. Hồi Biện Kinh, chỉ huy sứ nhóm nhìn chung quanh một chút, không thể không nói, này Biện Kinh chính là so với bọn hắn những kia địa phương điều kiện tốt quá nhiều, nhưng trở về vẫn là quên đi, vẫn là chính mình địa phương ổ thoải mái. Kỷ Dương cười nhìn xem Xuân Thanh Nhai chỉ huy sứ, ngài ra giống như con cái cũng nhiều, khi nào đến Biện Kinh tụ hội, vị chỉ huy này xử nhưng là cái trầm mặc ít lời, bị Kỷ Dương đột nhiên vừa hỏi, hơi có chút kinh ngạc. Bọn họ ở bên ngoài quá ngang tàng, vẫn là ở nhà chung đi. Kỷ Dương chỉ là chiều bên cạnh phòng hoa phủ chỉ huy sứ cười cười, vẫn chưa tiếp những lời này. Tất cả mọi người biết, vị này Xuân Thanh Nhai chỉ huy sứ một phen lời nói nhường Hoàng thượng nói lỡ, lại không nghĩ rằng Kỷ Dương vậy mà đem khó chịu hiện ra trên mặt, chỉ riêng Âm Dương quái khí một mình hắn. Như vậy người thật sự quá khó suy nghĩ. Lương Tây Châu chỉ huy sứ cùng Quán Giang phủ nô tướng quân thấy vậy, lại đây vỗ hắn vai đạo, như thế nào không thấy Giang Vân Trung, hắn đến biện Kinh cũng có mấy năm, không có hoang phế võ nghệ đi. Không đợi Kỷ Dương trả lời, Giang Vân cùng Giang Bạch Hạc hai người liền từ kỳ giam màn đi ra. Lập Túc nói: Sư phụ, ta như thế nào sẽ hoang phí võ nghệ, ta vẫn chờ một ngày kia, có thể cùng ngài cùng nhau chấn thủ biên quan đâu. Giang Vân Trung ở trong cung hơi có vẻ trầm mặc, nhưng này loại trường hợp vẫn còn có chút thiếu niên tâm tính. Hắn cùng Giang Bạch Hạc hai người đều đội kỵ trang, La Kỵ Dương cùng Lâm Nhuyện Vân sớm chuẩn bị tốt, hai người nhìn xem đều là anh tư hiên ngang. Bất quá Tiểu Vân Trung thì muốn cùng Hoàng Thượng săn bắn, Tiểu Bạch Hạc thì cùng theo bọn hộ vệ cùng nhau, còn có chút bảng chi kỳ gia người. Những tiêu kỳ gia người là cứng rắn lại gần, kỷ Dương nhìn bọn họ cung kính, cũng liền ngầm cho phép. Loại này náo nhiệt trường hợp rất lâu chưa từng xảy ra không ít người bỗng nhiên cảm giác được trẻ tuổi có hoàng đế không hẳn không phải việc tốt như thế tinh thần phấn chấn mạnh mẽ cảnh tượng cũng là nhân sinh một đại khoái sự tựa như bọn họ thừa bình quốc đồng dạng khắp nơi là tiếng nói tiếng cười có bừng bừng sinh cơ chờ hoàng thượng xuất hiện thời điểm mọi người theo bản năng liên lặng bất quá từ cựu tường nhìn xem chung quanh cười nói xuân thu không cần câu nệ, hôm nay ai có thể đạt được thứ nhất chấm trùng điệp có thưởng đỗ gia đệ tử lập tức nói tiếp hoàng thượng ngài chuẩn bị thưởng cái gì a nay đó đệ tử cùng hoàng thượng không sai biệt lắm tuổi tác tâm tư đơn thuần tràn đầy đều là chờ mong từ cựu tường ra vẻ thần bí một hồi liền biết. Thần bí như vậy, mọi người ở đây lập tức hưng phấn. Chẳng lẽ là kiểu mới vũ khí? Nghe nói thích linh phụ chỉ huy sứ, đó là thu kiểu mới vũ khí, cho nên cái gì đều không so đo. Thần bí tưởng thưởng nhường trường hợp càng thêm náo nhiệt. Sở hữu đệ tử đã chuẩn bị xong, bọn họ khẳng định muốn vì gia tộc, vì chính mình đạt được thứ nhất. Kỷ Dương cùng Giang Vân Trung cùng nhau đi đến bên người hoàng thượng. Hoàng thượng xem trước một chút thích linh phụ chỉ huy sứ, từ cựu tường trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Nhưng Kỷ Dương nói, hạ tại trên yến hội đã nói qua, chính mình nói lỡ, càng thưởng bộ tượng đội thiên kim, chính mình còn đi đăng môn nói qua việc này. Cho nên tái kiến X Linh phủ chỉ huy sứ, không thể có một tơ một hào xin lỗi. Hắn mặc dù không phải thiên tử, cũng nên như thế. Đạm Phán Nha, xem chính là khí thế. X Linh phủ chỉ huy sứ trong lòng bực mình, ai nói hắn không so đo, hắn còn muốn tiếp tục tính toán, nhưng chàng diện này hiển nhiên không được. Nhân ra cho mặt mũi, không tốt lại bác bỏ. Theo quán gia phủ, lương Tây Châu chỉ huy sứ đều đi bái kiến hoàng thượng, hắn lại thành thứ ba đi. Không biện pháp, lưu đạn sát thật dùng tốt. Còn có kỷ Dương cho thủy lợi bản vẽ chính mình cũng nhận. Còn lại phòng Hoa phủ chỉ huy sứ, Chuân Thanh chỉ huy sứ tự nhiên tất cả đều lại đây trang diện này nhường yến hội quan viên nơi này đại nhân nhóm tất cả đều thả lỏng sự tình như thế thuận lợi đó chính là việc tốt lại xem xem bên cạnh còn tại ngoạn nháo bọn nhỏ bọn họ muốn là có kỳ dương nửa phần bản lĩnh chính mình đều không dùng phát sầu lần này xuân Thú cùng yến hội bất đồng, đi lên liền có sự khởi đầu tốt đẹp tư cựu tường cũng không phải không học vấn không nghề nghiệp lần này làm tốt tâm lý xây dựng lại đối chiều đỉnh sự vụ nhóm quen thuộc tại tâm cùng này đó chỉ huy sứ nhóm nhắc tới đến tự nhiên sẽ không thể ngắt này quan điểm nói không trên có thành thiệu, nhưng tuyệt đối không thiếu vị mặc dù Hách Ninh phụ chỉ huy sứ, trong lòng cũng thừa nhận hiện giờ Tiểu Hoàng Đế là có thể lấy chỗ, chứ ứng biến năng lực kém điểm, mặt khác có tốt, mà này ứng biến năng lực có Kỷ Dương mang theo, ngày sau khẳng định sẽ có sở trưởng thành. bất quá hắn có chút tò mò, gặp Kim Gia trung thành và tận tâm, Kỷ Dương năng thần tiến luôn, còn có một đám tuổi trẻ, chờ làm việc thật tử, lại có ngày càng trưởng thành hoàng đế, một đám người như vậy, đến cùng hội sáng lập một cái như thế nào thừa bình quốc, Kỷ Dương gặp từ cựu tướng cùng chỉ huy sứ nhóm nói chuyện tiếng trong lòng đã an ổn quá nửa, khoảng cách nhìn đến Hoàng thượng ánh mắt cảm kích, Kỷ Dương hướng hắn cười cười, rời khỏi đề tài này vòng. Trường thành tứ này, không gấp được. Kỳ Dương lại đây, bên kia Triều Thỉnh huy nhỏ giọng hỏi, không lo lắng, Kim gia tại, chắc chắn sẽ không có chuyện. Kỳ Dương sờ sờ cung tiễn, mở miệng nói, ngươi còn không xuất phát. Tình Húc nâng khiên xuống ba, chờ xem, ta này tiến thuật, vô địch. Kỳ Dương lại bĩu môi, đừng suy nghĩ, hôm nay đầu danh, nhất định là Tiểu Bạch Hạc. Tiểu Bạch Hạc nhưng là đại biểu chính mình xuất phát. Khí lực nàng tiểu tiễn pháp sát thật giống nhau, nhưng nàng thương pháp cực kỳ chuẩn. Cái này súng cũng không phải là trường thương, mà là súng. Chỉ nghe trong rừng truyền đến bang bang hai tiếng, sợ tới mức Tình Húc trốn tránh hai bước. Cái quỷ gì động tĩnh? Chương 141. Không chỉ tình húc bị gió đến, trong rừng mặt, cánh rừng phía ngoài đều bị gió đến. Đặc biệt tiểu Bạch Hạc bên cạnh kỳ ra người. Bọn hộ vệ con tốt, chỉ là nóng mắt nhìn xem tiểu Bạch Hạc trong tay thật dài súng. Liên thứ này, ngắm chuẩn, ấn xuống cò súng, không cô sức khí liền không có thể bắn chết con người. Bọn hộ vệ đã sớm biết có thứ này, kỳ thật lén cũng sơ qua. Nhưng giống thống khoái như vậy săn thú vật này, lại là tuyệt đối không có. Bọn họ cũng biết nhiệm vụ lần này, đó chính là bảo hộ 15 tuổi tiểu Bạch Hạc, nhưng nàng trở thành lần này đầu danh. Không sai, bọn họ ý của đại nhân chính là Nhường năm tiểu sức lực lại yếu tiểu bạch hạc trở thành xuân thú đầu danh. Những người khác khỏi phải mơ tưởng. Cánh rừng bên ngoài, mọi người kinh nghi bất định, cùng nhau nhìn về phía Kỷ Dương cùng công bộ người. Kỷ Dương vẫn là cười tủm tỉm, mở miệng nói, "nên cho nhà muội muội vũ khí khởi hiệu quả, yên tâm đi. Nay còn yên tâm, này rõ ràng chỉ có khiếp sợ." Tư Cửu Tường cũng nhìn sang, hắn cũng không có người vì đem an bài xong vì phong cho tiểu cô nương mà khổ sở. Dù sao trên yến hội kia vừa ra, khiến hắn cũng không thể tiếp tục lập uy, bằng không lộ ra khí thế bất nhân. Ngược lại nhường Kỷ Dương nhận nuôi tiểu cô nương đi dùng phi thường thích hợp chỉ là hắn có chút bận tâm, Giang Bạch Hạc là từ Yến Hội sau đó mới bắt đầu luyện tập, phát súng kia dùng thế nào? Nghe trong rừng càng ngày càng xa tiếng súng, Tư Kiệu tưởng khó tránh khỏi sẽ lo lắng. May mà bên trong thủy thời đều tại báo tin tức, chứng minh chỉ có mấy cái tiểu tử thụ chút vết thương nhẹ đã trả lại, những người khác phần lớn đều không có chuyện. Kỳ Dương càng là yên tâm. Tiểu Bạch Hạc luôn luôn thông minh, thương pháp kia vẫn là huyện vẫn tự tay dạy, các nàng nhưng là chọn vẹn ngâm mình ở sau núi hai ngày thời gian. Phát súng kia vốn là bởi vì muốn cho Hoàng Thượng dùng, độ chính xác cùng an toàn tính tuyệt đối không phải nói. Bọn họ chờ nghe kỹ tin tức có thể cánh rừng ngoại dần dần nghe không được tiếng súng nhưng đối với này đó động tính thảo luận lại chưa kết thúc kỳ dương cùng công bộ đám người rất nhàn nhã hào hào ánh mặt trời không hưởng thụ một chút sao được nhìn xem kỳ dương động tác mọi người cũng theo tự tại đứng lên lần này xuân thú xem lên đến muốn so yến hội cường quá nhiều nhưng chỉ huy sứ nhóm tâm đều nhớ tại kiểu mới vũ khí thượng hẳn không thể lúc này liền kết thúc hôm nay sàn bán như vậy bọn họ khả năng nhìn xem lửa kia súng thành quả mặt trời chuyển rời rốt cuộc đến buổi chiều giờ dẫu 5 giờ chiều sở hữu ra đi săn bắn đội ngũ dần dần trở về có đủ có chí cao ý mãn giống võ tướng đô ra mục ra đó chính là cao hứng. xem bọn hắn các minh đệ bộ bao nhiêu con ngùi, thậm chí còn có một đầu là rừng, một đầu độc. đây cũng quá lợi hại. nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đầu kia danh nhất định là bị bắt được lợn rừng đố ra. kia lợn rừng không tính tiểu răng nhanh thật dài, da còn dày hơn. không có cho săn cùng hảo cung thủ vây săn là tuyệt đối không thành. bắt giữ như vậy đại hình con ngùi, muốn đấu trí đấu dũng, còn muốn đấu sức lực. Đỗ ra tam tiểu tử gặp hoàng thượng thích, cao hứng nói thảo dân đem lợn rừng răng nhanh hiến cho vẹn hạ. từ tường gật đầu, đi sờ sờ kia lợn rừng da lông, thật sự đâm tay. như thế con ngùi nhường ở đây người hết sức cao hứng. Nhưng là nói, không có gì bất ngờ xảy ra, đầu danh là Đỗ gia. Đó là không có gì bất ngờ xảy ra. Ngoài y muốn liền ở kỳ dương trên người, mọi người như có như không đi trong rừng cây xem. Tiểu cô nương này như thế nào còn không xuất hiện, sẽ không xảy ra chuyện A liền hoàng thượng đều đi về phía trước vài bước, hoàng hậu theo ở phía sau, mày hơi nhíu. May mà Giang Bạch Hạc vẫn chưa làm cho bọn họ lo lắng lâu lắm, trong rừng rất nhanh có động tĩnh, nhưng này động tĩnh tựa hồ có chút bất động. Dùng điểm sức lực, điểm ấy con mồi đều kéo không nhúc nhích sao? Ngươi sức lực làm, ngươi đến. Mau tôi giúp chúng ta a. Nghe lời này ý tứ là con muỗi nhiều đến kéo không lúc đích. Như thế nào có thể, đấu gia liền lợn rừng đều có thể kéo về đến, đến cùng có bao nhiêu đồ vật? Đấu gia tam tiểu tử nghe được bên trong muốn giúp đỡ, trước một bước dẫn người đi qua, lập tức kinh hô, này, như thế nhiều, tam đầu lợn rừng, tam đầu, chờ mọi người thấy trong đó một đầu, kia hình thể rõ ràng so đố gia đầu kia lớn tròn ba vòng, thật sự có chút sấm nhân. Nay lợn rừng trên người vết thương mệt mệt, đều là bọn họ chưa thấy qua vết thương, mắt thường có thể thấy được này lợn rừng chết không nhắm mắt, nhưng nó tự bất tử, cùng đại gia quan hệ không lớn, sở hữu quan văn võ tướng cảm nhận được chỉ có hư vấn. Đây chính là tiểu mới vũ khí uy lực sao? Mọi người nghĩ, mắt thấy mặt sau lục tục bị bắt trở về con ngùi, càng là trận mắt há hốc mồm. Liên người đều không cấy mã, đều dùng đến đả con ngùi. Tiểu Bạch Hạc gặp có cái tuổi trẻ thiếu niên ngốc hề hề giúp nàng lấy vật nặng, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Bất quá chính mình còn có chuyện quan trọng tại thân, chỉ có thể vội vàng lời nói cảm ơn. Sau đó nhanh chóng đi đến quan văn võ tướng trước mặt, chiều hoàng thượng cúi đầu. Vọng hoàng thượng thứ tội, chúng ta chạy có chút xa, lại không có có thể cưỡi, cho nên trở về phải có chút muộn. Từ cửu Tường làm sao để ý cái này, tiến lên nâng dậy Giang Bạch Hạc, vui vẻ nói, tam đầu lợn dừng đều là người một người sở săn." Giang Bạch Hạc cười, "Như thế nào sẽ có hộ vệ cùng kỵ gia người vây kín, ta chỉ là dùng xong này lợi khí mà thôi." Nói, Giang Bạch Hạc cây đốt súng đưa tới. Lúc này trong súng đã đi viên đạn, cầm cũng không có cái gì nguy hiểm. Tư cựu Tưởng vừa muốn nói chuyện, bên kia Đô gia Tam tiểu tử đã ở ôm con số. Tam đầu lợn rừng, hai đầu lộc, còn có 5 con hồ ly, hơn 20 con thỏ, hơn 10 chỉ dã gà rừng. Các ngươi mang người còn thiếu, chắc không được phải dùng thượng sở hữu ngựa. Phải biết đây chỉ là một thiên quan Từ buổi sáng giờ Tị xuất phát, đến lúc này giờ Dậu, bất quá hơn 4 canh giờ bên trong này ai không nghỉ ngơi uống nước, bọn họ một hàng không đến 20 người, có thể có nhiều như vậy đồ vật. hộ vệ lớn tiếng nói, đây đều là nhà chúng ta bạch hạc tiểu thư công lao, nàng thương pháp chuẩn, phàm là ngắm chuẩn, nhất định có thể bắt đến. tuy nói nơi đây vì săn bán, sớm thanh lý qua nguy hiểm động vật, lại thả chút tiểu động vật lấy cung trong tay không được vui đùa, nhưng như vậy chiến tích, hãy để cho người liễu lưới. chớ nói chi là nhìn xem giang bạch hạc, 15 tiểu cô nương, vậy mà như thế dũng mãnh, không đợi kỷ dương tìm cầm lại đây câu hỏi, đố ra tam tiểu tử chủ động tiến lên, bạch hạc cô nương Người này võ nghệ cũng quá cao siêu, đồ mô cam bái hạ phòng. Giang Bạch Hạc lại xem hắn, cười nói, "Ta nào luyện qua võ nghệ, ta ca đi sớm về tối tập võ, ta nhiều lắm đi sớm về tối tập viết." Nói, "Tiểu Bạch Hạc xue tay, ta này tay giống luyện qua võ sao?" Tay nàng trắng trắng mềm mềm, một chút kén đều không có. Nhiều lắm là hai ngày nay luyện súng bị ma được sưng đỏ mà thôi. Vừa thấy chính là không luyện qua võ, liền cung tiến đều kéo không đến. Giang Bạch Hạc thậm chí lần nữa cầm lại súng cho đại gia thí nghiệm hạ, làm cho bọn họ biết thứ này như thế nào thao tác. Cái này, ánh mắt của mọi người càng thêm lửa nóng. Cái này súng có thể nhường tay chói gà không chặt tiểu cô nương trở thành săn thú đầu danh không khỏi quá khoa trương chút nếu bọn họ có thứ này nếu các tướng sĩ có thứ này chẳng phải là kích địch vì ngoài trăm thượng như vậy thật xa chuẩn như vậy uy lực như vậy cường chờ hỏi nàng luyện tập súng bao lâu thời điểm giang bạch hạc càng là cười híp mắt nói thêm hôm nay ba ngày ba ngày ích linh phủ đám người chỉ huy sứ trực tiếp trưa ba ngày thời gian so với bọn hắn luyện kéo cung bắn tên mấy chục năm đều muốn lợi hại có thể không chỗ sao kỳ dương hợp thời đạo luyện tập qua cung tiễn lời nói hẳn là càng tốt thượng thủ đương nhiên là giả Cho đại gia một chút mặt mũi mà thôi. Lâm Uyển Vân thì lấy thuốc trị thương lại đây, nhưng nàng vừa đến Tiểu Bạch Hạc bên người, liền nghe bên cạnh Đỗ Gia tiểu tử đạo: "Trên tay ngươi tổn thương còn tốt, nhà ta có đặc chế thuốc trị thương, ta lấy cho ngươi đến." Lúc này tất cả mọi người tại truyền lại tiếp xúc súng, chỉ có Đỗ Gia Tam tiểu tử chú ý tới Tiểu Bạch Hạc tay. Lâm Uyển Vân nhất thời không biết nên không nên thu hồi thuốc mỡ. Liền nghe Tiểu Bạch Hạc đạo: "Cảm ơn nhiều, nhà ta Lâm tỷ tỷ khẳng định chuẩn bị." Kỷ dương cũng nghe nói như thế, cùng Nguyễn Vân nhịn không được cười. Song đợi, hai tử như thế nào không thông suốt, lại đợi 2 năm đi. Bọn họ bên này này hòa thuận vui vẻ. Một bên khác xem súng thì một mảnh lửa nóng. Hôm nay đầu danh tự không cần phải nói, nhất định là Giang Bạch Hạc. Bất quá đến cùng tháng chi không võ, tiểu Bạch Hạc dựa theo góc định tốt, chủ động nhường ra mặt danh. Chờ Hoàng thượng cây đúc súng đưa cho người đố ra thời điểm, Xích Linh phủ, Phòng Hoa phủ, Chuân Thanh nhai chỉ huy sứ hận không thể gõ gõ thủ hạ đầu. Súng không sánh bằng, như thế nào liền kinh đô đố ra cũng không sánh bằng. Nay kỳ thật cũng là bọn họ vận khí không tốt, nếu bọn hắn gặp được lợn rừng cũng có thể chết chết. Được cánh rừng như vậy đại, nào có tốt như vậy vật khí, càng không thể khắp núi khắp nơi đi tìm, vừa chậm trễ thời gian, còn nói không biết không thu hoạch được gì, kia càng xui xẻo. Liên ở mấy cái chỉ huy sứ hủ rũ thời điểm, liền nghe hoàng thượng đạo, lại lấy mấy cây thương đi ra, ngày mai buổi sáng, nhường công bộ người giáo đại gia như thế nào dùng. Đáng tiếc, lúc này lấy ra thập cây thương chỉ là làm mọi người xem xem, ở đây trừ đô gia bên ngoài, còn có 10 người ngày mai có thể luyện tập. Đô gia 10 phân đắc ý các ngươi chỉ có thể sử dụng dùng, nhà ta nhưng là trực tiếp có được này có súng. Ở đây các quan văn trực tiếp chưa thành tranh. Vì sao chỉ có chỉ huy sứ võ tướng nhóm có thể dùng, bọn họ như thế nào không được. Liên 15 tuổi tiểu cô nương đều có thể sử dụng mà bị điểm danh có thể sử dụng súng quân viên, kỳ thật trong lòng cũng có chút vấn đề. Vì sao chỉ là thử dùng? Vì sao không thể trực tiếp có được? Sớm biết rằng hôm nay nhiều đánh chút con mồi, lúc này đại gia đắc ý sơ súng, viên đạn tự nhiên là sẽ không cho, một hồi súng đều muốn thu trở về. Kim gia nhìn xem, ở đây tất cả mọi người bị kỳ dương câu khẩu vị mười phần. Phòng trưng tối hôm nay, rất nhiều người đều muốn ngủ không được. Đó là ngủ, trong mộng cũng đều là uy phong lắm liệt súng. Sắp trời tối xuống, được xuân thu trường hợp như cũ nhiệt liệt. Hôm nay rượu này, thịt này, đều uống được thông khoái, ăn được thông khoái. Nếu xuân thú mục đích đã đạt thành, kế tiếp đàm phán, chắc hẳn sẽ phi thường thuận lợi đi. Bất quá Kỷ Dương cầm ly rượu, cười tủm tỉm ngồi vào Chuân Thanh Ngai chỉ huy sứ bên cạnh, mở miệng nói, "Ngày mai thử xung sau, muốn mời chỉ huy sứ một mình nhìn một cái khác dạng lợi khí." Một mình nhìn? Vị này trầm mặc ít lời chỉ huy sứ thẩm nghị không tốt, vừa định đứng dậy bị Kỷ Dương gắt gao đè lại. Chuân Thanh Ngai chỉ huy sứ lúc này mới phát hiện, Kỷ Dương trên tay là có kén, tuyệt đối là luyện kiếm ma gia tới kén. Vị này quan văn sức lực cũng không nhỏ. Bên cạnh Lĩnh Linh phủ chỉ huy sứ chỉ xem như không thấy được, tuy rằng hắn cùng ở chung bất quá mấy ngày thời gian, nhưng vị này tính tình cũng tính thăm dò một hai mấy ngày trước đây cung biến thượng chuân thanh ngai chỉ huy sứ cố ý thiết sáo nhường hoàng thượng xấu hổ châm ngòi quan hệ giữa bọn họ kỳ dương sẽ bỏ qua cái này thay hoàng lầm vẫn luôn xem kịch phòng hoa phụ chỉ huy sứ tự hồ nghĩ đến cái gì mở miệng đó là ai nha chuân thanh ngai chỉ huy sứ được thật thụ ân sủng chắc không được cho ta trở viết thư nhường chúng ta cùng nhau vào kinh đâu kỳ dương cười như không cười nhìn về phía phòng hoa phụ chỉ huy sứ nay liền cung khai trực tiếp tuyết minh ba người vì sao đồng thời đến biện bình càng là trực tiếp bán đồng đội thử nghĩ như hôm nay săn bắn đe dọa không thành phòng hoa phụ thanh đao này cũng cũng không phải là thuần thanh nhai trên người, mà là triều đỉnh trên người. Thuần thanh nhai chỉ huy sứ sắc mặt quả nhiên khó coi, nhưng hắn lại không thể phủ nhận. Kia hai cái giảo hoạt trình độ, khẳng định sẽ lưu lại thư. Còn có chuyện này, Kỳ Dương nhíu mày, kia càng muốn hảo hảo tâm sự. Các ngươi mấy người này, hảo hảo làm ruộng không được sao? Tích Lam này đó yêu thiếu thần, hắn đều tốt mấy ngày không nhìn ruộng đất tình huống. Những cái loại tốt trồng ra gạo, không thể so thuần thanh nhai chỉ huy sứ cái này tốt gỗ hơn tốt nước sơn cường. Nói xong chuyện này, Kỳ Dương càng giống người đứng xem, hắn tựa như ngày đó tại trên yến hội đồng dạng, chưa từng nhiều lời nửa cái tự nội bật cùng ánh mắt đều đưa cho người khác. Nhưng ai có thể phủ nhận hắn là lần trước kiến hội cùng với lần này Xuân thú chân chính tay của người. Trong tay hắn xử lý sự, mặc dù sai lầm cũng không có việc gì, hắn cuối cùng sẽ lại nhường sự tình đi trở về quỹ đạo, còn có thể thêm vào thu hoạch rất nhiều đồ vật. Kim gia đại thiếu gia Kim sáng sủa quận vạn phần may mắn, hắn cùng như vậy người không phải địch nhân, người này đồng dạng không muốn trở thành địch nhân của bọn họ. Về phần Kim gia, khẳng định sẽ làm tốt chính mình sự tình, tuyệt đối sẽ không trở thành vị mặt đối lập. Kỳ Dương cùng Kim sáng sủa quận xa xa nhìn nhau, thoáng cười cười. Cửa hải này là qua, chương 142 tiếp mấy ngày xuân thu trong, mặc kệ ngoại địch chỉ huy sứ vẫn là biện kinh quan viên, mọi người thế giới quan đều trùng tố một lần. nguyên lai like đánh nhau, còn có thể như thế đánh. nguyên lai like vũ khí, còn có thể như thế dùng. nguyên lai like thật sự có không hưởng phí một binh một mất kích địch phương pháp. trước thái độ ngạo mạn chỉ huy sứ nhóm, thái độ một chút xíu trở nên ôn hòa. kỳ dương thậm chí còn tại chuyên thanh nhai chỉ huy sứ trước mặt trêu chọc, nguyên lai like vũ khí vẫn là thuốc hay, có thể trị người tốt nhang hiểm tính tình, càng có thể nhường ngạo mạn người trở nên kiêm tuấn. lời nói này được lòng người đầu nén giận, nhưng là muốn đến kia bị kỳ dương xưng là vũ khí nóng thần binh lợi khí. Đại gia nửa câu đều nói không nên lời. Còn có thể như thế nào nói? Không nói bên cạnh, phát súng kia rơi bắn tốc độ, kia bất luận kẻ nào đều có thể thượng thủ chính xác, đã đầy đủ bọn họ tại hoang giao giã ngoại chết cái 17, 18 hồi. Hoặc là một viên lựu đạn số dưới, tất cả mọi người đừng nghĩ chạy. Hoặc là trốn về chính mình nhậm, sau đó chúc tường cao chờ hỏa pháo đến oanh tạc. Này đó chỉ Huy sứ nguyên bản liền không muốn cùng triều Đỉnh trực tiếp đối kháng, đơn giản lợi dụng trong tay mình binh quyền muốn điểm lợi ích. Hiện giờ xem ra, binh quyền cũng không có cái gì trọng dụng. Nhân ra thứ này, thật lợi hại. Kỷ Dương khuyên câu nói kia rất hữu dụng, đánh không lại liền gia nhập bọn họ là thừa bình quốc chỉ huy sứ như thế nào có thể tính ra nhập đâu bọn họ vốn là là người một nhà này đó chỉ huy sứ nhóm đều sống trưởng thành tinh đồng dạng gặp được loại tình huống này trong lòng đã sớm chuyển biến ý nghĩ không thấy kỷ dương thu thập chân thanh nhai chỉ huy sứ thời điểm kia vẫn luôn bên cạnh nhìn xem diễn phòng hoa phủ chỉ huy sứ trực tiếp bổ đạo kế tiếp kia trong mấy ngày mặt khác chỉ huy sứ xem là tâm thần nộn nhạo vũ khí nóng chân thanh nhai chỉ huy sứ xem thì là bừa đòi mạng phòng hoa phủ chỉ huy sứ thậm chí tại thương nghị đem thứ này trang đến con thuyền thượng như vậy có thể kích biển thanh tạ năm đó kỷ dương tổ phụ đều không thể ở bên kia chiếm được tiện nghi hiện giờ vậy mà như là có hy vọng kỷ dương cũng cảm thấy cái này chỉ huy sứ tâm tư xoay chuyển thật sự là nhanh hơn nữa lập tức phát hiện hỏa pháo là kích địch lợi khí thích hợp hơn hải chiến cũng là không dễ dàng nhưng sự tình còn chưa bụi bằng lạc định kỷ dương tự nhiên sẽ không nhả ra cây đuốc pháo đưa đến ai kia vẫn là cái kia nguyên nhân các người bên trong đường không thông dịch quán không tu, này đó thứ tốt cũng đừng nghĩ chờ triều đình từng bước thu hồi quyền lợi mấy thứ này có thể đưa đi qua nhưng đến thời điểm chỉ huy sứ chỉ sợ đã thay đổi người lần này triều đình thái độ đã rất rõ ràng Các nơi không tới đây chi phủ, cũng biết chú ý tới hai lần yến hội tình huống. Vì thăng quan phát tài, chờ bọn hắn này đó người về chính mình nhậm, liền có trò hay để nhịn. Không lột như thế mồi ở phía trước treo, ai sẽ không cắn câu? Không cắn cũng không quan hệ, bọn họ tay cầm trọng khí, trực tiếp nổ ao cá cũng không sai. Đợi đến xuân thu kết thúc, từ cửu tường Thánh tâm đại duyệt. Mục ra mấy cái đệ tử, còn có đô gia người một nhà, cùng với đô gia láo tướng quân càng là càng già càng dẻo dai, con của hắn, Tôn Nhi đều rất tốt. Chớ nói chi là Giang Vân Trung, Giang Bạch Hạc hai huynh muội cho mình tăng thể diện, liền tôn thất mấy cái rất xa bằng chi, rốt cuộc kiếm điểm hoàng gia mặt mũi. Những tiêu chỉ huy sứ nhóm, tuy đối với chính mình không phải dễ bảo, nhưng đối với hỏa pháo chờ lợi khí xương thần, chính mình cũng là không ngại. Sợ hai chính mình cũng tốt, sợ hãi này đó đổ vật cũng tốt. Tư cửu Tường nghĩ đến rất mở ra, chỉ cần bọn họ không làm hại một phương, hảo hảo theo xây dựng các nơi, kia chính mình liền hoàn thành vài phần nhiệm vụ. Không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là hắn biết Thiên Tử chỉ huy hắn còn kém xa lắm, có thể ổn định Giang Sơn xa tắc cũng đã rất khá. Tư Kiệu Tường không biết hắn loại thái độ này, ngược lại nhường mấy cái chỉ huy sứ nhìn nhiều vài lần, liền lương Tây Châu chỉ huy sứ đều âm thầm gật đầu. Trong mấy ngày này. Không ít thiếu niên đại làm náo động, trong triều thần tử càng là hiện thị rõ bản lĩnh. Kim gia khéo đưa đầy ổn trọng, Kỷ Dương không chàng tay cục, đổi làm lòng dạ hẹp hòi hoàng đế. phòng trưng đã sớm cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nói không chừng còn có thể đấu kỵ người tài, nhưng tiểu hoàng thượng không có, hắn đã có minh quân tiềm chất chi nhất, không ngủ quáng tự tin, cũng không tự coi nhẹ mình. Trách không được Kỷ Dương đối với hắn cũng không tệ lắm. Kỷ Dương người này xưa nay đã như vậy, nhằm vào hắn, hắn khẳng định còn trở về, không nhìn hắn, hắn cũng không quan trọng. Đối hắn tốt, hắn tự nhiên sẽ từ báo. Nói như vậy. Hoàng thượng cùng Kỷ Dương này thái độ ngược lại là có vài phần tương tự. Hai người sẽ không thật là cũng sư cũng thần quan hệ đi. Bất quá nói đến nhằm vào hắn. Xuân thu sau, Chuân Thanh Ngai chỉ huy sứ phát hiện mình bị cô lập. Này không phải tiểu hài chơi đóng vai gia đình loại cô lập, mà là trên mặt khách khí khí khí, hỏi cái gì đều là thái độ hữu hảo mà vừa hỏi Tam không biết. Ở trên triều đình, loại tình huống này mười phần nguy hiểm. Ngươi nếu là có năng lực, hoàng thượng đều sẽ nhường ngươi ba phần, chỉ cần không vượt qua ranh giới cuối cùng, đại gia còn có thể qua đi xuống. Nếu như không có năng lực, tự nhiên túi đầu nghe theo. Chuẩn Thanh Ngai chỉ huy sứ cho rằng chính mình là người trước, chuyến này xuống dưới liền biết chính mình là chỉ là sau. Hắn trước nghe qua hỏa pháo tình huống, biết lợi hại, lại không biết lợi hại như vậy. Hoàn toàn đảo điên hiện giờ chiến đấu trường hợp. Đều cái gì niên đại? Còn vũ khí lạnh tác chiến đâu? Người ngoài nghề chỉ là xem náo nhiệt, hắn loại này trong nghề người tự nhiên có thể nhìn ra môn đạo. Kéo qua 4-5 cái hỏa pháo liền có thể lợi hại như thế, nếu càng nhiều đâu. Hơn nữa nghiên cứu hỏa pháo thời điểm, còn luyện ra tốt hơn vật liệu thép, đưa bọn họ một người một phen thượng hảo đào kiếm. Cũng là chứng minh, như thế chém sắt như chém bùn đao kiếm bất quá là hỏa pháo vật liệu thừa mà thôi liên lần này quan văn khoa cử càng trọng thị ngành kỹ thuật kế tiếp trong vài năm hỏa pháo phát triển sẽ khiến tất cả mọi người liễu lưới mặc dù không phát triển lợi hại như vậy hỏa pháo làm trên trăm cái đều không phải bọn họ có thể chống cự hơn nữa biện kinh đô gia mục gia tất cả đều nóng lòng muốn thử bọn họ cái nào không muốn quân công tại tân hoàng trước mặt biểu hiện ra một chút năng lực xuân thu sau chuyên thanh ngai chỉ huy sứ cơ hồ hàng đêm có ngủ hắn cái miệng này chính là tiện trước giật dây ích ninh phủ chỉ huy sứ đưa thử lại cố ý lấy câu chuyện kích động hoàng thượng hiện tại triều đình thái độ đối với hắn được quá rõ ràng. Tại mặt khác chỉ huy sứ còn tại hứng thú bừng bừng xem hỏa pháo thời điểm, hắn thì tại tưởng chính mình đừng lui. Hắn đừng lui, Kỳ Dương tự nhiên giúp hắn nghi xong. Nếu Ích Linh phủ, Phòng Hoa phủ, Chuân Thanh ngai thích ngầm thương lượng đúng không? Vậy thì lại thương lượng ra cái kết quả đi ra. Thương lượng hài lòng, chúng ta lại trò chuyện. Nay đó thái độ tại Lương Tây Châu, quán giang phủ khởi hành lúc trở về, biểu hiện được càng thêm rõ ràng. Hai người bọn họ ra, một người lôi đi hai môn hỏa pháo, thập cây thương dưới, trên trăm lự đạn. Hơn nữa đến địa phương sau, Lương Tây Châu chỉ huy sứ cùng nô tướng quân sẽ tiến hành thay quân, đem đội binh công đổi cơ bản cũng là tất cả mọi người hôi hồi địa phương để tránh ám binh tự đại chính vì bọn họ đáp ứng 10 phần sảng khoái cho nên mới có thể thắng lợi trở về lúc đi kỳ dương còn đi hoàng trang một chuyến tựa hồ lại đạt thành chỗ tốt gì hoàng trang còn có thể có chỗ tốt gì đơn giản là thượng hạng loại tốt nghe lời có vũ khí có loại tốt không nghe lời ích ninh phủ phòng hoa phủ chuyên thanh ai liền phải thật tốt tâm sự loại này so sánh quá mức rõ ràng xem nhân gia lôi đi hỏa pháo thời điểm bộ dáng ai trong lòng không nữa lại nói đây cũng là đầu danh trạng a quay đầu nhân gia pháo khẩu đối hướng ngươi làm sao bây giờ Xem công bộ kia nhóm người, bọn họ đã thuần thục nắm giữ như thế nào nhanh trong chế hỏa pháo. Bọn họ tinh lực như thế nào có thể như vậy trận đấy. Tại kia tam gia thương nghị thời điểm, Kỷ Dương cùng hoàng thượng tại hoàng cung cần chính điện. Hôm nay Kim gia cũng không tại, hoàng thượng rõ ràng càng thả lỏng chút, hỏi hắn, Ích Ninh phụ cùng phòng Hoa phủ, không phải đã quy phục, biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa bọn họ đến cùng cách khá xa, đó là bọn họ cứ bước, Chuân Thanh Ngai bên kia như thế nào sẽ nghe. Dù sao cách trời nam biển bắc, không thể vượt qua toàn bộ thừa bình quốc đánh nhau đối phương đi. Một cái tại tây nam, một cái tại đông nam, Chuân Thanh tại nhất phương bắc. Thật sự chịu không, thậm chí đều uy hiếp không được." Kỳ Dương cười nói, làm cho bọn họ ở mặt ngoài tỏ bức, là vì cho thấy thái độ, cũng tránh cho bọn họ cùng mặt khác liền nhau địa phương cấu kết. Thử nghĩ, bọn họ ở mặt ngoài khai ra lén có chủ tính đồng đảng, về sau ai còn dám cùng bọn họ dễ dàng kết minh. Muốn chính là trước mặt mọi người cho thấy thái độ. Một cây làm chẳng nên non, nếu cấu kết không được chúng quanh thế lực, vậy chỉ có thể dựa vào hoàng thượng. Tư Cửu tường như có điều suy nghĩ, bất quá vẫn là hỏi, Chuân Thanh ngay bên kia, hắn muốn làm sao bây giờ? Hắn như là không phục, phía Bắc chẳng phải là đại loạn. Kỳ Dương cười, nay liền cần hoàng thượng hạ lệnh quán Giang phủ cùng Lương Tây Châu bên kia thay quân, chỉ là cái bắt đầu, toàn quốc binh mã đều muốn động đậy, động thời điểm phát hiện vấn đề, động thời điểm thay chính mình nhân. Mà Chuân Thanh Nai tự nhiên cũng có thể an bài chính mình nhân. Đỗ Gia, Mục Gia, đều là dũng manh thiện chiến chi gia, không bằng từ này hai hộ tuyển ra một người đi làm Chuân Thanh Nai giám quân, mang kinh đô 10 vạn cấm quân tiến đến một chút xíu thay quân. Kỳ Dương tiếp tục nói, hai người bọn họ ra xoa tay, rõ ràng sớm có ý nghĩ. Cái nào võ tướng không nghĩ lập quân công, sớm nhất cũng yến ngày đó gặp chuyện không may, có ít người là nhìn đến nguy cơ. Giống Đỗ Gia, Mục Gia, lại nhìn đến chuyển cơ. Cho nên bọn họ tại kế tiếp xuân thu thượng mười phần ra sức, vì đi vào hoàng thượng mắt. Tư Cửu Tường bị kỳ Dương một chút, lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, lần đó là gặp chuyện không may, nhưng là đại biểu bọn họ có cơ hội để lợi dụng được. Về phân phái giám quân đi qua, hắn càng là danh chính ngôn thuận. Có trước mặt mọi người khiêu khích quân vương lá gan, liền muốn có thừa nhận lôi đỉnh chi nội chuẩn bị. Hắn là sai, nhưng Chuân Thanh Ngai chỉ huy sứ càng là mười phần sai. Gần nhất một đoạn thời gian, Chuân Thanh Ngai chính là giết gà dọa khỉ còn khỉ kia tử. Cái gì nguy cơ, cái gì sai lầm, cái gì nguy hiểm? Bất quá là có thể nắm ở trong tay thế mà thôi. Kỳ Dương gặp Từ Cựu Tường đã hoàn toàn hiểu được, ngược lại là cười cười. Xem ra chuyện kế tiếp, liền không cần hắn đến nói. Thiếu niên hoàng đế lần đầu tiên nhường phía dưới thần tử cảm thụ hắn chân chính uy nghiêm, hắn lại nhúng tay, kia liền vẽ rắn thêm chân. Kế tiếp mấy ngày nay, Kỳ Dương liền nhìn đến mấy cái chỉ huy sứ liên tiếp đi hoàn cung, thậm chí còn tưởng đằng chính mình môn, đáng tiếc hắn như thế nào có thể lén lại cùng bọn họ gặp mặt. Nhiều lắm hoàng thượng Triệu Kiến thời điểm cùng nhau nghe một chút, thời gian còn lại còn không bằng nhà mình mang hài từ đâu. Hiện tại quê nữ tiểu Tình Lâm nhanh bảy tháng, chính là đáng yêu thời điểm. Hắn tuy không cố ý đi nghe, nhưng đối với chỉ huy sứ nhóm thái độ dọ như lòng bàn tay ích linh phủ chỉ huy sứ, phòng hoa phủ chỉ huy sứ, hợp lực đem chuân thanh nhai chỉ huy sứ làm cho bọn họ cùng nhau kinh thành sự nói ra. Không chỉ như thế, càng là hướng hoàng thượng biểu trung tâm. Tuy rằng thư tín không lấy ra, có thể nói được lời thế xoắn sát. Từ cửu tường tự nhiên làm bộ như tin tưởng, lại đối triều đình có thể cho chỗ tốt chỉ tự không để cập tới. Chuân thanh nhai chỉ huy sứ thì bị thụ lãnh nhạn, liền ở chuân thanh nhai chỉ huy sứ muốn phát quan thời điểm, cùng lắm thì trực tiếp hồi chuân thanh nhai quản này đó phá địa phương. Nhưng hắn lại nghe thấy tại xuân thú trên sân dực hào quang đấu ra, mục gia đang luyện tập hỏa khí sử dụng, không phải là mình sử dụng loại kia mà là ở trên chiến trường sử dụng. Như thế nào công thành, như thế nào đối địch, như thế nào ở trên chiến trường phát huy càng lớn tác dụng. Kỳ Dương càng là liên tiếp đi qua chỉ điểm. Hắn đối vũ khí nóng sử dụng rất có tâm đắc, thậm chí tại thứ này lúc đi ra, liền đã hình thành kết cấu. Có vũ khí, cùng biết sử dụng vũ khí, lại cùng tinh thông vũ khí các loại thao tác, đó là hoàn toàn ba loại cảnh giới. Ai cũng không thể nói lấy đến vũ khí sau, liền có tương ứng thực chiến phương pháp. Kỳ Dương có. Kỳ Dương đem đội ngũ phân thành bộ binh cầm súng, chuyên môn phụ trách hỏa pháo, chuyên môn phụ trách địa lôi, chuyên môn phụ trách lựu đạn. Căn cứ này đó người sở trường đặc biệt đến làm. Cụ thể đánh như thế nào, mấy cái chỉ huy sứ khẳng định hỏi thăm không ra đến. Bọn họ chỉ biết là đấu gia, Mục gia người, thậm chí bọn họ gia trưởng thế hệ, đối Kỷ Dương bội phục đều là đầu dạ xuống đất. Bọn họ hiện tại gặp người liền khen Kỷ Dương lợi hại. Như thế nào cái lợi hại pháp? Đây là không hề không nói. Hai người bọn họ ra so này muốn đi lấy đại chuẩn thanh nhai chỉ huy sứ, ai sẽ ở nơi này thời điểm xảy ra sự cố. Chỉ có thể nói, Kỷ Dương loại kia, thời điểm tiến công nhường lùi đạn rửa sạch, hỏa pháo cày, cùng với lại nhìn quét viên đạn thực hiện, thật sự quá mức rung động lòng người. Này chứng minh ban đầu thời điểm, bọn họ căn bản không cần đánh. Triệt Thoái phía sau cũng không quan hệ, tại Triệt Thoái phía sau thời điểm chôn hào địa lôi, Truy binh là đừng nghĩ sống sót. Công thành phương pháp, chiếm lĩnh doanh địa phương pháp, đều như này hai bên nhà ngược lại hít khẩu khí lạnh. Nhân tài như vậy, đương cái gì Hàn Lâm, nên đương võ tướng, mở ra biên giới quách thủ, đây mới là thật Nam Nhi. Vừa nghe lời này, các quan văn quảng đến nhìn chăm chú ánh mắt. Các ngươi tỉnh tỉnh, hắn là Hàn Lâm viện cử nhân khoa xã hội, các ngươi quên sao? Đừng tưởng rằng chỉ điểm các ngươi vài lần, hắn liền thành võ tướng, không thể nào. Biện kinh quan viên có thể như vậy thoải mái? đều là bởi vì hắn nhóm phát hiện tuổi trẻ hoàng đế đã có thể dễ dàng áp chế kia mấy cái chỉ huy sứ. Tuy nói là kỳ dương sáng lập sở hữu điều kiện, nhưng hoàng thượng có thể tự nhiên chỉ huy. Nhưng loại này bầu không khí hay để cho mọi người cao hứng. Biên quan ổn định, trong triều liền có thể ổn định. Này ai chẳng biết đâu. Nguyên bản chỉ huy sứ nhóm đến thời điểm, bọn họ còn có chút lo lắng. Hiện tại chỉ nhìn hoàng thượng tiến hành cuối cùng kết thúc. Mặc dù không có nói rõ, cơ bản cho chân thanh nhai chỉ huy sứ hai lựa chọn, một là trong triều phái võ tướng đi làm giảm quân, chậm rãi chia binh quyền. hay là nhường chân thanh Ngai chỉ huy sứ thay quân đến biên bình đương nhiên không như vậy hảo vật khí có thể lấy đến thực quyền cũng chính là cho hư danh tạm giữ trước mặt thôi cái này xem như hoàng thượng một chút hảo tâm hắn nghệ tình chỉ huy sứ sắc thật chân thủ biên quan sẽ khiến chỉ huy sứ một nhà tại biện kinh an hưởng sinh hoạt cho đủ tôn quý cùng thể diện một cái đối hoàng thượng không tôn kính thậm chí châm ngòi quan hệ người có thể có kết quả này đã rất khá. hồi biện kinh sau cũng không cần thụ phong sứ khổ nhiều lắm không tự do được người nhà còn cái ngày lại sẽ vô cùng tốt được nhường chân thanh ngai chỉ sứ từ bỏ bên kia cơ nghiệp thật sự khiến hắn khó có thể dứt bỏ nhưng muốn tuyển thứ nhất nhường triệu phái dám quân đi qua đến thời điểm người nhà này nhưng không nhẹ nhõm như vậy. Xuân Thanh Ngai chỉ huy sứ như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn lần này đến Biện Kinh, vậy mà sẽ bị dễ dàng như thế xuống binh quyền. hết thảy giống như đều thay đổi, chiến tranh phương pháp cũng thay đổi. đổi cái hoàng đế, cái này chỉ huy sứ tuyệt đối sẽ không tuyển hậu người, bởi vì hắn sợ hai mang theo người nhà hồi kinh sau bị trả thù. được trước mắt Tiểu Hoàng Đế, thậm chí phía sau kỳ Dương đều không phải đổi tận giết tuyệt người. đến cùng là bảo vệ mình ở Xuân Thanh Ngai cơ nghiệp vẫn là buông tay nhường người nhà được phú quý, dựa vào tại Xuân Thanh Nhai gia sản, bọn họ tại Biện Kinh cũng là rất giàu chi hộ chớ nói chi là còn có hộ vệ kinh đô trước vị chờ. Chuân Thanh Ngai chỉ huy sứ tại các loại hỗn loạn hạng, triệt để mất ngủ. Thiên tử, chính là thiên tử. Mặc dù nhất thời thất thế, cũng có thể làm cho bọn họ này đó thần tử thất kinh, lo sợ bất an. Vốn tưởng rằng một cái tiểu hoàng đế, không như vậy lợi hại. Nhưng hắn nhìn tính bạc tính, không tính đến Kim Gia Trung Tâm, còn có kỷ Dương ở sau lưng bảy mưu tinh kế. Liên ở Chuân Thanh Ngai chỉ huy sứ vẫn còn đang suy tư thời điểm, cùng ngày Lâm Triều vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Lâm Đại Học Sĩ bỗng nhiên mở mắt, đơn giản hỏi câu, lập tức khiến hắn bừng tỉnh. Từ lúc bọn họ đến biển kinh, Vị này có thể tướng danh sưng lão thần, còn giống như không nhúng tay. Thừa Bình Quốc là không thể tướng chức vị, nhưng lại có thể tướng mỹ danh. Lúc trước theo Tiên Hoàng Lâm kính Nguyên, chính mình bên này đã lộ ra vẻ sợ hãi, nhân ra bên kia còn có đại sát khí vô dụng. Thấy vậy, Kỷ Dương nở nụ cười. Hắn sớm nói qua, Xuân Thanh Ngai chỉ huy sứ là đừng nghĩ rời đi Biệt Kinh. Hảo Hảo đương của ngươi nhàn tản võ tướng có tốt, bằng không vừa đã tới Biệt Kinh, có thể lật ra sóng gió gì. Lâm Đại Học sĩ buồn cười nhìn xem Kỷ Dương. Từ lúc chỉ huy sứ nhóm muốn vào kinh, mọi người mỗi một bước đều tại Kỷ Dương kế hoạch tròn, cho dù ra nhặt đệm, cũng xoay chuyển trở về. Thậm chí hắn những lời này đều là kỵ dương ám chỉ. Có như vậy cháu rể, hắn có thể tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Chuân Thanh Ngai chỉ uy sứ làm lựa chọn, lưu lại biệt kinh, đưa về thư nhường người nhà an trí dễ chịu đến. Điều này làm cho Ích Linh phủ, Phòng Hoa phủ đều thả lòng. Chế đạo hưu bất tử bản đạo. Đứng nhìn lúc trước hợp Nưu muốn cho tiểu hoàng thượng một hạ ma uy, thật gặp được chuyện, bọn họ khẳng định chạy a, ai sẽ ngốc hề hề đích thực cùng đối phương một lòng. Triều đình hiện giờ thứ tốt còn nhiều đâu. Bọn họ tùy tiện mang về một ít, cũng có thể làm cho chính mình căn cơ vững hơn. Ai mang đến lợi ích càng nhiều, bọn họ tự nhiên khuynh hướng ai. Tại Chuân Thanh Ngai chỉ huy sứ gửi ra thư sau, thời gian đến 3 tháng 25. Kế tiếp rất nhiều chuyện tình bắt đầu thúc đẩy. Nhưng là hỏa pháo thứ này, đến cùng vẫn là không cho ba vị này, chỉ cho mấy cây thường, lại cho chút ít viên đạn. Kỳ Dương cùng công bộ là không sợ bọn họ trở về nghiên cứu tự chế, bởi vì bọn họ hiện giờ chế tác kỹ thuật, rõ ràng có cửa, đó là làm được, cũng không bằng triều đình uy lực cường. Chỉ có chờ bọn họ làm thật sự, cùng địa phương chi phủ hợp lực tu mương nước, làm quân đạo, kiến dịch quán. Cùng với tiếp thu triều đình phái đi thanh tra binh sĩ quan viên, mới có thể một chút xíu đưa hỏa pháo đi qua. Bọn họ có thể như vậy nghe lời tự nhiên không ngừng bởi vì chỗ tốt. Chuân Thanh Ngai chỉ huy sứ sợ lửa pháo, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ? Bộ này gậy to từ thêm cả rốt thủ đoạn, vĩnh viễn đều dùng không chán. Xích Linh Phủ cùng Phòng Hoa Phủ chỉ huy sứ lục tục giới kinh, đi trước đều đặc biệt tìm Kỵ Dương đưa tiễn. Xích Linh Phủ chỉ huy sứ xem Kỵ Dương giống xem bảo. Phòng Hoa Phủ chỉ huy sứ càng là trực tiếp dùng phép kích tướng. năm đó Phòng Hoa Phủ phụ cận cướp biển, người tổ phụ cũng không đánh xuống dưới, cũng không biết người có thể hay không thanh lý sạch sẽ. Dứt lời, lại bỏ thêm câu, thanh lý sạch sẽ đối bờ biển ngư dân dân chúng mới có lợi, bằng không gặp gỡ vào nhà cướp của, vậy thì xong. Mặt khác coi như xong. Nghe được Phòng Hoa phủ chỉ huy sứ lời này, Kỷ Dương nói tiếp, "Ta đã nhường Phòng Hoa phủ chi phủ sửa sang lại mấy năm nay quân giặc quấy nhiêu số lần, đã tổn thất mạng người tài sản. Chờ chính thức thượng đấu, Triều đình khẳng định sẽ cầm ra ứng phó chi sách." Điều này làm cho Phòng Hoa phủ chỉ huy sứ chân thành cười cười, bất quá cuối cùng lại bỏ thêm câu, "Ai, hẳn là cho ngươi đi đến chúng ta Phòng Hoa phủ đường chi phủ, đó mới hảo đâu. Ven biển, phát triển vô hạn." Kỷ Dương biết người này lão cá, lúc này càng nhìn thấy hắn tâm tư kín đáo, kiến thức cũng sâu xa. Bất quá Kỷ Dương không nói chuyện, chỉ là chắp tay, không tỏ vẻ tán thành đồng dạng không phản đối. Hiện giờ nói những kia còn sớm, không có cơ sở phát triển, kiến tạo hết thể đồ vật đều là không chung lâu cắc. Chờ dân chúng giàu có, triều đình ăn ổn, tứ phương phỉ tặc giặc cỏ giảm bớt, quốc nội quan đạo dịch quán bốn phương thông suốt, mấy thứ này cũng sẽ có. Một mặt chỉ đi về phía trước, lại không đánh cơ sở, rất nhanh liền sẽ sập. Chỉ chính chi đạo ở chỗ an dân, an dân chi đạo ở chỗ xem kỹ này khó khăn. Hiện giờ khó khăn, còn tại lớp đầy bụng, ăn uống no đủ thượng. Tiễn đi này đó yên ổn một phương chỉ huy sứ, kỷ dương trực tiếp đi hoàng cung, với hoàn thành một sự kiện từ cựu tường rốt cuộc thả lỏng các nơi chỉ huy sứ đều gặp, càng tại cuối cùng mấy cái chỉ huy sứ trước mặt là uy. điều này làm cho hắn như thế nào không kích động nghi vấn. lúc ở bên ngoài còn tốt, tại kỷ dương trước mặt hoàn toàn là cầu khen bộ dáng. kỷ dương nhìn xem người bên cạnh, chỉ đành phải nói, hoàng thượng lần này tiến thối có độ, rất là không sai. kim sáng sửa cuộn cũng gật đầu, hắn khen càng nhiều. không ngờ từ cựu tường nâng nâm tay, chấm biết, chấm còn có rất nhiều không đủ. lần này đã tạ nhị vị, còn có lâm đại học sĩ, càng có đô gia mù gia. lúc này đỗ gia hẳn là cao hơn nhất, hoàng thượng tuyển nhà hắn đi chấn thủ chân thanh ai, lúc này đã ở kiểm kê đệ tử, kiểm kê binh mã. Đối tại khoa cử trước liền sẽ rời kinh. Mục gia tuy có chút thủ rũ, nhưng ở hoàng thượng cho phép bọn họ theo công bộ cùng nhau thí nghiệm vũ khí mới sau, xem như trò chuyện phần bổ sung tiếp. Trong cần chính điện một mảnh hài hòa. Bất chi bất giác, Từ Cửu Tường đã có lớp của mình đấy. Hiện giờ lớp này đấy đều tự có nhiệm vụ, ngay ngắn có thứ tự. Không trách những người khác cảm giác, một gia quá dự kiến thịnh thế sắp tiến đến. đến. rằng đến này, Từ Cửu Tường cười nói, kỳ học sĩ, ta nghe nói ngươi kia trong Hàn Lâm viện, không, có gì trợ thủ, khoa cử xuống, ngươi được phải thật tốt chọn." Tuy nói trong Hàn Lâm viện, đã sớm ngầm thừa nhận kỳ Dương chọn trước, ai bảo hắn người kia thiếu được hoàng thượng mở miệng, tự nhiên càng có bất đồng. Kỷ Dương linh ý chỉ tạ ơn, tin tức truyền đi, lại bình tĩnh phụ lục các thư sinh tất cả đều tâm thần lộn ngạo. có ít người thậm chí đã làm khởi cho Kỷ Dương đương tiến tập tiến sĩ Mộng tường tháo huyền. Thử hỏi này đến thí sinh trong, ai không muốn cho Kỷ Dương trợ thủ? Nếu có thể đậu tiến sĩ, đi Hàn Lâm viện, đó là khắp hô cũng phải đi. Ai trong đó lộ châu đến Giang Xuân đó là một trong số đó. Không ít người đều nói lấy tài ba của hắn, tất nhiên trên bảng có danh, bất quá bình thường lại nói tiếp, hắn đều là mười phần khiếm tốn. Nhưng này lên tiếng đến Giang Xuân, hắn lập tức nói, nếu có thể trung bảng khẳng định muốn đi tìm kỳ đại nhân, còn có việt giang nam tây bắc thí sinh, thậm chí ngay cả trạng nguyên đứng đầu nhân tuyển lúc này đều đầy cõi lòng chờ mong, chờ ta đậu tiến sĩ, đi hàn lâm viện, các ngươi nhất thiết đừng cùng ta đoạn, không có khả năng không đoạn, ai chẳng biết kỳ đại nhân lợi hại, ai chẳng biết theo hắn tuy không thể phát tài, tất nhiên có thể thăng quan, há chỉ thăng quan, theo hắn làm việc, nửa năm đỉnh người khác 2-3 năm học, có thể học kỳ đại nhân một hai phần, chỉ sợ đều sẽ được lợi trung thân, cuối cùng vẫn là trà lâu bản, đem bọn họ trong tay kinh đô tin đồn thú vị rút đi, không nhịn được nói, các ngươi còn tại làm ngông tưởng hao huyền đâu? Không thấy được cách vách trả lâu, các học sinh cũng bắt đầu đêm khuya khẩu đọc, còn không mau đi đọc sách. Đúng nga, phải nhanh chút ôn thư mới có cơ hội cho kỳ đại nhân trợ thủ. Chương 143. Thái An nhị năm, thêm khai ấn môn. Từ lễ bộ cùng với Hàn Lâm viện kim học sĩ, cử nhân khoa xã hội chủ sự. Cử nhân khoa xã hội lại là cá nhân tình, đối đều là thế gia, lại là hoàng thượng nhạc phụ kim học sĩ rất là khách khí, tuyệt không đoạt công. Lễ bộ thượng thư nhìn, cũng biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên đem tên tuổi nhường cho Kim gia. Cho nên lần này ấn môn, lộ ra đặc biệt hài hòa cùng chuẩn bị thu nhận sử dụng 120 người, xem như mấy năm gần đây nhiều nhất. Tin tức chuyên ra, tự nhiên cảm niệm Tân Hoàng Ngân Đức. Hơn nữa các nơi chỉ huy sứ tiếp cung kính, lại để cho từ hết linh phủ đến tiểu tượng theo trong kinh mấy cái chùa voi ăn mừng, rất là trưởng một đợt mặt. Không ít người dần dần phát hiện, hiện giờ thừa Bình Quốc, tựa hồ theo thiếu niên hoàng đế đang cơ, vậy mà tán đi trước bộ khí, trở nên tinh thần phấn chấn mạnh mẽ đứng lên. Nay đối một cái có 2, ba trăm năm lịch sử quốc gia đến nói, được quá khó được. Đương nhiên là có tiên hoàng đánh xuống cơ sở, được tân hoàng không cố gắng, cũng sẽ không có như vậy cảnh tượng. Kinh đô còn nhân cơ hội lại mới ra mấy cái báo chí. Trải qua kinh đô phủ nha môn hạ báo chí cơ quan trưởng quan Triều Thịnh Huy đám người thẩm tra thời điểm, cũng dần dần đưa ra thị trường. Kinh đô tin đồn thú vị cùng biện kinh văn báo coi như ẩu trọng. Những tờ báo chí thì đối hiện giờ tinh thần phấn chấn thanh xuân đại khen đặc biệt khen. Như là một cái năm đến trung niên, thậm chí những năm cuối triều đại, lần nữa có sinh cơ đồng dạng. Triều Thịnh Huy còn tại nói với Kỳ Dương, bọn họ muốn đem nguyên nhân quy kết tại trên người ngươi, ta cùng Ánh Nguyệt nhìn đều không ổn. Nhà kia báo chí người viết sắc bén, xem như thẳng chúng yếu hại, đáng tiếc nếu thật sự đăng xuất đến, những kia ngầm nhìn ngươi khó chịu người, khẳng định bắt được cái này tội danh. Hôm nay là Kỳ Dương ở nhà Thiết tiến tiểu tụ, đến đều là người một nhà. Bất quá Triều Thịnh Huy vẫn là thấp giọng nói việc này. Kỳ Dương bất đắc dĩ, hơn phân nửa là đến kinh đô đi thi cử từ nhóm, bọn họ cái gì cũng dám viết, nhưng lại khiếm khuyết chút suy nghĩ, cho nên mới sẽ như thế. Bất quá có Triều Thịnh Huy ngăn cản, kia hơn phân nửa không có vấn đề. Người khác đều nghĩ trăm phương ngàn kế dựa vào báo chí, dựa vào mọi người chi khẩu nổi danh, hắn lại không được. Hắn này thanh danh vẫn là điệu thấp điểm hảo. Thịnh Huy biết hắn cẩn thận, cười nói, trước ngươi thanh danh kém thời điểm, đó là nửa điểm cũng không thèm để ý. Hiện giờ thanh danh tốt lên, ngược lại sốt ruột. Hai người đều cười. Không biện pháp, người sợ nổi danh heo sợ khỏe mạnh. Nói thì nói như thế, nhưng đã khoa cử kết thúc tiến sĩ nhóm biểu hiện không phải địa thấp. Tại bảng danh sách công bố thời điểm, bọn họ trước là vui sướng, sau đó là nhìn xem người xung quanh. Đối thủ, mọi người đều là đối thủ. Lần này tuyển chọn 120 người, chẳng lẽ từng cái đều có thể đi kỳ đại nhân bên người? Nhìn như vậy đến, bọn họ không phải là đối thủ là cái gì? Không nghĩ đến khoa cử thời điểm, người bên cạnh đều là đối thủ, hiện giờ khoa cử kết thúc, đại gia hay là đối với tay. Vì thế, biện kinh vậy mà xuất hiện một cái kỳ quan. Không thi đậu học sinh nhóm lục tục về quê hương, hay hoặc là dứt khoát tại biện kinh uống rượu cường hoan. Ngược lại là thi đậu người, tiếp tục tại khách sạn cổ độc. Lập tức muốn tiến Hàn Lâm viện, nhiều đọc điểm thư mới được. Điều này làm cho những kẻ không thi đậu người trợn mắt há hốc mồm, theo sau yên lặng thu hồi bầu rượu. Xem bọn họ bộ dáng, thành biện kinh trong hoàn khố nhóm sờ một phen chua xót nước mắt. Có kỳ dương địa phương, liền không có hoàn khố nhóm sinh tuần nơi. Rõ ràng hắn trước cũng là hoàn khố a. Như thế nào như bây giờ? Tính, vẫn là đọc sách đi, nói không chừng có một ngày cũng có thể học một ít kỳ dương. Biện kinh hiếu học chi phong quả thực làm cho người ta lưu luyến. Tuy nói nguyên nhân làm cho người ta dở khóc dở cười, nhưng kết quả tự nhiên là tốt. Tư Cửu Tường còn trêu chọc Kỷ Dương, nói hắn nhường đang tiến hành thí sinh càng yêu học. Trêu chọc về trêu chọc, nhưng thật sự đến Tân khoa tiến sĩ nhóm đến Hàn Lâm viện thì Kỷ Dương vẫn không có chút tuyển, ngược lại khách khí nhường Lâm đại học sĩ, cùng với mặt khác bốn vị học sĩ chưa đến. Lấy tuổi của hắn, tại Hàn Lâm viện làm Hàn Lâm đại phu đều tính tuổi trẻ, huống chi học sĩ. Không thể không nói, Kỷ Dương làm như vậy, quả thật làm cho đại gia trong lòng đều thoải mái. Bất quá Lâm đại học sĩ đó cũng chưa lựa chọn, hắn đều là nhanh muốn lui tuổi tác chỉ có trong chiều khẩn yếu nhất sự mới có thể tìm hắn, thời điểm khắc cùng lưu học sĩ, Vương học sĩ viết chữ vẽ tranh vì nhiều. Nhuông Tân nhân theo hắn, ngược lại là phí hoài. Lưu học sĩ cùng Vương học sĩ bên kia tác hứ mấy cái, đều là kính ngưỡng hai cái học sĩ thi họa tạo nghệ, sớm tưởng bái sư. Còn có chút kim gia tiến sĩ, văn gia nhất phái tiến sĩ từng người đi bọn họ bên kia. Còn lại 6-70 người thì còn ở tại chỗ chờ. Chớ nhìn hắn nhóm ở bên ngoài phong cảnh vô hạ, đi vào trong hàn lâm viện mặt, cái nào không phải nơm nớp lo sợ, sợ đi sai rồi địa phương. Mà lưu lại người trong, lần này khoa cử tiền tam danh lại đều còn tại Đặt ở năm rồi, bọn họ sớm liền bị chọn đi, năm nay cử nhân khoa xã hội kim học sĩ bên kia cũng có ám chỉ, nhưng bọn hắn lại không nghĩ rời đi. Nguyên Nhân Nha, tự không cần phải nói, vốn là tính song hướng lựa chọn, mặt khác học sĩ nhóm cũng sẽ không cưỡng cầu. Một giáp không ít người đều đang chờ, trong đó có Lộ Châu gia tới Giang Xuân, bọn họ đã nhanh không kịp đợi. Đợi đến mặt khác học sĩ chọn xong sau, còn lại 68 người hưng phấn chạy về phía kỳ dương cái sân trống rỗng. Nghe nói kỳ đại nhân nơi này, chỉ có 10 hộ vệ, cùng với hai cái tiểu lại, còn có một cái tiểu tư. Nhân gia học sĩ bên kia một 200 người đâu? Kỳ đại nhân nơi này sao có thể thiếu? Trong đó Trạng Nguyên chạy nhanh nhất, ai bảo hắn Nguyên bản liền đứng trước nhất đầu. May mà tiến sĩ các lao ra đến ngũ đấu viện, vẫn chưa thật sự như vậy thất thố, mà là sửa sang lại tiến sĩ siêu ý đi, lúc này mới vào cửa. Nhưng bọn hắn đến thời điểm, nay môn Trạng Nguyên đã ở cho kỳ học sĩ bưng trà đưa nước, không hề có mới vừa Trạng Nguyên ngậm màn dạng. Bình An cũng không cảm thấy bị đoạt việc mất hứng, ngược lại bất đắc gì đứng ở bên cạnh, nhìn xem tân khoa tiến sĩ nhóm đại lấy lòng. Đừng nói Bình An, liền tiểu lại bọn hộ vệ cũng cảm thấy buồn cười. Tiểu lại Nhạc Văn tắc thậm chí còn đạo, chúng ta ngũ đấu viện địa phương tuy rằng không nhỏ, nhưng rất nhiều phòng đều không đặt, các ngươi đã tới vừa lúc bổ huyết đừng nhìn nhạc văn tắc liền tú tại đều không phải bên cạnh tiến sĩ nhóm lại cực kỳ khách khí có thể ở kỳ đại nhân bên người đương tiểu lại có thể không lợi hại nhìn hắn nhóm thành thành thật thật làm việc ngược lại là tá điển xuất thân lô chiến bất đắc dĩ cùng kỳ dương thỉnh mệnh sau ăn bài đại gia định xuống trừ kỳ đại nhân tại chủ điện bên ngoài mặt khác dựa theo đại gia sở trưởng ăn bài đến mặt khác trong điện làm việc điền bổ khuyết bổ bọn họ này ngũ đấu viện học sĩ viện thật sự có chút bộ dáng chờ biết tá điển xuất thân tiểu lại lô chiến chủ yếu phụ trách hoàng trang chuyện bên kia mọi người càng là khiếp sợ hoàng trang phụ cận có thiên mẫu lúa lớn vô cùng tốt, năm rồi còn muốn một hai tháng khả năng thành thụ lúa, hiện giờ tháng tư đã có thể thu hoạch. Thành thụ kỳ nói trước hai tháng, này loại nào khoa trương, đều là kỳ đại nhân đào tạo loại tốt công lao, mặc dù lỗ chiến chỉ là đánh hạ thủ, cũng làm cho người liễu lưới. Nghe đại gia hỏi, lỗ chiến không gì không đủ nói những kia loại tốt chỗ tốt cùng đào tạo quá trình, này vốn cũng không phải là muốn giấu giếm sự, về sau thậm chí muốn mở rộng đến khắp thiên hạ. này nghe không ít người nông gia xuất thân học sinh nước mắt dưng dưng, thật nóng trong này đó loại tốt có thể phân đến bọn họ ra hương a lỗ chiến cười nói, vậy ngươi được phải thật tốt làm việc, quay đầu cho gia hương làm cống hiến cơ hội tới nhất thiết muốn bắt được muốn nói trước kia tiểu lại tìm hắn tiến sĩ các lao ra khẳng định không đáp ứng hiện giờ lại bái tạ lỗ chiến hắn khẳng định sẽ bắt lấy năm nay tiến sĩ trong có thập vài đều là người nông gia xuất thân cũng chính là trước theo như lời chân chính nhà nghèo khổ bọn họ tất cả đều là dựa vào tiên hoàng đi trước chính lệnh kia chàng khiếp sợ người trong thiên hạ dự thi sau tranh thủ đến quyền lợi các nơi quan học mặc kệ chân tâm còn là giả ý đều tuyển nhận không ít nhà nghèo khổ hải tử mà này đó đến qua khổ trẻ tuổi người tự nhiên sẽ quý trọng này đó cơ hội thật là có mười mấy người thi đi ra hoa mai hương tự chốc khổ lệnh đến Bảo kiếm phong tự mãi rũ ra. Bọn họ xuất hiện hội cổ vũ càng nhiều người, do đó trở thành tốt phát triển. Tựa như bọn họ chú trọng ruộng đất, hiểu được loại tốt ý nghĩa đồng dạng, bọn họ sẽ càng thêm nhiệt tâm giúp nhà mình ra hương. Kỳ Dương biết tân khoa tiến sĩ trong có hội làm ruộng, còn chuyên môn tìm tới hỏi vài câu, ai biết vừa hỏi, phát hiện tất cả mọi người đối làm ruộng có biết một hai. Nay môn trạng nguyên đạo, kỳ đại nhân, hiện tại cả triều đại nhân nhóm đều tại nghiên cứu làm ruộng chi thuật, các nơi quan viên tự nhiên nói theo, cũng liền đến chúng ta từng cái quan học trong. Kỳ Dương lúc này mới hoảng hốt nghĩ đến chuyện này. Hình như là năm ngoái thời điểm, hoàng thượng khen vài câu Đại thần trong triều bắt đầu nghiên cứu làm ruộng, không nghĩ đến hơn nửa năm thời gian, vậy mà nhường cấp nơi cũng bắt đầu nói theo. Hắn còn đánh ra thấp hoàng thượng đi đầu tác dụng. Cùng ngay từ cựu Tường nhìn đến Kỷ Dương, tổng cảm thấy Kỷ đại nhân ánh mắt có chút không quá đúng. Chờ Kỷ Dương giật dây hoàng thượng tại Hoàng gia Hoa Viên sáng lập một mảnh thóc thời điểm, Từ Cửu Tường cười nói, "Còn đương Kỷ đại nhân có chuyện gì, hiện tại liền mở ra, ta cũng tưởng loại loại tốt, có thể làm." Đây chính là hoàn toàn lý giải Kỷ Dương ý tứ. Kỷ Dương lập tức chắp tay, "Hoàng thượng thánh minh." Từ Cửu Tường âm thầm kích động. Hắn rốt cuộc có thể đuổi kịp Kỷ đại nhân một chút xíu tốc độ. Trải qua chỉ huy sứ chuyện đó, hắn cuối cùng là có chút tiến bộ. Thiên hạ chi chủ đều tại làm ruộng, mặc kệ là thật hay giả, đã đầy đủ làm làm gương mẫu tác dụng. Tại không biết hai ám chỉ hạ, trong cung phi tử chi nhất thái hậu nhà mẹ để người vu phi, tại chính mình trong điện nuôi tầm loại tang. Mặc dù nói đứng lên không quá dễ nghe, nhưng vu phi nói chờ tầm dưỡng tốt, tưởng chính mình thử cánh cười. Hoàng thượng nghe nói, còn đi xem vài lần. Điều này làm cho vu phi nuôi tầm loại tang ý nghĩ càng thêm nóng bỏng. kỳ Dương biết sau, thì là có chút buồn cười. Như thế nào trong cung cũng quấn lại, nhưng đây đều là việc tốt. Hoàng hậu bên kia, còn có một cái võ tướng ra bảng phi đồng dạng sẽ không nhàn rỗi. Kỳ Dương thậm chí tò mò, bọn họ còn có thể ra cái gì tân đa dạng. Xem từ cựu tường cố ý nhiều đi vài lần thái độ, rõ ràng cũng tại cổ vũ đại gia nhiều quyền một cuốn. Hán Bộ dạng này, ngược lại có chút nhìn con mắt. Kỳ Dương lúc này còn tại Hàn Lâm viện ngu Đấu viện, trên tay tạp vụ một kiện tiếp một kiện, vừa làm xong nâng dương mắt, gặp ngay môn Trạng Nguyên còn tại pha trà cho hắn. Bảng Nhãn tại quét tức thư đài, Hoa dứt khoát đứng ở bên cạnh hắn hầu hạ mực. Điều này làm cho Bình An đã không có việc gì để làm, dứt khoát giúp hắn giám sát tra cơ vụ. chắc không được có chút bất Đại gia hiện giờ cũng quá ham hở tiến lên, chính mình nhưng không nói qua việc này, nay đó tiến sĩ nhóm công vụ làm xong, liền thích tại trước mắt hắn lắc lư. Kỳ Dương không nhịn được nói, đi thôi, chúng ta đi Hoàng Trang phụ cận nhìn xem, gần nhất lúa lập tức liền muốn thu lấy được, lần này sản lượng mười phần trọng yếu. Hiện giờ lúa thu hoạch kỳ là ruột ngắn, được sản lượng cũng rất trọng yếu. Hắn trong lớn tượng lúa, tiềm lực được lớn đâu? Bất quá nghĩ một chút hiện giờ trong chiều trên dưới đều tại cố gắng làm ruộng bộ dáng, đột phá hiện hữu kỹ thuật nhất định là chuyện sớm hay muộn. Cuối cùng có một ngày, thừa bình quốc dân chúng uống ăn no uống đã, không còn là giấc ngọng chung câu chuyện. Nghe được kỳ đại nhân muốn đi ra ngoài, lần đầu muốn đi theo ra đi làm công mọi người lập tức hư phấn. Mang theo bọn họ, nhất định phải mang theo bọn họ. Tiểu lại Nhạc Văn Tắc cùng lỗ chiến đều bị đại gia nhiệt tình hoan sợ. Bất quá đừng có gấp, bọn họ đại nhân khẳng định sẽ có công vụ cho các ngươi làm. Một người đánh ngũ phần công việc trải qua, cái nào kỳ đại nhân thủ hạ không có qua. Chương 144, Đạo hương thuật quen thuộc cuối thu thiên, thiên mạch tung hoành vạn mẫu liền. Câu này thơ đặt ở biển kinh hoàng trang phụ cận, thì muốn đổi thành đối hạ. Tháng tứ hạ tuần thời gian, còn thật sự liền nhường lúa thu hoạch trong thôn trang có kinh nghiệm lao nông, còn có toàn quốc các nơi đến nông dân càng nói, nếu đặt ở khí hậu tốt hơn Giang Nam, Hồ Nam, Viên một vùng, thậm chí còn có thể sớm nửa tháng thời gian. Tái tiến này bông lúa viên viên đầy đạn, thật sự là đáng tiếc. Nay một cái bông sức nặng, ngang với di vãng hai ba tuệ. như thế nào không cho toàn bộ Biện Kinh hưng phấn. Hiện giờ Biện Kinh Phủ doãn đều muốn phái người đến xem này đó rộn lúa, không thể nhường trong thành ngoại lai like người vây xem chúng đi, muốn nhìn có thể, khoảng cách xa điểm. kỳ Dương tự nhiên cao hứng, tại tung hoành đường nhỏ trong kiểm tra mấy cái canh giờ, lúc này mới trở lại hoàng trang. Theo mười mấy tiến sĩ, cũng từ giữa được đến là tú có chút tiến sĩ ra cảnh giàu có, tuy nhận thức ngũ cốc, lại không biết trong ruộng lúa trưởng cái này bộ dáng, lại đi xem lúa mạch thời điểm, càng là ngạc nhiên. Hôm nay xem như mở mang tầm mắt. Nguyên lai chính mình một cháo một cơm, vậy mà như thế vất vả. Nguyên lai bọn họ ruộng đất hoa màu, vậy mà lại như vậy mọc ra. Trăm nghe không bằng một thấy, lần này xem như tới. Tiếp kỷ dương phân phó bọn họ các loại công vụ, cũng là cao hứng đi làm, mặc dù chỉ là đo đạc, đến hết, đó cũng là vui vẻ đi làm. Bất quá kỷ dương đến mục đích là đến xác định thu hoạch thời gian, còn có những thu hoạch này là có thể hay không đương hạt giống dùng. Hoàng Trang người phụ trách hơi có chút kích động, đều là trong ruộng một chút xíu sự tình, ai có thể nghĩ tới thật sự đào tạo đi ra, sẽ có như vậy kinh người thành quả. Thu hoạch thời gian dễ nói, ngày mai liền có thể chính thức thu hoạch, chính thức cân nặng, đến thời điểm Hoàng thượng đều sẽ lại đây, mà là có thể hay không đương hạt giống dùng. Điểm ấy cũng muốn nói rõ một chút, giống nhau hiện đại tạp giao hạt giống, dùng đều là tạp giao một thế hệ, trồng ra trái cây cũng tốt, lúa lúa mạch cũng tốt, đều là sản lượng cao nhất một thế hệ. kế tiếp đại đa số đều không thể lưu giống, nhưng Hoàng Trang nông dân nhóm dùng truyền thống phương pháp đào tạo hạt giống cũng sẽ không chỉ cần một thế hệ hạt giống, mà là đào tạo tam đại sau, xem tam đại ổn định tính, lại từ giữa tuyệt yêu. đương nhiên, loại này đào tạo không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, về sau cũng muốn tiếp tục tiến hành, phòng ngừa hạt giống thoái hóa. đây cũng là kỳ dương thiết lập lương chủng ti duyên cớ. không chỉ nên vì về sau loại tốt định giá, càng muốn giám sát các nơi hạt giống tình huống. loại phương pháp này tại hiện đại đến nói, khẳng định đã qua tại là hậu, hiện giờ lại là tương đối tiên tiến ý nghĩ. may mà triệu tập đến thiên hạ nông dân có thể hiểu được trong đó ý tứ, càng là tiếp thu ý kiến quần chúng làm ra thành quả lúc này cho kỳ dương câu trả lời cũng rất khẳng định. lần này trồng ra lúa, tất nhiên có thể đương hạt giống, nhưng các nơi nông vụ quan nhất định phải mỗi quý xem xét. như hạt giống có thoái hóa dấu vết, liền muốn lần nữa đào tạo tân loại. nhưng có một chút, chúng ta đến cùng là tại biển kinh, các nơi thổ địa khí hậu tình huống bất đồng, nếu muốn tuyển ra càng thêm có lợi địa phương hạt giống, chúng ta còn cần về đến gia hương, đi đi các nơi, lúc này mới có thể nhường thiên hạ hạt giống đều thay đổi thành loại tốt. cũng chính là hai điểm, địa phương nông vụ quan nhất định phải cần cụ bọn họ này đó kỹ thuật cao siêu người, không thể tụ tại một chỗ lúc ấy kỳ dương nhắc tới thời điểm bọn họ còn không biết thâm ý trong đó hiện tại nhưng có chút sáng tỏ kỳ dương gật đầu các nơi nông vụ quan chỉnh đốn hắn sẽ đi làm Mà những nông dân nhóm trở lại chính mình ra hương mang theo tại này tình tiến kỹ thuật cùng hạt giống trở về tất nhiên cũng có thể hành kế tiếp hắn sẽ từng cái an bài này đó công vụ xử lý tốt đã đến đêm kia. buổi sáng còn hứng thú bừng bừng chạy tới tiến sĩ nhóm quả thực choáng váng đầu hoa mắt bình thường khẩu vị không tốt tiến sĩ cũng gặm mấy cái bánh bao lớn không biện pháp đòi ai nhiều chuyện a vừa tới còn rất hưng phấn theo sự tình từng kiện xử lý bọn họ eo nhanh bẻ gãy nhanh chân đoạn Bình thường còn nói chính mình yêu viết chữ, viết chữ xinh đẹp, lúc này đều không để ý tới công không tinh tế, có thể ghi lại rõ ràng liền tốt. Chắc không được tiểu lại lỗi chiến nói bọn họ văn từ quá mức hoa lệ, hẳn là tinh giản, bằng không quá cực khổ. Nay nói được một chút cũng không sai. Cái gì văn hải, cái gì văn tử? Nào có đơn giản chặn chỗ hiểm yếu ghi lại rõ ràng quan trọng. Nay hoàn toàn đảo điên bọn họ đối công vụ lý giải. Nguyên lai like thứ này khô khan chung còn lộ ra vài tia nhảm chán, nhưng làm thành lại có chút cảm giác thành tựu. Chỉ là như núi công vụ áp chế đến, bọn họ thật sự mệt mỏi quá Được muốn nói đoán trách kỳ học CD, lại không được. Kỳ đại nhân làm sự so với bọn hắn còn nhiều, ngay cả dưới tay hắn tiểu lại tiểu tư bọn hộ vệ, đến bây giờ còn tinh thần sáng láng. Nghe nói ở giữa cứ theo lẽ thường ăn cơm, cứ theo lẽ thường hoạt động gần cốt, sau đó cứ tiếp tục. Đây là nhân lực được vì. Mắt thấy trời đã tối, Kỳ đại nhân vẫn là không nhanh không chậm, bọn họ từ trong lòng tự đáy lòng kính nể. Kỳ Dương xem đã đến giờ tuất, phân phó binh án đạo, nhường những tiểu kiến tập tiến sĩ về trước đi, chúng ta này còn có một cái canh giờ. Ngày mai hoàng thượng một tới, hơn nữa hoàng trang phụ cận không chỉ loại một cái hà lúa, lại có tân tiến phát triển thành quả cần xem xét. Lại lưu bọn họ Phòng chừng đại gia đầu một ngày đi làm đều muốn phá vỡ thương cảm bọn họ trở về ngủ đi tiến sĩ nhóm che ngực ai cũng không nói qua này như thế nào so đọc sách còn khổ ạ nhưng lúc này nếu là đi chẳng phải là kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ không được không thể đi ít nhất không thể đương thứ nhất tan tầm người thế cho nên kỷ dương chuẩn bị về nhà thời điểm phát hiện hàn lâm viện đến đám người vậy mà một cái cũng không đi kỷ dương cười nếu như thế liền mời các ngươi đi chợ phía đông tiểu lâu ăn cơm chợ phía đông tiểu lâu mỗi người đều đắt vô cùng này đó tiến sĩ nhóm cũng không mấy cái có thể ăn được hời kỷ dương còn nhìn nhìn gia xuân thấy hắn tinh thần cũng tốt, cười nói, nơi này cùng trong nhà, có phải hay không rất không giống nhau? Giang Xuân là lộ châu phủ Giang huyện nhân sĩ, Kỳ Dương vừa đến phủ Giang huyện thì lúc đó hắn mới 12 hai tam, có thể nói là nhìn xem phủ Giang huyện bị kỳ đại nhân một tay nâng đỡ lên, hắn tự nhiên càng thêm cung kính. là không giống nhau, biện kinh thật sự rất phồn hoa. Giang Xuân lại nhận câu, nhưng trong nhà cũng rất tốt, hiện tại thật sự rất tốt. Kỳ Dương cười, đi thôi, đi tiểu lâu nếm thử ra hương đồ ăn, rượu kia lẩu lộ châu đồ ăn cũng không sai, đi nếm thử. Sau khi đến, tiến sĩ nhóm phát hiện, không chỉ có lộ châu đồ ăn, còn có bọn họ các nơi thức ăn. Bận rộn một ngày, có thể ăn được ra hương đồ ăn, loại cảm giác này không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Kỳ Dương bất đắc dĩ nhìn xem đại gia vừa ăn cơm vừa khóc, sau đó còn một bên giao lưu hôm nay làm việc cảm thụ, cười xuống lầu đem chướng trước kết. Về phần hắn, hắn vẫn là về nhà cùng lão bà bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm đi. Huyền Vân nữ y quán đã chính thức tuyển nhận học sinh, làm người ta ngoài ý muốn là, đến không ít thế gia tiểu thư đi qua học tập. Trong kinh môn hộ nhóm cơ nào mất cảm. Rõ ràng đã phát hiện hướng gió thay đổi, hiện giờ thừa Bình quốc nếp sống phang khoáng, nữ tử đi đọc nửa ý cũng không phải sai. Nói không chừng còn có thể được đến hoàng thượng khen ngợi lại nói chân chính ái nữ nhi người hộ cũng liên tiếp nữ nhi mình bị câu buộc ở tiểu tiểu trong viện trong lúc nhất thời biện kinh trên đường nhiều hơn không ít nữ hài tử không dây đeo khăn che mặt mạng che mặt cũng rất thường thấy cái này cũng cùng biện kinh trị an đặc biệt hào có liên quan ai dám ở trên đường bày rối a đó không phải là muốn chết sao đừng nhìn kỳ đại nhân không phải biện kinh phủ phủ doãn được tiếp nhận chức vụ hắn người, hoàn toàn dựa theo hắn làm việc diễn xuất mọi người đều biết ban đêm biện kinh đèn đuốc sáng trưng đi tại như vậy ngã tư đường rất làm người ta tâm tình sung sướng tháng tư năm 22 sáng sớm kỳ dương đi trước hoàng cùng sau đó cùng hoàng thượng cùng đi hoàng trang giờ phút này hoàng trang phụ cận đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ hoàng thượng lại đây hạ lệnh thu gặt lúa. theo sau lưu trình lại càng không cần nói, được mùa thu hoạch cân nặng đều là an bày song. theo lâm khải còn có lâm huyền vân, đột nhiên cảm giác được một màn này có chút quen thuộc. lúc trước kỷ dương tại phù giang huyện chính là như thế xương đồ ăn. lần trước bởi vì phân duyên cớ, nhường địa phương lương thực tăng gia sản xuất mấy chục cân, trên trăm cân, có thể nói khiếp sợ toàn bộ lộ châu. thậm chí nhường tiên hoàng đều có chút giật mình. cũng là khi đó, nhiều tiên hoàng chú ý tới phía dưới còn có kỷ dương cái này nam thần. hiện giờ tính tính, vậy mà đi qua 12 năm. Kỳ Dương ý nghĩ như cũ cùng trước đồng dạng, nhưng trước là làm phụ giang huyện dân chúng ăn uống no đủ. Hiện giờ mục tiêu là nhường thiên hạ dân chúng ăn uống no đủ, không hẳn không phải một loại không quên sơ tâm. Tư Cửu tường mang theo hoàng hậu tại đồng ruộng nhìn xem, đối người ôn hòa lễ độ, lại không mất hoàng gia phong phạm, nhường không ít người nông gia cũng nhìn đến tuổi trẻ đế vương bộ dáng. Ngược lại là thân thiết hơn cách, càng có tinh thần phấn chấn. Vừa sáng đệ nhất mẫu lúa sức nặng đi ra. Dựa theo biện kinh năm rồi 320 cân đều xinh, chọn để cao 200 cân. Một mẫu đất, 520 cân. Loại tốt tác dụng, tại đệ nhất mẫu đất sản lượng đã hiển hiện ra. Mặc dù có nơi này, nông dân đặc biệt tỉ mỉ chăm sóc nguyên nhân, cũng có loại tốt thật lớn tác dụng. 520 cân. Đây quả thực nhường đại gia không dám tưởng tượng. Đặt ở hiện đại, có lẽ vẫn là sản lượng thấp. Nhưng ở Thừa Bình quốc nơi này, đã là trước nay chưa từng có sản lượng. Hiện tại Thừa Bình quốc lớn nhỏ con viên, cũng không phải là năm ngoái thời điểm, đi nông vụ rốt đặc cắn mai. Hắn hôm nay nhóm, học tập rất nhiều, bọn họ vốn là học phú ngũ sang người, chủ động nghiên cứu nông vụ, há có không hiểu đạo lý. 520 cân, thật sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Kỳ Dương tự nhiên sẽ không nói, hắn ngày hôm qua cực cực khổ khổ chọn lựa ruộng đất làm đệ nhất mẫu điển, sản lượng có thể không cao sao? Hắn nhìn xem mọi người ánh mắt hưng phấn, đã biết đến rồi sự tình thành một nửa. Kế tiếp thu hoạch càng làm cho vây xem dân chúng phát ra hoan hô, bởi vì bọn họ biết, này đó loại tốt gây giống, chứng minh một ngày kia, bọn họ cũng có thể trồng tượng loại này lương thực, bọn họ cũng có thể có như vậy thu hoạch. Đừng nhìn biện kinh không thể nào loại lúa, bọn họ liền không thể vì lúa hoan hô. Ai bảo tiểu mạch cũng tại gây giống? Cái nào nông dân nhìn đến loại này thu hoạch cảnh tượng không vui hô, vậy thì kỳ quái thậm chí ngay cả một ít quan viên đều theo ủng hộ. Đặc biệt ngoại phong qua, làm qua tiểu quan quan viên, bọn họ trước tiếp xúc đều là dân chúng mặc quần áo vấn đề ăn cơm. Hiện giờ kỷ Dương giải quyết chính là mấy vấn đề này. Từ Cửu tường hướng về phía trước vài bước, trong tay nâng đống lúa. Hắn trước xem người khác gây giống là một chuyện. Tại Ngự Hoa Viên sáng lập địa phương làm ruộng lại là một chuyện khác, tự mình trùng qua điển, cũng biết bên trong giá khổ. Theo mẫu sinh một chút xíu báo lên, 520 cân, 500 cân, 496, 521. Mọi người trong lòng lửa nóng dần dần bị ôn hòa lúa bình phục nhìn xem gió thổi rộn lúa, nhìn xem thiên mạch tung hành, nội tâm bị bắt lấy được vui vẻ rồi rạo lắm đầy. đợi đến lúc hoàng hôn, tuy nói ruộng đất vẫn chưa toàn bộ thu hoạch, nhưng hoàng thượng chậm rãi nói, đại loại tốt mở rộng, thiên hạ giảm thuế một thành, 10 năm kỳ hạn. cái này bên ngoài nghe được tin tức dân chúng càng là không dám tin. nói cách khác, về sau thập mà thuế nhị, đổi thành thập thuế một, mười năm ở giữa đều có hiệu quả. nếu bọn họ cũng có cao như vậy mẫu sinh, lại có điển thuế giảm miễn, kia sẽ cái gì cảnh tượng? từng nhà ngũ cốc mắt thương, tuyệt đối không phải làm động. vào lúc ban đêm biện kinh trong ngoài đều bị này hai cái tin tức tốt lắm đầy. Kỳ thật tại kỷ Dương cùng Hoàng Thượng quy hoạch bên trong thập mà thuế một, kỳ thật đều có thể lại giảm. Nhưng điều kiện tiên quyết là Thiên Hạ ẩn điền giảm bớt, Thiên Hạ ruộng đất đúng hạn nộp thuế, đặc biệt những kia đại nông hộ, đại hảo cường nón. Chỉ là hiện giờ điền sản còn chưa thanh tra kết thúc, chỉ có thể tạm thời dùng thuế vừa đến Trần an. Này đó quy hoạch tạm thời chôn ở kỷ Dương cùng từ Cựu tường trong lòng, cuối cùng có một ngày sẽ thực hiện. Về phần hiện tại, đại gia vẫn là vì giảm thuế cùng tăng gia sản xuất cao hứng đi. Năm rồi hai chuyện có thứ nhất đã có thể sơn hô hoàng lân hảo đảng, năm nay lại có thể khác biệt đồng thời tiến hành chỉ sợ khắp thiên hạ người đều muốn cướp loại loại tốt, loại loại tốt, liền có thể giảm thuế tăng gia sản xuất. Từ cửu tường lời nói đối loại tốt mở rộng quả nhiên mười phần hữu dụng. đừng nói phổ thông dân chúng, trong triều thế gia cũng sôi nổi hưởng ứng. giảm thuế, tăng gia sản xuất, còn có loại này chỗ tốt. vì thế tại kế tiếp tháng 4 năm 2 năm trên triều hội, mọi người đối kỳ dương là khen lại khen, cuối cùng điểm rơi đều tại kỳ đại nhân, kỳ học sĩ. khi nào thì bắt đầu phân phát hạt lúa à? như vậy hạt lúa đưa đến các nơi là có thể tại năm nay loại thứ hai cha. kỳ đại nhân vì nước vì dân rất có thấy xa, được này loại tốt, thiên hạ chuyện may mắn a không biết kia loại tốt cùng có bao nhiêu cần, lại nên như thế nào phân phối. tuy nói hạ xuống đến rất nhiều, nhưng muốn thiên hạ dân chúng đều phân đến loại tốt, sợ là không quá có thể. đúng vậy, đến cùng trước cho bên kia, nhất định là giang nam a, giang nam khí hậu tốt, nhất thích hợp. chẳng lẽ việt liền không thích hợp? chúng ta hồ nam hồ bắc ruộng nước chẳng lẽ liền kém? mắt thấy tranh lên, kỳ dương nhìn xem hoàng thượng, chắp tay đối với mọi người cười nói, chẳng lẽ chư vị đại thần có chỗ không biết? Đầu một năm loại loại tốt, là muốn tiếp thụ lương trùng ti cùng với địa phương nông vụ tư giám xem kỹ. về phân phát cho ai, hiện giờ còn tại thương nghị. Thừa bình quốc thiên hạ ruộng đất đại khái chia làm 3 loại. Quan điển, trước đó nói qua không nhiều giới thiệu, lần này loại tốt cũng biết cho các nơi quan điển. Này đại khái chiếm toàn quốc ruộng đất một nửa, nhiều là dân chúng thuế loại, quan phủ tốt có thể cam đoan bọn họ nhất định quyền lợi. Phổ thông dân chúng có dân điển, một nhà hơn 10 miệng ăn, có được mấy chục mẫu ruộng đất loại tình huống này, đại khái chiếm toàn quốc ruộng đất một thành, chỉ có địa phương trưởng quan cần cụ trị hạn đối dân chúng tốt địa phương, phổ thông dân chúng khả năng có được chính mình thổ địa. Bọn họ gánh nặng tương đối nhỏ, ruộng đất mâu sinh cũng rõ ràng, ngày trôi qua tốt nhất, nộp thuế cũng nhất kỳ thời. Cuối cùng một loại đó là thế gia hảo cường có thổ địa cơ bản chiếm toàn quốc thổ địa tứ thành thủ hạ cũng có tá điển càng xa xôi còn có nông nô đây cũng là thừa bình quốc đại lực đả kích đối tượng loại này không cần nhiều giới thiệu kỷ dương tại quán giang phủ thời điểm liên động tới địa phương hảo cường thổ địa chia cho làm dân chúng điểm ấy lúc ấy còn làm tức giận thừa bình quốc mặt khác các nơi thế gia vừa hồi biện kinh thời điểm kia văn ra cùng với mặt sau thế gia còn có lúc ấy quốc tử giám chủ bộ đều là vì việc này xem kỷ dương có chịu đủ loại phiền toái cũng nhân việc này mà lên sau thì nói bởi vì kỷ dương duyên cớ bọn họ lấy máu đã hơn một năm cho đến nhà mình tá điển nhường đại gia ngày đều tốt qua chút nhưng kỷ dương cho cưỡng chế vừa qua việc này tự nhiên còn chưa tính giảm miễn điển thuế dần dần lại thu hồi đến cũng là bọn họ hiện giờ đang làm về phần giấu giếm điện sản không giao điển thuế sự càng là nhiều đến không suệ. như vậy vừa thấy trong thiên hạ ruộng đất đều là người nghèo tại nộp thuế đều là quan điển tá điển cùng có được chính mình thổ địa dân chúng thành thành thật thật nộp thuế chiếm trên đời này tứ thành thậm chí nhiều hơn ruộng đất hảo cường thế gia nhóm nghị trăm phương ngàn kế trốn thuế lậu thuế bọn họ còn có thể từng bước ngầm chiếm dân chúng điện sản trong tay đền nhiều, lương thực lại không nhiều dao. vì thế triều đình nhìn xem hàng năm càng ngày càng ít thuế khoản, khẳng định sẽ tăng thuế. được thêm thuế cùng nhà giàu lại có quan hệ gì, nhân gia có thể lợi dụng trong tay quyền thế trốn a kia thêm thuế lại nhất định phải thu đi lên, cuối cùng chỉ biết rơi xuống vô quyền vô thế dân chúng trên đầu. như thế lặp lại, chờ dân chúng thật sự giao không nổi thuế thời điểm, thiên hạ này cũng liền xong rồi. quán gia phụ chính là xong ví dụ, không phải kỳ dương, bên kia tình huống gì đại gia trong lòng biết rõ ràng, cho nên thanh tra nhà giàu hào cường thế gia điền sản việc này, thế tại phải làm. kỳ dương đã có đoạn thời gian không xét việc này. Đại gia cho rằng hắn đã từ bỏ việc này, dù sao thế gia toàn lực trấn ép, kia áp lực cũng không phải là giống nhau đại. Nếu không phải là Tiên Hoàng đi, mà có ẩm ý không nghĩ đến hắn mượn trong tay có loại tốt, vậy mà lại sách việc này. Đầu một năm loại loại tốt, là muốn tiếp thụ lương chủ ti cùng với địa phương nông vụ tư giám xem kỹ. Về phân phát cho ai, hiện giờ còn tại thương nghị. Đây là kỳ dương lời mới vừa nói, rất đơn giản. Được ở đây rất nhiều người không không thay đổi sắc mặt, muốn tăng gia sản xuất giảm thuế, liền muốn loại loại tốt. Loại loại tốt cần tiếp thu các nơi lương chủ ti cùng với địa phương bị kỷ dương vừa tay sửa sang lại các nơi nông vụ tư giám xem kỹ giám sát cái gì chỉ là loại tốt gieo trồng tình huống đây chỉ là thứ nhất thứ hai đó là các gia ruộng đất mẫu tính ra dù sao cho người ra xem loại tốt tình huống thời điểm ngẫu nhiên phát hiện nhà ngươi thực tế ruộng đất cùng sổ sách thượng không hợp vậy ngươi nói việc này báo vẫn là không báo lương trùng ti như dầu diếm nông vụ tư liền ngươi lương trùng ti cùng nhau cáo vốn là có xung đột ảnh này còn không nhanh chóng tố cáo đoạt quyền trái lại cũng giống vậy cho dù có địa phương nào nhà giàu cùng lương trùng ti nông vụ tư tất cả đều cấu kết đến cùng nhau địa phương quan lại đâu muốn làm việc lại vẫn có cản trở lại thần nếu tất cả đều mua chuộc kỷ dương này học sĩ cũng không làm lập tức đi người chỗ kia đường chi huyện một câu cuối cùng phát cho ai còn muốn thương nghị nhìn xem lúc trước các nơi chỉ vi sứ tình huống tự nhiên là ai nghe lời phát cho ai đây còn phải nói lần này loại tốt phân phát quan điển phổ thông dân chúng co dân điển khẳng định nhất ưu tiên đặc biệt phổ thông dân chúng kỷ dương vẫn đối với bọn họ rất nhiều chiều cố hắn hai câu này vô cùng đơn giản lại phức tạp vô cùng lời nói lại thẳng hướng thế ra hoặc là nói lại thằng hướng có được cẩn điện nhà giàu, hắn muốn vì thiên hạ dân chúng điều tra rõ đến cùng ai không giao điện thuế, đến cùng ai đem bọn họ muốn giao điện thuế, quán cho bình thường nhất nhất chịu khổ dân chúng. cả triều văn võ giờ mới hiểu được. lần trước tay cải cách quốc tử giám, bất quá là hắn thổi lên kèn. hiện giờ này tay dùng loại tốt đội thanh tra ruộng đất, đây mới là lưỡi dao. mà hiện giờ ngôi vị hoàng đế ngồi hoàng đế, thậm chí là hắn trung thực người ủng hộ, cử nhân khoa xã hội trong lòng bản tay đổ mồ hôi, kim học sĩ càng là suy tư nhà hắn phía dưới có hay không có xấu xa chướng như có, kia có bao nhiêu? hoặc là nói, không cần hắn này loại tốt. Một mẫu đất gia tăng 100 cân tả hữu loại tốt, ngươi không cần. Một năm lưỡng thủ hạt giống, ngươi trừng mắt. Lại nói, Kỳ Dương kia hoàng trang trong, còn tại liên tục không ngừng đưa ra càng nhiều loại tốt. Ngươi lần này không cần, về sau đâu? Nếu nhân gia đều vội vã loại loại tốt, ngươi ra sức hư tử, chẳng phải là càng đi vào kỳ dương mắt. Hắn tại quán Giang phủ làm mấy chuyện này, ai chẳng biết. Nhường bao nhiêu thân hảo nông thôn thế gia đi tu tưởng thành tu đạo lộ. Hắn tại quán Giang phủ dám làm như thế, chẳng lẽ không dám ở biện kinh như thế. Hắn kỷ Dương, sẽ không gan này tử. Chỉ có thể nói, Kỳ Dương kia hai câu vừa ra toàn bộ triều đình trầm mặc không ngừng một cái chớp mắt, mới vừa còn vô cùng náo nhiệt muốn loại tốt, hiện tại hận không thể chính mình không xuất hiện. Không ít người đối Kỳ Dương, quả thực vừa yêu lại hận. Yêu hắn sắc thật lợi hại, chiến tích văn hoa, hận hắn chính mình không theo chính mình một lòng. Ngươi một cái hơn tức người hộ, làm gì vẫn luôn tâm hệ dẫn chúng. Nhưng này sao lâu, Kỳ Dương là người, ai còn không rõ ràng. Cùng hắn thậm chí nhiều lời vô ích. Kỳ Dương nhìn chung quanh một chút, cười nói, kia loại tốt phân phát sự, liền lén thảo luận nữa, nhưng thời gian cũng cần trường, tưởng đuổi tại 6 tháng trước hạ xuống, cũng liền một tháng. Giảm đi trên đường cần thời gian, phòng trường chỉ có 10 ngày thời gian. Mới ngày, cho các ngươi một cái cơ hội, vội vàng đem nhà mình những kia ước hiếp dân chúng, dâu giếm điển sản sự cho xử lý. Mặc kệ là đem ruộng đất giá thấp bán cho nhậm dân chúng, vẫn là như thế nào như thế nào, hắn đều mặc kệ. Chờ chuyên môn thành lập lương chủng ti đến phía dưới thời điểm, một khi phát hiện trời hoa, kỳ dương cổ tay, mọi người đều biết. Hạ chiều sau không ít người bắt đầu nghiên cứu lương chủng ti danh sách. Vốn cho là chính là cái khống chế hạt giống giá cả, hạt giống mua bán ảnh, chờ nhìn đến thượng đến khoa cử trạng nguyên đều ở bên trong thì thậm chí còn có Lâm Gia Lâm Khải dẫn đầu. Này đã không có gì đáng nói. Các ngươi gọi lương chủng ti, vẫn là giám sát tư. Đại gia trong lòng rõ ràng, còn có chỉnh đốn các nơi nông vụ tư sự cũng truyền khắp triều đình. Cố tình chỉnh đốn việc này là tại loại tốt thu hoạch một ngày trước định ra. Các phương diện cũng đã đồng ý, hoàng thượng cũng ân con dấu, ai đều không thể sửa đổi. Bọn họ thừa bình quốc triều đường làm việc hiệu suất khi nào như thế cao, mặc kệ triều đình thế cục như thế nào phức tạp, dưới đất dân chúng nghe được loại tốt tin tức chỉ biết vui vẻ nhảy nhót. Thăng gia sản xuất giảm thuế, đây quả thực cũng giống như nằm mơ. Loại này tin tức luôn luôn truyền được đặc biệt nhanh, chờ các nơi nhà giàu nhóm bắt đầu tự tra nhà mình ruộng đất vấn đề, bắt đầu đem ẩn sinh đi minh lộ hoặc là trực tiếp bán ra, càng muốn giải quyết cùng địa phương chăm họ điển sinh tranh cãi, cho dù nhiều bồi bạc cũng không để cho mình có ruộng đất quan tỏa khi dân chúng địa phương càng nghi hoặc, không ít người đều đánh chính mình một phen. nhà này như thế nào hảo tâm tiện nghi bán thổ địa, nhà này muốn thấp giá mua hắn ruộng đất, lúc này lại nhanh chóng đưa trở về, cùng cho hắn phí. bọn họ là điên rồi sao? như thế nào gần nhất sở hữu việc tốt đều rơi xuống bọn họ người thường trên đầu, nhưng nào có người sẽ không hoan hoan hỉ hỉ cầm lại chính mình thổ địa, càng có quan viên nhân cơ hội xử lý trước ngại với thế tộc thế lực tranh cãi trong lúc nhất thời, triều dã trên dưới tựa hồ biến thiên đất đối bách tính muôn đến mặc dù chỉ có đất cẩn bài mẫu, nhưng thêm giảm thuế, thêm loại tốt, cuộc sống này liền không lo ăn uống. bọn họ thông minh, chăm chỉ, kiên định, chịu làm, ngay khẳng định trôi qua tốt. thường phê loại tốt từ biện kinh vận ra, mỗi đến một chỗ, dân chúng địa phương đều là đường hẻm đón chào. năm nay thóc lúa tuyệt đối sẽ được mùa thu hoạch. theo loại tốt đến tin tức, còn có biện kinh mấy phần báo chí, mặt trên còn nói, đương kim hoàng thượng đều tại trong hoa viên loại tỉnh thế đâu, hoàng thượng phi tử đều ở trong cung điện nuôi tầm đâu. thừa vị giả cũng như này chăm chỉ bọn họ như thế nào có thể dựa vào loại tốt nghỉ lười, làm ruộng, lập tức làm ruộng. Chương 145. Nghe nói không, ngoài thành không chỉ mỗi mô lúa tăng trưởng gần trăm cân, liền lúa mạch cũng tại tăng trưởng. Đây chính là đại chuyện tốt ta. Đúng vậy, tân hoàng đăng cơ sau, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Là chúng ta thừa bình quốc chuyện may mắn. Nghe nói đều đang quên nông, liền hoang địa đều mở ra cày không ít. Đương nhiên, ai bảo làm ruộng người hiện giờ bị thụ ký ngưỡng nếu có thể trồng ra cao sản lương càng hội được hoàng thượng cùng kỳ đại nhân khen. Biện kinh bên ngoài các nơi đều tại truyền hoàng thượng cùng phi tử tại hoàng cung làm ruộng nuôi tăng sự thật tốt ta. bất quá bọn hắn làm sao mà biết được? chẳng lẽ là các nơi báo chí nói? tự nhiên là các nơi báo chí nói. vẫn là trải qua kỳ dương tay, các nơi kinh đô tin đồn thú vị phân báo nói. kinh đô tin đồn thú vị tổng bộ tại bìa tình, báo chí cũng làm rất nhiều năm, các nơi phân báo tại năm ngoái lục tục thiết lập. người tổng phụ trách nhất định là triều thị huy. có hai người bọn họ tại cho hoàng thượng truyền bá chút uy danh, tự nhiên rất thích hợp. bất quá tại bọn họ trong miệng chỉ có chuyện của hoàng thượng, vu phi nuôi tăng thì là biện kinh văn báo theo như lời, hoàn toàn là cọ hoàng thượng tin tức làm phát. Triều Thịnh Huy còn hỏi qua, như vậy, chỉ sợ Kim gia sẽ không mãn. Dù sao hoàng hậu đều không nói gì, ngược lại Vu Phi nhất phái tại làm náo động. Kỳ Dương lời quản, chỉ cần không uy cập triều đình, theo bọn họ đi. Lại nói, có người liền có đấu, chuyện sớm hay muộn. Kim gia không phải đã ôm sai sự, bọn họ cũng là trước hết thanh tra nhà mình thế ra. Kim gia vốn là coi như sạch sẽ, lần này chủ động đi ra, càng là chứng minh chính mình sạch sẽ, nhường hoàng thượng tin, cậy bọn họ. Này như thế nào không phải võ đài đâu? Vẫn là câu nói kia, không uy cập triều đình cùng dân chúng, Kỷ Dương cũng mặc kệ nhiều như vậy. Sao là? Này đó người đều biết danh giới cuối cùng của hắn, cơ bản đều tại kia một mẫu ba phần đất trong đấu, chỉ là không biết Vu Phi thân là thái hậu nhà mẹ đẻ nhất phái người, thái hậu đối với chuyện này có biết hay không? Bất quá Kỷ Dương nghĩ thái hậu luôn luôn không để ý tới tục vụ, hơn phân nửa là không hiểu rõ. chờ sau khi về nhà, Huyền Vân cũng chứng thực cái này suy đoán. Hôm nay bị triệu tiến cung trung cho thái hậu nương nương xem bệnh, hẳn là buồn bực công tâm, cho nên mới bệnh nặng. Hoàng thượng cũng đi Vân An, Vân An sau trách cứ Vu Phi, Kỷ Dương cùng Lâm Huyền Vân thông minh đã trong đó trợ tướng, hơn phân nửa là Vu Phi nhất phái gặp Hoàng thượng làm ruộng liền lập tức trong cung nuôi tạm bắc cái hảo thanh danh lấy này cùng hoàng hậu tranh quyền chờ thái hậu biết việc này sau chắc chắn không đồng ý năm đó lấy nàng tại tiên hoàng trong lòng sức nặng nếu nàng cố ý muốn cho nhà mẹ đẻ nữ tử đương hoàng hậu đó cũng là được nhưng suy tư nhiều lần tuyển kim gia cũng là bởi vì kim gia xa so vu gia thích hợp hơn như thế dĩ hạ phạm thượng nhường vừa mới ổn triều đình dung chuyển thái hậu có thể không tức giận thái hậu sinh khí hoàng thượng tất nhiên cũng khí hắn có thể chủ động nhìn nhiều vu phi vài lần cũng bởi vì hắn mẫu hậu duyên cớ hiện nay biết kế hoạch này vậy mà là con hắn mẫu hậu đến làm tất nhiên buồn bực trách cứ rất là bình thường bất quá xem lên đến hoàng thượng không khí vu phi cùng hoàng hậu tranh quyền chỉ giận nàng con mẫu hậu làm việc ngược lại là rất có từ cựu tường phong cách cũng là lấy tiên hoàng thái hậu còn có từ cựu tường ở giữa cùng hòa thuận mặc dù tại dân gian đều ít có tại hoàng gia lại càng không cần nói càng chất quý bọn họ cũng càng quý trọng chắc hẳn mượn từ cựu tường chắc cứ kia vu phi về sau cũng biết nàng duy nhất chỗ dựa lớn nhất chỗ dựa đó là thái hậu chỉ là thái hậu như thế nào biết được sự tình là ai nói hơn phân nửa là kia hoàng hậu con tuổi nhỏ liền muốn học cân bằng hậu cung cân bằng hậu cung cũng là cân bằng triều đình Dắt một phát động toàn thân, đương hoàng thượng xác thật không dễ dàng. Chớ nói chi là hoàng thượng cũng là người, hắn cũng có thất tình dục dục, càng có bất công tư hướng, liền sẽ nhường sự tình càng thêm phức tạp. Kỷ Dương cùng Lâm Uyển Vân không trò chuyện quá nhiều, nhiều hơn ánh mắt vẫn là đặt ở vận đến các nơi loại tốt thượng. Cùng với mượn loại tốt lần nữa đo đạc thổ địa, các nơi thổ địa danh sách lục tục đưa đến miện kinh. Từ tháng 4 đưa ra, hiện giờ chung tuần tháng 6, toàn quốc 1 phần 5 thổ địa danh sách đã giao đi lên. Bọn họ cũng được đến Kỷ Dương hứa hẹn loại tốt, quan điền cùng phổ thông dân chúng càng là ở trong đó. Phòng trưng đến niên kỷ, toàn quốc 6 7 thành thổ địa đều có thể thanh tra hoàn tất. Nhưng còn giữ lại 3-4 thành thì là khó nhất cắn xương cốt. Kỳ Dương là không nóng này, dù sao từ từ đến. Này không phải 1-2 ngày chi công. Lâm Uyển Vân nữ y quán thì hừng hực khí thế, nàng đặc biệt còn có một bộ phận tinh lực còn đặt ở biển minci lý ngựa. Thứ này quá mức thần kỳ. Được Lâm Uyển Vân trải qua dài đến 6-7 năm thực nghiệm, hiện giờ đã có chút mặt mày. Hiện tại đã có thể sử dụng đến xúc vật trên người, có lẽ tiếp qua mấy năm, dùng tại người trên thân cũng có diễn. Tiên hoàng cái kia, chỉ do ngoài ý muốn. Không phải đến cuối cùng thời điểm, không có người nào dám được Đó là đến cuối cùng thời điểm, dám dùng không biết đồ vật cũng là số ít. Cho nên Lâm Viễn vẫn chưa bao giờ đem lần đó thành công trở thành địa phạm. Suốt đêm không nói chuyện, Kỳ Dương buổi sáng còn chưa mở mắt, cũng cảm giác có bi bô tập nói tiểu bằng hữu ở bên mình. Vừa thấy là tiểu Tình Lâm, cười nói, "Như thế nào lúc này tìm đến cha?" Tiểu Hải tự nhiên sẽ không nói chuyện, chỉ là mở to hai mắt nhìn xem. Vẫn chưa tới một tuổi hài tử, có thể có linh như vậy động đôi mắt đã có thể. Lâm Viễn vẫn lại nói, Quên, hôm nay ngươi mang theo đi Hàn Lâm viện." Cái này ngược lại là thật sự. Quên đã đáp ứng, mình ở Hàn Lâm viện đi làm cũng muốn dẫn Hải tử. Cho nên hôm nay buổi sáng, Kỳ Dương trực tiếp ôm Hải tử đi công sở bên người nên đón một đám ánh mắt. Tiểu tình Lâm không sợ người lạ, chỉ ghé vào cha nàng bà vai cười tủm tỉm. Như thế vừa thấy, hai cha con nàng người ngược lại là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hôm nay 12 tháng 6, các nơi còn đang bận lương trùng ti cùng các nơi nông vụ tư mang về tin tức. Tại kỷ Dương nơi này trẻ tuổi mọi người trải qua gần 2 tháng luyện luyện, đã có thể thuần thụ một người làm ba người phần sự. Dừng lại sau, thậm chí còn có thể đùa đùa thượng quan gia tiểu hài. Mắt thấy một đám tiến sĩ muốn dạy chính mình khuê nữ học viết chữ, kia phòng trường về so Hải tự tự có thể so với hắn tự muốn dễ nhìn. Nói này, Lâm đại học sĩ bên kia có người lại đây. Nguyên lai là Lâm đại học sĩ nghe nói Tàng ngoại tôn nữa đến, liền phái người đi thỉnh. Kỳ Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể nhường nha hoàn vũ em bọn họ đem con ôm cho Tàng ngoại tổ. Ai biết này mới ôm, Lâm đại học sĩ vậy mà lên tiếng, khiến hắn nhiều đưa đến công sở, chính mình muốn đương Hải tử vỡ lòng lão sư. Hải tử vẫn chưa tới một tuổi, này có chút quá cuốn đi. Từ nhân sinh vạch xuất phát bắt đầu cuốn a bất quá Kỳ Dương cũng biết, tiểu tình Lâm sắc thật nhu thuận, Lâm đại học sĩ lại đã có tuổi, đến yêu thích tiểu bối tuổi. Hắn cùng năm đó Vũ hầu đồng dạng, cần cụ chính vụ, lại cũng không cố ra. Lâm đại học sĩ trưởng tử cùng với Vũ hầu trưởng tử đều rất bình thường cũng là bọn họ năm đó không thế nào quản gia trong duyên cớ. đến lâm đại học sĩ tôn nhi lâm khải thời điểm, hắn liền chủ động mang theo trưởng tôn học tập. chỉ là vũ hầu không cơ hội này, hắn liền lúc đi đều là tại công vụ thời điểm, cho nên có kỷ bá tức cái này đủ để tổn hại hắn uy danh con trai duy nhất. bất quá cứ việc kỷ bá tức không nên thần, trong chiều đối với này cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhiều cũng là bận tâm vũ hầu mặt mũi. chuyện cũ không hề nói. lâm đại học sĩ muốn mang tặng tôn nữ tự nhiên là việc tốt, kỳ dương khẳng định không cự tuyệt hãy nói lấy lâm đại học sĩ kiến thức học thức phồn hoang, đương tiểu hải người dẫn đường, là ai đều cầu không được. gian xếp hảo hải tử. Kỷ Dương tự nhiên tiếp tục vùi đầu công vụ. Hiện giờ chính đến thanh tra thiên hạ điền sản thời khắp mấu chốt, Lâm Khải ở bên ngoài khắp nơi bôn ba, dẫn thượng đến trạng nguyên diệp tích nguyên, làm không ít ngầm chiếm dân điền án tử. Bọn họ đi địa phương đã có không ít ruộng đất còn cho nhận dân chúng, nhiều người lao động có cải ruộng, loại này giản dị ý nghĩ, thực hiện đứng lên lại như thế gian nan. May mà bây giờ khi địa lợi nhân hòa, cơ bản đều tại bọn họ bên này. Bọn họ có loại tốt, dân chúng muốn địa, còn có lộ châu, cùng với toàn bộ lương tây châu làm địa phạm. Việc này đã sớm truyền khắp toàn bộ thừa bình quốc, tại đại gia trong lòng nhất định là có vài ý tưởng. Lâm Khải cùng Diệp Tích nguyên đám người mỗi khi viết thư đều muốn nhắc tới toàn quốc các nơi đều biết quán Giang phủ sự đều nóng trong bọn họ có thể cùng quán Giang phủ đồng dạng phân đến thổ địa cùng bên kia dân chúng đồng dạng rồi rào thậm chí có người nói quán Giang phủ hiện giờ phồn hoa đã có thể xưng được thượng một câu tiểu biệt kinh còn có càng ngày càng nhiều phương Tây vương triều lại đây triều bái Kỳ Dương bọn họ tại quán Giang phủ làm sự rất nhiều người đều biết thiên hạ dân chúng càng là ghi tạc trong lòng cho nên Lâm Khải bọn họ một đến địa phương liền sẽ nên đón nhiệt liệt hoan nên cùng với tương phản nhất định là hào cường thân hảo nông thôn nhóm bọn họ vừa muốn muốn loại tốt, còn không muốn bị giám sát tra, dẫn đến không ít tai họa. Chỉ nói Lâm Khải bên kia, đã cùng không ít địa phương hào cường, thậm chí địa phương quan viên đấu trí đấu dũng. May mà hắn có ngoại phóng kinh nghiệm, đối rất nhiều quan hệ hết sức quen thuộc, lại có triều đình các nơi duy trì, có một lần thậm chí mang theo binh mã đi thanh tra dũng đất, lúc này mới nhường sự tình thuận lợi tiến hành. Được Lâm Khải cũng nhận thấy được phân thổ địa chuyện này, có thể nhường bách tính môn có bao nhiêu cao hứng. Mà Diệp Tích nguyên bên kia thì càng thảm điểm. Chớ nhìn hắn trước là Trạng Nguyên, làm con sau, Trạng Nguyên tên tuổi nên đón càng nhiều xem kỹ. Tại một lần kiểm tra thực hư thổ địa, nhà kia đem dân chúng thượng hảo ruộng nước cương ép ký vì hạ đẳng tiền, càng muốn phía dưới chờ điện giá thấp mua, làm cho ruộng đất chủ nhân ôm nỗi hận mà chết. Diệp Tích Nguyên khó thở, nhất thời vô ý vậy mà chúng an toán, tại vùng hoang vu trong trực tiếp bị đâm tổn thương. Nếu không phải là dân chúng địa phương đem hắn giấu ở ở nhà, chỉ sợ lúc này mệnh đều không có. Đừng nhìn dân chúng địa phương chữa lớn không nhận thức, đạo lý lại là hiểu, biết Diệp Tích Nguyên là vì dân chúng gây thương tích, cho nên một cái thôn đều giúp giấu Diếm hành tích, cho Diệp Tích Nguyên lật bản có thể. Diệp Tích Nguyên nghĩ đến cách vách không xa có cái huyện, kêu huyện nhỏ Chi huyện giống như cùng Kỳ Dương có chút quan hệ, dường như họ Bùi, chờ Diệp Tích Nguyên thử lại đây, biết có thể tin. Chi huyện Bùi thần liền cho hắn không ít cường tráng hộ vệ, nói là năm đó ở quán Giang phủ Đường Tư Minh, lại giúp hắn liên lạc thượng quan, cuối cùng đem cách vách hào cường để tội. Diệp Tích Nguyên còn nhìn xem kêu Bùi thần tuy là thư sinh, được vậy mà cũng dùng được đao kiếm, nhịn không được nghĩ thầm, không thánh nhân đều tùy thân bội kiếm, có phải hay không sau này mình cũng muốn học một ít. Vàng không về phần chịu này đó đánh. Diệp Tích Nguyên trong thư nói được thoải mái, kỳ Dương cũng hiểu được trong đó gian nan, bất quá nghĩ đến Bùi thần hắn đúng là cái thứ sinh, nhưng hắn cũng là bùi ra người, hội nửa điểm không kỳ quái. kỳ thật kỳ dương không biết, trước kia bùi thần là sẽ không đao kiếm, nhưng từ bị an bài đến tô châu phía dưới huyện nhỏ, lưu loát xử lý xong địa phương công vụ sau, nghĩ đến kỳ chi huyện bản lĩnh, lúc này mới theo mang đến tư binh nhóm học mua kiếm. không nghĩ đến thật là có dùng, lại là một cái bị kỳ dương ảnh hưởng người. phía dưới các nơi lương trùng ti người, cùng với nông vụ tư người, còn có các nơi quan viên, đều bị trận này bắt đầu tại loại tốt thi hành thổ địa thanh tra trong. kỳ dương biết rõ phía dưới có nhiều khó làm, tuy nói người tại Biển kinh. Nhưng cho phía dưới xuất lực không ít, nhường sự tình càng nhanh thúc đẩy. Bất quá hiện giờ thu hoạch loại tốt đã phân phát xong, các nơi lục tục cũng bắt đầu gieo trồng. Cũng liền nói rõ bọn họ tay gáy bài cơ hồ đã dùng xong. Đợi đến tháng 7, các nơi bị phái ra đi quan viên lục tục hồi kinh, cùng kỳ dương phỏng đoán không sai bị lắm, còn có các trường tứ thành thổ địa vẫn chưa thanh tra. Bọn họ cũng chưa chủ động yêu cầu loại tốt, mục đích tự nhiên là vì tiếp thu giám sát. Thú vị là, này đó người nhiều là địa phương hào cường, phần là cùng biện kinh dính điểm biên đại gia, cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu loại tốt chỗ tốt. Mặc dù không có đem sở hữu thổ địa nói thẳng ra, cũng tính kiểm tra thực hư ra không biết. Thiên hạ chi thế, không thể ngăn cản, này những nhân tinh nhóm đều hiểu. Nhưng còn chưa đủ, thiên hạ tứ thành thổ địa, vẫn là không biết, thậm chí che giấu đến cùng có bao nhiêu càng là tối ho một mạnh. Trở về Lâm hải, Diệp Tích nguyên lúc này ở hoàng cung trong cần chính điện, Kỳ Dương, Kim Sáng Sụ quận tự nhiên cũng tại. Hai người chi tiết nói phía dưới tình huống, cuối cùng đối từ cựu tường đạo, căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, chiến quốc những năm cuối, thiên hạ có ruộng đất ước 8 tỷ mẫu. Sau hưng suy thời điểm đều có pháp vùng, tiền triều ruộng đất nhiều nhất thời điểm có thể đạt 1 tỷ 4 mẫu điển, tại tiền triều chiến loạn chỉ còn 3 triệu. Ta triều thành lập Kiến quốc sơ kỳ chỉ còn nhị ước 2000 và nhiều. Tiên hoàng đáng người chăm lo việc nước, đến Hưng Thịnh 42 thông niên, đã khôi phục 700 triệu ruộng đất. Nói cho đúng, là vừa tiếp nhận thời điểm, có thể bị giám thị đến thổ địa chỉ còn lại 2 ước nhiều. Còn dư lại nhiều bởi vì khó khăn chiến loạn hay hoặc là tư nhân đo lấy, cho nên còn lại như vậy điểm, khai quốc hoàng đế cùng với kế tiếp hoàng đế hảo hảo kinh doanh. Ở giữa cũng có phật phòng, đến tiên hoàng trong tay, rốt cuộc đạt tới chiều đại đỉnh núi, cũng chính là 700 triệu mẫu ruộng đất. Tiên hoàng thu thập không ít cục diện rối rắm, có thể làm được như vậy đã khá vô cùng. Được trước mặt triều cường thịnh thời kỳ 1 tỷ 4 mẫu vẫn rất có trinh lệnh. Diệp Tích nguyên nhắc tới việc này, chính là vì dẫn phía dưới, hiện tại các nơi ẩn điển thanh tra, tổng cộng tính toán, vừa mới tiếp cận 8 tỷ. Nếu muốn đuổi kịp tiền chiều đỉnh núi, tất nhiên còn muốn Ngô Đằng đem hết toàn lực. Lại nói tiếp, hiện giờ tiếp cận 8 tỷ, đã là chiều đại đỉnh cao. Từ cựu tường nhưng chưa vì thế đắc chí. Như thế thành tích không phải hắn có được, hắn bất quá tử nhận phụ trí, là hắn phụ hoàng vất vả dốc sức làm. Cho nên từ cựu tường cho mày, kia còn lại kia tứ thành như thanh tra xong các ngươi cảm thấy, thiên hạ cày ruộng có thể có bao nhiêu? Này có chút giống một cái toán học đề, nhưng lại không phải toán học đề đơn giản như vậy. Đầu tiên thiên hạ không tra trước, 700 triệu nhiều thổ địa, tra xét 6 thành sau, tiếp cận 8 tỷ. Trong đó chiếm lệ tại 700.000 mẫu ruộng đất. Vậy có phải hay không tra xét còn lại tứ thành, liền có thể lại nhiều 500.000, 600.000 tài hữu? Nhưng mà cũng không phải. Kia 6 thành ruộng đất trước nói qua, nhiều là quan điển cùng phổ thông dân chúng ruộng đất, trong bọn họ tại khác biệt không phải đầu to. Còn giữ lại tứ thành tài là, Lâm Khải chắp tay, trở lại hoàng thượng vấn đề, ít nhất 1 tỷ. Nói cách khác, Lâm Khải cho rằng, kia tứ thành ruộng đất các chủ nhân, thực tế còn giấu ký nước chừng hai ức ruộng đất. Nhìn như trong tay có hai ước nhiều mẫu đất. Thực tế muốn gấp bội đến xem. Đây cũng không phải là ăn nói bừa bãi, mà là Lâm Khải bọn họ mấy tháng này tới nay thanh tra, cùng với giai đoạn trước đại lượng điều tra cùng tư liệu cho ra. Bên trong này tổn thất lại sẽ có bao nhiêu? Lấy 20 mẫu làm thí dụ, một mẫu ruộng thu hoạch 200 cân số lượng, theo lý thuyết 1 năm giao 800 cân lương thực. Kia 2 ước mẫu chính là 80 ước cân lương thực. Đương nhiên cũng có thể nói, kia này đó ruộng đất không giao thuế má, đối tá điển nhóm không phải rất tốt sao? Kỳ Dương vì sao muốn thanh tra? Bởi vì nhà giàu nhóm không giao, không có nghĩa là bách tính môn không giao. Tá điền nhóm nhất định phải dựa theo quy định, giao điền thuê giao thuế má số tiền này trực tiếp đi vào nhà giàu nhóm trong túi lão mà thôi triều đình không có tiền không thể chống đỡ ngoại địch không thể cải thiện dân sinh dân chúng cũng không có tiền còn cảm giác mình như thế nào hàng năm giao nhiều như vậy thuế má mà sinh sống một chút cũng không biến tốt chờ đánh nhau thời điểm triều đình còn nói không có tiền này không tức chết người đi được từ kiểu tường trầm rãi thong thả bước một tỷ ruộng đất nếu thật sự giống lâm khải, diệp tích nguyên theo như lời thanh tra sau khi kết thúc sẽ có một tỷ ruộng đất hơn nữa hiện giờ đào tạo ra loại tốt kia bất luận cái gì một cái hoàng đế đối mặt việc này cũng sẽ không quá mức bình tĩnh. Tư Cửu Tường càng là như thế. "Cha, tiếp tục cha." Tư Cửu Tường nhìn về phía Kỳ Dương, dựa theo nguyên bản định ra kế hoạch, chúng ta liền trở tin tức tốt. Còn dư lại tứ thành oan cố phần tử không cho cha, cũng không muốn loại tốt. Dù sao trong tay bọn họ ẩn điền quá nhiều, các ngươi không phải là một mẫu ruộng nhiều chừng 100 cân sao? Chúng ta đây nhiều loại một mẫu đất liền hảo. Của ngươi một mẫu đất sinh 500 cân, chúng ta lượng mẫu đất sinh 700 cân. Ta còn buôn bán lợi, cũng không phải tự chúng ta làm ruộng, bất việc loại này, không có quan hệ gì với chúng ta. Nếu là đem vấn thanh ra đi, đó mới là tổ thất. Vừa không cần loại tốt, kỳ dương bọn họ lương trùng ti cũng không bắt buộc, này không phải người đều thu về. Hôm nay không cần loại tốt, không có nghĩa là về sau không cần. Đợi đến cuối cùng, đó là cắn chết không cần lương trùng ti nhúng tay, kia cũng không phải do bọn họ. Bọn họ liền ấn nguyên bản định ra kế hoạch, trước đêm 6 thành thổ địa chỉnh lý thành sách, các nơi giám sát tra loại tốt gieo trồng. Còn lại kia tứ thành nhìn như mặc kệ, kỳ thật tâm thầm thu thập nhân chứng vật chứng. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đại thế không thể đỡ, cũng không ngăn cản. Lâm Hải cùng Diệp Tích nguyên đám người trở về, nhường từ cựu tường mừng rỡ trong lòng, phải nhìn nữa các nơi chuyển đến loại tốt lục tục gieo tin tức, càng là cao hứng bây giờ có thể trồng thượng loại tốt không tính quá nhiều được các nơi đã làm hảo chuẩn bị tùy thời chờ biện kinh vận hạt giống đội ngũ đi qua hơn nữa phái đến các nơi nông dân bắt đầu làm việc nhập ra tùy tục sẽ làm ra tốt hơn đồ vật từ cựu tường ngồi ở cần chính điện thật lâu không nói gì hắn trong đầu nghĩ lại tới rất nhiều người cuối cùng ánh mắt đặt ở các nơi văn thứ thượng không tiêu không gấp không tiêu không gấp kỳ dương biết từ cựu tường tại bình phục tâm tình thậm chí cười cười có thể có phần này định lực đã rất khá. hắn cùng lâm khải chờ từ cần chính điện đi ra trời đã tối mấy người rút khoát tương yêu đi tiệu lâu ăn cơm cũng xem như cho lâm khải Diệp Tích Nguyên đón gió tẩy trần, đừng nhìn chỉ đi ra ngoài ba tháng nhiều, nhưng bọn hắn hai cái quả thực một bụng lời muốn nói. Giang đến cuối cùng, Diệp Tích Nguyên đối kỳ Dương đạo, lúc trước quán giang phụ tình huống càng là phức tạp, ngươi đều có thể thành, nếu ngươi đi xuống, tất nhiên tốc độ càng nhanh. Kỳ Dương cười lắc đầu, không đơn giản như vậy, các nơi tình huống bất đồng, sao có thể cơ đuối cả nắm. Hắn nói khiêm tốn, người khác không phải cho là như thế, phải biết, bọn họ này đó người đi xuống là đập người bắt cơm, đoạt người tiền tài, có thể không làm người hận sao? Kỳ Dương đó là thất nghiệp sao, trực tiếp đem bếp lò đều làm hỏng hiện giờ quán giang phủ phồn hoa không phải đều là hắn lúc trước công lao. Nếu muốn là trước, kỳ thật rất nhiều quan viên đều sẽ phản đối kỳ dương đem sự tình làm được như thế chi tuyệt. Nhưng nhìn quán giang phủ loại kia hoang vắng nơi, vậy mà ở trong tay hắn phá trước rồi lập, hơn nữa lập được càng thêm tốt, tự nhiên nhiều hơn không ít tùy tùng. Có loại này thành công ví dụ, cũng là bọn họ đem hết toàn lực nguyên nhân. Lương Trùng Ti lần này thanh tra thổ địa lập công lớn, sau khi trở về lại sẽ tránh ra lẻ, lần nữa làm thưởng thường vô kỳ chế định hạt giống giá cả, giám sát xã hội hạt giống tốt xấu tiểu ngành Trong đó các vị năng thần cũng bị hoàng thượng phái đi các nơi nhậm chức. Liên Lâm Khải cùng Diệp Tích Nguyên cũng giống vậy, Lâm Khải trực tiếp đi lễ bộ, mà Diệp Tích Nguyên tại Hàn Lâm viện làm đại phu, năm sau còn có thể bị ngoại phóng. Có người còn nói hoàng thượng cùng Kỳ dương thật sự quá phận, bọn họ lập công lớn còn không thưởng, quyền lợi như vậy đại lương chúng tin nói tán liền tán. Bất quá điều này làm cho rất nhiều chưa giao ra thổ địa hảo cường nhóm thả lỏng. Ngay người tài ba đều tan, còn lại làm chút tạp vụ người, không đủ gây cho sợ hãi. Xem ra hoàng thượng tra được 8 tỷ mẫu ruộng đất đã thấy đủ. Phía ngoài tin tức nhìn xem là xác thật như thế. Kỳ thật liền tính hiện giờ gần 8 tỷ mẫu đất, đã đáng giá đại khen đặc biệt khen, thu tay lại cũng bình thường này dù sao cũng là thừa bình quốc chí nhất, tuy so ra kém tiền chiều nhất cường thịnh thời kỳ, nhưng là rất tốt. trong lúc nhất thời trong triều ca múa mừng cảnh thái bình, tán dương tiếng càng là bên thai không dứt. phán phất khoảng thời gian trước tại đại gia trong miệng còn tuổi nhỏ hoàng thượng, nhảy trở thành thừa bình quốc minh quân, tư kiệu tường ngầm còn tại cùng kỳ dương thoáng oán giận, nếu không phải là trong lòng có đại sự, khẳng định sẽ bị bọn họ khen lừa gạt. thử nghĩ mỗi ngày vừa tỉnh dậy chính là khen kết khen kết dừng lại khen, ăn cơm khen, vào khen, tấu trước khen, Bách tính môn gặp ngươi cũng là chân tâm thực lòng kính nể tán dương, này ai không mơ hồ. Kỳ Dương ăn ủi, trong lòng thanh tĩnh có thể. Từ Cựu Tường dứt khoát thỉnh Hoàng Triệu Lâm đại học sĩ tiến cần chính điện, lại tìm mấy cái học thức văn hóa cao tăng đạo nhân lại đây. Nhiều đọc mấy cuốn hảo kinh văn, thế nhưng còn thật sự bình tâm tinh khí. Theo lương trùng ti giám sát trước trách không hề, quả nhiên các nơi bắt đầu thả lòng cảnh giác. Không nghĩ tới ngầm tra xét đội ngũ đã xuất phát. Trong đó còn có lần trước vẫn chưa phái đến biên quan võ tướng mục ra, cùng với hoàng thượng một cái khác phi tử bản ra. Từ sáng chuyển vào tối, tin tưởng sẽ mang đến không ít thu hoạch. Thời gian một chút xíu đi qua, rốt cuộc đi vào tháng 10. Kỳ Dương cùng Từ Cựu Tường người, vẫn đợi một tin tức Đến từ Giang Nam tin tức. Mười tháng hạ tuần, ra giai thúc ngựa mà đến Văn thư một đường bay nhanh, hẳn không thể cắm lên cánh bay đến biệt kinh. Rốt cuộc tại tiến vào đông ngựa trước, đưa đến hoàng thượng trong tay, đưa đến cả triều văn võ trong tay. Nay Văn thư trong, còn kẹp hai viên nặng chỉ có tuệ. Giang Nam Tô Hàng một vùng. Một hộ họ Dư, một hộ họ Chu. Hạ xuống triều đình phân phát loại tốt sau thu hoạch. Dư ra một mẫu ruộng thu hoạch lúa 700 cân. Chu ra một mẫu ruộng thu hoạch lúa 720 cân. Kinh địa phương quan viên chứng thực không có lầm, đặc biệt đến báo tin vui. Một mẫu đất, 700 cân lúa. Gần như gấp bội Hiện đã hành động toàn bộ Giang Nam, mỗi ngày hàng ngàn hàng vạn người đi xem thu hoạch lúa. Theo tin mừng truyền đến, càng làm cho Biện Kinh khiếp sợ, làm cho cả Trung Nguyên, toàn bộ Thừa Bình Quốc khiếp sợ. Được này loại tốt, thiên hạ chi hạnh. Cái gì âm lưu dương lưu, cái gì quỷ kế thượng sách, cái gì quyền thế ngập trời, cái gì vương hầu tương tướng, tại như thế thu hoạch trước mặt tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Mọi người sở hữu sự tất cả đều trở nên nhỏ bé. Tất cả cao đàm quan luận, tất cả tranh chấp cái lại, càng ngày càng nhỏ bé. Chỉ chưa ở trong gió lay động tốc tuệ chỉ chưa hoàng đế trước mặt bị vạn nhân kính ngưỡng vàng óng ánh đông lúa vô hạn phong đại. Ai sẽ không chân tâm yêu thích cây này đầy đặn mỹ lệ góc tuyệt đâu? Chương 146. Tô hàng lúa một mẫu sinh 700 cân. Tin tức vừa ra, thế nhân khiếp sợ. Từ tiên triều đến bây giờ, khi nào gặp qua một mẫu đất 700 cân sản lượng. Ngay cả là những kia rau xanh sản lượng, cũng muốn một cha một cha thu hoạch, càng muốn phụ tá phân mới có thể có. Hiện giờ lương thực chính 700 cân, mặc dù trong thoại bản thần tiên hàng lâm sản lượng, cũng không dám như thế viết. Tin tức truyền đến Biện Kinh, Biện Kinh lại phái người đi thăm dò. Cha tôi cha lui, đủ để tại năm nay đông tế thời điểm cáo tế tổ tiên tiên. Phiên qua năm mới 18 tiểu hoàng đế từ cựu tường mang theo đại học sĩ, học sĩ nhóm trịnh trọng tế bái, nói cho hắn biết phụ hoàng năm nay sản lượng, nói cho phụ hoàng năm nay loại tốt càng nhiều, có thể cho thiên hạ quá nửa dân chúng đều trồng thượng loại tốt, mà các nơi hạt giống nghiên cứu còn đang tiếp tục, cả triều đều nếm đến cái này ngon ngọn, như thế nào sẽ buông tha đâu? Trong đó kỷ dương công lao tự không cần nói, từ ban đầu chính là của hắn đề nghị, thậm chí xuyên qua tiên hoàng thậm chí đương kim thánh thượng tại nhậm thời gian, từ cựu tường hướng hắn phụ hoàng nói không ngừng này đó. Càng có 700 cân sản lượng vừa ra, những kia cất dấu nhà mình ruộng đất không cho thanh toán người hộ, sôi nổi ngoi đầu lên. Trước không tính thanh toán, đó là bởi vì bọn họ cảm thấy hai loại sản lượng 4500 cân, bọn họ cùng lắm thì nhiều loại vài mẫu đất nhưng hôm nay đâu. Phổ thông hạt giống một mẫu đất 300 cân đã tính cao sản. Loại tốt một mẫu đất 700 cân mới tính cao sản. Trong đó trên lệnh chi đại đã đầy đủ rất nhiều người hộ tính toán rõ ràng. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp đem ẩn điển lấy ra, mà là vụng trộm chia cho phía dưới tá điền, tốt nhất có thể thu chút ít tiền tài, xem như bù lại tổn thất. Có nhiều chỗ quỹ dương chiếu cố đúng chỗ. Nhường tá Điền nhóm không cần trả tiền, chính là cưỡng ép yếu địa. Đất này vốn là bọn họ, có nhiều chỗ không bận tâm đến, cũng có thể xa hơn, xa thấp hơn giá thị trường số tiền lấy đến thổ địa. Mặc kệ như thế nào nói, đối rất nhiều không dân chúng đến nói, đều là bánh rớt từ trên trời xuống. Nhưng trên trời là sẽ không rơi bánh thịt, chỉ là đem bọn họ trước kia thua thiệt thoáng bổ trở về, mà các nơi quan phủ gặp trong chiều thế cục, lập tức đi này đó nông hộ ở nhà tạo sách, nhường này đó nguyên bản dấu kín tại nhà giàu trong tay, không lên tại quan phủ sổ sách thổ địa lần nữa ký đến danh sách thượng. Đổi tại năm trước trận này, anh liệt liệt cải cách ruộng đất đều đang tiến hành bởi vì này chút người hộ hiểu được, chỉ có nhanh chóng giải quyết mấy vấn đề này, khả năng tại năm sau lương chủng ti vận chuyển hạt giống thì lấy đến tưởng có thứ một mẫu đất sinh 700 cân loại tốt, đủ để cho bọn họ tâm thần nỗ nạo, này những nhân tinh tại tính toán, như thế nào sẽ không hiểu. lại nói trong chiều thế cục, bọn họ hơn phân nửa cũng nhìn xem hiểu được. nếu dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, chỉ sợ là không được kết cục tốt, những kêu bị lương chủng ti lâm khải, diệp tích nguyên thu thập người hộ, chỉ sợ tỉnh lại không lại đây. có kỳ dương tại bịa kinh cho bọn hắn lừa tẩy, bọn họ là cái gì đều không sợ. trận này không có khói thuốc súng cách khiếp sợ đương đại rất nhiều ẩn sĩ lại ra Những thứ này là chân chính danh sĩ, chân chính thanh lưu. Vậy mà có cái sống lâu ở Hương giã Thi hỏa Đại gia, vẽ bức ruộng đồng phiêu hương phân bản đồ đi ra. Kia hòa thượng chính là địa phương hảo cường ăn nói khép nép muốn thấp giá bán thổ địa cho thủ hạ tá điển, những kia tá điển có không thể tin được, có mừng rỡ như điên. Nếu lại đi tá điển kéo dài ruộng đất phía sau xem, một ít điệu thấp quan viên đang tại ruộng ngựa chạy tới, bọn họ không giống phổ thông bức tranh thượng, có quan viên đáng ghê tởm sát mặt, này đó mọi người tuổi trẻ ham hở tiến lên, trong tay sách kiểm kê ruộng đất sổ sách lại đây. Mà những kia hảo cường trung tựa hồ có người nhìn đến bọn họ, khuôn mặt hoảng sợ, lại có chút chạy trối chết ý nghĩ vị này thi họa đại gia luôn luôn đi lại tại hương giả ở giữa bức tranh này cuốn động tính thích hợp sinh động hoa bát mặt trên nhân vật tuy nhiều lại không muốn đột hào cương buồn cười nông phu giảng gì hai đồng ngây thơ thanh niên quan lại tinh thần phấn chấn đều chiếu vào trên giấy đại gia vốn là không thích triều đình tại bạn tân quyên lại đem này bức ninh minh trang phân bản đồ đưa đến biên kinh. lúc này bị từ cựu tường treo tại thái miếu trong đọc đủ thứ thi thư ẩn sĩ các đại gia còn nói mỗi khi tân triều thành lập mới có thể ước hào cường phân thủ địa mà thừa bình quốc đã hai ba trăm năm lại có thể sĩ trả tay chính mình tiến hành cải các cách hơn nữa còn đổi thành quả thật kỳ quan, càng có đại gia khẳng định chuyện này làm thành, thừa bình quốc nói ít cũng có thể tục 200 năm mệnh. lời nói này kỳ thật không quá thỏa đáng, người nào khen triều đình sẽ không khen thiên thu muôn lời, duy độc vị này khen tục 200 năm, hơn nữa lời nói ở giữa còn cảm thấy tái tục 200 năm đã không tệ. lời truyền đến miệng kinh, kỳ dương lại nhờ người hỏi nếu muốn tái tục nhưng có biện pháp, vốn tưởng rằng hội khởi binh vấn tội, không nghĩ đến hoàng thượng cũng hỏi nếu muốn dân giàu nước mạnh nhưng có thượng sách. một là trong triều trọng thần, một là quốc tri đế vương, chẳng những không có hỏi tội, mà là nghiêm túc hỏi ý kiến, vị này đại gia thâm thụ cảm động vậy mà xuất sĩ lúc này cũng tại Đông Tế đội ngũ trong nay người nhà nhìn đến Hàn Gia người thời điểm quả thực thân như huynh đệ càng là phóng đạn không bị trói buộc liền quan phục đều lưỡi xuyên từ cửu tường so với tiên hoàng càng muốn khoan dung cũng không giận Hàn Tiêu nhìn xem chỉ cảm thấy từ cửu tường đã có kỳ dương trên người kia không tiêu không gấp không đội không giận ba phần ẩn sĩ đại gia chủ động xuất sĩ chuyện này cũng làm cho thừa Bình quốc trên dưới lại phân chấn hết thảy đồng nguồn đều tại kia hạt mầm viên đia tiểu tiểu lại có vô hạn sinh mệnh lực hạt giống nay không phải kỷ dương lần đầu đến Đông Tế cũng không phải lần đầu đứng gần như vậy nhưng ít có Cảm thấy việc này xác thật có thể lấy đến que, một mẫu đất 700 cân lương thực. Ngay cả là hắn cũng không nhịn được chân tâm cười một cái. Lại càng không cần nói liên quan thanh tra thổ địa. Đợi đến năm sau thu kết thúc, hắn từ tại Lộ Châu phủ Giang huyện làm sự, cũng liền đẩy đến toàn Quốc. Nhưng không mảnh đất cắm rủi dân chúng có chính mình thổ địa. Nhưng làm lao động dân chúng loại chính mình lương thực. Đây là trên đời nhất giản dị, đạo lý đơn giản nhất, cũng là hắn dùng hơn 10 năm thời gian rốt cuộc hoàn thành. Đông tế trở về, cả chiều văn võ đều rất cảm thấy thoải mái. Nhà bọn họ cũng có à, tự nhiên cao hứng a bất quá về sau kia lương chủ ti chỉ sợ sẽ vĩnh viễn lửa nóng, lần này không còn là sợ hãi bọn họ như thế, mà là nhìn hắn nhóm, liền cùng nhìn thấy thần tiên đồng dạng. Ai biết về sau hạt giống còn có thể cao bao nhiêu sinh đâu. Ngay cả quán Giang phủ đưa tới năm nay trợ biên giới thuế, tất cả mọi người cảm thấy hẳn là trước cho lương trùng ti một ít. Đặc biệt gây giống ngành tiền bạc khẳng định muốn nhiều. Loại này đầu nhập cùng báo đáp, đó là thấy được. Về phần Kỳ Dương, cả chiều văn võ, triều giã trên dưới, ai có ai không phục sao? Hắn nguyện ý làm sự, vĩnh viễn đều có thể thành công. Kỳ Dương về điểm này, điểm kiêu ngạo tại Đông Tế thời điểm đã hao mòn hết rồi, cười đối mọi người nói: Về sau ngày còn dài, đừng nhìn lập tức muốn ăn tết. Nam hậu sự tình còn nhiều đâu. Thừa bình quốc thổ cuối cùng thanh tra tập hợp, các nơi bởi vì thổ địa sinh ra đủ loại tranh cãi. Cùng với âm thầm điều tra nghe nóng đến tham quan ô lại, hào cường thân hào nông thôn, tất cả đều muốn từng cái tra hỏi. Lại có loại tốt đại diện tích trải, nam diện là lúa, phía bắc là lúa mạch, còn có một chút đậu nành mở rộng, cùng với công bộ nông cụ sự, cảm thấy đủ chiều dã trên dưới bận điệu đến chân không chạm đất. Mọi người vừa nghe kỷ dương lời này, theo bản năng lui ra phía sau. Được rồi được rồi, từ các ngươi Hàn Lâm ngũ đấu viện học được một câu gọi cái gì quân vương, cái gì quân sinh xét chết, nói chính là ngươi. nhưng lần này bận rộn, nhưng tất cả mọi người thấy đáng giá được. lại qua một năm, giống như càng ngày càng có hy vọng. đông tế sau đó liền nhanh đến tháng 12. năm nay tháng trạm trôi qua náo nhiệt, tại hoàng hậu cổ vũ hạng, biện kinh nhà giàu đều đi ra giúp đỡ nhóm người, chủ yếu là biện kinh quanh thân nông hộ nhóm, cũng muốn qua cái hảo mùa đông. năm nay tổng cảm thấy có chút bất đồng. chờ kỳ dương cho khuê nữ mang theo áo choàng, tiểu tình lâm vụng trộm cho đẩy ra, lại cho mặc vào thời điểm. kỳ dương ánh mắt hiếp lại nhìn về phía khuê nữ. Lâm Huyền Vân trở về vừa nhìn đến bọn họ hai cha con nàng đối mặt, mở miệng nói, tuy nói đến thắng trả, nhưng Thiên không lạnh, nàng lại mặc ngoại tổ cho mua thêm da áo lông, khẳng định ngại áo cho nóng. Tiểu tình Lâm cơ trí đâu, lạnh nóng đều biết. Lúc này gặp mẫu thân nói chuyện, rõ ràng có lực lượng, nóng. Kỳ Dương lúc này mới đem áo chẳng cho xóa, bất quá nhìn xem bên ngoài, năm nay mùa đông giống như xác thật rất ấm áp, bình thường không phải hắn quản trướng, trong nhà năm nay than lửa dùng được thiếu, hắn cũng không chú ý lúc này bị Huyền Vân điểm ra đến mới nghĩ đến chuyện này. Nhưng mùa đông áp cũng không phải việc tốt, hắn tốt xấu cũng theo nông dân nhóm xây lên lương trung tỷ. Thời trước càng là có nông nghiệp tri thức phong phú lại mãi. Như gặp tấm đông, đối nông nghiệp đến nói cũng không phải việc tốt. Tục ngữ nói mùng một tháng 10 tinh, cắt mạch vì hoàng lưu. Cái này mùng 1 tháng 10 tự nhiên là âm lịch, ý tứ là lúc này thời tiết nếu ấm áp lời nói, đó chính là ẩm đông. Vào đông như là ấm áp, kia trong bùn đất côn trùng có hại liền sẽ đại lượng sinh sôi nảy nở. Do đó hình thành bệnh nghiêm trọng sâu bệnh. Hiện giờ loại tốt là nghiên cứu ra được, cùng càng thích hợp nông dược còn tại nghiên cứu, thậm chí tại cùng Lĩnh Ninh phủ chi phủ chỉ huy sứ bọn họ liên hợp tại nghiên cứu. Mà nếu thật sự hình thành nạn sâu bệnh, hay hoặc giả là nạn châu chấu liền không phải nhân lực có khả năng tránh cho. Đó là phóng tới hiện đại, loại bệnh này hại dự phòng đều rất trọng yếu. Không chỉ là nạn sâu bệnh, mùa đông ấm áp, kia cây nông nghiệp liền sẽ sớm sinh trưởng, thậm chí tại mùa đông trụ đông, kia năm sau sản lượng căn bản không biện pháp cam đoan. Còn nữa tuyết rơi thiếu lời nói, tuyết không thể tại ruộng đất hình thành giữ ấm tầng, dưới sự bảo vệ mặt mầm móng, cây nông nghiệp ngược lại sẽ bị đông cứng chết. Tóm lại một câu, ấm đông cũng không phải việc tốt. Kỳ Dương lo lắng không phải không có lý. Từ Thiên giám cũng tại nói gần đây thời tiết dị thường, đến tháng chạp mới xuống hai trận tuyết, mỗi một lần đều liền mặt đất đều không bao trùm. Không chỉ như thế, thời tiết cũng đặc biệt tấp áp, cái này đều không phải là hiện tượng bình thường. Dựa theo quá khứ ghi lại đến xem, mười phần có khả năng phát sinh châu chấu thay họa Một khi phát sinh, tất nhiên dân chúng lầm than, thi thể khắp nơi. Trong lịch sử ghi lại nào một lần nạn châu chấu, không phải kèm theo thời cuộc dung chuyện, kèm theo vạn dặm mạch điển hạt hạt không thu, đến thời điểm khó khăn tất nhiên sinh ra. Từ Cửu Tường chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, hắn ngược lại là biết phụ hoàng còn chưa đăng cơ thì Trung Nguyên liền từng xảy ra chuyện như vậy. Từ Cửu Tường làm cho người ta tìm ra năm ấy hồ sơ cùng kỷ Dương cùng nhau xem, cũng là ấm đông cũng là nạn sâu bệnh tắc vọt, châu chấu thừa dịp thời tiết thích hợp vụn trộm sinh sôi nậy nở, tại dự châu hành hành vô kỳ, nguyên bản úc giã ngàn giảm tất cả đều hạt hạt không thu, mà bính nguyên lại không có núi mạnh ngăn cản, chỉ có thể mắt mở chừng chừng nhìn xem đông nhị châu chấu bay qua. một năm kia, trung nguyên các nơi chết mấy và người, càng có nhân cơ hội khởi binh tạo phản. lúc ấy hoàng thượng, tự nhiên là tiên hoàng phụ thân, vị tiêu trị hạ vô phương phía dưới tham quan ô lại vô số, lại mượn cứu trợ thiên thai danh nghĩa trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nhìn xem mười vạn dân chúng chịu hay. sau không mấy năm, vị này liền cũng chết, đổi tiên hoàng đăng cơ. kia mấy năm thời điểm từ bình quốc nghĩa quân nổi lên bốn phía các nơi phiên vương cũng dục dịch may mà tiên hoàng ngăn cơn sóng dữ mất mười mấy năm thời gian bình phục trước một vị lưu lại cục diện rồi giám đương nhiên không chỉ là nạn châu chấu nạn châu chấu xem như trước vạn nhân kết hạ một cái quả kỳ dương ăn đuổi ít nhất chúng ta bây giờ có sở chuẩn bị trước đừng có gấp kỳ dương lại nhìn về phía tư thiên giám mấy năm trước ngày đông hồ sơ tìm ra đi xem một chút năm năm kia thời tiết như thế nào tư thiên giám hội ghi lại mỗi một ngày tình huống tìm bọn họ tuyệt đối không sai chờ hồ sơ tìm đến phát hiện 3 năm trước đây còn tốt đại tuyết bao trùm Năm kia cũng vẫn được, năm ngoái đã có chút ấm đông dấu hiệu, nhưng tốt xấu xuống mấy tràng đại tuyết. Đại tuyết cùng rét lạnh có thể ức chế trứng trùng sinh sôi nảy nở, tự nhiên hình thành không được tương đối lớn quy mô sâu bệnh. Có thể đi năm cùng năm rồi so, đã có chút biến hóa. Năm nay càng sâu. Kỳ thật từ tháng 10, Tư Thiên giám thời tiết cơ quan liền tại giám sát việc này, đợi đến Đông tế sau khi trở về, lập tức bẩm báo. Kỳ Dương xem bọn hắn. Theo lý thuyết hẳn là sớm bẩm báo mới là. Hoàng thượng cần cụ, chính mình này học sĩ cũng không phải lừa biếng. Bọn họ không có lý do gì giấu giếm. Hiện giờ đến tháng 12, Rất nhiều địa phương nông phu đều đang cắt lúa mạch, chính là đem năm trước không nên trưởng đứng lên, lại trưởng không ít lúa mạch cắt mất, đợi đến năm sau lại tiếp tục sinh trưởng. Rất nhiều địa phương đã thành đạp lúa mạch non, đồng dạng là ức chế cây nông nghiệp đổ trưởng phương pháp, đều là ấm đông dấu hiệu. Phòng trưng kế tiếp, trung nguyên các nơi đều sẽ phát tới văn thư. Tư Cửu tường theo bản năng nhìn về phía Kỳ Dương. Hắn mỗi lần cảm giác mình đối trong chiều sự vụ đã lý giải không sai biệt lắm thời điểm, cuối cùng sẽ toát ra các loại khó giải quyết sự. Điều này cũng không có thể chắc hắn. Hoàng thượng này sai sự, cũng không phải ai cũng có thể làm. Hơn nữa lúc này mới nào đến nào. Thừa Bình quốc diện tích lãnh thổ bao la, hàng năm đều sẽ có chuyện mới mẹ phát sinh. Nhưng chuyện mới mẹ cũng không tính mới mẹ. Trung Nguyên Vương triều trải qua nhiều như vậy năm tháng, tổng có thể ở sách sử cùng ghi chép bên trong tìm đến tương tự tình huống. Tuy nói hiện tại vẫn không thể xác định có thể hay không có nạn châu chấu, năm nay ấm đông lại sẽ đến mức nào? Được các nơi phòng bị lại muốn bắt đầu. Lại nói tiếp, Kỷ Dương là đã cứu thai, Quán Giang phủ tuyết thai chính là hắn sớm phòng bị, sớm chuẩn bị, khả năng đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Lúc đó là hắn tự thân tự lực, một cái quán giang phủ còn dễ nói. Hiện giờ lại không biết ấm đông phạm vi đến cùng ở đâu, lại muốn sớm chuẩn bị bao nhiêu lương thực còn phải làm bao nhiêu dự phòng? Thiên hai loại sự tình này hiện đại cũng có chút bất lực. Thời tiết chính là như vậy, quá lạnh không được, quá ấm áp cũng không được, không nên ấm áp thời gian ấm áp càng không được. Dựa vào trời ăn cơm cũng chính là như vậy. Hiện tại biện kinh phủ làm sự, xa không bằng tại quán giang phủ náo nhiệt, nhưng làm mỗi một kiện đều là tại quốc tại dân có lợi sự. Chờ Hàn Lâm viện đem năm rồi ấm đông ghi lại, cùng với châu chấu bệnh hại ghi lại tìm ra, quả thực làm cho người ta trước mắt bóng tối đen. Căn cứ quá khứ ghi lại, ấm đông sau đó tất có sâu bệnh, hơn nữa bởi vì ngày đông hoa màu đổ trưởng, khẳng định sẽ có giảm sản lượng đây đã là thật tốt, như liên tục có áp, sang năm ít hơn nữa mưa sẽ có khô hạn, đợi đến cuối mùa hè đầu mùa thu tới châu chấu liền sẽ không gió mà lên, chúng nó phi nhất đoạn địa phương liền đến dưới đất đẻ trứng, cứ vài ngày này đó trứng liền sẽ sinh ra ấu trùng theo đại bộ phận cùng nhau phi, đến thời điểm vô thiên cái địa phong ở đều có thể cho ngươi áp sụp. Lúc này thừa Bình quốc thành biện kinh trong hoàn thành, đăng vị còn không có phát sinh bận chuyện đã đến năm đều vô tâm tình, cũng có chút tâm đại tới khuyên ấm đông mà thôi, năm ngoái cũng ấm áp không phải không có chuyện gì sao? Nói không chừng năm nay cũng không có việc gì, không cần như vậy lo lắng. Như Dương sư đọc chúng, lại không có dùng, nên như thế nào xử lý? Kỳ Dương cảm thấy những lời này rất quen thai. tựa hồ chính là hắn tại quán Giang phủ khi nghe được. Nhưng trung nguyên đại địa, nạn hạn hán hồng lão kỳ thật đều rất thường thấy, đó là làm dự phòng diễn tập đều là hành. Tháng trước còn tại vì loại tốt tăng gia sản xuất sự vui vẻ, tháng này lập tức bận bịu dự phòng thai hòa sự. Tại Hàn Lâm viện cùng lưu học sĩ, Vương học sĩ cùng nhau đảm trợ luận họa ẩn sĩ mọi người xem cách vách mấy cái viện bận bận rộn rộn, thậm chí tham liếu tham đầu nhìn ra phía ngoài xem. Vừa nghe làm chuyện gì, vậy mà cảm thấy tay đáy họa cũng không thơm. Cuối cùng phát ra một câu càng Thừa Bình Quốc hữu như vậy một đám quan viên, như thế nào sẽ không được thịnh. Bất quá nghệ thuật gia cùng chính đàn đến cùng là không kết nối, bọn họ cũng chen miệng vào không là ta, vô dụng A Kỳ Dương nghe này còn cười, nói ra, có thể lưu lại như thế quý giá tinh thần tài phú, như thế nào sẽ vô dụng. Nói, còn tìm vài cái hảo bút hảo mặc đưa qua. Hoàng thượng cũng từ ít linh phủ đẩy đến không ít tự nhiên thuốc màu, sau đó tiếp tục công vụ. Cơ sở kiến thiết cần, tinh thần văn minh xây dựng cũng không thể thiếu A Kỳ Dương cái này thực hiện nhường cử nhân khoa xã hội một đám người có chút mặt đen, kỳ thật làm thành tích gì, bọn họ ngược lại còn tốt, khiến hắn xin này chút đại gia niềm vui. Vậy đối với hắn nhóm đến nói mới càng nan kham. Đáng tiếc mặc kệ bọn họ cái gì ý nghĩ, Kỷ Dương căn bản không ngại, trung nguyên các phủ các châu, mặc dù không có đối dân chúng nói dự phòng sâu bệnh sự, được ngầm các nơi kho lúa đều tại từng cái kiểm tra thực hư. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Kỷ Dương có phải hay không ngượng chuyện này tra các nơi kho lúa cùng khoảng có phải hay không tương xứng. Nói là phòng ngừa có thai khi không có lương thực, nhưng ai có thể có chân chính đoán được Kỷ Dương ý nghĩ? Nhưng bây giờ trong triều, lại có ai có thể quản được Kỷ Dương? Mượn hạt giống sự, thân phận của hắn lại nước lên thì thui lên, liền lương tự tại quốc tử giám đều là chỉ cư tại Hàn tiêu dưới đương nhiên nương tử cũng có bản lĩnh đây là khắc nói không biết từ đâu bắt đầu truyền một câu trung nguyên do gì một hồi hạ một hồi hoàng lạo cũng bởi vì hoàng Hà, mà hoàng hà là địa thượng sông cho nên dễ dàng cỏ dại lan tràn a nghĩ một chút một con sông so hai bên bờ sông cùng ruộng đất đều cao nhiều hạ điểm mưa liền dễ dàng tràn lan này không dễ dàng gặp chuyện không may hắn kỷ dương như thế nào chính là đất này thượng sông mà tiểu hoàng đế lại có người nói mặt đất sông không phải là đế thượng hoàng ruộng đất không phải ám dụ hoàng đế cho nên hắn muốn phòng chống tai họa thanh tra kho lúa ai dám nói một chữ không lời đồn đại vừa ra, liền không nhịn được. Kỷ Dương bên người 20 hộ vệ, hai cái tiểu lại tra được đại niên mùng năm đều không tra được tin tức đầu mồn. Giờ phút này tại Bá Tức phủ gia yến, giam lại cửa ăn cơm, này đó theo Kỷ Dương xuất sinh nhập từ các huynh đệ tự nhiên đều tại trên bàn tiệc. Ngẫu nhiên ở nhà Kỷ Bá Tức đều không thể vào đến. Thừa dịp Kỷ đại nhân xem thư tín thời điểm, tiểu lại Nhạc Văn tắc nhíu mày, thành biệt kinh, nào có chúng ta trà không được tin tức. Nhưng này ác độc lời đồn đông một bữa một vậy. căn bản tìm không thấy căn nguyên. Lỗ Chiến cũng là như thế, hắn còn tại Hoàng Trang Thượng làm việc, gặp phải người càng nhiều, hắn cũng là tìm đến tin tức đầu mơn hai 20 hộ vệ càng là trung thành và tận tâm, lúc này tất cả đều rũ. Kỳ Dương tuy nói đang nhìn tin, nhưng là tại nghe bọn họ nói chuyện. Bất quá thư này đến cùng là quán Giang phủ Ninh Hưng huyện chi huyện Ngọc Kính truyền gửi đến, hắn khẳng định muốn lại nhìn kỹ một lần. Ngọc Kính truyền chuyển tin lại đây, là nói mình tại Ninh Hưng huyện làm lục năm chi huyện, năm ngoái cũng chính là Thái An nhị năm đến nhập kỳ. Lại bộ bên kia cho văn thư, đem hắn điều đến biện kinh lễ bộ làm viên ngoại lang, xem như quan lục phẩm chức. Nhưng Ngọc Kính Tuyền trong thư cũng lộ ra nghi hoặc. Hắn tại Ninh Hưng huyện chiến tích là không sai, nơi này thảo dược gieo trồng, ruộng đất khai hoang, cùng với các hạng sự tình đều rất tốt, cũng đến động đậy thời điểm. Được tuyệt không nên là điều đến Biện kinh, hắn còn chưa tư cái này. Hiện giờ Ngọc Kính truyền là 54 tuổi tác, ở trong quan trường cũng tính đang tuổi lớn. Dựa theo bình thường lên trước, hẳn là đến Châu, phủ, chờ đương, cái từ lục, chính lục quan viên, đợi đến 60 tả hữu bị điều đến Biện kinh nhằng rồi, xem như cả đời viên mãn. Hiện tại, có chút quá nhanh, hơn nữa thứ nhất là là lễ bộ. Hắn mặc dù có Kỳ Dương cái này hậu trường, kia cũng quá nhanh. Lại nói, Kỳ Dương cùng hắn cũng sẽ không bám quan hệ, bọn họ đàn mà không đảng, những thứ này đều là biết. Lúc này liền sợ có người đem bọn họ quy kết vì kỳ đảng. Cái chữ này hiện giờ nói đến đã có chút nguy hiểm. Nhưng Nhậm thư đã hạ, Ngọc Kinh tuyển tháng riêng mặt liền sẽ đến biệt kinh. Kỳ Dương tự nhiên cùng bản thân các lão bằng hữu cộng sự, chỉ là việc này lộ ra của cái. Nghe nữa nghe tiểu lại bọn hộ vệ bẩm báo, Kỳ Dương thản nhiên nói, tìm đến lời đồn đồng nguồn, là vì lời đồn cũng không phải từ một chỗ mà đến. Nói nhiều người, cuối cùng hình thành câu nói kia mà thôi. Cực thịnh một thời, tất nhiên hội suy. Người tại đỉnh cao thời điểm, thu gió lạnh cũng tất nhiên nhất lạnh đầu xương. Tuy rằng Kỳ Dương cực lực tránh cho sở hữu khen đều tại trên người hắn. Khoảng thời gian trước tận lực nhường chính mình thành nhận hình người, song này chút bởi vì hắn mất đi ẩn điển, bởi vì hắn bị sao ra, bị điều tra, bị chém đầu người, không phải nghĩ như vậy. Hắn tra các nơi ẩn điển, thành lập Tân Điền sách là sảng khoái, nhưng có bao nhiêu người tại âm thầm mắng hắn, kỷ dương như thế nào không biết. Hiện giờ cái gì đế thượng hoàng cũng không phải là một cái, một cái thế lực nói ra được, là sở hữu bị hắn thu thập qua người, trong miệng một lời bị đặt kết quả, cho nên tìm đầu nguồn khẳng định tìm không thấy. Muốn ngăn lại càng không có khả năng, ai bảo hắn đắc tội quá nhiều người, trong triệu muốn hắn chết người càng nhiều. Vô hình áp y có thể so với sáng loáng nhằm vào khó đối phó hơn. Hắn cũng không thể tiện tay cào ra đến một cái. Cha xét sau phát hiện nhân ra cũng không nói vài câu, nếu dám nghiêm trị, càng là ngồi vững đồn đãi. Hiện tại có thật nhiều người, hắn không thể hắn lập tức tức giận, hắn không thể lập tức bẩm báo hoàng thượng, phải ngự lâm quân huyết tẩy lời đồn. Hắn phản ứng càng lớn, thủ đoạn càng lợi hại, những người đó liền sẽ càng cao hứng. Vậy thì có thể chỉ vào hắn nói, xem, chính là cái kia kỳ dương, tiêu càng hứng ngạnh. Mắt không hoàng thượng. Cho nên hắn không thể để ý, cũng căn bản không thèm để ý kỳ dương phất, phất tay, hôm nay uống rượu, không để cập tới việc này. Về sau cũng không cần tra xét, đại gia trên người sai sự còn ngại không đủ nhiều sao?" Nhạc Văn Tắc đạo, "Việc này có lớn có nhỏ, hoàng thượng bên kia." Nói đến đây, Nhạc Văn Tắc cùng lỗ chiến vậy mà á lòng. Hoàng thượng khẳng định không có vấn đề, phòng chứng lúc này hoàng thượng so với bọn hắn đại nhân đều sinh khí. Như thế thật sự, nhưng từ Cựu Tường lúc này sinh khí, không ngừng bởi vì bọn họ chửi bới kỳ dương, càng bởi vì tư thiên giám bốc cái tượng, còn có đưa tới tăng đạo nói trên trời rơi xuống mù nôn. Cái gì mù non? Tất nhiên là hắn bất kính mẹ đẻ, cho nên trên trời rơi xuống chịu tội. Chỉ cần hoàng thượng kịp thời tỉnh ngộ, Thượng Thiên liền sẽ miễn trừ lần này tai họa. Bất kính mẹ đẻ. Tư Cửu Tường mẹ đẻ không phải thái hậu, chuyện này triều gia đều biết, trước kia chưa bao giờ có người nhắc tới. Nhưng bây giờ Thượng Thiên cho ám chỉ, nói hắn hiện giờ ngôi cửu ngũ, mẹ đẻ lại tại cung điện chịu khổ. Hắn cái này làm nhi tử bất hiếu, năm nay sắp muốn tới đại thai, chính là đối với hắn đứa con trai này trừng phạt. Tư Cửu Tường nghe này, như thế nào không tức giận? Chương 147. Hoàng thượng mẹ đẻ là ai, triều gia trên dưới đều biết. Tiên Hoàng Sơ đăng cơ thì thừa bình quốc một mảnh hỗn loạn, giết lương trừ hiền, thời cuộc dung chuyển. Kế tiếp trong thời gian đều tại thu thập trước lưu lại cục diện dối rắm, vị tiên là buông tay chết, thừa bình quốc đô nhanh xong đời. Cho nên lúc đó tiên hoàng hậu cũng có bao nhiêu người, có ai, triều đình cũng không rảnh bận tâm. Ngay cả tiên hoàng bản thân cũng không thèm để ý, hắn cùng hoàng hậu tuổi trẻ tình nghĩa, căn bản không cần người thứ hai làm bạn. Kế tiếp làm sự càng là nhiều. Xem Vũ Hầu cùng Lâm đại học sĩ không có nhiều chiếu cố con trai mình liền biết, bọn họ thân phụ thiên hạ chức trách lớn, tại sao sẽ ở quá ở nhà sự. Cho nên chờ tiên hoàng, chờ triều đình phản ứng kịp, thời gian đã có chút chậm. Hiện giờ thái hậu chủ động nạp phi chờ đã loại này tự không cần phải nói, cơ bản cả triều đều biết mà tiên hoàng tại đương kim thánh thượng sau khi sinh đầu một ngày liền đem hải tử ông đến hoàng hậu trong cung chuyện này càng là không có kiên rẻ. lại nói hoàng hậu thân là lục cung chi chủ trên danh nghĩa nàng là sở hữu hải tử mẫu thân, Tiếng mẹ đẻ là bị tiên hoàng hạ lệnh không được tùy ý ra bản thân cung điện. đến từ cửu tường đăng cơ thời điểm cũng có người nhỏ giọng xét ra, nhưng từ cửu tường đối thái hậu tình cảm không thua gì người khác đối với mẹ đẻ, hắn là tại phụ hoàng mẫu hậu từ thái trong lớn lên tự nhiên sẽ không tại hắn ở tìm kiếm tình thân. cho nên mặc dù gặp qua mẹ đẻ vài lần cũng chỉ là khách khách khí khí, nhường nàng sinh hoạt tốt hơn chút. về phần mặt khác từ cửu tường vẫn chưa nghĩ nhiều. Nói trắng ra là, một cái từ nhỏ cha mẹ thương yêu hài tử, mặc dù biết mâu thân không phải mẹ đẻ, hắn cũng là không thiếu yêu. Không thiếu yêu hài tử liền sẽ không đem yêu ký thác vào không có tình cảm người trên thân. Hơn nữa hắn thụ là chính thống giáo dục, hắn chịu qua thái hậu thiệt tình yêu thương, cũng không để ý mặc khác. Kéo dài phụ hoàng thực hiện, càng là Từ Cửu Tường cảm thấy chính xác. Hiện tại có người nói, hắn sai rồi. Bởi vì hắn sai rồi, cho nên mới sẽ nhường ấm đông đi ra. Cho nên Kỷ Dương sớm dự phòng bệnh nạn sâu bệnh. Người bên cạnh vừa muốn nói chuyện, Từ Cửu Tường cười lạnh, mượn trời xanh đến dáng tội tại chấm, dáng tội tại Kỷ Dương, phải không? ở Hà Nội thì chưa từng thấy qua Hoàng thượng như vậy cười lạnh. Hắn trong ấn tượng Tiểu hoàng đế luôn luôn ôn hòa, khiêm tốn. Đế vương giận dữ, cần chính điện tự nhiên quỳ xuống một mảng lớn. Từ Cựu tường ngồi ở trên long ỷ sắc mặt cũng không tính hảo. Tuyên kỳ dương, kỳ dương rất nhanh tiến cung, tại hắn cũng nghe được đồn đãi thời điểm, liền biết Hoàng thượng muốn thấy hắn. Chỉ là không nghĩ đến, Từ Cựu tường nhìn đến hắn, trong mắt vậy mà có chút lệ quang, theo sau rất nhanh biến mất, mở miệng nói, ngày gần đây chi lời đồn hướng về phía ta ngươi. Kỳ dương thở dài, vừa qua 18 Hoàng thượng, sắp thật khó tránh khỏi vì này loại sự sinh khí. Dù sao đem thiên thai quy kết tại trên người một người, rất ít người có thể khiêng được loại áp lực này. Nhưng có thể nhanh chóng kéo tơ bóc kén, tìm đến vấn đề mấu chốt, cũng xem là không tệ. Chuyện này, sát thật hướng về phía bọn họ. Nói cho đúng, hướng về phía bọn họ cha thổ địa, cha kho lúa. Kỳ Dương chắp tay, chân thành nói, Hoàng thượng, thần có bất đồng cái nhìn. Gặp Hoàng thượng gật đầu, Kỳ Dương tiếp tục nói, bọn họ xuất ruột, chính nói rõ chúng ta đối địch. Nếu chúng ta làm sự, không đau không ngứa, vậy bọn họ liền sẽ không lấy này phản công. Hiện giờ phải đối mặt sự sát thật rất nhiều, nhưng nhiều, liền sợ sao? Kỳ Dương càng nói, Tư Cựu tường biểu tình càng thoải mái. Đúng vậy, những người đó vì sao xuất ruột, vì sao gấp rỗ dành đẩy hắn mẹ để đi ra? Không phải là bởi vì hắn nhóm làm sự, nhưng này đó lưng không thể lộ ra ngoài ánh sáng người xuất ruột, sinh khí, do đó bất tình triêu liên tiếp ra. Bọn họ càng như vậy, nhóm người mình liền muốn càng không thèm để ý, nhưng bất hiếu cái này thanh danh vẫn là quá mức làm cho người ta sợ hãi. Kỳ đại nhân, nhưng có cái gì phương pháp giải quyết? Kỳ Dương thiện chí ưu, này đó mọi người đều là biết. Kỳ Dương lại hỏi lại, dám hỏi bệ hạ, đạo gia lão tử có một pháp, ngài có biết? Thuận theo tự nhiên. Đối, chính là thuận theo tự nhiên hiện giờ ấm bắt đầu vào mùa đông hiện nay đó người liền khẩn cấp đi ra bởi vì bọn họ sợ sợ đánh mất tấm đông cái này thiên thai chi danh cho nên không bằng thuận theo tự nhiên nhìn xem ông trời đến cùng cho cái thai họa vẫn là cho cái năm được mùa cho cái bình thường năm vậy bọn họ những tiêu lời đồn tự nhiên không công mà phá nếu thật gặp phải thai họa bọn họ sớm chuẩn bị tự nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều tổn thất không phải thật sự thúc thủ vô sách kỳ Dương tiếp tục nói nếu dựa theo bọn họ tốt chân thật sự đi giải thích chuyện này chân chính rơi vào trong đó kia mang đến chính là vô cùng vô tận viên phái Bọn họ tổng có thể đưa ra vô số lấy cớ cùng vì báng, mà chúng ta cũng không thể đem sở hữu tinh lực đặt ở cùng bọn họ chiến đấu thượng, không bằng thuận theo tự nhiên, nhường ông trời cho chúng ta ra để mục mà không phải chờ bọn họ ra để mục Tư cửu Tường cảm thấy sáng tỏ thông suốt, là bọn họ này đó người tản lợi đồn mục đích chính là ngăn cản bọn họ nằm sau tiến hành cuối cùng thổ địa thanh tra, càng là ngăn cản thâm trà phía dưới kho lúa, thật nên vì việc này hao tổn tinh thần, vậy sự tình còn có làm hay không? Dung hiện đại lời đến nói chính là có công phu mặt ủ mày cho thương tâm khổ sở trong hao tổn, không bằng chuẩn bị tinh thần. Từ cựu Tường lúc này giống như mới thật sự nhìn ra Kỷ Dương một hai phần. Hắn trước giờ đều là khinh thường dùng nhũ lực, đều nói hắn thiện nhũ lực, kỳ thật hắn làm sở hữu sự đều sẽ có rõ ràng rõ ràng mục đích. Chưa bao giờ rơi vào đến chân chính vĩnh viễn chính đấu trong. Chính đấu chưa bao giờ là mục đích của hắn. Cho nên hắn tại quán Giang phụ thời điểm, có thể không kiêng nể gì dùng tôn thất Từ Minh đến Miệt Kinh, cử nhân khoa xã hội đám người thành thật làm việc, hắn cũng không nhằm vào cái gọi là đối thủ. Liên tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ cùng Kim gia tranh quyền thời điểm, hắn cùng Kim gia tựa hội lại đặt thành vi diệu ăn ý từ Cựu Tường càng là hiểu được. Vì sao phụ hoàng nói Kỳ Dương có thể tin, được tin hết, nhưng bất trung tâm nguyên nhân. Có như vậy thần tử, hắn có thể sẽ không đạt tới mỗi một cái đế vương muốn trung tâm. Nhưng đế vương nhưng có thể tin hắn, đặc biệt muốn làm sự đế vương có thể tin. Ánh mắt của hắn, vĩnh viễn tại Thừa Bình quốc núi non sông ngõ trong, vĩnh viễn tại triều đình bên ngoài. Nếu dùng Phật gia lời để nói, Tư Cựu Tường cảm thấy, chính mình như là ngộ đạo. Tốt, thuận theo tự nhiên. Mọi người chuyện không dám làm, chúng ta dám làm. Mọi người cảm thấy không thể vì đó sự, chúng ta còn phải làm. kỷ Dương ngẩng đầu, nhìn xem cái này tuổi trẻ, đang tại nhanh chóng trưởng thành quân vương bên ngoài rất nhiều người chờ nhìn lén ánh mắt chờ hoàng thượng suốt rồi sinh khí ánh mắt dần dần thất vọng trước còn không phải tại sinh khí sao như thế nào đột nhiên không tức giận Kỳ dương đến cùng nói cái gì hắn lại nghĩ đến phương pháp gì để đối phó bọn họ lúc này mới nhường tiểu hoàng đế đều không sợ khẳng định lại có cái gì tổn hại chiêu trong lúc nhất thời lời đồn vậy mà tan chút sợ lúc này ổn nào sẽ khiến cục diện càng khó xem sẽ khiến thanh toán thời điểm chết đến thảm hại hơn này đó người như là cùng nhau tiến lên vậy bọn họ chạy so ai đều nhanh nếu để cho ai xung phong điều này sao có thể bởi vì bất nghĩa tụ lên tiểu đội chạy trốn thời điểm luôn luôn càng làm cho nhân sinh cười vậy đại khái chính là quân tử bằng phẳng phong túng tiểu nhân trưởng lưu luyến mặc kệ bọn họ lại như thế nào phẫn nộ sợ hãi kỳ dương thậm chí hoàng thượng bên này như cũng đang làm năm trước định tốt sự thái an 3 năm tháng riêng thừa bình quốc tiến hành trong phạm vi cả nước cuối cùng thổ địa thanh tra trung nguyên một vùng thậm chí phóng xạ một vòng kho lúa tất cả đều muốn nhìn đến sổ sách nhìn đến kho lúa bị phái ra đi lâm hải diệp tích nguyên hàng tiêu trần tử vân bằng gia mục gia chờ đã đuổi tại năm đều không qua hết cũng đã xuất phát càng có tiên hoàng tại thời điểm cất nhắc một đám tuổi trẻ con lại, bọn họ bị trong chiều trung tâm lão thần mang theo, tất cả đều ở trên đường. nhưng kỷ dương biết, này đó người tạm thời bị doa sướng, không có nghĩa là còn chưa biến mất. cái này mùa đông sắc thật quá mức ấm áp. Này sinh thổ địa trong côn trùng có hại, cũng nảy sinh trong chiều côn trùng có hại. nhưng mặc kệ cái này thời tiết muốn như thế nào phát triển, bọn họ nên làm chuẩn bị vẫn là nhất định phải làm. mà cái này ấm áp mùa đông, vẫn có việc tốt phát sinh. lâm viễn vân bên kia tạo liền si thậm chí đã đến tương đối ổn định tình cảnh nàng sử dụng rất nhiều công cụ, thậm chí cùng hiện đại tương đối đơn sơ phòng thí nghiệm không sai biệt lắm. đương nhiên, nay phòng thí nghiệm tiêu phí tiền tài, nói ra làm cho người ta liễu lưới. trong đó cũng có hàn gia hàn đại phu hỗ trợ, phòng trưng thêm một năm nữa nửa năm, thứ này liền có thể chân chính dùng đến người trên thân, thậm chí là tiêm vào dùng. kỳ dương đối với bọn họ nghiên cứu tiến độ đã xem không hiểu, cũng biết một chút. thứ này làm được, tiêu huyền vân liền có thể tạo phúc khắp thiên hạ người. tháng riêng sau, lại có thật nhiều tin tức truyền tới, phía bắc bị biển kinh đô gia tiếp nhận xuân thanh ai, lại có phái đi qua tân chi phủ hợp lực hơn nữa năm ngoái chợ biên giới thuế khuynh hướng bọn họ một ít, Xuân Thanh Nhai đã bị chính thức tiếp nhận, mất ngũ đã bị thanh tra được không sai biệt lắm, an không hưởng sát thật rất nghiêm trọng, địa phương kho lúa cũng không được không sai biệt lắm, chắc không được phía Bắc hàng xóm nhóm dám đối với bọn họ như hổ rình ngồi. Đỗ gia trừ đỗ lao tướng quân bên ngoài, con trai của mình cùng với hai cái tôn nhi cũng bị mang đi qua. lúc này mới có thể nhanh chóng nắm giữ tình huống, tấu trong chi tiết trải qua, mặc dù không có kỳ dương tại quán giang phủ như vậy kinh tâm động phách, nhưng cũng là động dao kiếm. nhưng nghĩ một chút Đỗ gia mang về hỏa pháo, cái gì dao kiếm đều muốn biến đổi Đây coi là cái tin tức tốt, lưu lại Chuân Thanh ngay tiền chỉ huy sứ thấy vậy, liền tính lại không cam nguyện, cũng không có xoay người có thể. Ai có thể nghĩ tới trên trời rơi xuống cái kỳ dương, làm ra hỏa pháo loại này thay đổi chiến trường đồ vật. Mặt khác Kính Ninh phụ chờ, đã dựa theo yêu cầu bắt đầu tu quan đạo cùng dịch quán. Lại có nhiều hơn lương thực thu hoạch tình huống cũng chuyển tới. Giang Nam giang Tây một vùng so với Biện Kinh thích hợp hơn loại lúa, đây là mọi người đều biết. Cho nên đưa đến bên kia lúa, Giang Nam giang Tây trồng, trừ để cho người khiếp sợ một mớ 700 cân bên ngoài, mà khác sản lượng cơ bản đều tại 550 cân hướng lên trên. Này hoàn toàn ra khỏi mọi người đoán trước. Có nhiều chỗ thậm chí có thể ổn định 600 cân. Cẩn thận điều tra sau phát hiện, trừ loại tốt duyên cớ, tự nhiên còn có thủ phân hóa học mở rộng, lại có mấy năm nay các nơi khởi công xây dựng thủy lợi nguyên nhân. Về sau loại tốt ổn định thích đứng sau, phòng trường một mẫu 700 cân không hề làm cho người ta khiếp sợ, mà là thuộc về bình thường. Đây càng là những kia hào cường đại hộ nhóm vội vã muốn loại tốt can do. Càng là loại thời điểm này, Kỳ Dương càng là không lơi lòng. Bất quá vẫn là có cái tin tức, là có thể cao hứng. Đó chính là tháng riêng 26, Ngọc Kinh Tuyền liền muốn tới biệt kinh. Tuy nói hắn muốn tới trước lại bộ báo cáo công tác Nhưng kế tiếp khẳng định muốn đến cùng Kỷ Dương gặp mặt. Lúc trước, Ngọc Kính Tuyển, Lăng Tuấn Bằng, Vệ Lam, kia đều là theo hắn người. Khi đó vì bọn họ tốt hơn tiền đồ, Kỷ Dương chỉ có thể làm cho bọn họ rời đi, nhưng muốn nói trên quan trường tình nghĩa, tự nhiên cùng bọn họ nhất thân hậu. thính lên cũng có 3 4 năm không gặp. Lăng Tuấn Bằng tự nhiên còn tại làm chỉ huy sứ, chỉ là không ở quán Giang phủ, đi nơi khác thay quân. Vệ Lam thì lưu lại quán Giang phủ làm bộ đầu. Mấy người thường xuyên thông tin, đối lẫn nhau tình hình gần đây cũng giải. Nhưng thông tin cùng gặp mặt vẫn là bất đồng, Kỷ Dương sớm làm cho người ta chuẩn bị tốt sân, chỉ còn chờ Ngọc Kính Tuyển lại đây. Đừng động người sau lưng vì sao khiến hắn đến, tới thì tới, ít nhất lên trước. Kỷ Dương tưởng vẫn luôn rất mở ra. Chờ nhìn thấy Ngọc Kính Tuyền thời điểm, thấy hắn như cũ tinh thần sáng láng, đừng nhìn hơn 50, nhưng tóc không mấy cây bạc, nhìn thấy Kỷ Dương đầu một câu đó là, "Chi huyện đại nhân, hồi lâu không thấy." Tại Ngọc Kính Tuyền trong lòng bọn họ, Kỷ Dương vẫn là cái kia Chi huyện đại nhân, mang theo bọn họ làm giàu Chi huyện đại nhân. Bất quá trước kia mang theo huyện Lý, mang theo quán Giang phủ làm giàu, bây giờ là mang theo thiên hạ dân chúng cùng nhau. Kỷ Dương cũng cười, nghe cái này xưng hô ngược lại còn rất kiên định. Hàn Tiêu tự nhiên cũng lại đây, Hàn Tiêu cùng Ngọc Kính Tuyền quan hệ vẫn luôn tính không sai. Lúc trước Kỳ Dương hố hắn làm việc sự, Ngọc Kinh tuyển luôn luôn đang giúp đỡ. Mọi người ôn chuyện, cuối cùng tự nhiên lại nói đến phía sau khiến hắn mang đến người, Kỳ Dương trong lòng đã có tính ra, giờ phút này vẫn chưa nói ra. Trong chiều lăn qua lột lại, không phải kia mấy cái người quen cũ. Chờ nói đến ứng phó chi sách, Kỳ Dương chỉ cười, chờ xem, năm nay ấm đông chi tượng đến cùng có cái gì kết quả. Nói đến cùng, bọn họ dựa vào trời ăn cơm, những người đó cũng dựa vào thiên náo sự. Thiên đến cùng cho cái gì tình huống khó mà nói, nhưng Kỳ Dương là không sợ. Ngọc Kính Truyền chính mình lâu, cười nói, yên tâm, Kỳ đại nhân năng lực, đại gia còn không biết. Hơn nữa ta từ bên dưới lại đây, đi ngang qua trung nguyên các nơi đã làm hảo chuẩn bị, mặc dù thật sự phát sinh cái kém nhất kết quả, chúng ta xem như có chuẩn bị. Kém nhất kết quả, đơn giản là nạn châu chấu. Nhưng thời gian đi vào tháng 2, thời tiết dị thường tựa hồ so trong tưởng tượng càng muốn khoa trương. Đi vào tháng 2, xuân vũ chỉ xuống một hai tràng, mỗi tràng cũng không lớn. Đến 3 tháng ngược lại là có tràng mưa to, trừ đó ra, liền đám mây đen đều không có. Lúc này, trung nguyên ruộng đất tất cả đều dựa vào bình thường khởi công xây dựng thủy lợi công trình rốt, nhưng rốt cuộc có không thể chú ý địa phương, năm nay mặc dù loại loại tốt địa phương, Lúa mạch cũng là khô quắc khô quắc. Đặt ở phía dưới quản hạt không kịp thời điểm, có thể Triều đỉnh còn không thể nhanh như vậy chú ý tới tình hình tai nạn. Được từ Kỷ Dương chú ý tới ấm đông thời điểm, đã làm rất nhiều chuẩn bị, các nơi tấu tự nhiên chi tiết mà chuẩn xác. Dù sao đột nhiên phát sinh thiên tai, bọn họ còn nghĩ vì chiến tích muốn hay không gạt, liền cùng rất nhiều năm trước lương Tây Châu Tuyết tai đồng dạng. Hiện tại sớm có báo động trước, lại sớm có chuẩn bị, các nơi không có cố kỵ, tự nhiên có thể nói liền nói. Thậm chí còn nóng trong nhiều đại điểm cứu tế lương. Này thậm chí đều không phải nói sau, mà là một hồi bị bọn họ nhìn ở trong mắt hai họa liền muốn phát sinh ngày đông thiếu tuyết, tháng giêng không tuyết, tháng hai hai trận mưa, ba tháng một trận mưa. Các nơi không ít long vương miếu hương khói cường thịnh, các nơi cầu mưa hoạt động cũng tinh hành. Dựa vào thủy lợi ruốt, hiện giờ còn có thể hành. Nếu đến tháng tư, tháng năm, vẫn là không mưa, chỉ sợ phụ cận nước sông, nước giếng đều muốn làm khô. Dù sao lại hảo thủy lợi công trình, cũng chỉ là điều tiết. Đại hạn loại sự tình này, liên tính đặt ở có mưa nhân tạo kỹ thuật hiện đại, đó cũng là muốn xem thiên thời địa lợi. Hùng chi hiện tại, cả triều trên dưới tất cả vì việc này chạy nhanh, cầu mưa biện pháp suy nghĩ rất nhiều, hoàng thượng cũng đi tế từ qua. Kỳ Dương thì tại quanh thân yên lặng vật lương, cùng với nhường các nơi trước người bảo lãnh dùng uống thủy, thậm chí tại thương nghị di dân sự, người Trung Nguyên khẩu vốn là quá nhiều, vài năm nay phát triển càng là có thể nói trái lớn, thổ địa chịu tải không được nhiều như vậy dân chúng thời điểm lưu dân cùng bất an liền sẽ tăng nhiều, dứt khoát mượn cơ hội này di chuyển một nhóm người đi ích linh phủ, đi giang tây, đi lĩnh nam, lấy hiện giờ lương thực sẽ càng ngày càng nhiều tình huống giang nam cùng Trung Nguyên mạnh bất này tuyệt đối sẽ dân cư quá nhiều, thừa dịp nạn hạn hán dân cư di chuyển cũng là có thể hành, có thể nghĩ kỳ Dương việc này nhắc tới trên người rất nhiều tội danh lại bỏ thêm một cái dần dây trung nguyên dân chúng rời đi cố thổ. Người ai được cái gì tâm? tại cuối năm trước ấm đông sự kiện thì lúc đó lời đồn đái nổi lên bốn phía, thậm chí nhắm thẳng vào hoàng thượng. mắt thấy hoàng thượng không tiếp chiêu, kỳ dương cũng rất bình tĩnh. những người đó cho rằng bọn họ có chiêu số gì, khí thế cũng liền thấp. theo mấy tháng không mưa, lời đồn nháy mắt ngóc đầu trở lại, thế tới càng thêm hung mãnh. vẫn là kia một bộ trên trời rơi xuống chịu tội, đều bởi vì thừa bình quốc bất hiếu chi phong, hoàng thượng bất kính mẹ đẻ, thân tử bất kính sinh phụ, cho nên ông trời không cho đổ mưa, trừ phi các tội nhân thành tâm ăn năn, lúc này mới có thể hành trong kinh giả tá nho thích đạo tam gia chi dành càng là nói có mũi có mắt hoàng thượng sự kiện kia bọn họ cũng đều biết thân tử là ai thân tử bất kính sinh phụ tự nhiên là Kỳ dương Kỳ dương từ lúc trở lại biệt đình thân đệ bị đuổi ra biệt đình cha ruột bị đưa đến trong thôn trang chỉ có ngày lễ ngày tết khả năng hồi bá tước phủ loại này cốt nhục tướng tàn bất kính phụ thân người như thế nào không cho thượng thiên phẫn nộ còn có người chính thai đã nghe qua nói phụ thân hắn kỳ thật rất tưởng hồi bá tước phủ ở còn cùng kỳ dương thương lượng qua lại bị hắn quả quyết từ tuyệt phải biết đây là bá phủ lại không để cho mình cha ở Có như vậy người sao? Loại này nghịch nhân luân đại đạo hành vi, phạm là hiểu lễ môn hộ đều có thể chỉ trích toá mạng. Lời đồn nổi lên bốn phía, so với trước càng muốn hung mãnh, cũng lộ ra gương mặt thật. Trước nói hoàng thượng không tôn mẹ đẻ, vì dẫn hắn không tôn sinh phụ. Dù sao hoàng thượng tính tình tốt, bọn họ chỉ là uy hiếp cảnh báo mà thôi, mà chính mình mới là bọn họ muốn trừ chi cho sướng người. Lần trước không để ý bọn họ, lần này rõ ràng trung nguyên các nơi khô hạ, bọn họ còn tại nói này đó bắt náo. Theo tháng tư đến, bầu trời vẫn là tích mưa chưa hạ. Trong triều nhường hoàng thượng cùng Kỷ Dương đi thỉnh tội tin tức càng sâu. Kỷ Dương An bài nhóm đầu tiên nạn dân đi trước lĩnh năm sau, nhìn xem văn thư thượng định ra, nhất định phải bên đường mở thương thả lương, mượn quan đạo nhường dân chúng thông hành. Như vậy vừa có thể nhường di chuyển dân chúng thiếu chịu khổ, cũng có thể lớn nhất hạn độ cam đoan ven đường các nơi an toàn. Trong đó sự tình chi phức tạp, nhường Kỳ Dương cùng thủ hạ người bận biệu đến làm liên tục. Sau khi hết bận còn muốn nhìn cái này lời đồn, xem ra những người này là muốn trước buộc hắn, sau đó lại bước hoàng thượng, làm cho bọn họ nhận sai, làm cho bọn họ thừa nhận hiện giờ Trung Nguyên không mưa là bọn họ sai lầm. Một bên là nặng nề công vụ, một bên là vô hình áp lực cơ bức. Nhìn xem này đó người, ở bên dưới thời điểm, vẫn là Minh Đao Minh Thương ác ý đến biện kinh sau, này đó người thủ đoạn hiển nhiên cao hơn không ít. Đối mặt tình huống như vậy, tại Kỳ Dương bên người làm việc một cái quan viên, cũng chính là năm ngoái Trạng Nguyên, vậy mà che mặt khóc lên. Kỳ Dương ngạc nhiên, thấy hắn khóc được thật sự thương tâm, ngược lại cười nói, tại sao khóc? Cái này Trạng Nguyên nhìn về phía Kỳ Dương, thấy hắn không hề có mệt mỏi, thậm chí còn mang theo ý cười. Này đó người, một chút không biết Kỳ đại nhân ngươi, vì thiên hạ dân chúng làm cái gì, bọn họ chỉ biết là tranh quyền, chỉ biết là bản thân tư lợi. Chẳng lẽ bọn họ không biết trung nguyên khô hạ sao? sẽ không sợ dân chúng chết tại đây chẳng tình hình thai nạn trong. Trạng Nguyên lời nói vừa mang theo phẫn nộ, cũng mang theo thương xót. Càng nói ra bên người Mặt Khắc Hàn Lâm muốn nói lời nói. Dựa vào cái gì người tốt tại lưng đeo như thế nhiều, ác nhân lại ở sau lưng sự ám chiêu. Kỳ Dương nhìn hắn nhóm, cười nói, "Ngày mai, ngày mai để các ngươi nhìn ra cho hay. Bọn họ không phải nói ta bất kính sinh phụ sao? Ngày mai ta người cha tốt, nhưng là sẽ chủ động vào chiều." Trạng Nguyên không khóc, ánh mắt càng là nghi hoặc, mặt Khắc Hàn Lâm cũng giống vậy. Kỳ Dương vung vung tay áo, nhướng mày đạo, "Hôm nay bất công vụ, chờ xem cái vui. Xem ra Rất nhiều người trong lòng tích tụ muốn tiêu vừa mất, không thì như thế nào có thể càng tốt làm việc." Kỳ Dương chập chật vài tiếng. Đại gia vẫn là thấy việc đời quá ít. Ngày mai, liền khiến bọn hắn nhìn xem, hắn người cha tốt sẽ như thế nào đối phó này đó người." Kỳ Dương nói bất công vụ, còn thật bất công vụ trực tiếp ngồi xe ra biệt kinh, đến thôn Trang. Nói đây là thôn Trang không bằng nói là cái tương đối xa hoa đại chợ viện, Kỳ Dương vào cửa liền đem Kỳ Ba Tức từ ăn chơi đảng điểm ngập trong vàng son chung kéo ra ngoài. Đại vị này Kỳ Ba Tức tình sau, Kỳ Dương tự nhiên cùng hắn nói chuyện một phen. Chờ Kỳ Dương rời đi, hắn người cha tốt đã thanh tỉnh, Nhìn xem Kỷ Dương bóng lưng sau một lúc lâu không nói ra lời nói. 15 tháng 4, Lâm Triều thượng nói nhao nhao ở nào, một hồi là nạn hàn hán, một hồi là trên trời rơi xuống chịu tội. Chờ cứ theo lẽ thường nói đến Kỷ Dương không tôn sinh phụ thời điểm, Kỷ Bá Tức trong đầu chợt lóe hôm qua nghe được những lời này, lập tức hét lớn một tiếng, ai nói Kỷ Dương không tôn kính ta. Thanh âm này vang dội, nhường trong triều yên tĩnh một lát. Từ cửu tưởng, Trạng Nguyên, cùng với những kia ngện khất hàn lầm nhóm, lại có những kia phiến âm phòng cùng nhau nhìn qua. Đợi lần nữa, Kỷ Bá Tức không phải luôn luôn không vào triều sớm, hôm nay như thế nào đến? hơn nữa lời hắn nói một chút không phải chỉ trích kỷ dương có người vội vàng hỏi hắn đều đem ngươi đuổi ra bá tước phủ chẳng lẽ còn không phải không tôn ngươi đúng vậy chúng ta đang giúp ngươi lấy lại công đạo kỷ bá tước ngươi đừng sợ chúng ta giúp ngươi làm chủ chờ kỷ dương nhận tội ngươi liền có một cái nghe lời hảo nhi tử đúng a nhân luân chi đạo ai dám làm trái còn nhân luân chi đạo đương hắn kỷ bá tước nốc sao đem kỷ dương định tội nhà hắn làm sao bây giờ chỉ nhìn hắn hắn biết mình bao nhiêu cân lượng lấy hắn làm văn sử trí dương hắn mới không làm việc này kỳ dương như cũ bình tĩnh như là cái gì đều không phát sinh đồng dạng, mà chung quanh Hàn Lâm nhóm lại phát giác này ra diễn có nhiều rượu. kỳ ba tức sợ này đó người cho kỳ dương định tội, hủy nhà hắn tiền đồ, hủy hắn kế tiếp hưởng lạc, lập tức nói, con ta, đối ta hiếu thuận có thêm, ở đến thôn trang, đó là ta từng ở, phong cảnh bên ngoài tú lệ, rời xa trong thành ôi chọc chi khí, cùng kỳ dương có quan hệ gì? các ngươi này một cái cá nhân, trong nhà đệ tử cái nào thành tài, vậy mà chỉ trích ta kỳ gia, ngươi, ngươi tiểu nhi tử không phải là bởi vì một cái kỳ nữ nhau muốn phân ra, còn ngươi nữa, phụ thân ngươi còn tại lao ra đâu? nhà ngươi cháu trai. Có phải hay không hại huynh trưởng tàn tật, một đám trong nhà bao nhiêu sự phải dùng tới đến nói nhà ta. Ta nói cho các ngươi biết, con ta, Kỳ Dương, thiên hạ đệ nhất đại yếu tử. Nhà ta so các ngươi nhà ai đều muốn hòa thuận. Người chung quanh sôi nổi im lặng. Nhân gia cha đều nói nhi tử hiếu thuận, bọn họ còn có thể nói cái gì? Bất quá kỳ bá tức bộ dáng này bọn họ xem như nhận thức. Tưởng Vũ Hầu là nhân vật, Kỳ Dương càng là anh tài. Như thế nào cố tình hắn vô sỉ như vậy? Cũng chính là trường hợp không đúng, nếu muốn kỷ Dương nói, kia vô sỉ đối vô sỉ, chẳng phải là vớ vặn. Loại này càng quấy quấy rầy người liền muốn càn quái quấy giày người đối phó, hắn được đã sớm biết kỵ bá tức là cái gì người như vậy, chỉ cần không chậm trễ hắn hưởng lạc, tiệc cái gì cũng tốt. chậm trễ lời nói, hắn tất nhiên giơ chân. này đó người chỉ cảm thấy chính mình cùng kỵ bá tức là nhất thể, như thế nào liền không nghĩ đến, kỵ bá tức mới là muốn dựa vào hắn người, đến gây sự với hắn, tuyệt đối sai rồi. kỵ dương đối với chính mình thủ hạ hàn lâm lâm dương mắt, thế nào, ngôi giận a ngôi giận nhanh chóng làm việc đi, cứu trợ thiên hay cứu tế, cái nào đều không thể thiếu. nếu khâu hạn đã thành kết cục đã định, bọn họ này đó người tất nhiên hội quynh tận toàn lực giảm bất tổ thất như càng nhiều dân chúng sống sót mới là hắn duy nhất tâm nguyện về phần loại này hát vợ kịch lớn cục diện vẫn là giao cho người vô sỉ đi trong chiều không ít người nhìn xem kỷ dương lạnh nhạt thoải mái biểu tình thậm chí có chút sợ hãi chẳng lẽ hắn thật sự liền không vặn được hắn thật sự liền có thể như thế ngồi được ở kỷ dương đối với những người này ngược lại mỉm cười cũng chính là đang không ra tay thu thập các người, đợi lần này nạn hạn hắn kết thúc chúng ta lại đến một chút xíu tính sổ lúc này vẫn là trước cho hắn làm sống đi không thích hắn không thích cũng muốn làm sống khóc cũng muốn làm sự hàn tiêu nhìn lại nghĩ lại chính mình làm quan trải qua Làm sao bây giờ, giống như mình chính là bị như thế cuốn lại. Bất quá lập trường chuyển đổi, nhìn xem như thế nào như vậy sướng đâu. Chương 148. Trên triều hội như thế một tâm ý, sướng là sảng khoái, nhưng là chỉ là nhất thời cực nhanh, căn bản vấn đề vẫn là không giải quyết. Hiện tại lời đồn có ba giờ. 1. Kỳ Dương bất hiếu. Nhị, hoàng thượng không tôn mẹ đẻ. Tam, đều là vì Kỳ Dương duyên cớ, mới đem hoàng thượng mang hỏng rồi, hắn hôm nay là đế thượng hoàng. Kỳ Ba tức như vậy một tâm ý, cũng chỉ là nhường đầu một cái tan chút mà thôi. Hơn nữa hắn vì sao ở mỹ, đại gia trong lòng đều đều biết nhân gia đều họ kỷ, kỷ bá tức chắc chắn sẽ không nhường chính mình cho phiền toái. được nói cách khác, càng làm cho người cảm thấy kỷ dương quyền thế, càng làm cho người cảm thấy hắn có đội trắng thay đen năng lực. còn dư lại hai cái rất là trọng yếu, mà này hai cái lại treo hiện giờ thế nhân đều biết trung nguyên nạn hạn hán, bọn họ lo dịp đại khái là trên trời rơi xuống chịu tội, cho nên cô hạ. vì sao giáng tội? bởi vì kỷ dương cái này định thần chấp trường triều chính, đảo điên quyền lợi, giáo hoàng thượng bất hiếu không đễ, lúc này mới có này tai họa. bên trong này ước chừng ý tứ chính là hoàng thượng nhất định là không sai, đó là có sai cũng là thần tự lỗi. Cái này thần tử chính là Kỷ Dương. Chỉ cần Kỷ Dương không có, thiên hạ cũng liền thái bình, nạn hạn hán cũng liền bình. Phía trước chỉ ra Kỷ Dương bất hiếu, bất quá là cái nhân đầu mà thôi. Là thật là giả đều không quan trọng. Chỉ cần nạn hạn hán là thật sự, trục tại trên đầu hắn tội chính là thật sự. Bọn họ cuối cùng sẽ dùng hiếu đạo bức bách hoàng thượng, lại phản phệ đến Kỷ Dương trên người. Chỉ cần hoàng thượng không chịu đổi, Kỷ Dương cũng liền không chịu đổi. Hiện giờ hắn lớn lối như vậy, cha kho lúa, còn tại ra bên ngoài đưa nạn dân, không phải dựa vào hoàng thượng tín nhiệm. Hoàng thượng cũng liền hai con đường, hoặc là bảo Kỷ Dương, kia liền muốn tôn mẹ đẻ. Hán Hiếu kính Thái hậu liền sẽ ở vào xấu hổ vị trí, hoặc là tiếp tục kính Thái hậu, mặc kệ mẹ đẻ, liền muốn tìm cái người chịu tội thay. Thủ hạ đã đem cái này người chịu tội thay tìm xong rồi, không đều đã nói là kỳ Dương xúi giục, cho nên Hoàng thượng phạm sai lầm. Một bên là Hiếu Thuận mâu thân, một bên là tin cậy thần tử, bên kia từng chiêu là phải làm việc này. Hạ chiêu thời điểm, Hạ tiêu nhìn xem cao hứng Hàn Lâm nói, bọn họ đại đa số người cho rằng lần này Kỵ Bá tức vô sỉ đối vô sỉ, xem như xuất khẩu ác khí. Kỳ thật chân chính vấn đề chưa bao giờ giải quyết. Kỵ Dương cười, làm cho bọn họ xuất khẩu ác khí cũng được. Rằng đến này, Kỳ Dương biểu tình lại nghiêm túc rất nhiều, chân chính vấn đề, còn tại tình hình tai nạn. Là, chỉ cần tình hình tai nạn một ngày tại, những người đó lời đồn liền sẽ vẫn luôn truyền. Tuy rằng hoàng thượng vẫn chưa nói, chỉ làm cho bọn họ vung tay đi làm, nhưng hắn bên kia áp lực chỉ sợ không phải là giống nhau đại. Đội chấp trưởng Triệu Đình đã lâu hoàng thượng đến nói, để ngày đó áp lực đều cỡ nào gian nan, huống chi đăng cơ vừa hơn 3 năm từ cựu tưởng. hiện giờ đã là trung tuần tháng 4. Trung nguyên khắp nơi như cũng là không mưa. Kỳ Dương nhìn không trùng, hắn có rất ít cảm giác vô lực, nhưng đối mặt tiên hai, loại kia từ đáy lòng phát ra vô lực, vẫn là xuống tới cho dù làm lâu như vậy chuẩn bị, khâu hạn hay để cho người khó tránh khỏi đối mặt." Kỳ Dương mở miệng nói, trước phái vài cái tuần tra đi xuống, tất cả đều không thu hoạch được gì. "Ta chuẩn bị tự mình đi đi các nơi. Trung Nguyên này mảnh địa phương cũng không nhỏ. Hơn nữa các nơi tình hình tai nạn cũng bất đồng, dân tình cũng bất động. Hiện giờ lúc này, chỉ có hắn tự mình đi nhìn mới được." Hàn Tiêu nhíu mày, "Không được, phía dưới rất nhiều người hận người tận xương. Cha ruộng đất, thanh kho lúa, cái nào không cho người hận? Hiện giờ các nơi lại có tình hình tai nạn, rất nhiều lưu dân dễ dàng bị người cổ động. Dù sao người một sợ hãi, liền dễ dàng tin tưởng lời đồn." mà hiện giờ lớn nhất lời đồn không phải là kỷ dương cái này định thần ở bên, cho nên ngày nọ tại sao đến bây giờ kỷ dương cùng hoàng thượng đều không tự thỉnh tội yêu cầu, thế tự cùng thỉnh mưa ngược lại là đi vài lần, nhưng lời đồn nói chỉ có kỷ dương không ở thiên thượng mới có thể đổ mưa, không thể trách một bộ phận nạn dân nhóm tin tưởng. ai bảo khủng hoàng trong đói khát thiếu thủy thời điểm khẳng định sẽ theo bản năng tìm kiếm đầu nguồn, có tâm người lại cho cái này đầu nguồn. Kỳ thật nếu không phải là tên này là kỷ dương, phía dưới oán hận tiếng sẽ tăng đại. được kỷ dương tại dân chúng trung thanh danh là những tiêu lời đồn người đều không nghĩ đến. kỷ dương gật đầu là họ ta, phòng chừng mấy ngày nữa, bọn họ liền muốn đang làm hạn đường sông trong đảo già hòn đá. Hà Tiêu gặp Kỷ Dương nói được thoải mái, lại nhìn hắn. Kỷ Dương đạo, kia trên tảng đá khẳng định có khác. Kỷ Dương chết, trời hạn gặp mưa hạ. Đến thời điểm toàn quốc các nơi đều sẽ thỉnh cầu diện trừ gian tà, nhường Hoàng thượng thanh quân chắc, còn buộc hắn bạc đại thái hậu tôn sùng mẹ đẻ, đủ loại cưỡng bút dưới, không phải người có thể thừa nhận được. Hay hoặc là nói, tại cổ đại đại bộ phận người đều tín ngưỡng thần linh dưới tình huống, như thế thần tích tiên đoán chờ đã, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tin tưởng. Này vừa là tản lợi đồn, cũng là đối đương sự tâm lý cương bức. Đáng tiếc kỷ dương không tin mấy thứ này, hắn tin chính mình không có làm sai, hắn tin chính mình còn chưa tới tuyệt lộ, chỉ là trên đời này chỉ có một mình hắn tin là không biện pháp. cùng Kỳ dương tưởng không sai biệt lắm, ngày ấy cùng hàn tiêu nói chuyện xong không mấy ngày, bên ngoài vậy mà cho hắn nhóm mấy cái tội trạng, cái gì không để ý tiên địa luân thường, cường gây giống mầm, cái gì không để ý phụ nhân chi đạo, nhường lương tử xuất đầu lộ diện làm nghề y chức vị, lại có cấu kết với cánh, chỉ để bạn chính mình nhân chờ đã, ngọc tính truyền đám người chính là ví dụ, còn có khát khe thôn hiền, cha ruộng đất kho lúa nhường vô số người cửa nát nhà tan lại có bức bách địa phương nạn dân rời đi cố thổ, vậy mà đưa đến linh nam cùng Lĩnh Linh phủ Việt chờ đất tại về sau mấy trăm năm sau, những chỗ này bị khai phát, tự nhiên là nghi cư nơi, tại cổ đại sắc thật tính man hoang. Cho nên đương nhiên tính chịu tội. Ngọc Kinh Tiễn nhìn xem khí đến phát run. Địa phương có tình hình thai nạn, chẳng lẽ không cho dân chúng rời đi? Mặc dù không phải kỳ đại nhân tổ chức, dân chúng cũng là muốn chạy nạn, hiện giờ ra đi vừa có quan phủ khai đạo, còn có chút tiếp ứng. Kia Linh Nam Nhan Hải Thành, Ích Linh phủ cùng Phòng Hoa phủ chỉ huy sứ, Việt chi phủ, tất cả đều đã tạo mối quan hệ, đến kia biên liền có hoang địa phân phát không thể so chen tại trung nguyên mảnh đất này hảo. Này không chỉ giải quyết nhất thời chi khốn, càng là vì về sau loại tốt phát triển, dân cư tăng vào sớm dịu đi mâu thuẫn. Hắn cái này địa phương ra tới quan viên đều hiểu, những người đó có thể không hiểu. Bọn họ chính là quá đã hiểu. Bọn họ biết như việc này hoàn thành, bọn họ lại cũng không thể lay động đại nhân địa vị, cho nên mới vội vã, vội vàng, muốn đem thiên thai chụp tại một người trên đầu. Kỳ Dương run rẩy run rẩy tờ giấy này, xem bọn họ nhiều lý giải ta đều làm qua cái gì. Muốn ta xem, này không phải của ta tội trạng, rõ ràng là ta giới khen. Bình an, cho ta tiếp đến trong thư phòng. Nhựa ta thời thời khắc khắc đều có thể nhìn đến. Kỳ Dương làm việc luôn luôn không câu nệ tiểu tiết, nhân ra mang hắn độ vật, hắn thế nhưng còn trò tiếp đi xuống. Kỳ Dương nhìn về phía Ngọc Kính Truyền, cười nói, "Chúng ta đã rất nhiều năm không có cùng nhau làm qua công vụ, bằng không lần này lại hợp tác một lần." Nghe này, Ngọc Kính Truyền lập tức đứng lên, tinh thần rũ lên. Hắn bị điều đến lễ bộ sau, trong tay sự còn không bằng tại địa phương thời điểm nhiều, càng là hữu danh vô thực, nếu có thể theo đại nhân tiếp tục làm việc, hắn cầu còn không được. Kỷ Dương muốn đích thân đi các nơi xem tình hình hẳn hán, tự nhiên bởi vì phía dưới lời đồn quá nhiều, cũng bởi vì phái ra đi quan viên không thể đi sâu tra càng có giám sát mở thương thả lương y tứ, nếu không thể xử trí hảo tình hình hay nạn, kiêng ngược lại là thật sự là thành lỗi của hắn. Lần này xuất phát đội ngũ, Kỳ Dương cầm đầu, phía dưới là bạn nối khố ngọc tính tuyển, lại có nương tử mang nửa ý đội ngũ. Lâm Uyển Vân nhìn đến những tiêu lời đồn thời điểm, thứ nhất tưởng, chính là chuyện này, không phải nói nàng một cái nữ tử xuất đầu lộ diện làm nghề y không tốt sao. Vậy thì nhìn xem, đại gia có cần hay không nàng nửa ý quán, có cần hay không nàng cái này ẻm đại phu. Tiểu Bạch Hạc tự nhiên cũng theo, nàng năm nay 16, cũng biết chút y thuật. Ngược lại là tiểu tình Lâm chỉ có thể đưa đến Lâm đại học sĩ kia nhường tặng ngoại tổ mang theo kỳ dương lại tiến hoàng cung thời điểm còn chưa tiến cần chính điện liền có thể cảm nhận được bên trong lửa giận từ cửu tường sắp tức nổ tung từ tháng riêng khởi mãi cho đến cuối tháng tư này đó phế vật nhóm đều đang làm gì đều đang nói khô hạn là duyên cớ của hắn là mẫu thân hắn thái hậu duyên cớ tất cả đều là phế vật nhưng này chút phế vật cũng không phải dễ dàng có thể động người bọn họ xác thật rất có quyền lợi hiện giờ nạn hạn hắn tình huống này hắn còn phải dùng người còn phải làm sự không thể sự tình còn chưa bình lại thêm sự tình nhưng hắn cũng phiền, phiền đến có một số việc tổng cũng không thể làm Viên đến có người tổng nói với hắn, xử trí kỳ dương, chỉ cần xử trí hắn, triều đình liền sẽ quá bình an ổn. Bọn họ còn như cũng là nghe lời thần tử, còn có hắn mẹ đẻ, chính mình đi xem nhìn nàng, nàng vậy mà đã nửa ngủ, nói từ mình bị ôm đi, nàng liền ở khóc, khóc mười tám năm, không phải liền nửa ngủ. Từ cửu tường chỉ là nhìn xem nàng, kỳ thật trong lòng cũng không có cảm động, nhưng là sẽ không làm cái gì. Cái này nữ nhân là bị lợi dụng, đáng thương, nhưng cũng là khiến hắn phiền muộn. Cố tình thái hậu còn bị bệnh, thái hậu chỉ nói vô sự, hắn làm cái gì đều được, được tại mẫu hậu bên cạnh một lát thiêng tĩnh cũng sẽ ở bước ra mẫu hậu cửa cung tan thành mây khói. Từ cựu tường biết mẫu hậu bệnh, cũng biết mẹ đẻ khổ, còn biết hiện giờ hết thảy sự tình áp chế đến, nếu lại xuất hiện dự tính trung nạn châu chấu, hắn này hoàng đế liền không muốn làm. Kỳ thật rất có chút thời điểm, từ cựu tường sẽ cảm thấy, có phải hay không ông trời thật sự tại dám tội, có phải hay không thiên địa thần linh đều thật cảm giác hắn cái này hoàng đế làm được không tốt, hắn là không xứng làm vị trí này. Nếu phụ hoàng lại có con trai, hắn khẳng định không được. Lúc này từ cựu Tường liền hận không thể chính mình vẫn là cái hài đồng, phụ hoàng mẫu hậu sủng ái, mỗi ngày đọc sách tham chính đều được, nhưng hắn rất nhanh lại thu liễm cảm xúc mặc kệ hắn xứng không xứng, hắn đều muốn ngồi hảo vị trí này, đều muốn bảo vệ tốt cái này giang sơn. Kỳ dương đến thời điểm kỳ thật đại khái hiểu được hoàng thượng phiên muộn. Đối với đại bộ phận hoàng đế đến nói, cần chính yêu dân, chẳng phải là cũng không phải chủ yếu chức vụ, bọn họ chỉ cần trấn an hảo phía dưới thần dân, mọi người xem đứng lên bình an vô sự liên hành. Cái gì cải cách, cái gì biến đổi, cái gì thổ địa thanh tra, kỳ thật là không cần thiết. Tựa như một cái vận hành quốc lộ, đều biết cái này trên đường đi qua thường kẹt xe, còn có cái hố, nhưng liền như thế qua đi, cũng không quan trọng. Đại bộ phận người cũng đều thói quen, cho dù có một ngày thật sự chăn kín, vậy thì khơi thông một chút, bổ khuyết một chút, đến triệt để không thể dùng thời điểm. Ai biết ngày tháng năm nào? Hoàng thượng chỉ cần duy trì cái này trạng thái liền được rồi. Nhưng đột nhiên có người nói, đem quốc lộ lần nữa tu sửa, khoe rộng. Như vậy lúc đi, liền sẽ không chán, cũng có thể tận lực giảm bớt sốc này. Được sửa, muốn ít nhất hai tháng không thể thông xe. Vì thế, một nhóm người bắt đầu mãnh liệt phản đối, ít nhất bây giờ có thể đi. Ngươi này cắm xuống tay, không phải không thể đi sao? Hoàng thượng muốn đồng ý tu sao? Kỳ thật không tu với hắn mà nói, vấn đề cũng không lớn. Ngược lại đồng ý sửa đường, đồng ý khuếch rộng, liền muốn đứng vững áp lực. Tiểu hoàng đế là tại ngây thơ mở miệng trung, đồng ý hắn khuếch rộng đường, là tại còn không hiểu biết này đó cân nhắc cùng nội tình thời điểm, bị hắn lừa dối đương một cái cần chính yêu dân hảo hoàng đế. Nếu đổi thành tiên hoàng tại, hắn việc này sẽ không như vậy thuận lợi, thậm chí nhất định trở ngại, liền đến tự hoàng đế. Bởi vì vị kia biết phải làm chuyện như vậy, cần đánh vác bao lớn áp lực. Được tiểu hoàng đế không biết, cho nên đồng ý hắn làm. Lúc này đối mặt từ cựu tường ánh mắt, kỳ dương liền biết tiểu hoàng đế có chút đã hiểu, hiểu này đó áp lực hắn nhất định phải đánh vác, càng hiểu hắn có vô số điều đường lui cũng không phải chỉ có bang dân chúng sinh hoạt trôi qua càng tốt điều này, không thể không nói, những người đó ly tán là hữu dụng, ít nhất nhường hoàng đế trưởng thành. Chờ Kỷ Dương nói ra mục đích, hắn tưởng đi các nơi tuần tra tình hình tai nạn. Cần chính điện thật lâu chờ Mặc. Tư Cựu Tương mở miệng nói, đi thôi, tận khả năng giảm bất tổn thất. Dân chúng cực khổ, châm là biết. Mặc kệ biện kinh bên này lại như thế nào la hét tâm ý, phía dưới tình hình tai nạn là thật sự, bách tính muôn khổ cũng là thật sự. Nếu hắn không biết việc này, còn có thể làm như không thấy. Sớm đã bị Kỷ Dương mang theo biết phía dưới dân chúng sinh hoạt, lại tự mình cảm thụ qua cảnh ruộng vất vả khó tránh khỏi sẽ có lòng chắc cẩn, bọn họ này đó người một chút nâng nâng tay, người phía dưới liền sẽ tốt một chút. dù sao nói đến cùng, hắn đánh vác áp lực, bất quá là vạn nhân chỉ trích, mà bách tính muôn đối mặt là, thì là muốn mất đi tính mệnh. so sánh dưới, tư cửu tường lại cảm thấy mình có thể nhịn một chút, ít nhất nhịn đến tình hình tai nạn kết thúc, nhịn đến trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, chuyện kế tiếp xử lý được cũng nhanh. tư kiệu tường tốt xấu làm mấy năm hoàng đế, lưu trình cũng đều quen thuộc, bất quá đợi đến kỳ dương muốn đi thời điểm, tư cửu tường theo bản năng gọi hắn lại. kỳ đại nhân, ngươi nói lần này tình hình tai nạn. Thật là thượng thiên giáng tội sao? Không trách từ cựu tường nghĩ như vậy, phóng tới hiện đại, còn có rất nhiều người tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ, huống chi hương tế tự cổ đại. Kỳ Dương quay đầu, chắp tay nói, "Hoàng thượng cho rằng, tế thiên, tế là cái gì? Thiên điệu thần linh sao? Không, chúng ta tế bái là thiên điệu tự nhiên. Tế điện là hôm nay và vật, vật, tế điện là người, vũ trụ, tự nhiên. Như thần linh hiện thế, vì sao muốn chỉ riêng phạt ta ngươi hai người, vì sao không đi cứu vật lê dân bất tính? Nếu nhìn xem dân chúng cực khổ mà thờ ơ lại nhàn, kia này thần linh còn đáng giá tôn sao?" Hoàng thượng, thần hạ đi, muốn đi đập lòng vườn miếu Tư Kiệu tường đầy đầu dấu chấm hỏi. Đập, đập long vương miếu. Nếu không cho đổ mưa, còn kiến miếu thờ còn hữu dụng. Có vị đế vương từng nói qua, đạo vô thường danh, thánh vô thường thể, tùy phương thiết lập giáo, mật thể đản sinh. Ý tứ là bất kể cái gì giáo phái, chỉ cần có thể tiếp tế ngàn vạn sinh linh, kia đều được. Hiện giờ truyền bá lời đồn này giáo kia giáo, này thần kia thần, vừa không phù hộ thiên hạ dân chúng, cũng không phổ tể chúng sinh, còn không đập sao? Đập, đổ nhìn xem có thể hay không đáng tội với hắn. Tư Kiệu tường hung hăng chớm mắt. kỳ Dương, dám làm như thế, nhưng đừng nói. Từ cựu tường thật là có điểm kích động, thậm chí có loại bí ẩn ý nghĩ. Như kỷ dương đập những kia nói bọn họ có tội địa phương, vẫn là hào hảo. Có phải hay không nói rõ, liền không có nhân quả luân hồi, liền cái gì trên trời rơi xuống chịu tội. Theo ý nghĩ của bọn họ đến làm sự, vĩnh viễn sẽ bị trong vòng. Nếu như thế, ngươi mang theo chấm thị vệ, nhường Giang vân Trung đầu lĩnh, đương của ngươi tay trái tay phải, có chấm người tại, xem ai dám ngăn đón ngươi. Cứu trợ thiên thai sự tình, nhất định phải làm hảo. Ngươi an toàn, cũng nhất định phải hộ hảo. Mang người của Hoàng thượng, khó tránh khỏi có giám thị ý tứ. Nhưng nhường Kỳ Dương nhận thức đệ đệ Giang Vân trung đầu lĩnh, liền hoàn toàn là bảo vệ. Hiện giờ từ cựu tường đối với này chút, đã thuận buồm xuôi gió. Kỳ Dương cười cảm ơn, cầm giấy ủy quyền ra cần chính điện. Hắn muốn đi xuống nhìn xem, vừa phải cứu trợ thiên thai, còn muốn xén phá lời đồn. Hôm nay khi nào sắp đổ mưa, hắn không biết, nhưng hắn biết, bọn họ này đó cứu trợ thiên thai người, có thể làm bao nhiêu là bao nhiêu. Dù sao cũng dễ chịu hơn tại biển kinh nghe bọn hắn tại kia yêu nôn hoặc chúng. Kỳ Dương muốn đi cứu trợ thiên thai tin tức vừa ra, sốt ruột người càng nhiều. Mượn tình hình thai nạn sinh sự, mượn tình hình thai nạn muốn phát tài. Cùng với phía dưới địa phương không khống chế tốt, tất cả đều tại phản đối. Đáng tiếc vừa bị Kỷ Dương đánh kê vết từ cựu tường đã không như vậy bột bột. Kỷ Dương đều cho hắn đánh tiến phong, hắn tự nhiên muốn bảo vệ tốt biệt kinh. Những kẻ hận cực kỳ Kỷ Dương người, trong lòng hiểu được đây là cơ hội cuối cùng. Nếu quả thật nhường Kỷ Dương khiêm đến đổ mưa, khiêm đến tình hình tai nạn giảm bớt, bọn họ lại không nắm chắc kéo xuống Kỷ Dương. Lần này trung nguyên đại nạn hẳn hán, đối với bọn họ đến nói là tuyệt hảo cơ hội. Kỷ Dương rời kinh cùng ngày, mang theo hơn trăm người xuất phát, trong đó hộ vệ 30, nữ y 20, lại có đi theo quan viên, nhìn kỹ, cơ hồ mọi người bội kiếm. Giang Vân Trung càng là hộ tại tà hiu, nửa khác đều không lơi lỏng. Một đường tuần tra, một đường phát lương, một đường thanh tra các lộ lời đồn. Đường đường chính chính miếu thở, tự nhiên là không đập. Mưa tình hình tai nạn vờ vét của cải gạt người này, có một cái tính một cái, tất cả đều hạ ngục. Tháng năm thượng tuần, Trung Nguyên lấy Tây các nơi tình huống bất động, tới gần sông ngòi lúa mạch coi như có thể hành, địa phương khác lúa mạch đã triệt để chết khéo, địa phương dùng thủy mười phần khó khăn. Trung tuần, tuần tra lấy đông các nơi hào một ít, kỷ dương thậm chí phát hiện có nhiều trâu nói dối tình hình tai nạn, bản địa kỳ thật xuống mấy trăng mưa, giảm bất không ít. Được vì cho kỷ dương định tội cô ý quyết đại sự thật nếu không phải kỷ dương cảm thấy không thích hợp chỉ sợ thật sự muốn nhường này dân chúng đi chạy nạn tháng năm hạ tuần các nơi một đường đi một đường thăm dò tình huống tùy thời lân cận từ các nơi điều lương nữ y đội ngũ càng là không có thả lỏng thời tiết nóng bức các nơi xúc vật tử vong muốn đúng lúc vui lấp có chút thân thể không tốt tuổi khá lớn chịu không nổi sốt cao đột ngột càng muốn kịp thời cho dược. đại thai sau rất dễ dàng có đại dịch lâm huyện vân theo tự nhiên cũng bởi vì chuyện này trên đường này còn dùng bèn mịn xỉn lỉn chưa khỏi vài người bệnh tuổi bệnh tuổi tại cổ đại xem như bệnh bất trị chưa khỏi sau đội ngũ của bọn họ đến nào Bạch Tính Môn liền theo bản năng tụ tập ở đâu. Kỳ Dương ở bên ngoài ấn đất, sự tình nhìn xem vụn vặt phức tạp, sắt thật sự lý không ít chuyện. Các nơi cứu trợ thiên thai lập tức trở nên ngay ngắn rõ ràng đứng lên, những kia liền thủy đều không đủ ăn tình cảnh, lập tức phát lương di chuyển, chí ít phải đến có thể có thủy uống địa phương. Lớn tuổi thể yếu, lân cận an bài đến bên cạnh có nguồn nước địa phương. Càng la loại thời điểm này, càng phải phòng chống ôn dịch, phàm là có hư thối bốc mùi đồ vật, tất yếu phải tìm địa phương tiêu hủy, người thường không thể tới gần. Còn có thể có thủy địa phương, tạm thời không làm di động, được kho lúa nhất định phải chuẩn bị hảo. Đến thu hoạch thời điểm, Rất nhiều địa phương muốn giảm sản lượng, hoặc là hạt hạt không thu, phải làm hảo về sau cứu trợ thiên tai lương chuẩn bị. Các nơi đưa tới thanh nóng dược liệu càng muốn nấu cho bách tính môn uống, chứng nhiệt có thể giảm bất rất nhiều. Bởi vậy, các nơi những thứ ngổn ngang kia lời đồn tan không ít. Phía dưới là bị Kỷ Dương ổn định của diện. Bệnh kinh bên kia lại la hét ầm ĩ liên tục. Trước bình minh luôn luôn hắc hát ám, những người đó đã đến cuối cùng đến cuồng. Bọn họ không điên, bọn họ không liều mạng, chờ nạn hạn hán kết thúc, Kỷ Dương trở về, bọn họ biết mình vận mệnh là cái dạng gì. 30 tháng năm, đại triều hội Từ cựu Tường hiếm thấy tại thần tử trước mặt sinh khí, trực tiếp đem Tấu Trương đập đến kia đầu người thượng. Chấm không tôn mẹ đẻ, cho nên có này lại hạ. Nếu đều là chấm lỗi, bằng không chấm thoái vị nhụ hiện, này ngôi vị hoàng đế từ ngươi đến ngồi. Cả triều văn võ nghe này, lập tức quỳ xuống đất xin hoàng thượng thứ tội. Viết Tấu Trương người càng là run run rẩy rẩy, không phải nói tiểu hoàng đế tính tình được không, hắn trước cũng không sinh khí a lại không tức giận người, lúc này cũng sẽ bị làm cho sinh khí. huống chi này Tấu Trương thật sự làm cho người ta cũng nhịn không được nữa. Phía trên này vậy mà nói, hắn mỗ hậu hẳn là tự mẹ đẻ ở đến chính cung. Đây là người nói lời nói một đám cưỡng bước đến loại tình trạng này, Tư Cửu Tường cũng không tính tha hắn, chất vấn, tại sao không nói chuyện? Có phải hay không muốn chấm thái vị nhượng hiền? Có phải hay không ngươi trong lòng càng có lương chủ? Nay nào dám có? Tôn thất lưu đầy lưu đầy, chết là ai còn so đương kim thánh thượng có tư cách hơn? Đó là này đó tưởng bắt nạt hoàng thượng yếu đuối vô năng người cũng thừa nhận, kỳ thật tiểu hoàng đế vẫn được. Tư Cửu Tường thấy bọn họ một đám nhìn như túi đầu nghe theo, kỳ thật trong lòng không biết có cái gì chú ý liền ở duy trì hoàng thượng đại thần muốn lúc nói chuyện, Đông nhiên có nội thị vội vã đuổi tới, thấp giọng nói vài câu. Tư Kiệu Tường nháy mắt lui về phía sau hai bước, cũng mặc kệ cái gì triều thần, lại càng không cố cái gì ẩu trọng, trực tiếp đi mẫu hậu tầm cung chạy. Còn chưa tiến tầm cung, liền nghe được có cái tiếng khóc. Là, là Tịnh Thái Phi, nàng, nàng buổi sáng lại đây cầu xin Thái hậu nương nương, còn nói chút chu tâm chi lời nói, cho nên Thái hậu nương nương ngã bệnh. Đây có thể là Hoàng hậu nương nương cùng Vu Phi nương nương ở bên trong thị tật. Tư cửu Tường nhìn xem đôi mắt nửa mù mẹ đệ Tịnh Thái Phi, lại nhìn xem cho mẫu hậu vội vã nấu rượu nữ trong lòng nhất thời khởi sát ý này đối từ cựu tường đến nói là lần đầu có sát ý các thần tử các bức hắn tưởng chỉ là làm bọn họ nghỉ ngơi một chút những kêu lời đồn nhắm ngay hắn cùng kỷ dương hắn cũng không nghĩ hạ sát thủ nói kỷ dương có không phù hợp quy tắc chi tâm là đem đế vương đùa giận trong tay hắn tuy khó chịu nhưng là biết kỷ dương kia mạnh tâm nhưng hôm nay đâu hiện giờ bị người khuyến khích đến hại hắn mẫu hậu. hắn đã không có phụ hoàng không thể không có mẫu hậu. người tới đem tỉnh thái phi giam cầm từ đây không được bước ra cửa phòng nữa bước dặn cãi lời này mệnh giết không tha từ cựu tường trong lời nói bình tĩnh càng là bình tĩnh càng làm cho người ta sợ hãi, không ít người bỗng nhiên ý thức được, hắn là hoàng thượng, là theo tiên hoàng đồng dạng, có đại quyền sinh sát người. Tịnh Thái phi nghe này giãy rủa, mở miệng nói, "Hoàng nhi, hoàng nhi, Mộ phi là có, là có nguyên nhân, là tư nhi sốt ruột, là có người ở sau lưng sai sự. Tư Cửu Tường thẳng nhiên nói, chẳng không để ý, chẳng cũng không muốn nghe ngọn nguồn. Tư Cửu Tường từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tịnh Thái phi, hắn hôm nay càng hiểu phụ hoàng, hắn trước Tiệt tâm, Tâm Tử, Hoà Khí đều bởi vì có phụ hoàng che chở. Hiện giờ phụ hoàng không ở, hắn sớm nên tiếp thu cái này hiện thực, sớm nên thực sự trở thành một cái hoàng đế, một cái có thể bảo hộ mẫu hậu, bảo hộ thần tự hoàng đế, một cái có sở quyết đoán hoàng đế, kỳ thật một ngày này, hẳn là sớm điểm đến. may mà có kỷ dương, lâm hải bọn họ tại cho mình tranh thủ chút thời gian, mà hắn cũng ở đây chút thời gian biết, hắn tuyển, đến cùng hẳn là một cái cái dạng gì lộ. dù sao tuyệt đối không phải đám người kia lộ. tuổi trẻ hoàng thượng rốt cuộc không thấy vị này đáng thương cầu xin tịnh thái phi một chút, lập tức vào trong điện, quỳ trên mặt đất tịnh thái phi, phảng phất tại trên người hắn thấy được chút tiên hoàng bóng dáng. Từ cựu tường tại Thái hậu trong cung thị tận, chính lệnh từng đạo truyền đến, nghiêm tra trong kinh lời đồn đầu nguồn, nghiêm tra trong triều yêu ngôn hoặc chúng hạng người, càng muốn thâm tra ai cùng tịnh Thái phi có tiếp xúc, càng làm cho Hoàng hậu quét sạch hoàng cung, trong đó Vu phi, bảng phi từ giữa hiệp trợ, cuối cùng cho đang tại tuần tra kỷ Dương đi tin tức, khiến hắn buông tay đi làm, nếu đều như vậy, không bằng lại độc gác một ít, thanh vết thương chi đau, sớm muộn gì muốn nhịn, hắn cùng kỷ Dương không thể uổng chịu này đó bêu danh, tại chiếu thư đưa đến một ngày trước buổi tối, vừa mới đi vào ngủ hắn nghe được bên ngoài tí ta tí tách thanh âm, Lâm Huyền Vân cũng bị đánh thức. Phu Thê hai cái mặc tẩm ý đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy nguyên bản mưa nhỏ đã chuyển thành mưa to, mưa rốt cuộc đã tới. Khâu hạn gần nửa năm Trung Nguyên đại địa, rốt cuộc nên đón trời hạn gặp mưa. Kỳ Dương cùng Lâm Viễn Vân đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kích động. Trong khoảng thời gian này bọn họ đã trải qua quá nhiều, nhìn thấy thảm kịch cũng quá nhiều. Mưa đến, rốt cuộc đã tới. Đi theo mưa to cùng đi, còn có cả người mang theo lẩy lội lại vui sướng trong cung nội thị. Xem qua Hoàng thượng mặt chiếu, Kỳ Dương theo bản năng nhíu mày. Này cho hay, không phải muốn mở màn, chờ bên này cứu trợ thiên tai kết thúc, Biện Kinh bên kia cũng muốn triệt để kết thúc ma hoàng thượng lựa chọn cũng rất rõ ràng tại gian nan dãy rùa sau hắn vẫn là lựa chọn đương cái cần chính yêu dân hảo hoàng đế thiên thời địa lợi nhân hòa hiện giờ tất cả đều tại hắn này có một số việc rốt cuộc có thể chân chính buông ra tay chân tác giả có chuyện nói từ cựu tường chưa thành trưởng bản ta kỳ thật chỉ muốn làm ba bảo nam mẹ bảo nam bị bắt đương hoàng đế chứng kiến tiểu hoàng đế trưởng thành chi đau kỳ dương hảo ư rốt cuộc có thể làm xây dựng cơ bản chương 149. Kỳ dương huy kiếm bắt cuối cùng một cái thích khách trên cánh tay máu tươi thẳng tích theo mưa một đạo lẫn vào bùn đất trong Lâm Viễn Vân nhảy xuống xe ngựa, hắn còn theo bản nam nhận hạ. Kỷ Dương cười, "Không sao. Sắp thật không sao." Chứ nằm trên mặt đất 340 thích khách đã bị bắt sống 4-5 người. Vậy mà phái 50 cao thủ, tại hắn hồi kinh con đường tất phải đi qua trở. Nếu không phải là lần này mang quan viên cơ hồ từng cái bộ kiếm, bên người có quán Giang phủ mang đến 20 hộ vệ, cùng với hoàng thượng nhường Giang Vân Trung mang 10 cận vệ bảo hộ, chỉ sợ tổn thương sẽ thảm hại hơn lại. Lâm Viễn Vân tay run rẩy, nhưng cương ép chấn định lại. Mới vừa vừa xảy ra chuyện, Kỷ Dương liền làm cho các nàng này đó nữa ý tụ tại một hai trong xe ngựa, không được xuống dưới giờ phút này tập nhân đã bị bắt ở, lập tức phân phó nữ y nhóm xuống dưới băng bó miệng vết thương. Kỳ Dương cầm cổ tay nàng, giọng nói chấn định mạnh mẽ, không có việc gì, chúng ta cũng không phải lần đầu bị ám sát, tại quán giang phủ có qua một lần, tại tuần tra trên đường lại càng không chỉ một lần. bất quá lại là hắn số lượng không nhiều bị thương thời điểm. lúc này mưa còn quá lớn, nữ y nhóm đơn giản băng bó sau, vẫn là thúc ngựa xe đi đi phụ cận miếu thờ tạm lánh, lại thông chi bản địa nha môn qua thu thi. địa phương chi huyện vội vã đuổi tới, gặp kỳ học sĩ cánh tay thượng hai ngón tay trưởng, nửa thước rộng vết đau, sợ tới mức chân đều mềm đún. Kia khói ra thịt cơ hồ lập tức sẽ bị gọt xuống dưới. Có thể thấy được ám sát người tàn nhẫn, đây là hướng về phía Kỷ Dương tính mệnh đi. Kỷ Dương vẫn chưa nhiều lời, chỉ làm cho chi huyện thu thập xong thi thể, nhìn xem trên người có không có gì vật chứng. Về phần bắt sống người, tự nhiên vẫn là Tiểu Vân Trung trông coi. Giang Vân Trung võ nghệ xuất chúng, lần này nếu không phải là hắn, Kỷ Dương chỉ biết bị thương càng nặng. Miếu Thờ cũng là nhu thuận, nhanh chóng dọn ra phòng, còn hỏi Kỷ Dương bọn họ có cần hay không nấu rượu, có Tiểu Sa Di nhóm có thể để cho hỗ trợ. này đó Miếu Thờ tính sợ Kỷ Dương, hắn trên đường này phá hủy tà thần miếu không phải chỉ một tòa cho nên lúc này đặc biệt cung kính. kỷ dương nhìn xem này miếu, gặp cung phụng là quan âm như lai, like, bên trong vật nửa cũng không tân, lúc này mới gật đầu đồng ý đợi mọi người lần nữa đổi xem ý, đi. lại nghiêm túc băng bó kín miệng vết thương. Thời gian đã đến buổi tối, này miếu thờ các hòa thượng, chỉ thấy bọn này biện kinh đến tuần tra quan lại từng cái tay không rời kiếm, thiết lập sai sự hấp tấp, trong lòng chỉ cảm thấy bọn họ bất đồng, bọn họ xác thật không giống nhau. Từ tháng năm đi ra, hiện giờ tháng 6 đấy, trên tay làm qua sai sự vô số, đắc tội người có thể gần tấn kế, nhưng bọn hắn chuyến này cũng là đắt giá. Lúc này tất cả đều tại kỷ dương trong phòng đại gia hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút vết thương nhưng tinh thần vẫn còn hảo ngọc kinh truyền cảm giác mình lại tuổi trẻ đứng lên giống nhau vẫn là theo đại nhân ngày vui sướng a ngọc kinh truyền đạo thích khách thân phận, phòng trường còn phải chờ tới hồi biện kinh khả năng nghiệm tra rõ ràng may mà còn có hai ngày chúng ta có thể nhìn đến biện kinh phụ cận ruộng đất tiểu lại nhạc văn tắc lỗ chiến đám người gật đầu trở về biện kinh việc này cũng tính lần này những người đó có thể phái ra 50 người lại đây ám sát càng là biết chờ bọn hắn trở về biện kinh lại cũng không có cơ hội lại to gan người cũng không dám tại biện kinh như vậy ám sát kỳ dương cười ngươi theo ta giải quyết kém đầu một kiện liền vất vả như vậy. Ngọc Kính Tuyền cùng Kỷ Dương quan hệ tốt, hai người tự nhiên là nói đùa. Ngọc Kính Tuyền lắc đầu, có thể làm thật sự, là so tại hộ bộ nhàn dối tốt. Mặt khác theo quan viên cùng nhau gật đầu. Đặc biệt trên đường gia nhập Diệp Tích Nguyên, hắn tra xong ruộng đất sự, trực tiếp theo Kỷ Dương đội ngũ. Bọn họ đội ngũ này trong, có hương Thịnh 42 năm trạng Nguyên Diệp Tích Nguyên, còn có Thái An nhị năm trạng Nguyên Kỳ Mở Minh, chính là cái kia khóc cảm thấy bọn họ quá thảm, vì sao một bên làm việc một bên bị phỉ bán vị kia, lại nói mặt khác còn lại, đều là xếp được đầu. Bọn họ trải qua lần này lịch luyện rất nhiều người giống thoát thai hoán cốt giống nhau, ánh mắt càng thêm sáng sủa kiên định. Bất quá lúc này đều có một cái ý nghĩ, hồi biện kinh sau, cáo chết bọn họ, bắt được không phạm. Những quan viên này trong cũng có chút người hộ là xuống dốc đã lâu thế già, giờ phút này bị lần nữa để bẹp, cả nhà đều chỉ nhìn bọn hắn sáng giỏi cửa nhà. chắc hẳn tuần tra trên đường vài lần ám sát, còn có lần này 50 người vây công, đã làm cho bọn họ trong nhà lên cơn giận dữ. Chớ nói chi là hiện tại biện kinh thế cục cùng bọn họ ra biện kinh thời điểm rất có chút bất đồng. Những kêu cưỡng bức thái hậu đến nơi thái hậu bệnh không dậy nổi người, tất cả đều bị hoàng thượng xử trí. Mọi người đều biết, hoàng thượng mềm lòng, hoàng thượng hiếu thuận, cho nên tưởng cầm hắn mẹ đẻ làm văn, vừa mới bắt đầu thời điểm, hoàng thượng cũng xác thật không nghĩ xử trí mẹ đẻ, xem như có chút oan dung, chỉ tiếc liên quan đến thái hậu, này đó người bản tính liền đánh hụt. Hoàng thượng lần đầu làm việc sắc bén, cũng làm cho trong triều run run. Hơn nữa Kim gia ở bên cạnh phụ trợ, nhà này nhưng là duy hoàng mệnh thế tử, trong triều những tia bác nháo lời đồn đã tan, chính là bởi vì biện kinh thất bại, biện kinh bên ngoài cũng thất bại. Lúc này mới có toàn lực ám sát Kỷ Dương trường hợp. Tiểu hoàng đế có thể cứng như vậy khí, không phải là Kỷ Dương cho hắn lên đến, không phải là loại tốt hỏa pháo mang đến nguy hiếp. giết chết hắn. này đó cuối cùng sẽ tán. Kim gia sắp thật khó chơi, nhưng là sẽ không giống Kỷ Dương như vậy khó chơi. chớ nói chi là Tiểu Hoàng Đế còn tin hắn, hiện tại còn tin. bọn họ vốn tưởng rằng đại sự không thành, ly rán hai người cũng được, cuối cùng sẽ cho thế gia mang đến thợ dốc không gian. nhưng không nghĩ đến Tiểu Hoàng Đế việc nhỏ do dự, đại sự lại tính được chuẩn. không chỉ nhường Kỷ Dương bung ra tay chân thu thập phía dưới thế tộc, càng còn viết thư, thỉnh Kỷ Dương nương tử Lâm huyện bận sớm ngày hồi kinh, cho Thái hậu xem bệnh càng nói chỉ cần hảo xem thái hậu chứng bệnh, cho phép các nàng nữ y quán đại phu tại biện kinh khai đường tọa trận trở thành biện kinh chân chính nữ đại phu. đây là tại coi trọng kỷ dương lương tử sao? không phải là tại coi trọng kỷ dương, là kỷ dương nhiều như vậy chịu tội chồng, từng cái giúp hắn kéo tơ bóc kén, giúp hắn loại bỏ những kia thanh danh. trong đó một cái, không phải là cái gì nữ tắc, cái gì nhường nương tử làm nghề y trở đã. hiện tại hoàng thượng mượn cho thái hậu xem bệnh nguyên do, công khai cho tiến tuổi, về sau ai còn dám nói kỷ dương không phải? được chỉ có tử cựu tường tự mình biết, hắn có thể tin, có thể tin, kỷ dương xem như số lượng không nhiều mấy cái. Phụ hoàng nói không sai, hắn bất chung quân không quan hệ, chung dân chúng, trùng xã tắc liên hành. Từ ra Giang Sơn muốn tốt, dựa vào những kia đùa giỡn quần lưu, động một cái là cưỡng bức hắn thế gia, hắn sớm muộn gì muốn chết, từ ra Giang Sơn sớm muộn gì muốn xong. Chính mình là có thể giống phụ hoàng như vậy nắm giữ hảo cân bằng chi thuật, còn có thể rút thời gian trấn an dân chúng. Hắn không được, nhưng không quan hệ, hắn có thần tử, có rất nhiều, có năng lực thần tử. Hắn cái này hoàng đế, không có phụ hoàng năng lực, lại có thể thừa kế phụ hoàng di trí. Đây là Kỷ Dương nói. Kỳ Dương là cái để cho người nhìn không tấu, nhưng lại nhất bằng thằng người. Hoàng thượng tại Cần Chính điện một đêm một đêm khó ngủ, chỉ cần nghĩ đến gần nửa năm sự, liền biết muốn xa cách này chút cưỡng bức hiếp bức người. Phòng chứng những người đó cũng không biết, nhìn như tính tình mềm mại tiểu hoàng đế, kỳ thật đối với này chút chuyện mười phần mẫn cảm. Hắn lại thế nào, cũng là tiên hoàng dạy dỗ. Bên người có Lâm Đại học sĩ, kỳ dương đáng người mưa dầm thấm đất, liền sẽ không thật sự khuất phục. Kỳ dương không ở biện kinh thời điểm, Lâm Đại học sĩ thì liên tiếp bị triệu tiến cung, càng chứng minh cái này cái nhìn. Cho nên nói hiện giờ Biện kinh cục diện, so với bọn hắn ra đi thời điểm mạnh hơn nhiều. Được mọi người cũng đều biết. Chờ Kỷ Dương bọn họ trở về, biện kinh thế tất còn muốn nhắc lên huyết vũ tinh phong, mà hoàng thượng cũng chuẩn bị tốt nhường kia nhóm người tự thực hậu quả xấu. Nhân việc này, bọn họ bị ám sát sau, cũng không cảm thấy sợ hãi kinh hoàng, ngược lại có loại vui sướng cảm giác. Giết bọn hắn, đó là nằm mơ. Nói nói, mọi người lại theo bản năng khen Kỷ Dương, không nghĩ đến kỳ học sĩ kiếm pháp cũng tốt như vậy, vậy mà không thua thị vệ. Đúng vậy, đây là luyện rất nhiều lâu đi, không hổ là vũ hầu hậu nhân. Kỷ Dương tuy rằng không nói chuyện, nhưng cười cười. Hắn nhiều năm như vậy kiên trì luyện kiếm, khẳng định sẽ dùng được đến. Hắn đều đã tội nhiều người như vậy, bị người ám sát được quá bình thường. Bất quá Kỷ Dương nhìn xem Tiểu Vân Trung, sợ hai hắn bởi vì đổ máu tinh có chịu, không nghĩ đến hắn chầm tư hồi lâu vậy mà đạo, như một ngày kia, có thể lên chiến trường giết địch, có phải hay không đau hơn nhanh. Giang Vân Trung còn gọi Giang tiểu tử thời điểm, chính là bởi vì gia tiểu tử được gọi là, không nghĩ đến còn đúng như tên, tưởng vậy mà là lên chiến trường giết địch. Tiểu Bạch Hạc nhìn xem, chân thành nói, "Ca ngươi muốn đi đánh giặc lời nói, ta cho ngươi đường quân sư." Tiểu Bạch Hạc luôn luôn ổn trọng, nàng cũng không phải là nói bậy. Nàng cảm thấy anh của nàng xông pha chiến đấu có thể, nhưng lưu như lực thượng, vẫn là thiếu chút nữa, cần nàng cái này quốc tử giám hạng nhất đi hỗ trợ. Kỷ Dương cùng Lâm Viễn Vân nhìn xem cười, như một ngày kia nói không chừng còn thật giỏi. Kỷ Dương đám người bị ám sát tin tức truyền quay lại đi, hoàng thượng càng là trầm mặc, nhìn về phía trong triều có ít người, ánh mắt tựa đạo kiếm. Liên ở Kỷ Dương vào kinh một ngày trước, bốn năm cái quan viên treo cổ ở trong nhà, ở nhà sổ sách sách vợ không một bảo toàn, kế tiếp đối thích khách kiểm tra cũng nhắm thẳng vào bọn họ những quan viên này. Được muốn nói này mấy cái, có thể triệu tập 50 cao thủ, đừng nói Kỷ Dương không tin, hoàng thượng cũng không tin, rõ ràng có người lui ra làm người chịu tội thay. Ám sát không sai loại sự tình này, đặt ở cái nào đều là tử tội. Đầu tháng 7, trong chiều thế cục thay đổi, lão môn hội nhóm giáng chức giáng chức, nhàn rỗi nhàn rỗi. Liên cử nhân khoa xã hội mấy cái phụ tá đắc lực cũng bị biếm đến hoang vắng nơi, làm không ra chiến tích là không về được. Tình thái phi sau lưng thế gia càng là biến mất lặng yên không một tiếng động. Không có toàn chết, nhưng có thể lưu lại, cũng biết rời xa biệt kinh, rốt cuộc về không được. Quốc tử giám tế tiểu triệt để xuống đài, bên người hắn lung Tây lý gia cũng bị liên lụy, tầng tầng quan hệ từ quốc tử giám loại bỏ. Mà bọn họ đau khổ cầu xin nạn châu chấu cũng chưa phát sinh. Loại này xem thiên sự, ai có thể đoán trước. Bất quá đem hy vọng còn ký thác vào thiên thượng cũng là buồn cười. Cuối cùng xoay người cơ hội tự nhiên biến mất. Tân quốc tử giám tế tiểu tự nhiên là lộ châu Hàn gia gia chủ Hàn Tiêu Đảm Đường, thành thừa bình quốc tới nay tuổi trẻ nhất quốc tử giám tế tiểu. Nhưng hắn học thức thế nhân đều biết, không ai có gì nghị. Còn có Kim gia có cái thi họa đại gia đám người cũng bị an bài vào bên trong làm chủ sự. Đợi đến tháng 8, Hàn Lâm viện nguyên bản ngũ vị học sĩ, lại nhiều thêm hai cái, đều là lần này tuần tra có công. Theo lý thuyết thêm học sĩ cũng nên bổ nhiệm đại học sĩ hiện giờ lâm đại học sĩ càng là bất kể sự nếu ấn tư xếp thế hệ nên sách cử nhân khoa xã hội nhưng hoàng thượng sách thi họa hai nhà lưu học sĩ cùng vương học sĩ hai người thành lưu đại học sĩ vương đại học sĩ đương nhiên vẫn là không có gì thực trước như cũng dẫn dắt thừa bình quốc viết chữ vẽ tranh bất quá như vậy kinh hỉ nhường hai người quả thực vui đến phát khóc đại học sĩ a ai không muốn làm bọn họ phía sau lưu gia vương gia đối hoàng thượng càng thêm trung tâm trong triều dùng mới mẹ máu thay đổi không ít lão thần thay đổi nguyên nhân cả triều đều biết đây là một hồi không thấy máu cũ mới quyền lực luân phiên càng chứng minh hiện giờ hoàng đế đang chấp tránh 2 năm rưỡi sau, triệt để nắm giữ chính quyền. Trong chiều không ít người tính, trong lòng thầm giật mình. 2 năm rưỡi thời gian đã rất tốt, mà xúc tiến việc này Kỳ Dương, từ tháng 6 đấy vào kinh sau, liền ở nhà dưỡng thương, trong gió trong mưa máu trong đều không thấy hắn, lại âm thầm chuyển thanh danh của hắn. Kỳ Dương dưỡng thương là thật, tránh đầu sóng ngọn gió cũng là thật. Cánh tay hắn thượng thật dài vết sẹo đao còn chưa hoàn toàn khép lại, cách mấy ngày liền muốn đổi dược, thừa cơ hội này, rứt khoát ở nhà nghỉ ngơi. Tình Húc nhìn xem, không nhịn được nói, này nếu là chém vào trên người ngươi, chỉ sợ mệnh đều muốn ném nửa điều. Cho nên ta cặn hạ a. Kỳ Dương không thèm để ý, trong chiều đã vướng vàng, vướng vàng, tình húc thở dài, chỉ là không nghĩ đến, ngày thường nhìn xem ôn hòa người, sau lưng thủ đoạn sẽ như vậy tàn nhẫn. Nói, Kỳ Dương cũng nhìn xem tình húc. Tình húc lập tức nói, nhà ta nhưng là tự cha hồi lâu, cấp dưới tuy có câu gắn hận, nhưng nhìn xem loại tốt phân thượng, tự nhiên ầm ỉ không dậy đến. Kỳ Dương người bên cạnh biết tính tình của hắn, nếu thực sự có vấn đề quá lớn, hắn nhưng liền không mang người chơi. Mọi người tính được mất, bên cạnh tự tra được chưa bao giờ đình chỉ Kỳ Dương cười cười, đối với các ngươi khẳng định yên tâm vất quá ruộng đất việc này, đến cùng không phải nhất thời sự, cũng không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhà mình nhiều chú ý. Khẳng định, hiện giờ toàn quốc ruộng đất cũng đã thanh tra kết thúc. Thái An nhị năm bắt đầu tra, thanh tra tiền 700 triệu nhiều thổ địa. Năm qua đi, liên quan Tân khai khai, cũng bị thanh tra ra thổ địa tổng số, tổng cộng là 1 tỷ 1200 và nhiều. Cùng lúc trước Lâm Khải, diệp tích nguyên đánh giá không sai bị lắm. Nghĩ một chút, trước kia là 700 triệu thổ địa nộp thuế, bây giờ là 1 tỷ. Hơn nữa lương thực tăng ra sản xuất, đó là giảm một thành điện thuế, vậy có thể lấy được tổng điện thuế cũng so năm rồi muốn nhiều thượng rất nhiều. Hiện tại tháng 8, nửa năm trước loại tốt lúa thu hoạch, tân một cha đã hạ xuống. Có thể nói, trải qua vài năm nay mở rộng, hơn nữa giảm điển thuế dụ hoặc, toàn quốc quá nửa địa phương đã gieo trồng cao sản đạo, càng bởi vì toàn quốc các nơi nông vụ tư nhập ra tùy tục đào tạo, phòng trưng vài năm nay lương thực sản lượng khẳng định trên diện rộng tăng lên. Đối dân chúng đến nói, lương thực nhiều, thuế thiếu đi. Đối triều đình đến nói, nông thuế giảm bớt, ruộng đất lại nhiều, tổng sản lượng cũng tại tăng lên. Thanh lý toàn quốc trên dưới sâu mọn, nhường cả nước bầu không khí một thanh. Hoàng thượng càng là nhìn ra kia nhóm người ăn luôn quốc gia bao nhiêu đồ vật trong lòng tự nhiên khuynh hướng giúp hắn phú dân cường quốc kỷ dương đến bây giờ kỷ dương bọn họ bận bịu mấy năm sai sự xem như bụi bằng lạc định bất quá cũng nói với hắn đồng dạng ruộng đất việc này nhất định phải lúc nào cũng thanh tra không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sự nhưng này liền cùng ẩn sĩ đại gia nói ít nhất bang thừa bình quốc kéo dài tính mạng hoàng thượng hiện tại trẻ trung khỏe mạnh kỷ dương đám người cũng còn trẻ thời gian còn dài hơn toàn bộ tháng 8 đi qua kỷ dương cái này nghỉ ngơi gần hai tháng người rốt cuộc vào chiều hắn này một đến triều đình phát hiện thật là nhiều người cũng không nhận ra bất quá không quan hệ người khác nhận thức hắn liền hành đây chính là kỳ dương, kỳ học sĩ, nhu lương thực sản lượng trên diện rộng tăng lên kỳ dương, còn có nương tử, tại thành biện kinh trong khai đường toa trận càng có thể làm tốt bệnh phổi. một cái hành y thiệp, một cái tế thế, lợi hại a kỷ dương đã lười nghe này đó khen ngợi, cùng trước nói đồng dạng, bây giờ khi địa lợi nhân hòa, không làm điểm tân đông tây, chẳng phải là có lỗi với bọn họ, trải qua lần này nạn hạn hán, lại trải qua bọn họ thực địa thăm dò, có thủy lợi xây dựng địa phương, tình hình hạn hán có thể đại đại trì hoãn, ít nhất có thể vượt qua mấy tháng trước, người cùng hoa màu ít nhất sẽ không lập tức khô héo kế tiếp toàn quốc khởi công xây dựng thủy lợi thế tại phải làm, mà nhắc tới biên quan các nơi quan đạo cũng muốn gấp rút tiến hành, chỉ có quan đạo thẳng đường, dịch quán mở mới có lợi triều đình nắm giữ thiên hạ thế cục. Năm nay quốc khố tuy không tràn đầy, nhân nạn hạn hán duyên cớ từ các nơi đều không ít lương thực, nhưng trong triều kinh hỉ phát hiện, tuy nói chung nguyên tình hình hạn hán, rất nhiều địa phương không có thu hoạch, được địa phương khác có lương à loại tốt tác dụng càng thêm hiện lên đi ra. Như đặt ở trước, phòng chừng toàn quốc trên dưới đều trọng yếu mong đợi năm nay thế nhưng còn hành, vậy lại khái cũng là diện tích lãnh thổ bao là chỗ tốt, bọn họ có quay lại đường sống càng có chu toàn không gian, khắp nơi giúp cứu tế, rất nhanh liền có thể nhường nạn dân khôi phục bình thường sinh hoạt. Hơn nữa hoàng thượng hạ lệnh trung nguyên năm nay miễn thuế, càng làm cho dân chúng tùng một ngụm lửa khí. Lần này tình hình thai nạn tuy nghiêm trọng, nhưng thi cứu được đường, đến tiếp sau xử lý cũng tốt, khắp nơi kho lúa cũng sung túc, cuối cùng trình lên kết quả không tính khó xem. Các nơi tình huống báo cáo, càng chứng minh kỷ dương liều chết làm từng kiện sự đều là có duyên cớ. Ngay cả người khác không hiểu di chuyển, hiện giờ đều nhiều vài phần lý giải. Thủy lợi loại tốt, đường tại kỷ dương dưới sự chủ trì đâu vào đấy tiến hành. Toàn quốc trên dưới đều bởi vì chuyện này bắt đầu hoạt động. ích Linh Phủ bên kia càng thêm khoa trương, bọn họ vậy mà trực tiếp mướn quan ngoại dân chúng cho bọn hắn tu đạo lộ. Bản địa dân chúng hiện giờ vội vàng khai hoang làm ruộng rục loại tốt, hơn nữa hoàng thượng chủ trương khinh giao dịch, cho nên cũng không muốn đi qua. Xích Linh Phủ chỉ huy sứ dứt khoát ra cái tổn hại chiêu, mướn quan ngoại người tới làm. Chỉ là không nghĩ đến những kia khổ quen quan ngoại người vậy mà cảm thấy đây là hảo việc, bị quan nội người ghét bỏ sự tình, bọn họ vậy mà tranh nhau muốn tới đến. Mấy cái quốc gia ở giữa vậy mà đánh nhau, đều muốn đưa người lại đây kiếm tiền. kỳ Dương nhìn đến phần này công văn thời điểm, nhất thời lời cũng được, sức lao động ở đâu đều là chân quý. hắn kỳ thật không quá để ý bất quá ít linh phủ bên kia như thế tích cực, tự nhiên vậy còn là hướng về phía hỏa pháo đến. Tây Nam biên địch linh phủ cùng Đông Nam bờ biển phòng hoa phủ về chính mình địa phương sau, tự nhiên nhường thủ hạ nghiên cứu chế tạo mấy thứ này. Thô chế vẫn được, giống triều đình như vậy tinh tế hỏa pháo, bọn họ như thế nào cũng làm không ra đến. lại nói, liền tính có thể làm được, này đó người khẳng định vụ trộm chạy đến biện kinh ta tốt, ai sẽ thật sự cho biên quan chỉ huy sứ nhóm làm, bọn họ cũng không muốn tạo phản. hiện giờ thừa bình quốc, quốc thái dân an, hoàng thượng tốt, thần tử cũng tốt. Ai nhàn được không có chuyện gì việc này, nếu như đi biện kinh tạm tốt, vậy có thể làm lại quan. Hoàng thượng là ưu đãi thợ thủ công cùng nông dân. Còn có cái tu cầu đá, giống như gọi cái gì cây tuần, càng là bị hoàng thượng bổ nhiệm, đến các nơi xây cầu lương, ai không kính. Lo người, nhưng là tại biện kinh bên kia. Hai vị kia thông minh lanh lợi người thấy vậy, tự nhiên lưu loát từ bỏ, bắt đầu liên tiếp hướng biện kinh lấy lòng. Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Bất quá ít Ninh phủ muốn hỏa pháo là không có, chế hỏa pháo công bộ quan viên mang theo đồ vật trực tiếp chạy về phía bờ biển phòng hỏa phủ. Bên kia mới là cần hỏa pháo địa phương. Muốn nhường địa phương ngư dân có thể an tâm bắt cá, không chịu ngoại lai giặc qua quấy nhiễu, trên biển lực lượng nhất định phải phát triển. Kỳ Dương đối với này điểm đương nhiên là có tư tâm, có chút cơ khổ, thật sự không nghĩ trải qua lần thứ hai. Mà Ích Ninh phủ như vậy lấy lòng, tự nhiên sẽ không vắng vẻ bọn họ. Tại cùng hoàng thượng sau khi thương nghị, Ích Ninh phủ mở ra chợ biên giới sự, cũng đã quyết định. Ích Ninh phủ bên kia, binh lực cũng không phải vấn đề, bọn họ bên kia binh tướng từ xưa dũng mãnh, trước là vì địa phương thế lực quá loạn, được trải qua toàn quốc ruộng đất đại thanh tra, cùng với Ích Ninh phủ chỉ huy sứ, chi phủ thống trị, hơn nữa bọn họ sớm nhất bắt đầu trùng tu quan đạo dịch quán hiện giờ đã có kỷ dương lúc trước nói điều kiện hơn nữa quanh thân mấy cái tiểu quốc toàn dựa vào tại thừa bình quốc làm cù li kiếm tiền bọn họ lẫn nhau chế hành thừa bình quốc tự nhiên vô sự hoàng thượng còn tại cùng kỷ dương cang khái quốc lực cường thịnh cảm giác làm cái gì đều dễ như trở bàn tay binh khí phát triển lương thực phát triển người trong nước khẩu tăng trưởng nhường thừa bình quốc trong vô hình có lực lượng trước kia còn làm kêu gào người nhìn núi phương thân ảnh cao lớn nháy mắt câm miệng loại cảm giác này thật sự quá sung sướng là cả biệt kinh Toàn bộ thừa Bình quốc dân chúng đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực sảng khoái. Còn lại phía Bắc Chuân Thanh nhai quan ngoại dị tộc, cùng với liên tiếp quấy rối trên biển Tạp Phỉ, còn cần thời gian chậm rãi thanh lý. Bất quá xem ra, hẳn là không dùng được bao lâu. Miện Kinh đô ra tại Chuân Thanh nhai lượn bình, Kỳ Dương phái công bộ đi phòng hoa phủ nghiên cứu trên thuyền hỏa pháo, tin tưởng không lâu sẽ có tin tức tốt. Đợi đến tháng 16 tháng cuối năm gạo thu hoạch, càng không có tình hình tai nạn duyên cớ toàn quốc lương càng là đến lũ tình cảnh. Theo lương thực đại được mùa thu hoạch truyền đến tin tức, còn có bốn phía tiểu quốc văn thư. Tứ phương tiểu quốc, thậm chí hải ngoại tiểu quốc đều tại thỉnh cầu một sự kiện bọn họ đều nghĩ đến Trung Nguyên Vương triều đô thành triều bái muốn trở thành thừa bình quốc phụ quốc trước kia bọn họ cũng là nhưng liên lạc với đấy không đủ chặt chẽ lần này sôi nổi thượng thư có chút quốc vương thậm chí chủ động lấy thần tử chi danh thượng đấu có thể thấy được thái độ về phần tự xưng nhi tử loại kia hoàng thượng liễu môi hán hài tử còn chưa tại hoàng hậu trong bụng đâu như thế nào liền tự xưng con trai kỳ dương dở khóc dở cười nhưng như vậy cảnh tượng xác thật có thể nói được bởi vì này chút người văn thư trong tất cả đều có một việc cầu xin thánh nhân ban bọn họ loại tốt bọn họ biết Trung Nguyên Vương triều có thần vật này tính xin thiên thượng quốc gia ban thưởng trong đó không thiếu trước đối thừa bình quốc nhìn chằm chằm bộ lạc quốc gia bọn họ xem xét thời thế gặp qua thừa bình quốc vũ khí gặp qua thừa bình quốc được mùa thu hoạch càng có trừ bỏ nội bộ tham nhũng loại thời điểm này tự nhiên thay đổi thái độ lại nói bọn họ thật sự rất muốn loại tốt tại bọn họ muốn loại tốt thời điểm kỳ dương cùng hoàng thượng đã ở thương nghị nhượng chuyên thanh nhai phụ cận dân chúng loại điểm thái còn có lưu lại công bộ quan viên muốn lợi dụng tính lút nguyên lý cho súng ống hoa trang một cái như vậy liền có thể đánh được càng xa càng chuẩn kỳ dương nghe nói như thế trong tay điểm thái chiều cái này công bộ quan viên nhìn nhìn tiểu tử rất có ý nghĩa a đây là muốn làm ra đại thư sao? Bất quá Kỷ Dương xem hắn, không đúng, chính mình giống như nhớ, hắn là làm nông cụ, như thế nào đột nhiên chơi tới xuống ống. Kỷ Dương vừa xem, cái này tuổi trẻ công bộ quan viên lập tức nói, "Kỷ đại nhân, ta cũng làm ra nông cụ, ngài xem, cái này cày máy móc có thể đặc biệt bất sức." Hoàng thượng cùng Kỷ Dương cùng nhau nhìn sang. "Có thể, vẫn là cái toàn tài." Kỷ Dương nhìn kỹ một chút hắn nói cày công cụ, kinh ngạc hơn vị này kỳ tư diệu tưởng, thậm chí mịt mờ nói với hắn kỳ biến ngô không thay đổi, xác định hắn là sinh trưởng ở địa phương Thừa Bình quốc nhân sĩ. Tước mặc lợi dùng bánh xích ma sát, lại có châu cầy làm động lực, còn có hoàn mỹ thiết chế phẩm đường tài liệu. Châu cầy mặc vào sau, quả nhiên mười phần bất sức. Bất quá kỳ Dương gõ gõ cái này thiết chế phẩm, cho vị này toàn tài lại sách cái yêu cầu, như thế độ cứng thiết chế phẩm, như thế nào khả năng lượng sản. Toàn tài khó hiểu. Qua sẽ lập tức cam đoan, Hoàng thượng. kỳ đại nhân, ta nhất định sẽ nghiên cứu ra được. Chậc chậc, thừa bình quốc hữu bọn họ, lo gì không được thỉnh A hoàng thượng cùng kỳ Dương xem xong điểm thái, lại xem xem thỉnh cầu loại tốt văn thư, mấy trăm tiểu quốc thỉnh cầu triệu cống, đều là mục đích này. Xem ra chính mình ra đồ vật quá tốt cũng rất sầu người. Chương 150. Mấy ngàn năm qua, triều cống thể chế vẫn luôn tồn tại. Trung bình tiểu quốc dựa vào đại quốc sinh tồn. Nhưng loại này thể chế cũng có rất lớn tệ nạn, trung nguyên vương triều sản vật vẫn luôn hấp dẫn quanh thân nhìn lén. Như cường thịnh còn tốt, hơi có gầy yếu cũng sẽ bị tứ phía vây công. Trước triều những năm cuối thời điểm, bốn phía đến tấn công tiểu quốc vô số kể. Tại Tiên Hoàng đăng cơ tiền, lúc đó thừa bình quốc bốn phía cũng là như thế. Bằng không tại sao có thể có cổ Bắc thành chi loạn, cùng với quán Giang phủ bản địa hào cường cấu kết phân liệt tri loạn. Hơn nữa cho tới nay, bờ biển phòng hoa phủ phụ cận trên hải đảo cường đạo Đến bây giờ đều nhìn chằm chằm quanh thân bắt cá thuyền đánh cá, hào cấp người tài vận, lại bắt nô lệ bán đi. Khí hậu ấm áp, trái cây dược liệu tương đối nhiều ít, linh phủ cũng là dựa vào địa phương chỉ huy sứ cường lực. Bằng không tiên hoàng như thế nào sẽ dễ dàng tha thứ bọn họ cường thế. Ngay cả bị điều trở về tiền quân thanh nhai chỉ huy sứ, hắn cũng là chống lại qua phương Bắc quân địch, bên kia quân địch thiết kỵ, hiện tại đều như hổ rình ngồi. Nhưng năm nay tình huống có chỗ bất đồng. Thừa Bình quốc loại tốt thật sự thật là làm cho người ta khiếp sợ, các nơi chỉ huy doanh cũng tại bỏ thêm vào quân bị. Phải biết cổ Bắc thành bên kia trợ biên giới đã tiến hành 4 năm năm mà chợ biên giới thuế trải qua cải chế đã đem các nơi quân đội hơi hơi nuôi trở về hết thảy thêm lúc trước phân loại tốt thời điểm ưu tiên cho con điển, các nơi đóng quân sở tự nhiên cũng là trước phân đến hiện giờ quân đội cùng lúc trước đã đại không giống nhau vài loại dưới tình huống đến nguyên bản vây công cùng nhìn lén tự nhiên đó là lấy lòng cùng chiều cống thường lui tới năm trước cũng có mấy cái tiểu quốc thỉnh cầu những nước nhỏ này luôn luôn giao hảo tới thì tới được năm nay duy nhất có vài trăm tiểu quốc muốn tới đây thật sự quá không đồng dạng hơn nữa có chút tiểu quốc tên bọn họ đều chưa nghe nói qua ai biết là cái nào chính quyền may mà các nơi đưa văn thư tới đây thời điểm đã điều tra cái bảy tam phần tạo rơi chút chưa từng nghe nói qua còn có chút chính quyền không ổn hay hoặc là một quốc gia hai cái thế lực đều tại thỉnh cầu chiều cống còn dư hơn 30 mươi tiểu quốc tương đối ổn định quốc gia sở cầu cũng chẳng qua đều là thừa bình quốc hiện tại các loại tiên tiến kỹ thuật như vậy vấn đề đến bọn họ muốn đồng ý này đó người lại đây sao nếu lại đây lại phải dùng cái dạng gì lễ nghi tiếp đãi đây là tiên hoàng đều không trải qua trường hợp dù sao như thế được mùa thu về năm đừng nói bên ngoài người chưa thấy qua thừa bình quốc bản người cũng là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tại kim gia theo đề nghị năm nay chỉ làm cho năm rồi thường xuyên lại đây, lại cung kính quốc gia triều cống, những quốc gia khác không được tiện động. muốn cho nhà chúng ta tạ đổ, kia cũng muốn xem nhà ngươi có hay không có tư cách. việc này đám triều thần đều có cựu lệ được theo, nhưng phát ra không được triều cống văn thư thì trong lòng vẫn là rất kiêu ngạo. không ngoại ý muốn lời nói, bọn họ những quốc gia này sẽ tiếp tục thỉnh cầu, còn muốn chuyên môn học tập bọn họ quốc gia lễ nghi, mang đồ vật, mặc quần áo, hành lễ nghi, thậm chí văn thư cách thức cũng không thể có một chút sai lầm, sai liền đánh trở về. đừng trách thừa bình quốc hạ khác, mà là nghĩ đến triều cống liền phải tuân thủ thừa bình quốc quý cũ một tơm một hào đều không thể kém đó là các ngươi quốc vương đến cũng là như thế lần đầu thỉnh cầu liền khiến bọn hắn đến chẳng phải là lộ ra quá dễ dàng kỳ dương có chút lý giải vì sao thịnh thế dân chúng đều sẽ đặc biệt tiêu não cái này cũng xác thật đáng giá ngạ mạ. nếu như thế nên tiếp tục phát triển bọn họ nông cụ hạt giống đặc biệt nông cụ tập lực lượng cả quốc gia nghiên cứu ra tới đồ vật nhất định có thể đối nông nghiệp trên có rút lại có máy dệt khí ra đồng dạng loại này đại đại đề cao sức sản xuất đồ vật sao có thể thả lỏng công bộ mọi người chỉ cảm thấy dị vãng bọn họ tại lục bộ trung tuy quan trọng nhưng nghiên cứu thứ này vẫn luôn bị coi là bảng môn tà đạo. Cầu tia quân tử không khí chính là quân tử không nghỉ lại ngoại vật, không nên đem mình cũng thay đổi thành khí cụ. Nhưng rất nhiều người khinh thường loại này nghiên cứu, dù sao muốn có quân tử chi phong, nhưng muốn để cao sức sản xuất nhất định phải có con đường này. Lần này khoa học kỹ thuật hắn nhất định phải cho điểm đúng rồi. May mà hỏa pháo phát minh đã đi tại tiền liệt, năm nay mùa thu săn bắn càng là hiện hiện ra súng ống lợi hại, công bộ đối súng ống nghiên cứu thậm chí kéo thép tinh luyện chế, mà sắt thép sử dụng không phải chỉ vũ khí thừa dùng, càng có thể mang đến nông cụ thượng phi giống nhau tăng lên, cùng hiện đại đồng dạng. Hiện đại rất nhiều giải phóng hai tay đồ điện đều là quân công kết quả. Chủ động muốn cho súng ống biến thành đại thư công bộ toàn tài quan viên sẽ khả, hắn càng là đem thép tinh trực tiếp dùng tại nông cụ thượng. Đây cơ hội cùng lúc trước thứ nhất dùng thiết chế phẩm đến làm nông cụ người đồng dạng. Hơn nữa bên trong tại hiện đại rất đơn giản, đặt ở hiện giờ rất phức tạp máy móc trang bị. Vừa dùng bò già kéo động, mười phần bất sức cày công cụ liền thành. Kỳ Dương khiến hắn nghĩ một chút, như thế nào mới để cho thép tinh lượng sản đây cũng không phải là nói đùa. Nếu một kiện đồ vật chỉ có thể cung tầng cao nhất người ngắm cảnh, vậy thì có cái gì dùng? Không thể bình dân hóa mở rộng, đều là bán thành phẩm. Cái này gọi xe khả trẻ tuổi người, được đến Kỷ Dương thưởng thức sau lập tức độc thủ. Bọn họ công bộ tại ngoại ô sau núi đã có công sở, cực lớn viện nghiên cứu tử, còn có các loại tiện lợi thiết bị, muốn tìm được cái gì khoáng vật tài liệu đều có. Phu cận còn có hộ vệ tuần tra, canh phòng nghiêm ngặt những người khác tiến vào. Mỗi tháng còn có chủ động đến biện kinh công tượng, bọn họ trước kia bị người xem thường, hiện giờ lại có thể dựa vào tiên tiến kỹ thuật đều sắp xếp công bộ. Có thể nói hiện giờ công bộ địa vị, theo Kỷ Dương coi trọng nước lên thì, thì lên. Hắn nhưng là Kỷ Dương. Hắn coi trọng cái gì, cái gì lợi hại. Hoàng thượng hiện giờ cũng cảm thấy công bộ có ý tứ. Lưu thủy bàn vật ly kỳ cổ quái bị phát minh ra đến. Bên cạnh cũng nói, trên mặt đất tu quý đạo, lợi dụng quý đạo nhường biển kinh bến tàu kéo hàng xe càng bất sức điểm này, đã làm cho cả bến tàu được lợi. Khoa học kỹ thuật thật có thể thay đổi người sinh hoạt. Kỳ Dương nhìn thấy quý đạo thời điểm, trong lòng cũng là rung động. Hắn trong lòng tự nhiên có vô số rất nhiều pháp, nhưng tổng nghĩ phải tiến hành theo chất lượng, không thể liều lĩnh. Được Trung Nguyên Vương triều thợ thủ công nhóm trí tuệ là vô cùng, trước kia bởi vì sĩ nông công thương chi danh bị đè nén, hiện tại một của Vũ, bọn họ trí tuệ tuyệt không kém địa phương khác. Hơn nữa hiện giờ quỹ đạo ứng dụng, càng phù hợp thực tế rất nhanh, toàn quốc các nơi bến tàu tất cả đều trải như vậy quỹ đạo, hàng hóa rời thuyền trực tiếp phóng tới quỹ đạo xe ngựa thượng. nguyên bản mã lực kéo một xe, hiện tại ít nhất kéo ngũ xe. lại nói tiếp, bởi vì Tây Bắc Tam thu hồi, thêm bởi vì mở dịch cùng quân đội, cùng quan ngoại quan hệ không tệ. thừa bình quốc hiện tại ngựa giá cả, so mấy năm trước thấp thượng quá nhiều. hiện giờ thừa bình quốc trung đẳng gia đình, cơ hồ mọi người có mã. lưu giá cả cũng bởi vì cổ vũ nuôi dưỡng, nhường càng nhiều nông hộ có thể có được, thêm hiện tại toàn quốc trung nông tương đối nhiều, càng xúc tiến châu mua bán, cho nên quỹ đạo vừa ra liên có thể nhìn thấy bây giờ dần dần dùng xúc vật kéo thay thế nhân lực hiện tại thừa bình quốc nhân lực tinh quý đâu phồn vinh nông nghiệp kéo lên thương nghiệp nào cái nào đều cần người ai còn bỏ được làm cho người ta tất cả đều đi kéo đồ vật không thấy được quan ngoại những kia lại đây kiếm ăn dân chúng đều tại muốn bọn họ làm việc tốn thể lực thái an 3 năm cuối năm tuy nói từ đầu năm nạn hạn hán đến trên triều đình rối loạn đều nhường thừa bình quốc phát triển đỉnh trệ mấy tháng nhưng theo sau nhanh chóng khôi phục năng lực cùng phồn vinh trình độ hay để cho mọi người liễu lưới bị cho phép lại đây triều cống mấy cái quốc gia xứ giả Bọn họ đi tại biện kinh trên đường cái thì cả người đều là sợ hai dù rẻ. Được rất nhanh, bọn họ cũng dung nhập trong đó. Bọn họ mặc kệ cái gì ngôn ngữ, cái gì khuôn mặt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. May mắn lúc trước thừa bình quốc không như vậy cường thời điểm, bọn họ còn kiên trì lễ nghi, kiên trì triều cống, đối trung nguyên lễ nghi từng cái tuân thủ. Bằng không hiện giờ mạnh như vậy thịnh thừa bình quốc, khẳng định sẽ đưa bọn họ cử tri ngoài cửa. Không thấy quanh thân rất nhiều quốc gia, đều tại học tập trung nguyên vương triều lễ nghi, một cái chỉnh tự đều không thể ra sai. Về phần ngôn ngữ văn tự, kia lại càng không cần nói. Bọn họ những quốc gia này thượng tầng quý tộc, nếu không hội thừa Bình quốc văn tự, căn bản không được. Liên tính những người đó học xong, cũng muốn tiếp tục xin, còn muốn xem thừa Bình quốc bên này hay không cho phép bọn họ nhập quan. Bất quá những quốc gia kia cũng là không nghĩ đến, thừa Bình quốc vậy mà sẽ phát triển như thế nhanh, đổi mới hoàng đế sau, phát triển tốc độ thậm chí so lão hoàng đế tại khi còn tốt. Như vậy thừa Bình quốc, ai sẽ không ngưỡng mộ đâu. Chờ cuối năm trên diễn hội, quanh thân tiểu quốc sứ giả nhìn thấy thừa Bình quốc tướng quân cầm trong tay thật dài vũ khí, ngoài chăm thực bắn chúng hồng tâm, càng là kinh lợi nói đều nói không nên lời. Hơn nữa đánh ra đồ vật, bọn họ căn bản nhìn không tới a. Tốc độ kia cũng quá nhanh, chờ làm cho bọn họ thượng thủ thời điểm, mới biết được đây là cái dạng gì thần binh lợi khí. Kỳ Dương không nghĩ đến, vẫn còn có tiểu cốt thỉnh cầu ban ân một phen, thậm chí muốn dùng chính mình trong nước 10 vạn lao công để đổi. Người này, ngược lại là có thấy xa. Bất quá, nhìn hắn nhóm liệt ra thật dài đất tử, đừng nói Kỳ Dương, hảo tính tình Hàn Tiêu đều tưởng đổi bọn hắn đi. Muốn xuống ống, hỏa pháo, ben nỉn xin lìn, loại tốt, phân hóa học, tiểu mới gỗ nước, tiểu mới nông cụ, tiểu mới xi măng. Càng muốn linh nam đào tạo tốt đẹp nghĩa, cùng với phương bắc loại điểm thái phương pháp, Hảo gia hỏa này đó người tới Trung Nguyên Vương Triều vớt lông dê a còn cho thừa Bình Quốc giấy tính tiền tử, có phải hay không làm cái gì xuân thu đại ngộ? Câu vương thí, Kỳ Dương đám người toàn bộ tiếp thu. Những kia danh sách, Kỳ Dương liền muốn hỏi một câu, các ngươi có thể cho thừa Bình Quốc mang đến cái gì? Dựa vào cái gì muốn chúng ta như thế nhiều đồ vật? Những kia ôm vớt lông dê tâm tư Tiểu Quốc hai mặt nhìn nhau, như thế nào cảm giác Trung Nguyên Vương Triều thái độ cùng trước kia bất đồng? Trước kia bọn họ tốt nhất mặt mũi, bọn họ chỉ cần thái độ tốt, đầy đủ cung kính, vậy thì sẽ có số nhiều ban thưởng. Hiện tại như thế nào bất đồng? Chờ lễ bộ. Không lưu tự giao thiệp với bọn họ sau. Sở Hưu muốn được đến Thừa Bình Quốc, cần thượng quốc gia, cùng Thừa Bình quốc tiếp cận, nhất định phải cam đoan chính mình trong nước an ổn, còn muốn cho nhậm dân chúng loại lương cánh cửi, cam đoan chính mình trong nước quốc thái bình an, càng không thể ảnh hưởng Thừa Bình quốc. Cùng Thừa Bình quốc tương đối xa, phải dùng chính mình nhậm quảng sắt tích quặng mỏ vàng để đổi, càng hiếm có khoáng sản càng tốt. Chúng ta muốn bình đẳng giao dịch, bạch phiêu kỹ nhưng là không được. Trên đời này chỉ có kỳ Dương bạch phiêu kỹ người khác, sao có thể nhường nhà mình đổ vật bạch bạch sói mòn? Nói trắng ra là là đem biên quan an nguy áp lực vứt cho quanh thân tiểu quốc, không cần thừa bình quốc một mặt phòng thủ, giảm bớt bọn họ quốc phòng áp lực. Đại gia an an ổn ổn, mới tốt làm giao dịch, bằng không hết thề không bàn nữa. Năm sau những quốc gia này lục tục trở về, thu được đáp lễ căn bản là thừa bình quốc thường thấy nhất, đối với bọn họ lại rất quý hiếm tơ lụa. Được lại tiên tiến đồ vật, một cái cũng đừng tưởng chạm vào. Thái an 45, năm, tại thừa bình quốc mạnh mẽ phát triển chung, trung quanh quốc gia bắt đầu bản thân thanh lý, bọn họ nhất định phải củng cố hảo chính quyền, bằng không thừa bình quốc liền không dẫn bọn hắn chơi. Trong lúc nhất thời, Thừa Bình Quốc biên quan các nơi dân chúng đột nhiên cảm giác được chính mình ngày dễ chịu. Những điều phía đối diện quan nhìn chằm chằm tiểu quốc, chợt bắt đầu khuôn mặt tươi cười đón chào. Nguyên lai quốc gia cường thịnh, còn có loại này chỗ tốt. Đừng nói Thừa Bình Quốc biện kinh dân chúng lấy làm kiêu ngạo, biên quan dân chúng càng là lấy chính mình là Thừa Bình Quốc nông phu tự hào. Năm sau ngoại ô công bộ trong công sở, vẫn luôn ngồi xổm nổi hơi bên cạnh luyện cường quan viên sẽ khả, kinh hỉ nhìn xem từng phê vật liệu thép đi ra. Hắn không có cô phụ kỳ đại nhân kỳ vọng, hắn làm được có thể lượng sản vật liệu thép. Chỉ cần cho hắn quan sát, hắn nhất định có thể làm ra tốt hơn tương. Kỳ Dương nghe được tin tức này, đầu gõt toát ra liên tiếp đồ vật, các loại dùng tốt nông cụ công cụ, cùng với dùng thép đổ bê tông tường thành phong ốc, lại có xe đạp, xe ngựa thiết luân, máy hơi nước, động cơ, tiểu ô tô, càng thêm hoàn mỹ vũ khí trang bị. Từ từ đến, hết thảy đều phải từ từ đến. Tính, đừng chậm, sải bước đi về phía trước đi. Gần nhất các nơi quan đạo không phải lục tục xây dựng xong, kia trên quan đạo tu đốt lửa xe quý đạo này rất hợp lý đi. Chờ Kỳ Dương cầm tân ý nghĩ tiến cung, liền gặp Hoàng Thượng kinh hỉ nhìn hắn, vội vàng bận bịu đem văn thư đưa cho hắn. Còn nhớ rõ cái kia ngoại thôn người trong thể sao? Từ sứ giả Tiền Huấn Hải, Du Đạt dẫn dắt sứ đoàn đội ngũ, bọn họ đã ở trên đường về. Còn có mấy tháng, bọn họ liền có thể đến Biện Kinh. Chương 151. Lại nói tiếp, Từ Hưng Thịnh 42 năm năm chung xuất phát. Mãi cho đến hiện giờ Thái An 3 năm 3 tháng, tiếp cận 3 năm trong thời gian, cơ hồ đã hơn 1 năm không thu được bọn họ tin tức. Bất quá lúc này Văn Thư cũng chỉ là bọn họ trăm tay nghìn đắng nhờ người đưa tới Cổ Bắc Thành. Cổ Bắc Thành hiện tại thành chủ thấy là Tiền Huấn Hải, Du đặt bọn họ thư tín, lập tức đưa đến Biện Kinh. Bọn họ thư tín ý tứ là bọn họ rất nhanh hội hồi thừa bình quốc, lại viết một đường hiểu biết, đã đến ngoại thôn người trong thẻ gia hương, trong thẻ tại địa phương đúng là tiểu quý tộc, được tại hắn rời nhà không lâu, phụ thân của hắn qua đời, chỉ trường mẫu thân cùng thế tử, gia sản cũng bị người chiếm lấy. trong thư còn viết y theo sứ đoàn cổ tay, lúc này mới mang trong thẻ đoạt lại trang viên chờ đã, bọn họ ở bên kia ăn được cũng không thói quen, ngược lại là siêu tập không ít sách tịch, đến thời điểm đều có thể mang về. bộ sách bao dung thiên văn, toán học, vật lý, ý học, văn học chờ đã, mà sau còn kèm theo chương đơn sách, có nguyên văn, còn có phiên dịch, đây đều là lĩnh đội tiền huấn hải. Còn có lúc trước Kỳ Dương từ quán Giang phủ mang đến hội ngôn ngữ tiểu lại Du đặt làm. Bên cạnh không nói, phong thư này kiện đã mười phần khó được. Hoàng thượng cũng bị trong thư tín mặt nội dung hấp dẫn, còn đạo, thế giới bên ngoài hôm nay to lớn như thế, bọn họ đi nhanh 3 năm thời gian, kỳ thật còn chưa tới chỗ xa hơn. Đây nhất định AÂu đại lục diện tích, đó là ngồi xe lượt đều muốn thật lâu. Kỳ Dương tính toán thời gian, có lẽ đủ đến châu Âu. Hắn rất ngạc nhiên bên kia phát triển. Nếu như có thể có bọn họ sử dụng đồ vật, tự nhiên tốt nhất. Cho dù về sau, chính là chính mình không ở đây, cũng không thể mất đi cùng thế giới liên hệ cho nên bọn họ chuyến này mười phần quan trọng, sẽ khiến rất nhiều người chống trả tầm mắt. Hắn gần nhất tay cải chế rất nhiều thứ, đều tưởng dựa vào pháp luật đến tiến hành pháp trị. Nhưng nói cho cùng, như không kịp cách mạng công nghiệp phát triển, cái gì đều là không tốt. Cho nên hắn tại nhìn đến thích hợp sắt thép chế tác được sau, mới có thể như vậy hương phấn. Bất quá hoàng thượng lấy lại tinh thần, hiếu kỳ nói, "Kỷ Dương, ngươi lần này lại đây là làm cái gì?" Hoàng thượng giống nhau không thích kêu đại thần tên, cũng chỉ đối thân cận người như thế. Trải qua năm ngoái sự, hoàng thượng hiển nhiên sớm đem Kỷ Dương cắt đến trận doanh mình. Kỷ Dương cười nói, "Hoàng thượng năm nay đông thế" Có phải hay không còn muốn đi Cố đô? Cố đô chính là Lạc Dương. Tuy nói Thừa Bình quốc đô thành liền thành lập tại Biện Kinh, được khai quốc hoàng đế từng ngắn mũi tại Cố đô Lạc Dương an trí qua hoàng cung. Ngay cả Thừa Bình quốc tổ tiên cũng là táng tại Lạc Dương, hiện tại Bình Vương cũng là chuyển đến Cố đô Dưỡng Lao. Tước Trừng Trung Nguyên đại địa đối Lạc Dương Tây An đều có đặc thù tình cảm. Biện Kinh đến Lạc Dương, không sai biệt lắm 400 trong khoảng cách. Hàng năm Đông tế đều muốn sớm chuẩn bị, tới tới lui lui muốn đều đi rất lâu. Nhưng Đông tế không quay về lại không thể. Phổ thông nhân gia còn muốn trở về tối phân mộ tổ tiên, huống chi hoàng gia. Hoàng thượng gật đầu. Hiếu Kỳ nói, như thế nào đột nhiên hỏi việc này? Kỳ Dương cười, nhìn xem trên bến tàu trải quỹ đạo, thần có cái ý nghĩ, cần Hoàng Thượng phê chuẩn. Cái này Hoàng Thượng càng Hiếu Kỳ, cần hắn phê chuẩn. Phải biết hiện giờ công bộ tự do trình độ rất lớn, cái gì Kỳ Tư Diệu tưởng đều có thể buông tay đi làm. Trong chiều đối với này phản đối thanh em không coi là nhiều. Trước kia phản đối có nhiều mấy cái nguyên nhân, hoặc là lấy quân tử không khí vì lý do, nói không thể nhiều mượn dùng này đó đường ngang nõt no tắt. Nhưng bây giờ lão niên bọn quan viên cơ hội nhân thủ một cái lao kính viết thị, đọc sách cận thị quan viên cũng có cận thị tính Đại đại đề cao đại gia sinh hoạt tiện lợi, nhiều hơn sẽ không nói, thay đổi nhân sinh sống đồ vật nhiều lắm, hoặc là nói quốc khố không có tiền phản đối. Chỉ là hiện giờ cổ Bắc Thành không nói, X Linh phủ bên kia cũng tại chốt một thị, kéo tây nam mấy cái phủ cùng nhau giàu có đứng lên, học tây Bắc Tam Đồng dạo, trực tiếp sâu trôi đứng lên thẳng đến biệt kinh. Kia quan đạo tu, muốn nhiều đẹp mắt có nhiều đẹp mắt. Đại gia bây giờ trở về qua vị, đã tranh nhau tu con đạo, hơn nữa thuê mướn quan ngoại người còn tiện nghi, việc này tiến triển rất nhanh. Hai cái đại quan khẩu, hàng năm cho trong triều cống hiến không biết bao nhiêu tiền bạc những tiền bạc này tại dùng tại phụng dưỡng địa phương xây dựng lại thành tốt tuần hoàn hiện giờ triều đình cũng không phải là chỉ ăn không nói tôn thất cái đuôi sớm đã bị quăng mở ra hiện giờ chỉ có bình vương một nhà cung cấp nuôi dưỡng nhà này lại là cẩn thận thái hậu hoàng thượng hoàng hậu lại tiết kiệm hàng năm liền tính trừ ra quan khẩu không nói hiện giờ trong nước lương thực được mùa thu hoạch nhường các nơi dân chúng sinh hoạt đều giàu có đứng lên nguyên bản còn có người lo lắng cấp tiện tồn thương đông được trợ biên giới mở ra đã triều đình chỉnh đốn sau nông vụ tư đối lương thực giá cả cẩm nhường các nơi lương thực đều ở hợp lý pháp vi chủ yếu chính mình nhân đủ ăn bên ngoài còn có thể vận đến nơi khác, vận đến quan ngoại, đổi lấy trắng bóng bạc, có thể không giàu có sao? Nông nghiệp phát triển, kéo thương nghiệp lưu động, nhìn xem quốc khố trong tiền bạc, không phải là làm loẹt loẹt đồ vật sao? Làm. Chúng ta thừa bình quốc hữu tiền, hiện giờ đối loại tốt đào tạo chi, còn có công bộ các hạng nghiên cứu chi, toàn quốc trên dưới cũng sẽ không phản đối, thậm chí công bộ có thể còn muốn phân ra mấy cái ngành, dân dụng cùng quân dụng có thể muốn tách ra, bất quá còn tại thảo luận trong, nói nhiều như vậy chính là một sự kiện. Hiện tại làm cái khoa học kỹ thuật phát triển, lấy kỳ dương địa vị, không cần xin, chính hắn cho mình phê chuẩn liền hành. Con dùng tìm hoàng thượng sao? Cho nên hoàng thượng mới có nảy vừa hỏi. Cần ta phê chuẩn, đây là bao lớn công trình?" Kỷ Dương cười, "Đại khái là 20 trong phải dùng 15 thạch than đá. Một thạch không sai biệt lắm 120 cân, cũng chính là 20 trong phải dùng 1800 cân than đá." Mấy cái chữ này xác thật khoa trương, nhưng còn tại Kỷ Dương phê chuẩn trong phạm vi. Đường Đường thừa bình quốc học sĩ, mấy ngàn cân than đá mà thôi. Còn có mấy vạn cân thiết, tùng mục cùng với số nhiều công tượng, đến thời điểm có thể còn muốn sử dụng quan ngoại cưỡng bức lao động. Tùng mục còn dễ nói, thiết đã rất nhẹ cảm, đến thời điểm còn dùng quan ngoại cưỡng bức lao động. Hoàng thượng nhiễu mệ trầm tư, ngươi đến cùng muốn làm cái gì công trình? Kỳ Dương chắp tay, từ Biện Kinh đến Cố Đô, một chuyến lộ trình cần nửa tháng thời gian. Thần muốn đem nó rút ngắn đến hai cái cách giờ. Này nói, tự nhiên là hơi nước xe lửa. Hắn nhìn đến thép tinh thời điểm, trước tiên nghĩ đến chính là cái này. Đi xem một chút hướng Tây biên đi sứ sứ đoàn, trăm tay nhìn đắng, đi mấy năm mới đến địa phương. Ngay cả từ Biện Kinh đến Cổ Bắc Thành đều dùng hai ba tháng thời gian. Này quá chậm trễ công phu. Hiện giờ trong tay có nhân tài, còn có đầy đủ rắn chắc sát thép, cũng đến lúc rồi, không sớm điểm mở ra hơi nước thời đại, hắn này trong lòng liền không ổn định. Mà hoàng thượng bên kia, thì tại Tưởng Kỷ Dương nói lời nói, đi Cố đô thời điểm, liền nói khinh trang giản hành, hoàng thượng phô trương đến Cố đô, đều muốn nửa tháng thời gian. Kỷ Dương nói đem nửa tháng thời gian, rút ngắn đến hai cái canh giờ. Chẳng phải là ban ngày đi tế tự, buổi tối liền có thể trở về. Muốn nói không sợ hãi, đây là không thể nào. Cho dù cùng Kỷ Dương ở chung lâu như vậy, hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc đồng thời, trong lòng lại là có chút kích động, hoàng thượng đầy đủ tín nhiệm Kỷ Dương, tổng cảm thấy lời hắn nói, tất nhiên có thể tin. Kỷ Dương, ngươi buông tay đi làm, chấm là tin ngươi. Không biện pháp đối mặt một cái sáng tạo ra như thế nhiều kỳ tích người, có thể không tín nhiệm sao? Kỳ Dương cũng không phải chỉ vì cái trước mắt, đợt một cái là liền muốn làm ra hơi nước xe lửa thứ này, mà là hắn phát hiện, làm hỏa pháo cùng súng ống thời điểm, có thể làm ra nung cụ, làm hơi nước xe lửa thời điểm, ai biết lại sẽ có cái gì lợi dân phát minh ra hiện. Trước cho một cái nhìn như xa xôi không thể với tới mục tiêu, sau đó hướng tới mục tiêu đi tới thời điểm, cuối cùng sẽ phát hiện tân đông tây. Lại nói, hắn nhất biết, hai cái canh giờ từ Biện Kinh đến Lặng Dương cũng không phải là cái gì lời nói, mà là nhất định sẽ phát sinh sự nói không chừng còn có thể có cường đạo vượt qua tưởng tượng của hắn, làm ra càng nhiều thứ tốt. Tại được đến hoàng thượng phê chuẩn sau, kỷ dương liền một đầu đâm vào công bộ tại hậu sơn trong công sở. Công bộ mọi người quả thực cử động hai tay hoan nghênh. bọn họ toàn bộ công bộ, đừng nói phía dưới quan viên công tượng, ngay cả công bộ thượng thư nhìn đến kỷ dương đều cùng nhìn đến thân nhân. Công bộ hiện tại quan viên cùng với tài chính, có thể nói lịch sử chí nhất. Nguyên nhân đây còn phải nói, bọn họ hận không thể nhường kỷ dương ở tại sau núi. Đáng tiếc, đều biết kỷ dương phu thê ân ái, còn muốn dưỡng nữ nhi, đó là vất vả đi tới đi lui, đó cũng là phải về nhà lại nói tiếp bọn họ còn tưởng định bợ một chút kỷ dương lương tử lâm uyển vân trong tay nàng bẹn nghìn xì liền quả thực là thần dược cố tình nàng liền tính nói ra chế tác phương pháp những người khác cũng không biện pháp ổn định tu hoạch chỉ có lâm uyển vân kia lấy được mới nhất có hiệu quả đặc biệt nàng tiêm vào liệu pháp có thể nhường buổi sáng sắp chết người giữa trưa liền đứng lên ăn cơm rất nhiều bệnh bất trị đều trong tay nàng khởi tử hồi sinh hiện tại lâm thần y y ở quán cửa mỗi ngày xếp hàng dài bởi vì lâm uyển vân cùng nàng nữ y đội ngũ hiện giờ thừa bình quốc tất cả đều muốn nữ đại phu nhìn đến nữ đại phu đó chính là tin cậy bảo đảm cung lộ châu phủ giang huyện hương phấn đồng dạng chỉ có bên kia nữ tử trồng ra đóa hoa, chế ra phấn hoa mới nhất hương, nhỏ nhất án. địa phương khác đều không được. từ tháng ba khởi, kỳ dương dẫn dắt hơi nước xe lửa đoàn đội liền bắt đầu vùi đầu làm việc. kỳ dương trong mắt toàn tài xe khả, chính thức làm hắn thủ hạ. công bộ bao nhiêu người hâm mộ nhìn về phía xe khả, có thể cho kỳ đại nhân trợ thủ, thật là tốt đã từng gốc theo kỳ đại nhân làm việc quan viên, cái nào không phải năng lực siêu cường, đến chỗ nào đều bị đoạt muốn. nếu để cho những quan viên kia đến hồi đáp, khẳng định muốn xem bọn hắn. một người làm năm người sự, liền tính là đầu heo cũng rèn luyện đi ra, nhưng xe khả đến cùng là kỹ thuật nhân tài, kỳ dương không được hắn chỉ là cho hắn xem một phần lại một phần giản dị bản vẽ cùng suy nghĩ. giản dị nguyên nhân là kỳ dương có thể nghĩ đến bao nhiêu là bao nhiêu, còn dư lại cần nhờ chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật bổ đủ. suy nghĩ việc này càng đơn giản. liên đương chính mình là giáp phương ba ba họa bánh lớn hảo. bất quá hắn này đó bánh đều có thể thực hiện, cũng không phải thiên phương giả đảm. xe kia khả vừa mới bắt đầu là nhũ mày nghe, sau đó là khiếp sợ nghe, cuối cùng hoàn toàn trở thành kỳ học sĩ mê đệ. chắc không được trong triệu nhiều người như vậy đều thích kỳ dương kỳ đại nhân. này hoàn toàn là có nguyên nhân. hắn xe khả cũng thích, không chỉ là cái này xe khả. Công bộ còn có không ít thợ thủ công đều tại nghiên cứu này đó bản vẽ, không ít người còn kinh ngạc mấy thứ này tuy rằng không rõ ràng, được quả thật có có thể thao tác tính, vì thế, Kỳ dương dẫn dắt cái này, ngành lập tức hùng hùng hổ hồ, hồ, hồ hành động. Tất cả mọi người bắt đầu nghiên cứu hơi nước trang bị, xe khả thậm chí có cái kỳ tư diệu tưởng, nói như hơi nước trang bị nếu là có thể hành, vậy thì làm một cái kỳ mặt tất cả đều là thiết bị chiến xa. Như vậy chiến xa khẳng định đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. kỳ Dương nghe xong, tiếc lặng vú vú vai, chẳng lẽ hắn nói là xe tăng? Nay thật đúng là một nhân tại a bất quá lấy máy hơi nước thể tích đến làm chiến xa kia phòng trường thấp nhất cũng là cái cao tới thể tích. Biện kinh bên này bắt đầu khẩn cấp nghiên cứu các loại mới lạ đồ vật, thậm chí ngay cả mang theo cả nước trên dưới đều lấy có mới lạ phát minh vĩ bình. Mà tại vạn dặm bên ngoài, nguyên bản muốn rời đi trong thẻ cố hương thánh thuộc muốn đế quốc sứ giả tiền xuyên hải, du đạt hai người thì gặp được khó khăn. Bọn họ một hàng này đội ngũ hiện giờ còn lại hơn 30 người, cơ hồ mọi người đều sẽ địa phương ngôn ngữ. Du đạt ở trên đường thời điểm dạy đại gia rất nhiều, nhưng văn tự phương diện vẫn là chỉ có tiền xuyên hải cùng du đạt hội, làm đầu lĩnh lễ bộ quan viên tiền xuyên hải tự nhiên nắm giữ được cũng rất tốt trước gửi về đi thư sau bám vào đơn sách chính là hai người cùng nhau phiên dịch. bọn họ mang theo mấy ngàn quyển sách chuẩn bị phản hồi thừa bình quốc. bên trong này bộ sách trùng loại nhiều, từ tôn giáo đến lịch sử, rồi đến văn hóa tiểu thuyết, cái gì nông nghiệp thủ công nghiệp tất cả đều có liên quan đến. tuy có chút đồ vật theo bọn họ rất là hậu nhưng nắm đến đến ý nghĩ chuẩn bị tất cả đều kéo về đi. đến thời điểm bọn họ chậm rãi phiên dịch, giống kỳ đại nhân nói như vậy, thủ kỳ tinh hoa, đại gia bù đắp nhau cuối cùng sẽ học được ít đồ. bọn họ thừa bình quốc là vĩ đại cũng là bao dung về phần một ít nguyện ý theo bọn họ đi thừa bình quốc công tượng cùng thám hiểm gia bọn họ cũng là không tự tuyệt. an toàn phương diện không cần quá lo lắng bởi vì tiền xuyên hải cùng du đạt bang trong thể đoạt lại gia sản cho nên thuê mướn làm người đem bọn họ đưa về phía đông một chút liên hành có qua đi thương nhân nói hiện giờ thừa bình quốc đặc biệt tốt bọn họ cũng đều biết cái tiêu cường đại quốc gia đối thừa bình quốc gia tới sứ giải đoàn tự nhiên trọng đãi có thêm hơn nữa bọn họ đều sợ hãi thừa bình quốc vũ khí mới không dám không tôn kính tiền xuyên hải cầm đầu hơn 30 thừa bình quốc nhân sĩ cũng có chút tò mò bọn họ đi ra này ba năm gia hương có bao nhiêu biến hóa có thể nhường xa như vậy thương đội cũng như này kính ngưỡng. bất quá quốc gia cường đại, sắt thật cho bọn hắn mang đến rất nhiều tiện lợi, rất nhiều thương đội biết bọn họ là thừa bình quốc nhân sĩ, thậm chí chủ động dẫn bọn hắn, chỉ cầu bọn họ hồi quốc thời điểm, có thể cho cổ bắc thành quan khẩu nhiều lời vài cái hảo lời nói, cho phép bọn họ nhiều mua chút thừa bình quốc tư phẩm. chỉ là không nghĩ đến, này đó thương nhân vậy mà đem sinh ý làm đến trong thẻ gia hương thánh thuộc muôn đế quốc. lúc này bọn họ gặp phải phiên toái, cũng cùng chuyện này có liên quan. nguyên bản đánh lôi kéo đồ vật về nhà, ai ngờ thánh thuộc muôn đế quốc quốc vương lại phải người truyền tin tức mệnh bọn họ đi thánh thuộc muốn thủ đô đế quốc thành nhất kiến quốc vương. bọn họ lúc này mặc dù ở trong thẻ gia hương, nhưng thật vụng trộm đi qua thánh thuộc muốn đế quốc đô thành. bên kia kiến trúc cũng làm cho tiền xuyên hải bọn họ khiếp sợ, cho nên không chỉ mua làm kiến trúc bộ sách, càng là chính mình cũng vẽ xuống dưới. tiền xuyên hải làm thừa bình quốc chính thống người đọc sách, thi họa tự nhiên hiểu một ít. bất quá tiền xuyên hải cùng du đạt đến qua như thế nhiều quốc gia, kỳ thật trong lòng có chút tính ra, rất nhiều quốc gia người nói không chừng cũng không hoan nên bọn họ, ai biết những người thống trị nghĩ như thế nào? cho nên hết thề điệu thấp vì chủ, dù sao bọn họ hiện tại người không nhiều lắm dọc theo con đường này chết tổn có thể nói thảm thiết. Chờ quen thuộc lần này lộ lại mang theo càng nhiều người xuất phát, khả năng chân chính thiết lập quan hệ ngoại giao. Không nghĩ đến điệu thấp ý nghĩ tà biến, kia thánh thuộc muốn đế quốc quốc vương vậy mà muốn bọn hắn đi qua, không trách tiền xuyên hải bọn họ thấp như vậy điều. Bởi vì này mảnh quốc gia nhiều lắm, cũng quá hỗn loạn. Cái này thánh thuộc muốn đế quốc tại nơi này không tính tiểu nhưng lại phía tây còn có cường đại hơn đế quốc, tạm thời không phải bọn họ có thể đặt chân. Địa phương chính trị văn hóa, ai biết điểm nào có vấn đề. Nhưng lúc này bị thánh thuộc muốn đế quốc quốc vương triệu Thỉnh tiền huấn hải bọn họ cũng không sợ hãi. Trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, điểm ấy sự tuy có chút khẩn trương, lại không đến mức sợ hãi. Bọn họ muốn cầm ra trung nguyên vương triều phong độ đi ra. Mặc Khôi giáp tới đây bọn kỵ sĩ, liền nhìn đến bọn này đường xa mà đến dị quốc bọn quan viên tắm rửa thay y phục, thay vô cùng dị vực phong tình quan phục, quan này phục nhìn xem làm cho người ta kính sợ, vải vóc càng là bọn họ gần đây đến nhất truy phụng. Lại nhìn bọn họ nhất cử nhất động, rất có quý tộc phong phạm. Những địa kỳ quái, lại đoan trang lễ nghi, sẽ khiến mọi người theo bản năng kính sợ. Cho nên đám người kia đi đến thánh thuộc muốn đế quốc quốc vương trước mặt khi vẫn chưa quỳ xuống, cũng làm cho người có thể lý giải. Tiền Xuấn Hải bọn họ chỉ là tay trái phủ ngược phải, thoáng cúi chào gật đầu, xem như làm buồn địa lê nghi. Nhiều hơn thời điểm, bọn họ vẫn là năm Trung Nguyên vương triều khí khái, làm cho bọn họ nhìn đến Đông Phương người đọc sách khí độ. Còn nữa lễ bộ tiền huấn Hải bác học nhiều nhận thức, cách nói năng văn nhã, nghe hắn nói chuyện, cái gì đều là em thay nói tới. Lại bởi vì tiền huấn Hải, dù đạt đám người còn đọc rất nhiều địa phương bộ sách, lại đi qua rất nhiều địa phương, học vấn kiến thức, đều nhường thánh thuộc muốn đế quốc các quý tộc thuyết phục, mang theo tiểu quý tộc trong thể đều bị thăng vị, lại cho chút thủ địa. Bất quá nói xong lời cuối cùng, cách vách càng cường đại đế quốc quốc vương lại đây đồng dạng là muốn này phê đông phương đến sứ giả, nguyên bản còn kêu căng thánh thuộc muốn đế quốc của vương, lập tức ủy gối tặng người, có thể thấy được đối phương cường thế. nhìn hắn nhóm hoàng kim loại khôi giáp, cùng với sắc bén lưỡi kiếm, tiền xuyên hải cùng du đạt liếc nhau, bọn họ vào thời điểm này thậm chí làm tốt hy sinh chuẩn bị, chỉ là lúc đi, thật sâu nhìn trong thẻ một chút, tại đến thánh thuộc muốn thủ đô đế quốc thành thời điểm, bọn họ đã an bày xong đường lui, những kia siêu tập tới đây bộ sách tại bọn họ đi đô thành thời điểm bí mật đưa về đế vương, vốn tưởng rằng lần này đã qua đón, ai có thể nghĩ tới lại bị cản cường đại quốc vương muốn đi, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào trong thẻ khiến hắn đem còn dư lại bộ sách đều trở về đi. Về phần hắn nhóm vẫn là ngẩng đầu đỡ ngực, mang theo người phương Đông khí khái đi đi cách với đi. Chỉ là có một chút, này đó người có thể hay không ít dùng hương liệu, có thể hay không để cho bọn họ ăn chút xào rau, khác đều có thể. Chính là các ngươi này cơm, không cần như vậy đơn sơ. A tiền xuyên hải đám người bên người lúc này hộ vệ ít hơn, chỉ còn lại 7-8 người, còn dư lại đều theo bộ sách bí mật phản hồi. May mà nơi này tiểu quốc săn sát, thêm trong thẻ chân tâm hỗ trợ, còn thật làm cho bọn họ đi. Tiền xuyên hải bọn họ biết được, ngược lại là thoáng thả lòng Liên tính bọn họ chết tổn tại Tha Hương, lần này cũng không có bại đến. Lại nói, bọn họ có thừa Bình Quốc làm lực lượng, liên tính không thể tới báo thủ, cũng biết vĩnh viễn ghi khắc bọn họ. Ôn cùng lắm thì một chết ý nghĩ, Tiền Huấn Hải đám người càng thêm thản nhiên, dọc theo đường đi cùng kỵ sĩ thủ lĩnh chuyện trò vui vẻ, này hiểu biết khí độ càng làm cho vị này quý tộc kính nể, không khỏi đối với bọn họ trong miệng thần bí cường đại Đông Phương quốc gia có hướng tới. Bất quá nhìn đến cái này cường đại thủ đô đế quốc trong thành, lại có không ít người mặc thượng đẳng tơ lụa làm quần áo thì bọn họ tựa hồ cảm nhận được cái này quốc vương lựa giận. Một chút xíu tơ lụa, liền muốn đổi đi bọn họ quốc gia rất nhiều hàm kim này đó chất vải rõ ràng là hại nhân quái vật, càng là cường đại quốc gia, anh minh quân chủ lại càng chán ghét như vậy ngoại lai xa xỉ phẩm. Trư Tiên xuyến hai biết cái này xa xôi quốc gia phương tây phải dùng năm lần vàng đổi lấy một chút xíu tơ lụa thời điểm, cả người đều trợn tròn mắt. Những kia giả hoạt thương nhân tại thừa bình quốc mua thời điểm đều dùng thật cao giá tiền, vận đến nơi này càng là gấp đội hướng lên trên lần. Nhưng này cái quốc vương lại như thế nào phẫn nộ cũng không dám bắt bọn họ thế nào, cùng bọn họ quan hệ tốt đi theo quý tộc thấp giọng nói những kia giả hoạt thương nhân nguyên bản muốn cướp các ngươi kia hàng hóa trực tiếp bị kỳ quái vũ khí tại trăm mét ngoại bắn chúng đầu. Người trực tiếp chết. Từ từ sau đó, rốt cuộc không ai có đoạt đồ vật ý nghĩ. Còn có người muốn trộm trộm mang chế tác tơ lụa đồ vật, cũng bị trực tiếp chém đầu. Càng bởi vì này duyên cớ, cái này cường đại đế quốc quốc vương, đối với bọn họ này đó đông phương đến người cũng có kiên kỵ. Lúc này triệu bọn họ chạy tới, chỉ là nghĩ nói chuyện một chút tơ lụa chế tác phương pháp, không được nữa nói chuyện một chút giá cả. Nhưng nói thật, bọn họ đám người kia như thế nào sẽ biết loại cây dâu nuôi tầm sự? Lại nói, bọn họ chính là biết, cũng tuyệt sẽ không nói ra có thể sử dụng tơ lụa cho mình quốc gia đổi nhiều như vậy hoàng kim bọn họ nếu đã có gan dạ sáng suốt đi ra liền tuyệt đối sẽ không làm quốc gia tội nhân chỉ là kia ngoài trăm thực ban chúng đầu kỳ quái vũ khí là cái gì bọn họ như thế nào cái gì cũng không biết ta không biết không quan hệ phô trương thanh thế cái từ này bọn họ vẫn là sẽ về phần tơ lụa giá cả cái này hào đảm chỉ cần bọn họ dâng lên địa phương kỳ chân dị bảo kia song phương liền có thể giao lưu bọn họ thậm chí có thể tư nhân mua một ít thượng đẳng tơ lụa cho đến quốc vương nhưng này cái quốc vương hiển nhiên không phải ngu xuẩn hắn muốn là tơ lụa tiện nghi cùng chế tác tơ lụa phương pháp không thể nhìn quốc gia mình hoàng kim bạch bạch sói mòn tiền xuyên hải nghe ra ý tứ trong lời nói, cố gắng dùng vừa học ngôn ngữ đối thoại, có thể biểu đạt ra bản thân ý nghĩ liền hành. quản hắn khẩu âm cùng thông không lưu loát, không lưu loát chính mình lý giải. sơ ý là chúng ta có thể mậu dịch lui tới, không ngừng chúng ta bán các ngươi thô lụa, các ngươi cũng có thể mua chúng ta hương liệu, bán chúng ta đa quý a như vậy liền không phải bạch bạch sói mỏn. tiền xuyên hải nói được chân thành tha thiết, đây đúng là có thể làm. chỉ là cái này quốc vương còn không biết, thần bí đông vương của quốc còn có đại sát khí đồ sứ không lấy ra đâu. phòng trưng bởi vì đường xa xa xôi, đồ sứ còn chưa đưa đến bên này mặc kệ thế nào, Tiền Xuyến Hải đám người xem như tìm được đường sống trong chỗ chết, từ nơi này Hoàng Kim Sói mòn Cường Đại Đế Quốc Quốc vương trong tay chạy thoát. bọn họ mấy người này được thả ra sau, một lát cũng không dám chỉ hoãn, trực tiếp chạy ra. Chúng ta về nhà. Cái gì? Muốn cho người theo chúng ta cùng nhau hồi, kêu các ngươi nhanh lựa chọn. Ba ngày sau xuất phát. Trong nhà Lão Mẫu thân qua đại thọ, chúng ta nhất định phải trở về. Không đến ba ngày thời gian, Tiền Xuyến Hải ít hôm nữa đem đi đường, mang theo Cường Đại Đế quốc cùng Thánh thuộc muốn Đế quốc quý tộc bọn kỵ sĩ cùng nhau đi đông phương bay nhanh. Con ngựa tại bọn họ không chế hạ chạy nhanh chóng thằng đến rời xa hai quốc gia mọi người mới thả lỏng mà bọn họ cũng rốt cuộc cùng sớm đưa ra đến bộ sách hội hợp lại mang theo lại từ mặt khác đế quốc siêu tập đến các loại kỳ trân dị bảo này chi về nhà đội ngũ lớn mạnh không ít Thái An 3 năm tháng 5, bọn họ rốt cuộc đi ra phương hướng đi đi qua một chuyến lộ trở về hiển nhiên thoải mái quen thuộc không ít Thái An 3 năm 10 tháng Tiền Xuyến Hải đám người tại quan ngoại đụng tới tới tìm bọn họ cổ Bắc Thành quân đội này chi sử đội ngũ còn dư quan viên hộ vệ tất cả đều vui đến phát khóc về nhà rốt cuộc về nhà đợi lát nữa trong nhà giống như có chút không giống xe ngựa này Có thể sử dụng như vậy tốt thiết chế phẩm. Còn có kia hai cái bánh xe là thứ gì, một người liền có thể điều khiển. Còn có, các ngươi nói hơi nước truyền lại là cái gì? Tại cổ Bắc Thành qua cái năm xứ giả đoạn, rơi vào thật sâu chấm tư Chắc không được những kia đế quốc cho dù sinh khí, cũng không dám đối với bọn họ làm cái gì, nguyên lai like bởi vì thừa bình quốc xưa đâu bằng nay. Sớm nói a, sớm nói bọn họ chạy nhanh như vậy làm cái gì, nên hảo hảo vớt lông dê a. Chương 152. Tại cổ Bắc Thành ăn Tết xứ giả đoàn lại lâm vào một cái chấm tư, Đó chính là, vì sao? Tính toán đâu ra đấy? Bọn họ ra đi cũng liền 3 năm rưỡi thời gian, như thế nào sẽ biến hóa như vậy nhanh. Muốn nói loại tốt, vậy còn là bọn họ đi trước Kỳ Dương liền ở làm. Hỏa pháo súng ống cũng đã nghe nói qua. Kia hơi nước tàu thủy làm như thế nào? Nghe cổ bác Thành Thành chủ nói sau, quả thực đảo điên tượng tượng của bọn họ, không dựa vào hướng gió ngày đi tới thiếu 300 dặm. Hơn nữa còn là trăm người thuyền lớn. Ai dám tin a bọn họ đám người kia cũng tính vào Nam ra Bắc, đi qua vạn dặm bên ngoài, cũng chưa từng thấy qua như vậy đồ vật. Tỷ như cuối cùng chẳng cuối, bên địa cơ bản đều là trên biển quốc gia, khoảng cách Hải Dương rất gần, đều không có nghe đáng sợ như vậy đồ vật trong thẻ cho hắn người đồng hành phiên dịch trí tư sau, trước đó cái gọi là cường đại đế quốc quý tộc, còn có trong thẻ thánh thuộc muốn đế quốc quý tộc, tất cả đều một bộ không tin dáng vẻ, có thể làm cho người đón trong đầu linh tiền xuyên hải, còn có phiên dịch du đạt lại càng thêm giận mình, nhà bọn họ bộ dáng gì, bọn họ nhất rõ ràng nghe bên này ý tứ, còn đều là hai năm qua phát triển cũng quá nhanh, không ngừng cổ bắt thành khiếp sợ, biện kinh bên kia đồng dạng kinh ngạc, kỳ thật ngay cả kỳ dương cũng không nghĩ đến máy hơi nước chế tác sẽ như thế thuận lợi, nhưng hắn vừa đưa ra cái này suy nghĩ, hàn gia toán học kỳ tài hàn tung khang, cùng với bị khai quật ra tới toàn tài xe khả còn có thiên hạ triệu tập đến kỳ nhân dị sĩ liền đối hắn họa giản dị bản vẽ một trận sửa Thằng đến đội thành hắn đều xem không hiểu tình cảnh đương nhiên nhìn kỹ vẫn là nhìn xem hiểu bất quá tương đối chi hắn họa mâu giáo thực nghiệm trình độ bọn họ thiết kế ra được đồ vật đã có được thực dụng tính có đôi khi khoa học tiến bộ hàng rào chính là một tầng giấy cửa sổ có lẽ địa phương khác sẽ gặp phải tài chính hoặc là nhân tài hay hoặc là tầng cao nhất trở ngại mấy thứ này tại biện kinh hoàn toàn không có tất cả mọi chuyện thuận lợi được khó có thể tin tưởng đương nhiên đưa ra cái này suy nghĩ kỳ dương nhường công bộ đám người lại cảm thay hắn chính là công bộ tinh thần linh hồn Kỳ Dương nhìn xem đồ vật cảm khái ngàn vạn. Bất quá, nếu như không có thừa bình quốc lương thực chờ đã đồ vật làm đánh cơ sở, thứ này xác thật cũng không dễ dàng như vậy. Sở Hữu Đông Tây liền cùng ngồi hỏa tiến đồng dạng tiến bộ nhanh chóng. Nghĩ đến lúc trước bên kia cách mạng công nghiệp thời điểm, phòng trừng mỗi ngày đều là biến chuyển từng ngày biến hóa. Loại này làm cho người ta lũi lười tốc độ, hắn vậy mà cũng có thể trải nghiệm một phen. Bất quá lại như thế nào nói, cái kia hơi nước thuyền, kỳ thật còn tại thử hàng trong, ở giữa còn trầm qua vài lần, gần nhất hai tháng mới vững vàng. Được nếu muốn làm như chính thức mà an toàn thông hành công cụ, phòng trừng còn cần thời gian dài thích nghiệm xe lửa bên kia, đầu tàu ngược lại là làm xong, được thật dài quỹ đạo mới là đại công trình, cho nên này đó nhân viên kỹ thuật thuận tay làm hơi nước tuyển. Tiền xuyến Hải cùng Du Đạt đám người nghe được mùi ngon, càng là cảm khái ngàn vạn, nhưng nói xong lời cuối cùng, không nhịn được nói, không đúng à? Chúng ta cổ Bắc thành vị sử toàn bộ thừa bình quốc nhất tây bắc, tin tức như thế linh thông, giống nhau loại này xa xôi địa phương, không nên tin tức bế tắc sao? Thành chủ cười to, chúng ta đây chính là tây bắc tiểu biệt kinh, như thế nào sẽ tin tức bế tắc? Từ nam chí bắc thương nhân, mỗi ngày mang theo tân tin tức tới đây chứ? Cũng là, như thế phồn vinh thành trấn tin tức xác thật linh thông đêm nay Tiền Xuyến Hải đám người uống được linh đinh say mềm, ra hương rượu, ra hương ánh trăng, ra hương giường chính là thoải mái. Về nhà du tử nhóm ngủ được an tâm, bọn họ chỉ chờ mùa đông đi qua, sau đó liền khởi hành ngồi biệt tinh. Đến nhà sẽ không cần như vậy chạy, bọn họ còn tính toán ngồi hơi nước truyền về nhà, đừng nhìn bây giờ còn đang thí nghiệm giai đoạn, nhưng bọn hắn liền muốn bằng mặt ra ngồi thử một chút, đó là xảy ra vấn đề, cũng đáng giá. Đây đại khái là rất nhiều thừa bình quốc dân chúng ý nghĩ, đối loại này mới là đồ vật, rất nhiều địa phương người sẽ theo bản năng tự tuyệt nhưng thừa bình quốc dân chúng bất đồng a bọn họ áo cơm sung túc sinh hoạt dồi dào không cần suy nghĩ ấm nó sau liền sẽ lộ ra tương đối nhàn đặc biệt kinh đảo quanh thân dân chúng thật không thể chính mình đương đầu kia một cái đâu bọn họ là an tâm đi theo tới đây ngoại thôn mọi người thì tụ cùng một chỗ vô bô nói rất nhiều canh giữ ở cửa người là hiệu bọn họ ngôn ngữ bảo đảm bọn họ không có nói lung tung lúc này mới yên tâm nhưng này đó người nói lời nói hắn nghe được đều nhanh không kiên nhẫn không kiên nhẫn đồng thời càng có chút tự hào trong thẻ đông phương đại quốc so ngươi nói còn muốn lợi hại hơn bọn họ không phải chém gió đi chém gió Ngươi không thấy được nhân ra trên tường thành pháo quản, thứ đó một pháo có thể nổ chết trăm người. Chúng ta muốn có như vậy thần binh lợi khí liền tốt rồi. Trọng yếu nhất thuyền là thuyền lớn, thực sự có như vậy trong truyền thuyết thuyền, chúng ta chẳng phải là bách chiến bách thắng. Bất quá trong thể chỗ ở thánh thuộc muôn đế quốc cùng cái kia cường đại đế quốc người liếc nhau, nhanh chóng chia làm hai cái trận doanh. Nếu trong thể bọn họ lấy đến hỏa pháo cùng thuyền lớn, tất nhiên có thể chiến thắng cách vách. Mà cách vách muốn có thứ này, nhất định có thể tăng mạnh thực lực. Đến thời điểm bọn họ còn có thể lẫn nhau chiếu cố, nhưng hiện tại rõ ràng đã thành đối thủ cạnh tranh. Đều muốn từ cái này đông phương đại quốc mang ít đồ trở về. Đến thời điểm bọn họ quốc vương khẳng định sẽ ban thưởng bọn họ, nói không chừng còn có thể thăng càng lớn quý tộc, có càng nhiều thổ điệp. Nhưng nghĩ một chút này đó người phương đông thông minh trình độ, lại biết không có thể bạch muốn này nọ, trong lòng lập tức tính toán quốc gia mình có thể cầm ra cái gì trao đổi. Cùng người phương đông nhất quen thuộc trong thẻ, cũng thành bên trong này nhất bán chạy người. Hắn lúc trước rời nhà thời điểm, chỉ là cái nghèo túng tiểu quý tộc. Về nhà, còn biết trong nhà đồ vật bị người chiếm lấy. Này đó, người Phương Đông không chỉ giúp bọn hắn đoạt về nhà sinh, còn khiến hắn tại chính mình quốc vương thậm chí cách vách quốc vương trước mặt lộ mặt, trong thẻ đã sớm cảm thấy nhận thức Đông Phương là hắn may mắn. Hiện tại cảnh tượng càng là xác minh ý nghĩ của hắn. Thừa Bình quốc, thật đúng là hắn may mắn nơi. Bất quá trong thẻ vừa nghĩ đến biện kinh những quan viên kia, nghĩ đến Kỳ Dương, tâm tư gì đều không có, chỉ có thể vây tay, hảo hảo nghĩ một chút, chúng ta có cái gì có thể trao đổi đi, nhân gia Kỳ Dương mới sẽ không cho không đổ vật. Kỳ Dương, tên này thường thường nghe trong thẻ nhắc tới, còn nghe những quan viên kia nhắc tới đến cùng là ai á hiện tại không biết không quan hệ. Tại cổ Bắc thành qua cái năm, bọn họ liền biết kỳ dương là người nào. Cổ Bắc thành dân chúng, còn có bên trong thái tân huyện dân chúng, có thể không biết kỳ dương. Không có kỳ dương, liền không có bọn họ cuộc sống bây giờ. Theo ngày đông qua hết, kỳ dương bọn họ bên này hơi nước tàu thủy thử hàng cũng tiếp tục tiến hành. Tu đường dây sự càng là phái cẩn thận nhất công tượng. Tại thừa bình quốc làm công tượng, tuyệt đối là thể diện sống. Nếu là nhận được chữ, còn có thể sinh hoạt, càng là bán chạy. Liền rất nhiều quan ngoại dân chúng đều tại cố gắng học thừa bình quốc văn tự ngôn nữ muốn dựa vào tay nghề của mình làm việc bên kia có cái công tượng môn hộ trong nhà hơn trăm người khắp một tay hảo phù điêu liền ở năm trước tìm nơi nương tựa thừa bình quốc mang đến nghệ thuật cùng kỹ thuật cũng là làm người liễu lưới giống như vậy chuyển nhà người hộ không phải ở số ít những quốc gia kia người thống trị tuy rằng có chịu nhưng cũng không biện pháp ai bảo thừa bình quốc sắc thật hấp dẫn người kỳ dương nhìn xem mọi người khẩn cấp chạy hơi nước thuyền hắn cảm giác lần này khẳng định còn muốn ra trục trặc dù sao mới thử hàng bao lâu nhưng lại ra quá mức hưng phấn căn bản không để ý điểm ấy nguy hiểm lại nói dọc theo con đường này thương thuyền thường xuyên chờ đi ngang qua con thuyền tới cứu liên hành Kỳ Dương còn có thể nói cái gì, đây phải nhìn hắn nhóm nhảy đến trên thuyền. Chỉ là không nghĩ đến, mấy ngày công phu sau, bọn họ vậy mà đem sứ đoàn đội ngũ cho nhận trở về. Nay sứ đoàn đội ngũ người vốn là gan lớn, nhưng gan lớn đến trực tiếp ngồi thường xuyên sẽ ra trục chặt con thuyền, làm cho người ta dở khóc dở cười. Kỳ Dương bọn họ đương nhiên biết sứ giả đoàn tại năm trước liền đến Cổ Bắc thành tin tức, vốn nghĩ đến bọn họ đến năm sau tháng 2, 3 tháng mới có thể đến Biện Kinh. Lúc này Thái An 4 năm tháng riêng 15 liền ở Biện Kinh nhìn đến đoàn người này, trong lòng như thế nào không cảm khái. Bọn họ mang theo ngoại thôn người càng nhiều, mà những kia ngoại thôn người trong mắt đã sớm không có chút nào ngạ mạn, này đó ven biển quốc gia đến quý tộc, thậm chí tưởng hôn môi chiếc này hơi nước tuyển, chỉ có một chiếc, một chiếc liên hành, bọn họ liền có thể xưng bá tứ phương. đương nhiên, trừ thừa bình quốc. tại này đó người trong mắt, thừa bình quốc quả thực là đáng sợ tồn tại. trước nghe trong thẻ nói, chỉ nói nơi này dân chúng giàu có, được như thế giàu có sao? còn có này đó tàu thủy cùng vũ khí, gần nhất mới phát triển. trời này đó người đi bài kiến hoàng thượng thời điểm, tất cả đều dùng nhất long trọng lễ nghi, đó là đối với bọn họ có vương, cũng không có như vậy thành tâm thành ý quy lại qua chớ nhìn đến hoàng thượng trẻ tuổi, càng làm cho người bọn họ rung động. Này đó người rốt cuộc nhìn đến trong thẻ trong miệng quan viên kỳ dương, bọn họ còn tưởng rằng kỳ dương khẳng định cùng tiền xuyên hải đồng dạng, là cái giải dâu quan viên ít nhất 450 tuổi. Không nghĩ đến như thế vừa thấy, đồng dạng tuổi trẻ, hơn nữa còn rất tuấn mỹ, vóc người còn cao. Kỳ dương hướng bọn hắn gật gật đầu, lại nhìn về phía tiền xuyên hải cùng du đạn, đặc biệt du đạn. Mặc kệ như thế nào nói, đây đều là hắn từ quán giang phủ mang ra ngoài, nói là tiểu lại, nhưng vẫn luôn theo ngoại thôn người trong thẻ, sau theo sứ giả đoàn đi qua nước ngoài, thấy thế nào như thế nào tan thương được du đạt đối kỳ dương lại là tràn đầy cảm kích. nhà hắn là quán gia phủ, an tết thời điểm càng là về nhà một chuyến. trong nhà hiện giờ tình huống muốn nhiều hảo có nhiều hảo. địa phương quan phủ còn rất chiếu cố nhà hắn, dù sao hắn nhưng là thừa bình quốc sứ giả, càng là kỳ đại nhân thủ hạ. lại nói đừng ăn nhiều như vậy khổ, nhưng bọn hắn chuyến này mười phần đáng giá, mang về trên vạn quyển sách cũng không phải là nói đùa. cả triều văn võ nhìn xem mang về bộ sách, tuy rằng bên trong văn tự xem không hiểu, phần ngoại lệ thứ này, bọn họ những quan viên này như thế nào sẽ không hiểu trong đó giá trị. những tiên ngoại thôn người trong, tự nhiên không thể thiếu thầy tu lúc này trật bắt đầu giới thiệu bọn họ tôn giáo Thừa bình quốc quân thần đều là cười nghe bọn hắn nói chuyện thái độ không tiêu ngạo không xiểm định nếu không tự đại cũng không tự ti nhưng này đó vạn dặm bên ngoài người thậm chí cảm nhận được một tia sợ hãi trong lòng càng thăng kính ý này đó người ngoại quốc lại đây vẫn là cùng biện kinh người lớn không đồng dạng như vậy người sứ khác tới thành biện kinh cũng chỉ là náo nhiệt một hồi thậm chí còn muốn hỏi một câu có phải hay không lại lại đây sửa đường bọn họ cũng đã quen rồi tiền xuyên hải đám người thì nhận hết đợt này đến đợt khác rung động chờ biết thừa bình quốc hiện tại có hai năm ngũ quen thổ lúa còn có hai ba quen thuộc lúa mạch đều sản lượng một cái để cao 300 cân, một cái để cao 150 cân. Các loại rau quả đào tạo càng là không ngừng qua, cũng bởi vì lĩnh nam cùng phương bắc đường sản lượng để cao, thừa bình quốc đường đã không phải là như vậy quý giá. Phổ thông nhân gia đều có thể ăn được rồi, đồng thời còn là mấy cái quan khẩu nhất được hoang nên đồ vật trí nhất. Bọn họ đã đa đứng công yên, chỉ là ra đi 3 4 năm mà thôi a. Nhìn xem này đó ngoại thôn kín người miệng đường, thừa bình quốc người đều thói quen. Cái nào ngoại thôn người đến ngày sau, không phải ăn trước đường ăn no. Bất quá nghĩ một chút cũng là, 4 năm trước thời điểm, bọn họ ăn đường cũng không như thế dư dả chờ bọn hắn đợi sau một khoảng thời gian, trong đó một cái ngoại thôn người, vậy mà trở thành thừa bình quốc cùng nhiệt phân tử, mặc kệ thứ gì, cũng khoe nơi này hảo. Thậm chí còn muốn trở thành thừa bình quốc chính thức dân chúng, muốn này hộ tịch. Lễ bộ cùng Hồng Lư tự người vạn loại bất đắc dĩ. Tại kỳ dương này, hoàn toàn đương cái việc vui tại nghe. Bọn họ tàu thủy còn tại thử hàng, từ biển kinh đến Cố Đô Quy đạo tại trải. Mà đầu tàu trong máy hơi nước, trải qua trăm ngàn lần cải tiến, kỳ dương cảm giác đã sắp đến hắn cũng đều không hiểu nắm nỗi. Thuật có chuyên công, đây là chuyện tốt. Lại nói máy hơi nước, cũng không phải là chỉ có thể ngồi tàu thủy cùng xe lửa. Kế tiếp rất nhiều máy móc đều có thể dựa vào cái này cường đại động lực đến khu động. Hiện giờ xe lửa cùng tàu thủy chỉ là lĩnh cái đầu, nhưng đầu lĩnh tác dụng có nhiều quan trọng, tự nhiên không cần nói, kỷ dương tự nhiên đệ bụng. Nhưng hiện tại bên ngoài bộ sách trở về, lĩnh đến mọi người phiên dịch, hoàng thượng cũng giao cho hắn, nói là chỉ có cho hắn mới nhất tiên tâm. Như thế nào đột nhiên cảm giác được, hoàng thượng bắt đầu hòa bành lớn. Bất quá kỷ dương cũng cảm thấy mấy thứ này quan trọng, mang theo du đạt trong thẻ đem trên vạn quyển sách phân loại, lại một chút xíu phiên dịch. Nhưng dựa vào tiền huấn hải đám người khẳng định không đủ, lại từ hàn lâm viện thông qua không ít người đến học nữa luôn. Không lộ như vậy phiên dịch công tác, cần người đọc sách cũng không biết. Quốc tử giám Hàn Tiêu bên kia, tự nhiên cũng bị điều đi qua, Hàn gia đối thư Nhật tình yêu thương tự không cần phải nói. Hàn thậm chí còn viết thư cho Lộ Châu, nhường Hàn gia người lại đây. Học tập không biết văn hóa học vấn, đồng dạng quan trọng. Không ngừng Hàn gia, rất nhiều thế gia cũng hiếu kỳ nước ngoài đều tại học cái gì, đọc cái gì. Chờ nhìn đến bọn họ chết học thơ cùng thi họa tác phẩm thì đồng dạng cho ra công bằng đánh giá, hiện giờ thừa Bình Quốc, thật là tại giao lưu văn hóa, không tự ti không tiêu ngạo, đang làm bình đẳng có hiệu quả giao lưu. Trong lúc nhất thời, ngoại quốc phong tình thi họa ngược lại là thịnh hành một trận rất nhanh lại cùng bạn địa thi họa dung hợp nhường này đó nghệ thuật tỏa sáng càng nhiều thú vị sinh cơ mà này đó đồng dạng tại toàn quốc báo chí kinh đô tin đồn thú vị đăng nhường toàn quốc dân chúng cùng đi thưởng thức dù sao từng cái quan địa phương học thông dụng nhường rất nhiều dân chúng đặc biệt người trẻ tuổi đều có thể tiếp xúc được văn hóa tri thức bọn họ tự nhiên có chính mình thích cùng thưởng thức bởi vì này chút chuyện còn dẫn phát không ít tranh chấp mà tranh chấp chiến trường liền tại đây chút trên báo chí này đó báo chí chất lượng bởi vì các giới thảo luận càng là tăng lên một cái cấp bậc kỳ dương lúc này ôm trở về ra thì là y học bộ sách hắn còn nhường du đạt phiên dịch thời điểm Ở trên sách thêm một hàng chữ. Hàng chữ này nhìn xem thường thường vô kỷ, Lâm Viễn Vân còn phân tích không ra đến nguyên nhân. Nhưng đối về sau ảnh hưởng lại cực kỳ sâu xa. Đó chính là sinh nam sinh nữ chuyện này là nam vấn đề, cùng nữ nhân không quan hệ. Chuyện này chỉ có Du Đạt cùng Kỷ Dương biết, mà Du Đạt đối Kỷ Dương trung thành, lại tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Hắn trầm tư suy nghĩ, không nghĩ ra được Kỷ đại nhân nhường thêm những lời này nguyên nhân, đại nhân chỉ nói với hắn, ngươi liền viết đi, những lời này tuyệt đối là chính xác, ngươi còn không tin ta. Đây nhất định là chính xác, là hiện đại y thuật đã sớm xác nhận qua sự. Hắn hiện tại tuy không thể nói ra nguyên nhân lại có thể cho cái kết quả. Du Đạt lại suy nghĩ hồi lâu, chẳng lẽ nói, đây là đại nhân vì giảm bớt nương tự áp lực, cho nên tùy tiện viết. Như vậy giống như cũng rất bình thường. Vợ chồng bọn họ thành thân rất nhiều năm, chỉ phải nữ nhi. Tuy nói hai người bọn họ không ngại, nhưng bên ngoài nói nhảm không ít. Cho nên kỳ đại nhân là đem có lỗi dẫn tới trên người mình. Vừa lúc thừa dịp phiên dịch nước ngoài sách thuốc, nhường đại gia không cần trách cứ nữ tử. Hình như là đạo lý này. Lại nói, những lời này cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, viết liền viết. Sau đó, lưu cho hậu nhân bắt phá đầu đều không nghĩ ra vấn đề xuất hiện. Đầu tiên cái này kết luận tại hậu nhân xem ra, nhất định là chính xác. Tiếp theo, cổ nhân làm sao mà biết được ai nhất kỳ quái là, cổ đại trên sách sử nói, đây là từ nước ngoài phiên dịch sách thuốc Trung được đến. Sau này quốc gia điện tịch lại chứng minh, rõ ràng là thừa Bình quốc phát hiện trước chuyện này. Người trong nước nói là ngoại quốc trước nói, ngoại quốc lại cảm thấy bắt đầu vì thừa Bình quốc. Nhưng này cái tin tức truyền ra, Kỳ Dương lại thoải mái thừa nhận, nhường vốn là bởi vì kinh tế lương tốt, nữ tử đọc sách nhiều lên biện kinh bọn nữ tử, không hề bởi vì chuyện này bần giàu. Có chút cá lớn, gặp được cha mẹ chồng trượng phu chỉ trích nàng sinh nữ nhi thời điểm, còn có thể trực tiếp phản bác. Đây là vấn đề của ta sao? Đây rõ ràng là vấn đề của ngươi. Nhân gia nước ngoài sách thuốc đều nói, Kỳ Dương bản ý tự nhiên là giảm mướt hắn gia nương tự áp lực, lại không nghĩ rằng trong vô hình giảm bớt không ít người thống khổ. Được Lâm Viễn vân vẫn luôn nghiên cứu nước ngoài này đó y thuật, những phương pháp khác ngược lại là có thể lấy chỗ, phần lớn cũng có thể nói chút nguyên nhân, nhưng này thấy thế nào đều không hiểu thấu a may mà nàng không phải cái xoắn xuýt tính tình, cùng Hàn Gia Hàn Đại Phu cùng nhau nghiên cứu nước ngoài sách thuốc, kết hợp với chính mình nơi này y thuật, tin tưởng rất nhanh, bọn họ làm nghề y trình độ liền sẽ tăng lên một lớn. Những kia ngoại lai like bộ sách, đối văn hóa cùng y học cung cấp không nhỏ rút còn dư lại lĩnh vực tự không cần phải nói sẽ không bảo thủ văn hóa khả năng càng thêm tiến bộ thừa bình quốc hiển nhiên ở tiến bộ thời gian ở loại này bầu không khí hạ, vẫn luôn bị coi là tiên tiến công bộ tự nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người lại làm một cái kiểu mới máy hơi nước nhưng kỳ dương đi qua vừa thấy hảo gia hỏa lấy xe khả cầm đầu công tượng trực tiếp dùng máy hơi nước thay thế truyền thống rèn thiết khí bếp lò mở ra máy hơi nước luyện cường con đường xe khả còn hưng phấn nói kỷ đại nhân trước ngươi nói nhưng ta tìm đến có thể lượng sản sắt thép phương pháp cái này rốt cuộc tìm được trước cái kia lượng sản phương pháp tuyệt đối không bằng cái này ta còn cảm thấy dùng máy hơi nước đến làm to lớn vùng nước liền có thể rót vạn mẫu ruộng đất, nói không chừng còn có di sơn đào hải khả năng. Còn có dùng để thay thế nhu lực cũng không sai, chỉ là hiện giờ máy hơi nước quá lớn, như ruộng đất nối thành một mảnh, ngược lại là có thể làm tiêu nhiên liệu lại quý, nếu có thể tìm đến thay thế nhiên liệu liền càng tốt. Kỷ Dương nghe xong, tiên lặng chen vào một câu, nói tốt tu bổ tàu thủy, kiến xe lửa đâu? Cái này khoa học kỹ thuật vừa lệnh cũng không lệnh. Hơn nữa Kỷ Dương phát hiện, bọn họ đã chân chính lý giải máy hơi nước tác dụng, nói trắng ra là máy hơi nước hơi nước còn có trong đó qua lại vận động, chỉ có một mục đích, đó chính là sinh ra động lực. Mà cái này cường đại động lực, có thể thúc đẩy tàu thủy, thúc đẩy xe lửa. Nhân lực cũng là lực, lưu lực cũng là lực. Hơi nước động lực càng thêm khoa trương. Xe khả đáng người thích hợp hơn nghĩ đến, giảm bớt máy hơi nước lớn nhỏ, còn muốn chọn càng tiện nghi nhiên liệu. Đặt ở hiện đại lời nói chính là tìm kiếm tân nguồn năng lượng. Kỳ thật đây là cái rất tự nhiên quá trình. Ban đầu người sử dụng ma qua cục đá, sau dùng đầu gỗ đảo, lại sau này dùng thiết khí, tiếp bắt đầu đổi thành châu cày, châu cày nông cụ cũng tại đổi mới. Hiện giờ bọn họ nhìn đến cường đại như thế động lực. Tự nhiên sẽ không tự chủ được cải tiến, chỉ cần cho cổ đại người tại ba trí sĩ một cái ý nghĩ, bọn họ sang tân cùng trí tuệ, tuyệt đối sẽ không kém bất luận cái nào. Bọn họ vừa vận lại tại một cái tốt hơn thời đại. Bất quá lúc này đại gia nghe xong kỳ dương lời nói, tất cả đều yên lặng tản ra. Ngược lại không phải sợ kỳ dương, mà là làm làm liền chạy tiên, cũng không phải bọn họ tưởng a lại nói, hoàng thượng cùng kỳ đại nhân sẽ không để ý. Bọn họ biết, chính là như thế rộng rãi hoàn cảnh, bọn họ mới dám vung ra tay chân đi làm a này nhất định là cái phát triển cực nhanh năm biến chuyển từng ngày những lời này tuyệt đối không sai. Tuy rằng đặt ở hiện đại, mấy thứ này có lẽ đều rất thô giáp, nhưng ở hiện tại tuyệt đối là vượt thời đại kết quả. Nhưng bọn hắn loại này nghiên cứu, càng là đặt ở thừa bình quốc nông nghiệp phát triển cơ sở tiến tới hành, không phải tiên hoàng cùng mấy năm gần đây đánh trụ cột, tuyệt đối sẽ không đột nhiên tăng mạnh. Dù sao nhìn xem là mấy năm thời gian phát triển tiến trình, trên thực tế trước bao nhiêu năm khổ công phu đánh cơ sở. Đương nhiên, công bộ cũng không thể nhưng kinh phí tiền. Bọn họ vẫn là muốn thường thường cầm ra điểm thành quả đi ra. Tại Quỷ Dương giới sự thúc dục, từ biện kinh đến cố đô xe lựa rốt của tiến Thành. Thời gian buổi cũng vừa, vừa vặn, liền ở Thái An 4 tháng 6. Hoàng hậu vừa mới sinh hạ Hoàng tử một tháng, xe lửa chính thức khai thông. Chủ yếu là không điểm làm cho bọn họ thấy được đồ vật được ra đời, ảnh hưởng về sau muốn chi. Kỷ Dương xem như thống lĩnh này đó kiến tạo Tân Đông Tây ngành, tự nhiên muốn vì chi làm chuẩn bị. Này 400 lý trưởng quỹ đạo kiểm tra nhiều lần, liền ở quan đạo cách đó không xa, tu thời điểm đặc biệt cố sức, nhưng thật dài quỹ đạo nhìn sang, lại để cho lòng người sinh hy vọng. Đầu tàu dùng hơi nước sưởng sắt thép rèn ra tới cường, xem lên đến đặc biệt mắt, còn đặc biệt dán chắc. Bên trong này máy hơi nước cũng là tối tân thức, không chỉ ổn định, còn so với trước tình than đá. mà sau theo ba đoạn xe lửa thùng xe ở giữa tự nhiên muốn ngồi hoàng thượng hoàng hậu còn có trang tròn tiểu hoàng tử lại có hoàng thượng cẩn thần mặt khác thùng xe không cần phải nói đều là biện kinh nhất quý giá người nguyên bản đại thần trong triều nhiều lần phản đối dù sao lửa này tốc độ xe độ quá nhanh hoàng thượng hoàng hậu liên quan hoàng tử đều tại chẳng phải là quá nguy hiểm dùng tiếng thông tục chính là một cái sơ sẩy đó là toàn quân bị gì à một cái cũng bất lưu cuối cùng tại công bộ hơn thư thực nghiệm hạ một lần vấn đề cũng không ra còn đem tốc độ giảm xuống rất nhiều đại thần trong triều lúc này mới đồng ý đợi mọi người nhìn xem mạo danh khói trắng xe lửa trong lòng vẫn là bủn rủn biết có thứ này cùng chân chính nhìn đến vẫn có rất lớn phân biệt. Thứ này, thật có thể một ngày bên trong đi tới đi lui. Nguyên bản nửa tháng lộ trình, trực tiếp rút ngắn đến một ngày. Có chút chiều thần do dự, có chút chiều thần lại khẩn cấp, nếu nhìn kỹ, kia đều là thể nghiệm qua tàu thủy người. Kỳ Dương nhìn xem trước mắt quái vật lớn, trong lòng kỳ thật có chút không chân thật cảm giác. Còn thật khiến hắn làm ra đến. Loại này vượt thời đại kết quả, thật sự tại cổ đại làm thành. Hắn biết mình bước chân bước được đại. Không phải bước một chút, như thế nào mang theo quốc gia này đi được càng xa. Kỳ thật gặp được loại sự tình này, hắn khó tránh khỏi sẽ cấp tiến. Có thể là trong lòng thống khổ quá sâu, không đành lòng nhớ lại. Hiện giờ nhìn đến hơi nước xe lửa là thành, bên kia cấp tiến chậm rãi tan. Hắn còn có thời gian rất lâu, đủ để cho cái này thời không trung nguyên vương triều, không rơi đời sau bất cứ một quốc gia. Người khác nhìn xem thứ này là vui sướng, mà Kỷ Dương trong lòng chỉ cảm thấy đây là bắt đầu mà thôi. Về sau thừa Bình Quốc, ngày lành ở phía sau đâu. Không nói, mang theo lão bà Hải Tử ngồi xe lửa. Chương 153. Hơi nước xe lửa vững vàng vận hành. Từ Kỳ Kỷ Dương đưa ra chuyện này bắt đầu, dùng hơn một năm thời gian, rốt cuộc thành. Tốc độ này tuyệt đối không tính là chậm, dù sao không có như vậy cường đại quốc lực chống đỡ. Như thế nào cũng không thể nào làm được loại tình trạng này. Có lên xe ngoại quốc quý tộc đã đối thừa bình quốc đội phục sắt đất. Dù sao ai cũng chưa từng thấy qua nhanh như vậy xe lửa. Phía trước bước lên khói đặc, này liền khởi động. 400 trong lộ trình, chỉ cần non lửa ngày. Tại cố đô nhà ga tiếp người bình vương đám người càng là cảm thấy kính nghệ. Bình vương càng là không dám tin nhìn xem này hết thảy. Ở nơi này xem ra có chút yếu đuối chất nhi trong tay, thừa bình quốc phát triển được cũng quá nhanh. Còn có lựa này xe, bọn họ thật sự một buổi sáng đã đến. Về sau buổi sáng viết công văn, buổi chiều liền có thể đưa đến hoàng thượng Án biên, đây rốt cuộc mang ý nghĩa gì? tất cả mọi người biết, đón hoàng thượng xuống xe lửa, bình vương còn nhìn nhìn mặt sau kỳ dương, người này quá quái, cũng quá thần. cho đến ngày nay, hắn mới hiểu được vì sao tiên hoàng hội hai lần ủy thác cho kỳ dương. phần này tín nhiệm xác thật đáng giá. kỳ dương lúc này mới mặc kệ nhiều như vậy, kỳ thật xe lửa hắn không phải lần đầu tiên ngồi, đời trước còn ngồi quá cao thiết đâu. đời này thực hành thời điểm đồng dạng ngồi qua rất nhiều lần. lúc này mang theo huyền vân, đã hơn 3 tuổi tiểu tinh lâm, còn có tiểu bạch hạ các nàng, khẳng định vẫn là trước cố chính nguyên nhân. về phần xe lửa giới thiệu, tự nhiên có tân nhiệm công bộ thượng thư điển hương chí giới thiệu. Tiền nhiệm công bộ thượng thư chí sĩ, đội công bộ tả thị lang Điền Hưng Chí. Vị này tại công bộ cũng có hơn 10 năm, ngồi trên vị trí này phi thường thích hợp. Điền Hưng Chí tên này, phỏng trừng rất nhiều người đều quên. Nhưng trong triều rất nhiều người lại là biết, hắn nhưng là kỳ dương lần đầu tiên đương tiểu tri huyện lao thượng cấp. Khi đó Lộ Châu Chi Châu, phỏng chừng hắn cũng không nghĩ ra, hắn còn có thể lên làm công bộ thượng thư. Hắn đương thượng thư, cũng không phải là kỳ dương dẫn, chủ yếu là kỷ dương có ý nghĩ gì, hắn tại công bộ luôn luôn đầu một cái hưởng. dần gia trên người tích lũy công tích nhưng liền không biết. Đến cố đô nhà ga Này trên xe lửa tất cả mọi người tâm thần hỗn loạn, lúc này Liễu Dữu nói không dứt. Không biện pháp, ai gặp được loại tình huống này cũng sẽ không bình tĩnh. Buổi sáng, mọi người từ Biện Kinh xuất phát, giữa trưa đến Cố Đô ăn bữa cơm, thưởng ngắm hoa, buổi chiều ngồi nửa xe lửa hồi Biện Kinh. Đến Biện Kinh thời điểm, thiên đều không hà đâu. Được tại Biện Kinh chờ quan viên cùng dân chúng, nhìn hắn nhóm cầm chỉ có Cố Đô khả năng trồng ra xinh đẹp đóa hoa, lập tức bùng nổ nhiệt liệt hoan hô. Qua lại tổng cộng 800 dặm, còn có thể ung dung ăn bữa cơm. Đây cũng quá khoa trương. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, khẳng định muốn khen một câu thần tích. Thôi nước xe lửa, chính thức là thành Cái này hao tổn của cải lớn nhất, vận dụng nhân lực vật lực nhiều nhất đổ vật rốt của kiến thành. Trong chiều sở hữu nghi ngờ Kỳ Dương thanh âm triệt để biến mất. Kỳ Dương tổng cảm thấy, hắn lúc này nói muốn kiến phi thuyền vũ trụ, trong chiều đều có người lên tiếng trả lời. Càng la loại thời điểm này, càng phải điệu thấp. Xe lửa xây xong, kế tiếp một loạt cải biến khẳng định đặc biệt nhiều. Nhưng Kỳ Dương cũng không tính nhanh chóng đẩy mạnh, vẫn là muốn cho đại gia thích hứng một chút lại nói. Cái kia hơi nước luyện cương sưởng đã cũng đủ lớn ra nữa, vật liệu. Hơn nữa kia vật liệu kép lại ra, tuyệt đối có thể rèn rất nhiều thần binh lợi khí, truyền thống, bất truyền thống. Sở hữu tính năng đều có thể trên diện rộng tăng lên. Loại thời điểm này vẫn là lại F1F, chạy quá nhanh, thế cục cũng dễ dàng không ổn định. Cho nên liền ở đại gia cho rằng Kỷ Dương muốn tiếp tục làm Tân Đông Tây thời điểm, lại phát hiện hắn tại dùng tân vật liệu thép làm nâng cụ, đặc biệt cố định thủy lợi công trình đều chuẩn bị mở rộng. Hơn nữa rất nhiều người phát hiện, phổ thông thiết khí còn có thể hòa tan, nhân ra loại kia sắt thép, phổ thông bếp lò chỉ có thể nhường đồ vật biến hình, nếu muốn hòa tan quả thực quá khó khăn. Bất quá lần này cụ, là cổ Vũ đại gia khai hoang. Thừa Bình quốc nhân khẩu càng ngày càng nhiều, nguyên bản thổ địa thế tất sẽ quá mức trở lớn. Đại diện tích khai hoang cùng cải thiện không thích hợp cư địa phương, thì thành trọng yếu nhất. Trong chiều bầu không khí có hoàng thượng cùng kỷ dương đồng thời đi xuống ép. Trước đó bởi vì tân đông tây ra tới nóng nảy không khí cũng chầm chầm giảm bớt. Dù sao chỉ có như vậy một cái đường sắt căn bản không đủ. Nhưng muốn nhiều chỗ xây dựng lại cần tiền. Hoàng thượng cũng phát hiện muốn phát triển chính là trước làm lương thực, lại kiếm tiền, tiếp tục làm khoa học kỹ thuật, sau đó lặp lại. Hắn đều tưởng nói với kỷ dương đừng cuốn đừng cuốn. Hắn cái này hoàng thượng đều muốn làm liên tục. Nói thì nói như thế, nhưng tâm lý vẫn là rất vui vẻ. Dù sao thừa Bình Quốc trong tay bản thân có thể phát triển trở thành cái này bộ dáng vẫn là nhịn không được vui vẻ. Trừ các nơi đều tại cấp hắn viết tấu chương đều muốn xe lửa bên ngoài, mà khác đều tốt vô cùng, đều kiến xe lửa có cái kia tiền sao? Phồn hoa địa phương còn tốt, không phồn hoa địa phương xây dựng căn bản không có lời. không cần kỳ dương nhắc nhở, hoàng thượng đã ở cùng này đó người xé miệng. Nhưng cố tình phía dưới bọn quan viên không biết nào học được, muốn kỹ thuật nói cái gì tiền bọn họ có thể tranh, còn có quốc khố lại trợ cấp điểm, bọn họ dám chấp được. Hoàng thượng lại đúng là cái hảo tính tình, quân thần song phương ngươi tới ta đi, thế nhưng còn thật có ý tứ theo lại đây thể nghiệm một phen người ngoại quốc càng là không muốn đi nhưng càng có thấy sang người, đã chuẩn bị đi thông này hai bên thương lộ bọn họ muốn lập tức về chính mình đế quốc một chuyến sau đó nhường quốc vương lấy chính thức lễ nghi phỏng vấn thừa bình quốc không thì dựa vào bọn họ hoàng thượng cũng sẽ không con mắt xem bọn họ lúc đi bọn họ còn mang theo thừa bình quốc lễ nghi thư trở về tất yếu phải hào hảo nghiên cứu một chút nhất định phải cùng cái này vĩ đại quốc gia thành lập quan hệ về phần sứ giả đoàn hiện giờ tất cả đều bị trọng dụng phần lớn lưu lại biện kinh làm phiên dịch công tác bọn hộ vệ cũng vào hoàng cung đường cấm vệ Chờ những sách này tịch phiên dịch sau khi xong, phòng trường thừa bình quốc văn hóa cũng sẽ có đại phát triển. Còn có một phần là thầy tu, thầy tu nhóm được đến cho phép, có thể tại kinh giao kiến chính mình giáo đường, chỉ cần không làm ác, tuân thủ thừa bình quốc luật pháp liên hành. An bài xong việc này, Kỳ Dương mới đi trong nhà đi, bất quá vừa trở về, liền nhìn đến Vương Bá Nhi tử vương quản gia tại tiễn khách, mặt sau còn đứng sầu mi khổ kiểm nương tử. Kỳ Dương đi qua, Lâm Viễn Vân liền khoát tay nói, lại là đến cầu thân. "Cầu hôn? Cho tiểu Bạch Hạc lại đây." Kỳ Dương bừng tỉnh đại ngộ. Giang Bạch Hạc cùng Giang Vân Trung hai người, tuy nói không cha không mẹ, Trước kia cùng tiểu khất cái không sai bị lắm, nhưng bị Kỷ Dương nhận nuôi, nhận thức nghĩa huynh muội, Giang Vân Trung hiện giờ 19 tại hoàng thượng trước mặt làm thị vệ, vi phong lẫm liệt. Giang Bạch Hạc thì cùng bá tước phủ gia tiểu thư không sai bị lắm. Mà Kỷ Dương cùng Lâm Uyển Vân hai người trước quan cùng năng lực, đại gia rõ như ban ngày. Kia hơn 3 tuổi Kỷ gia đích nữ, rất nhiều người hộ là không nghĩ. Nhưng Giang Vân Trung cùng Giang Bạch Hạc hai người, quá nửa biện kinh môn hộ, đều tưởng chủ động cưới. Trong đó không thiếu Vương Tôn công tử, lại càng không thiếu con em thế gia. Ai bảo Kỷ Dương ở trong triều, cái này toàn bộ thừa bình quốc đô chạm tay có thể bỏng. Làm ra xe lựa sau, càng là không ai có thể so. Vì thế một cái 19 giang vân trùng, một cái 17 giang Bạch hạt, lập tức bị các gia tranh đoạt cầu hôn. Muốn nói hai người sắc thật đến thừa Bình Quốc lấy chồng niên kỷ. Tuy nói mấy năm gần đây thừa Bình Quốc thành hôn niên kỷ thoáng sau này chỉ hoãn, được 19 giang vân trùng, cũng có chút qua thời gian. Đừng nói Lâm Viễn Vân, Kỷ Dương đều hỏi qua ý nghĩ của hắn. Hắn liền một ý niệm, đó chính là Lệnh binh. Đánh nhau. Khác lại trời đã, hơn nữa hắn cũng chỉ muốn kết hôn một cái nương tử, liền cùng Kỷ Đại Ca cùng Lâm tỷ tỷ đồng dạng. Nhưng hắn không biết, hắn thốt ra lời này, nghĩ đến cầu hôn nhà gái trong nhà càng nhiều với một cái nữ tử, những cái gái nữ nhi trong nhà cao hứng á tiểu bạch hạc bên này thì có chút đả thủ. hai người đều biết nàng thông minh, cũng có ý nghĩ, tự nhiên sẽ không nhiều lời. còn nữa, kỳ dương cùng lâm huyền vân mịt mở biết vị kia ý nghĩ, nhưng hắn cùng đương tử kỳ thật không quá nguyện ý tiểu bạch hạc tiến hoàng cung, chỗ đó cùng trong nhà, đến cùng bất động. mà tiểu bạch hạc ý tứ rất rõ ràng, nàng nếu là muốn vào cung, có thể sớm mấy năm trước liền có thể đi. lần này ngồi xe lửa đi cố đô thời điểm, hoàng thượng đều đi bên này xem qua vài lần, để mấy người khác có thể không phát hiện được. kỳ dương cùng lâm huyền vân như thế nào không biết lúc này nhìn xem tiểu cô nương sinh ra tự nhiên hào phóng, kỷ dương cùng lâm luyện vân lại cảm nhận được đương cha mẹ tâm tình, nhà mình cai trắng, đương nhiên là nhà mình đau lòng. bất quá nhìn xem đến cầu thân các gia, việc này đến cùng vẫn là muốn thương nghị. lần này gia đình hội nghị chính là kỷ dương, lâm luyện vân, giang vân trung giang bạch Hạc, còn có tiểu tình lâm tham gia. năm người tuy rằng thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện, được như thế chính thức nói chuyện vẫn là hiếm thấy. ai ngờ không đợi hai người bọn họ mở miệng, giang vân trung liền vui sướng đạo hoàng thượng cho phép ta đi biên quan đưa vũ khí, chính là thanh ai, kỳ ca ngươi nên biết. kỷ dương đương nhiên biết. Chuân Thanh Nhai bị Biện Kinh Đô Gia tiếp nhận tới nay, Phương Bắc bị chặn được kín không kẽ hở. Muốn nói địa phương khác, nên làm thuyền làm thuyền, nên mở ra chợ biên giới mở ra chợ biên giới, Phương Bắc là vẫn luôn tại chắn. Nhưng bên kia thế lực không nhỏ, hiện nhiên có tưởng xâm phạm ý tứ. Hiện tại binh bộ cùng Đô Gia đều có luyện binh ý tứ, chủ yếu đi, bọn họ binh khí mới tạo ra sau, đều biết lợi hại, nhưng còn chưa đánh qua một hồi trận. Tưởng thử dùng một chút vũ khí mới đến cùng có thật lợi hại. Tương đối hỗn loạn Chuân Thanh ngoại, chính là một cái rất tốt lựa chọn. Nhưng Kỷ Dương không nghĩ đến, Giang vân Trung vậy mà tự đi đưa Tiểu mới vũ khí đây là đưa vũ khí sao? đây rõ ràng là muốn tham gia lần này thử binh, muốn lanh binh đánh nhau. bất quá Giang Vân Trung vẫn luôn có cái này rất ngọng, hắn là biết. nhưng lúc này Giang Vân Trung nhắc tới, ngay cả Tiểu Bạch Hạc đều có chút kinh ngạc, phòng trưng đều không nghĩ đến, hắn thật sự năn nỉ Hoàng Thượng, năn nỉ thành. Giang Vân Trung lại nói, nguyên bản tưởng sớm điểm nói, nhưng tổng cảm thấy phải làm thành nói tiếp. nhà hắn đều là loại tính cách này, Kỳ Dương, Lâm Viễn Vân, Tiểu Bạch Hạc đều là làm so nói nhiều người, liền không quá ổn trọng Giang Vân Trung cũng như này. hai người bọn họ vốn tưởng đàm Minh muội lưỡng hôn sự, hiện tại biến thành đàm Giang Vân Trung đi qua khẩu cũng là buồn cười. Tiên như vậy, vậy mà chỉ còn Tiểu Bạch Hạc bên này. Bất quá Kỷ Dương thẩm nghĩ không tốt, Lâm Huyền Vân đồng dạng có điều phát giác. Tiên nếu không, ta cũng đi. Ta liền đương đi học hỏi kinh nghiệm, ta còn có thể điểm ý thuật, có thể đi làm đại phu a. Được rồi, hôn sự này sự là đảm không được. Tiểu Bạch Hạc chớp mắt cười nói, kỳ thật hiện tại so Thành Thân a, dù sao ngày trôi qua thoải mái, ai tưởng Thành Thân a nàng sợ gặp được không tốt nhân gia, cũng sợ còn có biến cố, càng sợ không còn có như thế cuộc sống tự do tự tại. Tiểu Bạch Hạc biết, trên đời người hộ không phải mỗi cái đều giống như trong nhà như vậy. Tựa như nàng hiểu được, vì sao Lâm tỷ tỷ phải gả cho đi xa biên quan kỳ đại ca đồng dạng. Lúc ấy ở trong mắt người ngoài, đi biên quan cũng không phải là một chuyện tốt, nhưng bọn hắn chính là có năng lực đem nó biến thành việc tốt. Kỳ Dương cùng Lâm Uyển Vân biết Tiểu Bạch Hạc so ca ca trưởng thành sớm, không nghĩ đến nghĩ đến cũng rất nhiều. Lúc trước, hai người bọn họ đều tài cán vì tự do chạy nhanh chóng. Lâm Uyển Vân thậm chí chủ động tự thỉnh gả chồng. Như thế nào hội ngăn cản Tiểu Bạch Hạc? Việc này định ra, trong kinh không ít người đều kinh ngạc. Còn có người cảm thấy, Kỳ Dương bọn họ có phải hay không không rang Bạch Hạc đương ra người xem, bằng không bỏ được nhường nàng đi như vậy sao? có nói bậy nói cho Tiểu Bạch Hạc nghe, nàng cũng là cười nhạo, Yến Tước làm sao biết chi lớn, lại nói biện kinh là không thể lợi, hơn nữa đi Xuân Thanh Nhai chưa chắc là chuyện xấu, đổ ra thêm anh của nàng, nàng tại Xuân Thanh Nhai chỉ sợ trôi qua càng tự tại. Biết được Giang Bạch Hạc muốn đi Xuân Thanh Nhai thì Hoàng Thượng đang tại Hoàng hậu trong cung, Hoàng hậu nhìn xem Hoàng thượng sắc mặt, chậm rãi nói, không phải thần tiếp qua loa thấy, hôm qua trong nhà nhị ca tiến cung, mới nói Kỷ Dương nhận Môi Nghĩa huynh muội cùng đi Thanh ngai. không biết Kỷ đại nhân hai vợ chồng nghĩ như thế nào, như thế nào nhường như vậy dễ nhìn Tiểu cô nương đi bên quan, nhưng chắc hẳn hai người bọn họ là có khảo lượng. Hoàng hậu nói lời này, hướng về phía không phải Kỷ Dương vợ chồng, chỉ là nghĩ nhìn xem Hoàng thượng ý tứ, là nàng chủ động muốn đi. Hoàng thượng hỏi. Hoàng hậu sắc mặt thoáng cứng đờ, ân, nghe nói là như vậy, bằng không đem Giang Vân Trung tiêu tiến cung hỏi một chút, hắn biết biết, cũng nhất sẽ không nói dối. Kỳ thật trong cung lại nhiều một người, Hoàng hậu cũng không ngại, hoặc là nói làm Hoàng hậu, nàng cũng không thể để ý, nhưng Giang Bạch Hạc không được. Không phải là bởi vì nàng giống như Kỷ Dương cùng Lâm Viễn Vân Hải tử, mà là bởi vì nàng là Giang Bạch Hạc. Hai năm trước đi bán, tiến hội, nàng liền phát hiện không đúng, được Hoàng thượng như thích. Cô gái nào không thể trực tiếp triệu tiền cung, chỉ là hắn càng không triệu tiền cung, nàng càng sợ hãi. Về phần tại sao hỏi Giang Vân Trung lại không phải Kỷ Dương, tự nhiên bởi vì Giang Vân Trung khẳng định sẽ nói thật, mọi người đều biết. Hoàng thượng đi ngoài cửa sổ nhìn nhìn, mặt khắc cũng không biết ý nghĩ của mình, cuối cùng chỉ nói câu, không cần hỏi. Vừa là Kỷ Dương cùng Lâm huyện Vân Nghiễm muội, vẫn là Giang tiểu tướng quân thân muội, vậy thì lấy huyện chủ nghi giá tiến đến Chuân Thanh ngay đi. Chờ hoàng thượng rời đi, hoàng hậu trong lòng trầm hơn. Nói trắng ra là, không sợ hoàng thượng thích, liền sợ hắn tôn trọng, sợ hắn không tha. Này có thể so với trực tiếp nạp phi đáng sợ nhiều. Như như vậy người vào cung, bất quá còn tốt, Giang Bạch Hạc muốn đi chân thành ai, như thế khoảng cách, nàng cũng không cần sợ. Chứ phí nói xe lửa tu đến bên kia, nhưng lại phải chờ tới khi nào. Hoàng hậu chuẩn bị Giang Bạch Hạc huyện chủ nghi giá chuyện này khi đặc biệt dùng tâm. Vừa mới bắt đầu tiến cung lúc đó, nàng còn tưởng tranh, nhìn đến hoàng thượng đối sinh mẫu thái độ, nhìn đến Kỷ Dương bản lĩnh, dần dần thiếu đi rất nhiều tâm tư. Hiện tại Giang Bạch Hạc lại đi, nàng liên càng không lý do nhằm vào. Đối loại này Giang Bạch Hạc cùng Kỷ gia, hoàng hậu vậy mà mơ hồ có chút cảm kích. Bọn họ nếu muốn tranh lời nói, chỉ sợ sớm đã không nàng chờ đêm dài thì hoàng hậu nhìn xem chống rông cung điện, đung nhiên nghĩ đến kỷ dương cùng lâm uyển vân, hai người bọn họ phòng chắc chắn sẽ không như thế chống giống, khẳng định còn có lẫn nhau. hậu trạch hậu cung ban đêm vừa qua lại là hướng phía trước kích động lòng người thời khắc, vận chuyển vũ khí đi chân thanh ai. bên người hoàng thượng ngự tiền thị vệ áp trận, kỷ dương lâm uyển vân nghiễm muội, hiện giờ huyện chủ trợ uy, nhóm vũ khí đưa đến, đó chính là luyện binh. xem bọn hắn vũ khí mới đến cùng có thật lợi hại, dù sao lại nghĩ như thế nào tưởng vũ khí cường đại, không bằng đao thật thương thật đến một hồi thực chiến. phương bắc nhìn trầm trầm dị tộc chính là luyện binh cơ hội, nếu đổi lại thời điểm khác lấy bọn họ thiết kỵ, nói không chừng thật là có cơ hội. Nhưng bây giờ Thừa Bình Quốc, cái nào quân đội không gào gào gọi muốn đánh một trận. Lại nói, lần này Thử binh không ngừng vì Thử binh. Mà khác mấy chỗ quan khẩu, cơ bản đã bình định, liền kém điểm này. Chỉ cần cuối cùng một chỗ đạt thông, liền phương Bắc đều có thể làm mậu dịch, cũng có thể làm cho bọn họ số nhiều Thừa Bình Quốc chất lượng tốt hàng hóa cho chuyên trở ra ngoài. Đây chính là đại chuyện tốt. Nếu trận này thắng lợi lại đến xinh đẹp, Thừa Bình Quốc sau 10 năm an ổn đã có thể tưởng tượng. Ai cũng không nghĩ quanh thân huyền một cái đối với chính mình nhìn chằm chằm quốc ra đi. Phương Bắc dị tộc kỳ thật cũng là không cam lòng. Bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, mắt thấy lao hoàng đế qua đời, tiểu hoàng đế đăng cơ, ai ngờ nhân gia còn ổn định, còn đem quân Thanh ngai chỉ huy sứ cho đổi đi, đổi tử thủ quan khẩu. Một trận còn chưa đánh, kỳ thật thắng bại đã ra. Phương Bắc dị tộc tưởng đánh tâm không kiên định, không biết thừa Bình quốc hiện giờ tình huống. Mà thừa Bình quốc Lương Thảo quân bị đã đi phương Bắc bắt đầu vận. Lương Thảo cái này còn phải nói sao? Bọn họ thừa Bình quốc mấy năm gần đây được mùa thu hoạch cũng không phải là mấy đến. Quân bị càng là khoa trương, dùng Kỷ Dương lời nói mà nói, đó là đã dẫn đầu bọn họ một cái thời đại. Phải biết, lúc này Giang Vân trung vận qua vũ khí, Có thể so với lần trước chấn nhiếp mấy cái chỉ huy sư nhóm vũ khí còn muốn hoàn mỹ. Mấy vạn cây thương giới vật qua, mấy chủ cổ đại pháo. Nay còn có không thể thắng đạo lý, vậy thì ra quỷ. Kỳ Dương nhìn xem, cảm giác binh bộ tất cả đều xoa tay, rõ ràng muốn làm phiếu đại. Thậm chí còn có người vụng trộm nói với hắn: "Kỳ học sĩ, ngươi không phải nói, kế tiếp thừa Bình quốc nhân khẩu khẳng định sẽ nhanh chóng tăng trưởng, sợ địa phương không đủ dùng sao?" Phương Bắc như vậy một khối to đâu, ngươi nói đi. Hắn, hắn không biết ta đừng hỏi hắn a, sau này chút nếu cứng rắn muốn nhập vào thừa Bình quốc, hắn cũng sẽ không cự tuyệt bất quá nói đến cùng, vẫn là trước đem nhìn chằm chằm hàng xóm đuổi đi lại nói, mặt khác lại trò chuyện. Nhất định phải bảo vệ mình dân vùng biên giới an toàn, bọn họ vốn là vất vả, hiện giờ trong nước cường thịnh, càng muốn bảo hộ an toàn của bọn họ. Nhưng theo Kỳ Dương biết, phương Bắc không ít quan ngoại dân chúng, kỳ thật rất tưởng tiến quan nội. Nơi nào sinh hoạt tốt, bọn họ vẫn là biết. Tiến đi tiểu Vân Trung cùng tiểu Bạch hạ, Kỳ Dương bỗng nhiên có chút cảm khái. Ban đầu ở Lộ Châu thời điểm, bọn họ mới bay lớn, giống như một cái 5 tuổi một cái ba tuổi. Vậy mà qua 14 năm, đến sang năm thời điểm, hắn đều muốn 30 tuổi. Kỳ Dương có rất ít cảm thái, lúc này nhịn không được nhìn theo phương xa, chờ nhìn xem trong ngực còn tại ăn đường Tiểu Tình Lâm, phòng trường chờ nàng cũng muốn bay lên thời điểm, chính mình đều muốn ra đi. Bất quá còn tốt, có Nương Tử làm bạn, đoạn đường này cũng sẽ không cảm thấy gian khổ. Mặc kệ Kỳ Dương nhìn về phía Xuân Thanh Nhai phương hướng, trong chiều không ít người đều là như thế. Hiện tại lớn nhất sự chính là Xuân Thanh Nhai bên kia thử bình thử xem bọn họ vũ khí đến cùng có thật lợi hại. Thậm chí Thừa Bình Quốc lá giềng, còn có lưu lại Thừa Bình quốc người ngoại quốc đều muốn nhìn một chút lần này chiến đấu là bộ giá gì. Giang Vân Trung áp giải vũ khí đội ngũ tháng 6 xuất phát, 10 tháng đến địa phương. Mùng 9 tháng 10, đánh trận thứ nhất trận. Mùng 10 tháng 10, đánh thắng. Giang Vân Trung cũng tốt, Chuân Thanh Ngai chỉ huy sứ Đỗ Lao tướng quân cũng tốt, còn có Đồ Gia Liên Can đệ tử, huyện chủ Giang Bạch Hạc, tất cả đều rơi vào thật lâu chờ mặc. Một ngày, một hồi trận, đánh không đến 3 cái canh giờ. Đối phương tạc doanh. Đối phương tử thương vô số, đối phương đem cả dạ và thân tín chạy trốn. Rõ ràng các ngươi khiêu khích, nói vũ khí mới không bằng thiết kỵ như thế nào giọng nói liền thay đổi. Ba cái kia canh giờ trong, thậm chí bao gồm chạy trốn thời gian thậm chí quan ngoại cục diện rồi dám đều muốn bọn hắn thu thập dù sao đối phương đã bốn phía chạy trốn kỳ thật liền tính chạy trốn cũng là thừa bình quốc nơi này cố ý thả chạy dù sao muốn dùng đạn pháo rửa sạch lại dùng súng ống ngắm chuẩn còn có súng ngắm tìm địch quân tướng lĩnh quả thực là vô địch tồn tại Đỗ lao tướng quân vội vàng mệnh lệnh ngưng chiến nhìn xem nhà mình không một thương vong lại lâm vào trầm tư cùng không dám tin vũ khí mới lợi hại bọn họ biết lợi hại như thế quá đảo điên người tưởng tượng Đỗ gia tam tiểu tử sờ sờ chính mình trường kiếm lại xem xem bạch hà huyện chủ mới nhất khoản ống cái kia có thể hay không cho hắn mượn sờ một chút bất quá giang bạch hạc vừa nhìn qua, đố ra tam tiểu tử mặt lập tức đỏ, nửa câu đều nói không nên lời, nào không biết xấu hổ mở miệng mượn đồ vật. Biện kinh nhìn đến phần này truyền báo, càng là không biết như thế nào đánh giá. Này như thế nào nói a bọn họ cũng không trải qua a. Nhưng kế tiếp liên tiếp sự, nhường cái này an khang 4 năm cuối cùng, tăng thêm rất nhiều thần kỳ câu chuyện. Nay liền muốn tử bị thế hệ mới vũ khí nóng đánh chạy thiết kỵ đội ngũ. Bọn họ này đó dị tộc tổng phụ thế hệ liền kế hoạch đi trung nguyên đi một trận, bọn họ cũng tin tưởng mình có năng lực này, trong đó hai cái hoàng tử thậm chí có người hán thống, càng có người hán lao sư liên ở bọn họ cho rằng chính mình chuẩn bị tốt thời điểm, thừa bình quốc phi giống nhau phát triển, làm cho bọn họ đã tưởng từ bỏ cái kia ý nghĩ. nhưng dù sao phụ thân nguyện vọng, đến cùng muốn thử một lần, nhìn xem đối phương là chém gió hay là thật yêu. nguyên bản nghĩ không được liên lui, bọn họ thành thành thật thật thần phục, trung nguyên vương triều là có cái này khí độ tiếp nhận bọn họ. nay thử một lần, tích lũy nhiều năm thân gia cơ bản đều không có, bọn họ thậm chí quên thần phục, mang theo thân tín trực tiếp chạy trốn. tám vạn tinh nhuệ trực tiếp từ bắc hướng tây chạy, còn cố ý tránh đi tây bắc cổ bắc thành phương hướng, bên kia đồng dạng là thừa bình quốc địa bàn một đường chạy, một đường cấp lương, còn có quá khứ thương đội cũng có thể khi bọn hắn bổ sung. Hoàng hốt chạy trốn rồi hơn nửa tháng, trong lòng lúc này mới an ổn. Bọn họ còn phát hiện, thừa Bình Quốc đánh không lại, này đó quá khứ thương đội, còn có phía Tây Tiểu Quốc, mình có thể đánh thắng được à? Bọn họ chiến lược tại đây là nhân ép, tám vạn tinh nhuệ, ai cũng không biện pháp, cho nên bọn họ là an ổn. Cổ Bắc Thành hướng Tây Tiểu Quốc cùng thương đội tất cả đều gặp họa, những nước nhỏ này cùng thương đội xem xem bản thân tổn thất, lại xem xem bên kia thừa Bình Quốc. Đại ca, cứu mạng, cầu ngươi nhóm xuất binh giúp chúng ta bình loạn đi phía tây trên con đường này ngài định đoạn vốn là là ngài định đoạn về sau ngài nói càng tính lại nói các ngươi đánh nhau không thể đem bọn họ đuổi tới chúng ta địa bàn a biện kinh bên kia kỳ dương cùng hoàng thượng cùng nhau thất thanh kỳ thật bọn họ gần nhất chịu khổ giống như cùng thừa bình quốc quả thật có quan hệ bây giờ tại cổ bắc thành bên kia chỉ huy sứ chính là lúc trước lương tây châu chỉ huy sứ trước đó thay quân đi qua nguyên bản vị chỉ huy này sử năm nay liền muốn lui hồi biện kinh dưỡng lão lúc này cũng không nói lui ý tứ nhất định phải đem trận chiến này đánh xong lại nói đợi lát nữa sử dụng tiểu mới vũ khí biện kinh mục ra đi qua hai bên lập tức trung sức hợp tác phải biết bọn họ bây giờ là có tàu thủy chỉ cần không phải đại lượng vật tư vận đồ vật tốc độ đều thật nhanh bao gồm đi Xuân Thanh Ngai có thể nhanh chóng đi qua nhiều như vậy đồ vật cũng là dựa vào đường thủy cùng tàu thủy tiện lợi hiện tại đến cổ Bắc Thành lại càng không cần nói biện kinh đến lộ Châu cái kia đường thủy càng là thông suốt cho nên buổi tại năm trước đã chịu qua tiểu mới vũ khí một trận đánh phương bắt thiết kỵ yên lặng tiếp tục hướng tây đi bọn họ thậm chí cảm thấy vẫn chưa yên tâm nếu không tiếp tục hướng tây nhìn xem bọn họ là đi phía tây những kia tiểu quốc triệt để đối thừa Bình Quốc quỷ bãi có chút tiểu quốc thậm chí thỉnh cầu nhập vào Thừa Bình quốc, theo đại ca vẫn là an toàn a. Kỳ Dương gãi gãi đầu, "Này, này nhân khẩu gia tăng, thổ địa cũng theo gia tăng, còn có loại chuyện tốt này." 154. Chương 154. Chuẩn Thanh ngai đại thắng, cơ hồ đảo điên tất cả mọi người chiến tranh khái niệm. Cái này mọi người, chỉ là sở hữu biết Thừa Bình quốc người. Bốn phía tiểu quốc, hải ngoại quốc gia, lại hướng Tây khổng lồ đế quốc. Phải biết phương Bắc Thiết Kỷ cũng không phải là hời hợt hạ người, bọn họ một đường hướng Tây đánh, một đường thắng lợi, liền nói do năng lực của bọn họ. Nhưng như vậy năng lực quân đội, lại bị Thừa Bình quốc dùng một hồi chiến tranh đánh được không hề hoàn thủ chi lực không đến một ngày thời gian làm cho bọn họ quân lính tan rã, có ít người trên người giữ tận miệng vết thương thậm chí rõ ràng có thể thấy được là bọn họ chưa từng thấy qua vũ khí. muốn nói chuyên thanh ngai chỉ là ngoài ý muốn, được cổ bác thành cầm vũ khí thanh lý phía tây thương lộ thời điểm nhường trung quanh tiểu quốc tâm phục khẩu phục trong lòng cùng vật lý thượng đồng khi chịu phục kế tiếp cổ bát thành an ổn vô cùng, liền chút ít tranh chấp cũng không dám có trung quanh sở hữu quốc gia tranh đoạt học tập thừa bình quốc lên nghi thậm chí lấy tự xưng vị thừa bình quốc dân chúng vi vinh phàn la mở miệng tất nói mình thái an dân kỳ dương nhìn xem cổ bát thành tin tức chỉ có thể cảm khái chẳng lẽ đây chính là quy y người của Nhật, mặc kệ thế nào, sắp thật chứng minh một trận chiến này lực ảnh hưởng. Nhưng Vân Trung cùng Bạch Hạc vẫn chưa trở về, chân Thanh ngay bên kia bởi vì lâu dài tới nay chống đỡ ngoại địch, bọn họ kia xây dựng là xa xa lạc hậu với thừa bình quốc địa phương khác, cùng ích linh phủ so cũng có chút trinh lệnh. Hai người cùng đấu ra, còn có địa phương chi phủ đang tại thương nghị đầu xuân sau như thế nào xây dựng, còn có quan ngoại dân chúng như thế nào trấn an. Tuy nói đây không phải là bọn hắn con dân, nhưng tốt xấu là hàng xóm, hàng xóm an ổn, bọn họ mới an ổn. Dựa theo rất nhiều người ý nghĩ, bọn họ vũ lực đã cường đại như thế, mặc kệ bọn họ cũng không ai dám nói lời nói, vẫn là huyện chủ bạch Hạc mở miệng nói vũ lực hàng phục chỉ là nhất thời, gia hóa khả năng vĩnh bảo hương thịnh. những lời này nói được một chút cũng không sai, vì thế dựa vào huyện chủ thân phận, nàng đồng dạng tại tham dự an dân công tác, trước phương bắc loại điểm thái đều không chuyên thanh ngai phần. hiện tại chuyên thanh ngai trực tiếp thăng cấp, bọn họ muốn làm tây bắc cổ bất thành, tây nam ít đình phủ bắt đầu xây dựng biên quan, thậm chí muốn xây dựng quan ngoại, không thấy quan ngoại thần phục quốc gia vẫn chờ bọn họ giúp đỡ người nghèo đâu. lâm viễn vân vốn lo lắng tiểu bạch hạ căn toàn, dù sao muốn đi quan ngoại, có thể nghĩ đến nàng kia này pháp lại nghe nói Đô gia Tam tiểu tử quả thực một tấc cũng không rời, lúc này mới yên lặng câm miệng. Kỷ Dương cũng là không sai biệt lắm tình huống, xem ra nàng cùng Vân Trung tại Xuân Thanh ai, tại quan ngoại đều có chính mình thiên đất này bọn họ an tâm. Kỷ Dương nâng lên còn tại an đường Tiểu Tình Lâm, ngươi đâu, ngươi về sau muốn làm cái gì? Tiểu Tình Lâm trực tiếp ôm lấy cha nàng cánh tay, đúng lý hợp tình đạo, cắn lão. Hảo gia hỏa, còn cắn lão, nói là cắn lão, nhưng hơn 3 tuổi Tiểu Tình Lâm kỳ thật đã nhận biết rất nhiều tự ngôi tại Lâm đại học sĩ bên người cũng không phải là nói đùa, hiện tại Lâm đại học sĩ đã là ẩn lũy hình thức, mỗi ngày đi làm. Không phải mang tầng ngoại tôn chính là vẽ tranh chơi cờ, ngày nhàn nhã cực kỳ. Mấy năm nay tinh thần hắn trở lại bình thường chút, so tiên hoàng qua đời kia mấy năm tốt hơn nhiều. Hơn nữa trong chiều cũng không có cái gì khiến hắn bận tâm sự, Lâm gia dựa vào kỳ Dương đều rất tốt, lại càng không nói Lâm Khải hiện giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Hắn tự nhiên không có gì bận tâm. Kỳ Tình Lâm rất có cha mẹ thông minh khỉnh, tưởng làm người khác gữa thích thời điểm, ai cũng không sánh bằng nàng, nguyện ý chơi xấu có thể đem cha mẹ đều bất đắc dĩ. Lúc này ôm cha nàng cánh tay hô Cán lão, một hồi liền ân cần cho mẫu thân chân, toàn bộ một chó con chân. Cha, người đang nhìn cái gì a? Kỳ Dương thuận miệng nói: "Phòng Hoa phủ, ngươi biết không?" Kỳ Tình Lâm nghe nói tàng ngoại tổ nói qua, lập tức đáp: "Có biển cả địa phương." Đối. Kỳ Dương buông xuống tấu chương, nhìn xem lật nước ngoài sách thuốc nữ tử, lại nhìn xem hải tử, hỏi: "Các ngươi gặp qua hải sao?" Lâm Viễn vẫn buồn cười nói: "Ngươi thấy qua chưa? Trước kia gặp qua." Kỳ Dương trong tay tấu chương, nói là Phòng Hoa phủ hải thuyền kiến tạo, muốn nói mấy cái biên quan, nhìn như có hải địa phương an toàn nhất. Kỳ thật không thì, dù sao đường ven biển quá dài, rất dễ dàng có sơ hở. Cho nên bên kia phòng ngự trọng yếu phi thường. Phòng Hoa phủ chỉ huy sứ kiến thức qua hỏa pháo sau, vẫn muốn triều đình cũng xác thật cho năm ngoái còn phái tu hải thuyền cùng hỏa pháo người đi qua được tiến triển không bằng người ý dù sao đối với với bọn họ đến nói như là chưa từng có quá trình tuy rằng tạo ra được tổng có như vậy vấn đề như vậy đừng nhìn hiện giờ nội hà tàu thủy chạy thông suốt được biển cả sóng gió vậy làm sao là kênh đảo có thể so cho nên bên kia thỉnh cầu công bộ lại phái người đi qua thậm chí còn muốn thỉnh cầu kỳ dương kỳ học sĩ đi xem ở trong lòng bọn họ kỳ học sĩ là không gì không làm được trong lòng có tàu thủy khái niệm theo có đến không đến làm quả thật có rất lớn bất đồng Kỳ Dương mở miệng nói, vàng không chúng ta đi bờ biển nhìn xem. Lâm Nguyên vân gật đầu, kỳ tình Lâm cũng nhìn về phía hắn. Hai mẹ con người ánh mắt này còn dùng trả lời sao? Hai người bọn họ câu trả lời là có thể. Nghe nói trong biển có chân trâu, ta có thể vớt chân trâu sao? Ngươi có thể giúp bận điệu chân trâu nuôi dưỡng. Kia vỏ xó đâu? Làm phong trung. Biển cả. Biển cả ngược lại là có thể nhìn xem. Nhìn xem tiểu tình Lâm cùng tướng công một hỏi một đáp, Lâm Nguyên vân hận không thể hiện tại liền thu thập đồ vật. Rốt cuộc có thể ra biển kinh. Muốn nói tại Biển Kinh cũng không có cái gì không tốt, hiện giờ bọn họ thân phận tôn quý, làm cái gì người khác chỉ có khen. Nhưng nào có bên ngoài tự do à, hơn nữa Lâm Uyển vẫn còn biết, đối trên biển sự, nàng tướng công tựa hồ đặc biệt coi trọng, thậm chí liên tiếp nói qua, đừng nhìn bờ biển là tự nhiên phòng ngự, cũng có thể có thể là tự nhiên đột phá khẩu. Điểm ấy rất nhiều người đều không thèm để ý dù sao nào có người có thể mang theo người thông qua biển rộng mênh mông đến tấn công cường đại thừa Bình Quốc. Ai tin ai nhiều lắm là tiểu cổ cường đạo, không có gì hảo lo lắng. Nàng tướng công lại liên tiếp nhíu mày. Lúc đó nàng liền biết, Kỳ Dương sớm hay muộn sẽ đi xem bờ biển mấy cái châu phủ bất quá kỳ dương đạo vậy ngươi tại quốc tử giám lâm uyển vân cười ta còn để ý cái này lại nói ta này thân bản lĩnh đó là giả cũng là lấy uyển vân y thuật thiên hạ ai không cầu nàng xem bệnh nhưng bọn hắn người một nhà đạt thành nhất trí không được kỳ dương vẫn là muốn nhìn phía ngoài ý tứ nói cho đúng hoàng thượng ý tứ đi phòng hoa phụ trước đem đỉnh đầu sự xử lý một chút lại nói bây giờ là thái an 4 năm cuối năm thiên thượng phiêu long nỗ đại tuyết hắn muốn tại năm trước đem tất cả mọi chuyện xử lý xong tranh thủ năm sau xuất phát bờ biển bất kể là kết trước vẫn là đời này vũ hầu duy nhất thất bại địa phương đều khiến hắn có đầy đủ lý do đi qua trong tay sự căn bản là công bộ các bộ nghiên cứu còn muốn tiếp tục thứ cơ sở kiến thiết bắt đầu một chút xíu thay đổi quốc gia này công bộ thượng thư điển hương chí hoàn toàn có thể đảm nhiệm sau đó vẫn là các nơi quan học cùng đồng ruộng mấy năm nay dựa vào không sai tài lực thần khai thiết lập quan học rất không ít tất yếu phải ổn định bọn họ bất quá có hàn gia tại hắn tự nhiên là không lo lắng hàn gia mất về mất chạy trốn về chạy trốn nhưng hiện giờ loại này thời gian đúng là hắn nhóm phát lực thời điểm chớ nói chi là rất nhiều không xuất thế thế gia cũng bị hắn lay đến không ít Báo chí bên kia, tự nhiên vẫn là Triều Thịnh Huy cùng Ánh Nguyệt quận chúa hai vợ chồng cái, lại nói tiếp Ánh Nguyệt hiện giờ đang quản tông chính tự, chính là quản tôn thất địa phương, phòng trưng nàng là đầu một cái nữ tử làm tông chính chủ yếu quan viên. Tuy rằng chủ sự quan còn không phải nàng, nhưng dựa vào bình vương quan hệ, lại có chính nàng bản lĩnh, cùng lúc trước náo sự thời điểm làm khuyên đủ một phương, tại hoàng thượng đó là có chút thể diện. Tình Húc sẽ không nói, hắn tổ phụ năm ngoái qua đời, ở nhà giữ đạo hiếu một năm, bất quá trên người tại binh bộ sai sự vẫn chưa từ nhiệm. Hắn quản lương thảo, tổ phụ qua đời chỉ dùng giữ đạo hiếu một năm, giữa năm sau liền sẽ tiếp tục tiền nhiệm. Nhan Hải thanh ngược lại là trở về. Bất quá chỉ là trở về báo cáo công tác, rất nhanh liền sẽ tiếp tục ngoại phóng. Không ở ngoại lịch luyện mấy năm, rất khó thăng nhiệm địa vị cao. Kỷ Dương chính mình này, đương nhiên không giống nhau, không thể đặt ở một khối nói. Duy độc còn giữ lại lương trung ti, xem như Kỷ Dương một tay thành lập, vẫn là hiện giờ hộ bộ trọng yếu nhất ngành trí nhất. Chức phụ trách diệp tích nguyên còn tại ngoại phóng, Lâm Khải tại Hàn Lâm viện. Vị trí này vậy mà trực tiếp không chí. Bất quá Kỷ Dương không tính toán trực tiếp đề cử nhân tuyển, như thế chức vị quan trọng, hãy để cho hoàng thượng bổ nhiệm, bằng không những người khác lại muốn nói hắn dùng người không khách quan. Kỳ Dương vừa nghĩ đến còn tại Lễ bộ Ngọc Kính truyền, bất quá vẫn là đừng nói nữa, đỡ phải cho hắn cùng Ngọc Kính truyền đều mang đến phiền toái. Theo Kỳ Dương quan viên tiểu lại nhóm, đông Nhiên cảm giác được một trận áp lực. Bọn họ đại nhân chuyện gì xảy ra, năm nay xe lửa làm hào sau, thêm biên quan đại thắng, hắn đều rất thả lòng a hiện tại đột nhiên bắt đầu nhanh chóng xử lý công vụ. Hơn nữa nhìn chỉnh tề hồ sơ, trong lòng như thế nào đông nhiên có chút bất an. Điểm ấy bất an tại bọn họ kỳ đại nhân thu thập một chút chủ động tiến cung thời điểm càng nhiều. Cũng rất nhiều người ấn tượng bất đồng, tất cả mọi người cho rằng giống Kỳ Dương như vậy thiên tử cẩn thần khẳng định cùng Kim gia người đồng dạng không có việc gì liền ở bên người hoàng thượng lắc lư chỉ có tại kỳ đại nhân bên người quan viên mới biết được đại nhân hắn dễ dàng không đi hoàng thượng kia trừ phi hoàng thượng triệu kiến loại thời điểm này ngược lại là rất nhiều được phàm là kỳ đại nhân chủ động đi vậy thì nói rõ có chuyện trọng yếu tỷ như loại tốt đột phá tân đông cụ làm xong chuẩn bị làm xe lửa phía dưới làm cái tân giường quay sợi đánh cốc cơ chờ đã kia lúc này đi qua còn đuổi tại mau thả nghỉ đông thời điểm đi qua lại là vì cái gì cái nghi vấn này tại hoàng thượng có thể tìm tới câu trả lời người muốn đi phòng hoa phủ hoàng thượng mấy năm gần đây hiếm thấy kích động theo bản năng đạo nhưng là thừa bình quốc hữu cái gì không đúng vẫn là phòng hoa phủ có vấn đề lớn có phải hay không chúng ta tiến bộ quá nhanh không ổn định nói thật bên ngoài nhìn hắn nhóm bên này phát triển oanh oanh liệt liệt kỳ thật càng nhiều người không biết bọn họ triều đình mới là không liều lĩnh cái kia cả ngày lôi kéo công bộ người làm cho bọn họ làm đến nơi đến trốn có kỳ tư diệu tưởng có thể nhất định phải tiếp hợp thực tế nhất định phải có thể mở rộng chính là vừa phải tiện nghi còn tốt dùng bách tính môn có thể ngạ mạn có thể phiêu bọn họ không được hoang thượng đối với này điểm mất cảm thậm chí vượt qua kỳ dương tưởng tượng kỳ dương lập tức nói không có hiện tại thừa bình quốc phát triển không có gì vấn đề lớn chúng ta dân chúng sát thật sinh hoạt giàu có là phòng hoa phụ bên kia hải thuyền tiến triển không thuận lợi muốn cho ta đi nhìn xem nhưng đây là nhìn xem vấn đề sao là kỷ dương như thế vừa đi vậy hắn tại kinh nhiều năm kinh doanh chẳng phải là đều không có trên người sở hữu đông tây đều muốn phân ra đi ai sẽ bỏ được đơn giản đến nói này đó sai sự vừa là sai sự cũng là quyền lực vừa ly khai này khẳng định muốn có người tiếp nhận đó chính là phân hai quyền bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ tận lực tránh cho loại sự tình này phát sinh lại nói, Kỳ Dương trên người sở hữu sự, tùy tiện lấy ra một kiện, đều đầy đủ làm cho người ta thăng chức rất nhanh. Hắn muốn đi phòng hoa phụ lời nói, ngăn dặm khoảng cách, hắn khẳng định chiếu Cố không đến. Chẳng phải là đem hắn nhiều năm như vậy tích lũy quyền lực, một chút xíu phân ra đi. Mặc dù có người nói qua, Kỳ Dương trong tay quyền lực quá lớn, được hoàng thượng vẫn chưa để ở trong lòng. Kỳ Dương như thế nào, hắn đã sớm biết, căn bản không lo lắng điểm ấy. Nhưng này sẽ nghe được hắn bản thân muốn tháo quyền, vẫn là nhịn không được khiếp sợ. Kỳ Dương cẩn thận nói chính mình quy hoạch, đợi đem lương chủ ti chấp tay ngừng lại, còn không chọn người tiếp nhận chức vụ thời điểm, từ cựu tường tràn đầy không hiểu nhìn hắn. Trong ngay mắt, hắn cảm giác mình lại về đến vừa đăng cơ thời điểm. Thấy không rõ người bên cạnh, xem không hiểu bên cạnh sự. Hắn lúc này vẫn là cái kia từ cựu tưởng, xem không hiểu Kỷ Dương cái này thần tử đến cùng nghĩ như thế nào. Với hắn mà nói, đem quyền lực tách ra tự nhiên là việc tốt, thậm chí có người đã tại cổ động hắn phân quyền. Dù sao một cái vẫn chưa tới 30 tuổi quan viên, trên người cơ hồ có hơn nửa cái thừa bình quốc quyền lợi, chớ nói chi là thanh danh của hắn viễn siêu người khác, tại có nhiều chỗ, thậm chí so với hắn cái này hoàng thượng còn lợi hại hơn. Vẫn chưa tới hắn thượng phân quyền thời điểm, cái này thần tử chủ động đưa lên. Thậm chí còn tìm rất tốt lấy cớ thần tổ phụ vũ hầu duy nhất chiến trường thất bại liền ở hải chiến thần lần này đi qua cũng là muốn bù lại tổ phụ tiên mới. nhưng chúng ta thừa bình quốc hải chiến vô địch bù lại vũ hầu tiên mới. nơi này từ thả ra ngoài ai sẽ không đồng ý lại nói trong triều còn có không ít lao thần tử trong lòng như cũ có vũ hầu thân ảnh hoàng thượng vẫn là đạo không được không nên nói nữa nói xong kỳ dương bị đưa ra hoàng cung trong lúc nhất thời cả triều trên dưới đều biết hắn muốn đi phòng hoa phụ giám sát làm hải thuyền sự bình an thấy vậy có chút khó hiểu kỳ dương cười một lần khẳng định không thành muốn nhiều thượng thư vài lần tam tử tam nhường rồi nói sau cho dù hắn lý do đầy đủ, nhưng hắn nhắc tới, hoàng thượng đáp ứng, kia hoàng thượng tình cảnh cũng khó coi, nói không chừng còn có chút âm như luận nói hoàng thượng cố ý buộc hắn tháo quyền. Được Kỷ Dương biết, hoàng thượng lúc này là thật sự không nghĩ khiến hắn đi, bởi vì hắn cái này quan viên thật sự rất hào dụng. Nhưng càng là như thế, hắn càng phải đi. Sang năm 30 sinh nhật sẽ có càng nhiều người ý thức đến, hắn lấy trẻ tuổi như vậy tuổi thân ở đỉnh núi, thật sự không phải việc tốt. Hắn cùng nương tử còn có nữ nhi, lại có biên quan có binh quyền giang vân trung giang hạ. Hắn một cái quyền thần, nương tử có cao siêu ý thuật, nuôi đệ dưỡng muội một cái tay binh, một cái tay quan ngoại dân chúng thấy thế nào đều cảm thấy được nguy hiểm, thật sự không thích hợp tiến thêm một bước. Nếu như thế, không bằng rút lui nhanh khi có cơ hội. Hơn nữa đi giám sát chế tạo hải thuyền, càng không phải là lời cớ. Hắn muốn cho thừa Bình quốc đường ven biển phòng thủ kiên cố. Đây là hắn trong lòng trôn giấu như cũ ý nghĩ, hiện giờ quốc khố dồi dào, dân chúng an cư lạc nghiệp, địa phương khác bình định, chỉ còn lại cái này trong lòng chi hoạn. Về phần trên người những kia sai sự, bất quá là làm trên người những kia tục vật này tháo mà thôi. Người khác cảm thấy đó là quyền lực, hắn cảm thấy là sai sự. Hiện giờ sự tình đã lưu loát, làm từng bước làm đi xuống liền thành khiến hắn tiếp tục đứng ở quyền lực đỉnh núi thượng, ngược lại quá cao quá lạnh. Lư nhất vạn bộ nói, hắn từ nhiệm đồ vật, hắn thưởng cầm về dễ như trở bàn tay, hoặc là khác sang một phần cơ nghiệp cũng không phải việc khó. Người khác có thể sợ hãi rời đi biện kinh quyền lực này trung tâm, từ đây liền sẽ biến hóa. Hắn là không sợ, hắn thậm chí có điểm chờ mong. Kỳ Dương phần này tự tin tự nhiên không phải chống rỗng có. Năng lực của hắn, thế nhân đều biết. Đi đi phòng hoa phủ là hắn mới bắt đầu, càng làm cho đỉnh núi hắn nghỉ chân một chút. Hoàng thượng hiện giờ tín những hắn, hắn cũng không nghĩ cô phụ phần này tín nhiệm. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, bao gồm đại niên 30 Mọi người chỉ thấy Kỷ Dương không có việc gì liền hướng hoàng cung chạy, thậm chí mang theo khuê nữ cùng đi. Dù sao liền một cái ý tứ, hoàng thượng à, ngài liền nhường cả nhà của ta đi phòng hoa phủ đi, chúng ta thật sự muốn đi xem hải thuyền kiến tạo, còn muốn đi đi Vũ Hầu thất bại địa phương. Tế điện tổ tiên, tế điện tổ phụ, đây đều là hiếu đạo, ngài hiểu. Hắn biết cái gì, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá hoàng thượng cũng dần dần hiểu được Kỷ Dương ý tứ. Nếu như nói trước hắn liền đối chửi bới Kỷ Dương lời nói không đồng ý, hiện tại thậm chí có chút sinh khí. Hắn đương hoàng đế cũng có hơn 4 năm, gặp qua thần tử vô số đều không nói làm cho bọn họ học một ít kỳ dương năng lực, phàm là có kỳ dương như vậy tâm, này triều chính đều không như vậy khó quản. cái nào không phải tư tâm vô số, cái kia không phải chỉ nghĩ đến gia tộc của chính mình. đó là kim gia, đó cũng là có chút vấn đề. liền nhà hắn cái kia nhị công tử, ngầm bộ răng gì, hắn chẳng lẽ không rõ ràng? so sánh đến kỳ dương này một nhà, thật sự quá mức bất lo. ngay cả kỳ dương phụ thân hắn, cũng là thành thành thật thật, ngay cả hưởng lạc cũng không dám xa hoa lãng phí, bởi vì sẽ bị con của hắn đại nghĩa diệt thân. bất lo đến khiến hắn tưởng lại phân chút quyền trò kỳ dương, nhưng hoàng thượng biết, đây nhất định không được. Kỳ Dương đến hơn 10 lần, thái độ rất kiên quyết, cũng không phải cố ý diễn trò, hắn là thật sự tưởng đi phòng hoa phủ. Căn bản không có cái gì nhiều tâm tư. Là mấy năm hoàng đế từ cựu tường ngồi ở Cần Chính Điện, cuối cùng cảm khái một câu, như thiên hạ thần tử, đều là Kỳ Dương như vậy, thừa bình quốc lo gì sẽ không tiên thu muôn đời. Trước kia nói tiên thu muôn đời thời điểm, cảm thấy rất dễ dàng, làm hoàng đế lại nói, liền biết tiên nan và nan. Năm sau, tại kỳ học sĩ lần nữa thỉnh cầu hạ, trên người hắn sự tình bị từng cái giao cho những người khác. Lương Trùng Ti bị hoàng thượng mở miệng, điều lễ bộ tiểu quan viên Ngọc kính tuyển tiếp nhận. Mặt khác cán bài ngược lại là không có thay đổi gì nhưng đợi đến tháng 2 sơ, kỷ dương tại Hàn Lâm Viện đã cùng trước nhàn rỗi thi họa đại gia Vương học sĩ, Lưu học sĩ đồng dạng mỗi ngày chơi cờ vẽ tranh, đã không có thực quyền trong triều không ai có thể nói đây là Hoàng thượng cố ý phân quyền, bởi vì tất cả mọi người thấy được là kỷ dương một chút xíu đẩy xuống người khác tranh tới tranh lui đồ vật với hắn mà nói căn bản vô dụng, không ít người đối với chính mình sinh ra hoài nghi, bọn họ làm mấy chuyện này thật sự có ý nghĩa sao? Chờ kỷ dương mang theo người nhà rời đi Biện Kinh thời điểm Hoàng thượng bí mật đưa tiễn còn nói thêm câu kỷ dương các ngươi xong việc sớm điểm trở về, chấm đại học sĩ vị trí còn không đâu. Lâm đại học sĩ năm nay liền sẽ lui ra, hắn đã 69 tuổi tác, qua hết năm nay, nhất định là muốn đưa sĩ. Đó là lưu lại trong triều, cũng biết cùng hiện tại đồng dạng. Cho nên hoàng thượng những lời này đồng dạng không phải khách khí, hắn đến thời điểm thật sự cần Kỳ Dương trở về. Kỳ Dương cùng không nghe thấy không sai bị lắm, đều nói muốn đi. Lại nói, hắn lần này đi làm hải thuyền, kỳ thật cũng không nóng nảy, thậm chí còn sẽ ra đi du ngoạn một vòng, sau đó lại đi mục đích địa. Khi nào trở về, xem tình huống đi. Chúng ta dùng bổ câu đưa tin liên hệ đi. Đến đưa Kỵ Dương, tự nhiên không ngừng hoàng thượng còn có cái khổ ha ha lập tức đi nơi khác tiền nhiệm nhan hải thanh nhan hải thanh hô lớn ngươi sớm điểm đi phòng hoa phủ ta tại kia chờ ngươi kỳ dương tự nhiên còn chưa nghe được không thể nhanh thật sự không mau được bọn họ lần này cần ngồi tàu thủy đi lộ châu đi trước lộ châu thành lại đi vụ giang huyện sau đó thuận đường đi lương tây châu nhìn xem tại kia làm chỉ huy sứ ngô kim xuyên ngô tướng quân sau nhất định là quán gia phủ vậy Lam, lang tuấn bằng lại có cổ bắc thành bên kia nhìn xem nghe nói cổ bắc thành đặc biệt náo nhiệt các quốc gia hàng hóa hội tụ tại kia có thể không nhiệt náo sao lúc trở lại cũng sẽ không trực tiếp đi phòng hoa phụ, mà là đi Giang Nam nhìn xem. hắn cùng Dương Châu làm qua rất nhiều sinh ý, còn với Dương Châu lớn lên nương tử, càng hẹn xong muốn đến xem xem Dương Châu ban đêm. khẳng định muốn đi dạo A Tây Bắc Tam một chuyến, Giang Nam một chuyến, hơn nửa gái thừa bình quốc đã đi dạo được không sai biệt lắm. kỳ Dương bọn họ dám như thế định hành trình, tự nhiên bởi vì các nơi đã có mấy chiếc tàu thủy tại kênh đào hàn hành. tuy rằng còn chưa đối ngoại chính thức mở ra, nhưng hắn tốt xấu là cái kỳ học sĩ, thuyền vẫn có thể ngồi. cho nên chuyến này xuống dưới, tuyệt đối sẽ không một hai năm đều ở trên đường. phòng chừng tháng 2 xuất phát, ngũ lục tháng liền có thể đến phòng hoa phụ đi. Đây là thời gian hoàn toàn đầy đủ ngân bài. Nhìn xem đi xa con thuyền, tại biển kinh trên bờ mọi người buồn bã. Đến cùng muốn như thế nào nói Kỷ Dương người này, ai đều không biết. Hắn tuổi trẻ rời kinh, trở về đã có chút danh tiếng, kế tiếp làm sự, càng làm cho Tiên Hoàng nguyện ý hai lần lui thác. Tuy rằng lần đầu có chút xấu hổ, được lần thứ hai như cũ tuyển hắn. Có thể thấy được Tiên Hoàng coi trọng. Cũng là phần này coi trọng, nhưng Tân Hoàng đối với hắn cũng ấn tượng vô cùng tốt. Hắn một bên lôi kéo Tân Hoàng lớn lên, một bên ngưỡng thừa bình quốc hữu biến hóa nghiêng trời đất. Này đó biến hóa, thậm chí là rất nhiều người nằm mơ đều không nghĩ tới là sáng tạo một cái trước nay chưa từng có thình thế. Hắn cũng không phải là cao cao tại thượng đại nhân, mà là biết dân tình, biết dân chúng khó khăn, từ rất nhiều thế gia quý tộc, từ tôn thất trong tay đoạt đến ruộng đất cho đến dân chúng. Những tiều dân chúng có thể đều không biết, kỷ dương vì bọn họ cụ thể đều làm cái gì. Được đại gia biết, cánh tay hắn thượng vết sẹo hắn bị ám sát nhiều lần như vậy, hắn bị mượn thiên thai và tội. Chớ nói chi là tôn thất đủ loại uy hiếp, thế gia cơ bước, hắn kỷ dương như cũng phong khinh vấn đạm, như cũng chuyện trò vui vẻ. Liên ở thanh danh của hắn tới đỉnh, hắn nương tử mọi người sương thần ý, ý, hắn nhận nuôi nghĩa đều tại thanh nhai rất có công tích hắn lựa chọn chủ động phân quyền, chủ động rời khỏi quyền lực trung tâm, đi hoàn thành tổ phụ nguyện vọng, đi làm hải thuyền, đi vì thừa bình quốc hải phòng cố gắng. mặc kệ nói lại nhiều, không ai có thể phủ nhận hắn chủ động buông xuống đủ để làm người ta điên cuồng quyền lực, từ biện kinh rời đi. nhưng như vậy người như thế nào sẽ không bị người kính ngưỡng? ngay cả là hắn đối thủ, là những kia phía sau âm thầm ghen tị hắn người, tỷ như cái kia kim gia nhị công tử, lúc này trong lòng cũng khó lấy hình dung, lại khó tìm ra thứ hai kỳ dương. như vậy người có thể xuất hiện tại thừa bình quốc là thừa bình quốc lớn nhất bảo tàng. lúc này kim gia nhị công tử. Hiểu được hoàng thượng vì sao như vậy coi trọng Kỳ Dương? Không nhìn lại Kỳ Dương, chẳng lẽ coi trọng hắn? Hắn trong lòng có chút tính ra. Kỳ Dương một nhà ngồi tàu thủy dần dần đi xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới bóng dáng. Hoàng thượng ánh mắt thâm trầm xa xăm, mở miệng nói, hắn lần sau xuất hiện, khẳng định càng sẽ khiến nhân kiếp sợ. Mọi người cùng nhau gật đầu. Khẳng định a hắn nhưng là Kỳ Dương, là cái tiêu tiểu chi huyện làm lên đến, nổi danh tiên hạ Kỳ Dương. Tuy rằng vừa mới cùng Kỳ Dương phân biệt, nhưng tất cả mọi người đang mong đợi lần sau cùng hắn gặp mặt. Mọi người bước chân đều không lúc ních, nhìn xem bến tàu núi liền không dứt con thuyền. Đột nhiên cảm giác được biển kinh thiếu chút gì, như thế nào trống giống. Lúc này hơi nước trên thuyền Kỳ Dương, mục đích địa chính là hắn ban đầu đến địa phương. Lộ châu phù giang huyện. Phù giang huyện, nhất định đại biến dạng A. Hắn gái này từng tiểu chi huyện, vậy thì đi xem đi. ho. Oh oh oh.